Chương 329, qua Hoàng Tuyệt Lộ, phá thông Ú Quan. Phía trước đường dài rạng rực cũng lập lệ. Chương 329, qua Hoàng Tuyệt Lộ, phá thông Ú Quan. Phía trước đường dài rạng rực cũng lập lệ. Chẳng biết tại sao đám người nghe lấy Hàn Thối Chi đọc lên kinh văn, tâm tình lại kỳ dị bình tĩnh lại. "Hồi lâu." Hàn Thối Chi mở mắt ra, ý vị thâm trầm nói, "Ngày 2 tháng 2, ngày 3 tháng 3 là một ngày tháng tốt. Một số thời khắc cũng là một cái hư thời gian." Dứt lời, hắn đứng người lên, Đi tới cửa phía trước đột nhiên bước chân dừng lại, nghiêm túc nhìn lên bầu trời trắng huyết, nói, trưởng giáo chân nhân nếu rơi xuống chỉ lệnh, chúng ta tận tâm hoàn thành là được. Thân là kiếm nhai đệ tử, Đông Lâm chân truyền, cái này là chúng ta hứng tận trách nhiệm. Trách nhiệm. Hàn Thối Chi đã rời khỏi. Tống Lâm, Thẩm Tăng Quốc, Đoạn Nguyên Tử, Mã Đức Kiếm, Chu Trưởng Sinh Sư huynh đệ năm người lại vẫn đứng tại chỗ, lặp đi lặp lại thượng tứ hai chữ này. Trách nhiệm hai chữ rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Có rất nhiều phương diện giải thích. Lối rơi tông đường là trách nhiệm, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm, thủ hộ thương sinh là trách nhiệm, làm bạn thân báo thủ cũng là trách nhiệm, nghe theo trưởng bối chỉ lệnh cũng là trách nhiệm. Luôn có người nói, ngươi yên tâm đi làm, đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Có ít người nhu thuận nghe chi, có ít người sinh lòng nghịch phản, có ít người chột chánh, có ít người vượt khó tiến lên. Trách nhiệm hai chữ, không có con đường thứ ba. Duy có đầy đủ tự tin người, mới có thể hoàn thành thuộc về bản thân trách nhiệm. Mà lòng tự tin, có đôi khi cũng có thể là biết rõ hẳn phải chết, cũng phải lao tới mục tiêu. Tích như thế phía trước Tôn Vô Phương, hắn nhận làm trách nhiệm của mình. Thân là đấu chiến huyền phong đệ tử, gánh vác lên siêu việt kiếm nhai huyền phong trừ tự trách nhiệm. Ta minh bạch phải nên làm như thế nào? Chu trưởng sinh chậm rãi thở ra một hơi. Thân là pháp tướng kiếm tiên, chúng ta tâm tính tu luyện còn là không bằng đại sư huynh xa rồi. Ngai thường ưa thích hi hi ha ha mã đứ kiếm, giờ phút này động dạng một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Hai vị sư đệ, các ngươi rõ chưa? Đoạn Nguyên Từ đem ánh mắt nhìn về phía Tống Lâm, thẩm tàng quốc hai người. Đương nhiên. Tống Lâm gật đầu cười nhạt, không đi làm, người mãi mãi sẽ không hiểu như thế nào trách nhiệm. Nữ nhân tôn nhị giết Trần Cô chủ, làm đệ báo thủ, là thuộc về hắn trách nhiệm lệ dịch thủ giết ma sư, cũng là tại thực hiện trách nhiệm của mình. Trách nhiệm hai chữ, cần tự thể nghiệm. Mà hắn một thế này, cũng đã tìm được loại tại trách nhiệm của mình, dần dần tìm được bản thân. Thủ hộ kiếm nhai huyền phòng, thủ hộ Đông Lâm tiên nhai, thủ hộ. Tiểu tiên Lý thị, thủ hộ Thiên Hạ thương sinh đem tiên chi hiệp đạo thực hiện xuống dưới, tiêu diệt tu u minh tà phường, chính là trách nhiệm của hắn. Sau khi nghe xong Tống Lâm lời nói đám người dồn dập ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tàng Cốc đã thấy thần sắc của hắn vẫn có chút mê mang, đối mặt ánh mắt của mọi người có chút luống cuống. Nhị sư huynh, chỉ cần là trách nhiệm, chúng ta đều cần phải chấp hành sao? Thẩm Tàng Cốc trầm chờ hỏi trách nhiệm không tại đúng sai, không tại người, mà trong lòng. Chu trưởng sinh cũng không chú ý, mà là cười nhạt trấn an nói, ngươi bây giờ không rõ, tương lai chậm rãi sẽ hiểu. Hiện nay, chỉ cần ý theo bản tâm, làm ngươi muốn làm là được. Ta. Thẩm Tang Cốc há to miệng. Mã Đức Kiếm bỗng nhiên nói, ngươi bây giờ nói cho ta biết, muốn vì ngươi lục sư huynh báo thù sao? Muốn giết tận Ú Minh thập phương những cái kia ma tệ tự sao? Đương nhiên muốn. Thẩm Tang Cốc thân thể một cái, quát lớn. Cái kia không phải rồi. Đoạn Nguyên Tư lộ ra một nụ cười sẵn lạ, chỉ cần ngươi muốn, liền đi làm. Bất kể hắn là cái gì trách nhiệm, sinh tử Chơi sập, tự có người cao người trên đỉnh. Ta hiểu được. Thẩm Tang Cốc mặc dù vẫn không hiểu, trong lòng lại sinh ra một cố giật mình cảm giác. Như vậy, Chu Trường Sinh nhìn chung quanh đám người, giơ ra một cái tay, nếu quyết định, liền không thèm đếm xuệ làm một cuộc đi. Tốt. Tống Lâm dẫn đầu đưa tay chồng chéo tại trên mu bàn tay của hắn. Vì Đông Lâm tiên ai. Mã Đức kiếm cái thứ 2 đưa tay để lên. Vì Thiên Hạ thương sinh. Đoản Nguyên Tư cái thứ 3 đưa tay để lên. Vì Lục Sư Minh. Thẩm Tang Cốc cái thứ 4 đưa tay để lên. Úy Minh bất diệt, Thế Bất Quý Sơn nhìn đệ năm người ánh mắt đối mặt, cùng nhau hét lớn. Thời khắc này, bọn hắn đã triệt để vứt bỏ hết thảy, trong lòng chỉ còn một mục tiêu, giết tà ma, báo huyết ửu. Tháng giêng 20, bình tĩnh một ngày hoàng truyền lộ chiến sự lại khai, chính khi mọi người cho rằng lại là một trận thua thất bình thường tiêu hao trên lúc, một chôi khuynh thiên cực kiếm, đột nhiên xuyên thấu hư không, xuyên thẳng hoàng truyền chốt sâu, là kiếm nhai vạn kiếm kỳ nhất, Hàn Thối Chi xuất thủ. Tình huống như thế nào? Tại hoàng truyền lộ sử dụng như thế đại quy mô thủ đoạn, thế tất dẫn tới thiên địa phản vệ. Hàn Thối Chi không muốn sống nữa sao? Chính tả Song Phương lập tức kinh ngạc. Mấy thiên đạo lưu ánh sáng từ thiên khung dâng lên, mỗi một vị thỉnh linh đều là pháp tướng tiên chân. Thiếp Đông Lâm chủ giáo, Lý thị tế tiểu, Thương Châu Thánh Vương chi lệnh. Một chiếc tử kim chiến xa xẹt qua bầu trời. Lý Quảng Nguyên trên người khoác áo giáp, cầm trong tay lưỡi mác, phản phất đến từ thượng cổ tiên đình chiến trận. 12 tên Lý thị pháp tướng tiên chân hóa thành hộ vệ, chia nhóm hai bên. Chỉ thấy trong tay hắn lưỡi mác một chỉ, phẫn nộ quát, toàn quân, xuất kích. Giết! Xông lên a! Hôm nay bất diệt u mình, thế không trở về nhà. Mấy chục vạn kim thân cường giả như sơn băng hải tiếu, Phản phất chống đông xông ra, theo sát mấy ngàn pháp tướng tiên trấn sau đó xông vào Hoàng Quyền Lộ. Trong lúc nhất thời, trên Hoàng Quyền Lộ lại kín người hết chỗ, nhân tộc, yêu ma đánh giáp la cả, chiến khai thảm thiết nhất trầm giết. Chỉ một lát sau, U Minh thập phương yêu ma liên miên liên miên nga xuống, khoảng cách bị Hoàng Quyền Lưu sa hóa thành sương khói. Trên bầu trời, kiếm lai thất tự chân đạp phi kiếm, lập thân vạn trên thân kiếm, thẳng đến thông ngũ quan top 100 bên trong chi địa. Thủ quan tứ đại ma chủ rốt cục phản ứng kịp, ngăn bọn họ lại. Dám đi nải thủ đoạn, những này oa tử thật là muốn chết. Hôm nay liền cho bọn hắn một bài học. Bầu trời từng trận kinh lôi vang vọng. Tiếp tựa ma chủ điều khiển tiên tượng, đem đến từ hoàng tuyển lộ phản vệ trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Vô tận lôi điện từ phía trên đánh xuống, hóa thành một mảnh lôi hải đem Hàn Tố Chi, Tống Lâm đám người thân hình bao phủ. Thiên kiếm giật thần. Nhất đạo lạnh lẽo gào to đột nhiên vang lên. Oanh! Khuynh Thiên Chi kiếm đột nhiên hạ xuống, xuyên thủng vô biên lôi kiếp, đem thông ngũ quan hơn 10 dặm tưởng thành hóa thành một biển. Hừ. Hừ không truyền đến hừ lạnh một tiếng đinh đương. Một mai thanh đồng trung lục lạc gặp không bay lên, theo gió lay động, càng đem lại lần nữa hợp lại làm một huynh thiên chi kiếm định giữa không trung. Lại là trung này Trong lắm mấy người cùng nhau nhíu mày. Ngày trước Thanh Đồng Trung Lục lạc lần thứ nhất xuất hiện, liền hại chết Tôn vô phương. Bây giờ lần thứ 2 xuất hiện, lại định trụ kiếm nhai huyền phong truyền thừa vài vạn năm tổ sư tiên kiếm. Bảo vệ đại sư huynh, không thể nhường những cái kia tà ma cẩn thận. Tiểu sư đệ, nghĩ biện pháp tìm ra phía sau mà người. Chu Trường Sinh, Mã Đức kiếm một trái một phải, đứng tại hàn tối chi tả hữu, cảnh giác tứ đại tà ma xuất hiện đoạn nguyên tứ độc thân bay vào kiếp vân, chịu trách nhiệm nội tình cái kia diệt thế tiên lôi giống như kiếp nạn. Thẩm Tang Cốc thì lạc ở phía dưới, kiếm lên ma diệt, liên tiếp hơn ngàn kiếm, không biết giết bao nhiêu hiện lên tà ma. Tống Lâm gật đầu đem chú có tâm thần chi lực tản vào từ nơi sâu xa, ý đồ cảm nhận thanh đồng trung lục là sau đó tồn tại. Ngay vào lúc này, bốn đạo khí tức quỷ dị từ lòng đất hiện hiện. Bọn hắn phản phất độn thủ bình thường, từ thông ngu quan bên trong trong trong nháy mắt xuyên qua trăm nhăm nhạm, phá đất mà lên, tập kích bất ngờ trên bầu trời hàn thối chi bọn người. Chu Trường Sinh, Mã Đức Kiếm hai người đã sớm chuẩn bị, trực tiếp ngự kiếm lên tiếp. Tìm được, Tống Lâm đột nhiên mở to mắt, giữa hai ngón tay hiện hiện một ngọn phi đao. Ngàn vạn tà ma bên trong, một cái thân mặc hắc bảo thân ảnh, đột nhiên không hiểu ngẩng đầu, cùng Tống Lâm ánh mắt đối mặt. Sau một khắc, Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ trước này chưa có nguy hiểm, chính là ngươi, vị thứ tư thiên mệnh người, Trần Diêu Sư gia, sư vạn đạo đức. Hừ, trốn mang phá không mà đi, chớp mắt hóa thành một sợi lưu quang. Tiểu Lý Phi Dao, người áo đen kia trong lòng Tinh Hải, trong nháy mắt nhớ tới cái tia lệ vô hư phát truyền thuyết, không có tự mình người đã trải qua tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, đối mặt như vậy một chôi không tránh khỏi phi dao lúc, trong nội tâm tuyệt vọng, mà không có đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin người, càng không khả năng tránh thoát như vậy một đao. Trong chằm rậm xa, chớp mắt là tới. Sư vạn đạo đức chỉ cảm thấy thời gian phảng phất trở nên chậm vô số lần. Thân thể mới khó khăn lắm rời ba tấc, cổ họng đột nhiên đau xót, một cơn mãnh liệt tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân. Nguyên Lai, like. hắn đã sớm coi là tốt gấp độ. Một đao kia, vừa lúc tại sư Vạn Đạo Đức né tránh con đường bên trên. Cái này là bậc nào kinh nghiệm phong phú, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cỡ nào tuyệt đối tự tin. Rồi, một cỗ tiên huyết tuôn ra cổ họng. Sư Vạn Đạo Đức ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tống lâm thân ảnh, giống như bỗng nhiên không sợ. Chỉ thấy cái kia vị thứ tư thiên mệnh người, một bên nôn ra máu, một bên khó khăn cười nói, "Tiểu Lý Phi Dao, thật không lựa ta. Cái mạng này, phải làm chết trong tay ngươi." toại âm rơi xuống, thân thể của hắn vành nổ thành một đoàn huyết vụ, một bộ đồ đệ ngọc cốt từ trong huyết vụ bất lực rơi xuống. Đây là cái gì? Tống Lâm không khỏi nhíu mày. Sư Vạn Đạo Đức chết rồi, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, hai người sẽ còn gặp lại. Trải qua lần này, đối phương sợ là không có dễ giết như vậy rồi. Đinh Dương, thanh đồng trung lục lạc theo gió lất lử. Tại Sư Vạn Đạo Đức sau khi chết, đông nguyên hóa thành một sợi lưu quang ném hướng lên bầu trời. Chạy đi đâu? Lý Quảng Nguyên lập thân tử kim chiến xa bên trên, giống như rảnh chỉnh mà đối đãi, tại thời khắc quan trọng nhất, phát ra một kích chí mạng, mười trấn tộc tiên khí. Từng, chợt có năm vị pháp tướng tiên trấn, sau này phương lang không mà lên. Diễn phần mình cầm trong tay một tôn, một bình, một hộp, một vỏ, một muôi, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực tràn ngập thiên cung, dũng thành một sợi ngũ hành tiên quang, nhắm hướng thanh đồng trung lục lạc. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang rung trời. Mắt đi thanh đồng trung lục lạc chói buộc, khuynh thiên chi kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu tứ đại ma chủ thân thể, xuyên qua trăm vạn tà ma thân ảnh. Chỗ qua hết thảy, đều hóa thành hư vô. Cuối cùng phá vỡ trên hoàng tuyển lộ đầy trời hoàn sa, chúng điệp đánh vào trăm dặm thông ngũ quan bên trên. Trong lúc nhất thời, phía trước phương tiên điệu trong sáng, một mảnh đường bằng phẳng. Phá quán rồi. Ha ha ha ha, chúng ta thắng. Tiểu tiểu hoàng tuyền lộ, sao dám ngăn cản tiến chân? Hôm nay cái nải Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa, chính là các ngươi những này tà ma một địa. Đáng chết ma tệ tử, giết cho ta. Mắt thấy tình huống một mảnh tốt đẹp, đám người không nhịn được cao giọng hô to, thần sắc ngạc cững. 20 ngày. Lần này gây họa tới Đông Lâm Ma Kiếp, rốt cục sắp đi qua. Trong lòng bọn họ tựa như buông xuống một tảng đá lớn. Ngắn ngủi 20 ngày liền bình định U Minh thập phương chi loạn, như thế phong công vĩ nghiệp, đủ để truyền thừa ngàn năm, lưu danh văn cổ. Ai Đột nhiên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ từ từ nơi sâu sạp vang vọng đám người bên hai. Quả nhiên vẫn là thất bại a, những này thành sự không có ra hỏa. Ai? Lý Quả Nguyên hét lớn một tiếng. Thế "Ta, vô tướng." Từ kim cạnh chiến sa 12 tên pháp tướng tiên trấn, đột nhiên cùng nhau quay đầu, đối cái này Lý Quả Nguyên lộ ra nụ cười quỷ dị. "Cái gì?" Lý Quả Nguyên trong lòng phát lạnh. Trong náy mắt đó, 12 tên Lý thị pháp tướng tiên giả dung mạo biến hóa, lại đồng thời hóa thành hình dạng của hắn. Trên người khoác chiến giáp, cầm trong tay lưỡi mác, thậm chí liền khí tức đều không hai tới. Vô tướng Ma Tôn, thượng cổ tam đại ma thủ một trong. Hàn Môi Lai đã sống tới. Trong náy mắt đó, Tống Lâm chỉ cảm thấy dai lưng không hiểu siết chặt, tay cầm phi dao, Như Lâm đại địch, cảm tạm mọi người ngượi phía duy trì. Tiểu biết tốt ở đây quỳ xuống tới rồi. Miết lên cái ngông, quay đầu, một mặt kỳ vọng, chương 330, Chí tôn vô thượng, đại tế tiểu. Chương 330, Chí tôn vô thượng, đại tế tiểu đinh đường. Thanh thủy trung đồng âm thanh lại tại bên tai vang lên. Cửu tiên Lý thị ngũ đại chấn tộc tiên khí phát ngũ sắc tiên quang, đồng nhiên dừng lại tại hư không, mặt ngoài không hiểu nhiễm phải một chút điểm thanh đồng pha tạp nhan sắc. Sau đó Trong nháy mắt giống như Tuyế Nguyệt Thương Hải tăng điển, ngũ hành tiên quang phi tốc lục nát, vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hào quang tràn lan. Có thể so với vạn kiếm vỡ ma trận ngũ sắc tiên quang, cứ như vậy bị phá. Thanh đồng trung lục lạc là thượng cổ ma khí, cùng ngũ đại chấn tộc tiên khí cung cấp. Mà ở người khác nhau tay bên trong sử ra, liền cho thấy hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Vẫn là được bản tôn tự thân xuất ma a. Vô tướng ma tôn cười khẽ, 12 cái phân thân cùng nhau quỷ dị nhìn chằm chằm Lý Quảng Nguyên, sớm biết các ngươi như thế yếu, cần gì phải lãng phí những thời giờ này. Ngươi nói, phải không? Hắn nhìn xem Lý Quán Nguyên, ánh mắt lại hiu ý vô ý liếc Tống Lâm vị trí một chút, lặng lẽ đợi. Trên hoàng tuyền lộ, bỗng nhiên rơi vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Tống Lâm chỉ cảm thấy thắt lưng của mình gắt gao quấn lấy phần eo, suýt nữa không thở nổi. Bầu trời trên mặt đất, Lý Quán Nguyên, Hàn Thối Trì, Thanh Diệu Thượng Nhân, Thương Châu Thánh Vương dưới trướng thống soái phục ma đại tướng đối mặt lẻ loi một mình vô tướng Ma Tôn, tất cả mọi người lại cũng không dám động đậy, ánh mắt giống như trước nay chưa có kiêng kỵ. Thượng cổ nghe đồn, vô tướng Ma Tôn thiên biến vạn hóa, vô hình vô tướng, hắn có thể biến thành bên cạnh ngươi bất cứ người nào, cũng có thể tùy thời rút ra mà đi. Cái kia không giống biến hóa, mà là nguyên thần xâm lẫn đồng dạng thủ đoạn đối mặt loại tổn tại này, người mãi mãi cũng không tìm được đối phương chân thân. Cho dù nắm giữ lực lượng hủy thiên di địa, thường thường chỉ có thể hữu tâm vô lực. Năm đó tại kiếm quân dưới kiếm còn sót lại Tam đại ma thủ, Xích Nguyệt La Ma, Vô tướng Ma Tôn, Địa tàng Diêu Vương, mỗi một cái đều có đặc thù bản sự. Bực này còn sống vạn năm lão yêu, trừ phi là kiếm quân, đại tế tiểu, Đông Lâm trưởng giáo tự thân xuất thủ, hoặc là một ít ở ẩn tu hành đồng dạng còn sống đầy đủ lâu chân tiên, đại năng. A. Vô tướng Ma Tôn nhìn thấy đám người như vậy tư thế, không khỏi nở nụ cười. Nụ cười có chút khinh thường. Có chút kẻ nhạt vô vị. Hô, vô thanh vô tức, 12 con cánh tay đồng thời hướng Lý Quả Nguyên toàn thân chụp tới. Lan, cảnh giác đã lâu Lý Quả Nguyên bỗng nhiên hét lớn, tay bên trong lưới mã xuyên thấu hư không, liên tiếp 12 kích, càng đem vô tướng ma tôn thế công cả lại. Có chút ý tứ. Vô tướng ma tôn mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ liễm ai, bất quá chỉ có chút bản lĩnh này, tương lai nhưng làm không được Lý thị đại tế tự nha. Thoại âm rơi xuống. 12 vị Lý thị tiên chân hộ vệ phân thân, bỗng nhiên hòa làm một thể, hóa thành một cái cự đại núi thịt pháp tướng. Oa, kinh thiên cự trưởng hạ xuống. Lý Quả Nguyên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên lấy ra một kiện rượu ông, một chảo, một vẩy, đầy trời men rượu hóa thành một mảnh mê vụ đại trận, đem núi thịt pháp tướng giam ở trong đó. Hắn đột nhiên cười nói, "Vô tướng La Ma, ta đợi chính là đây." Sau một khắc, dưới chân tử kim chiến xa đột nhiên nở rộ đầy trời thần quang, bầu trời dị tượng hiện hiện, dường như thượng cổ chiến trường thiên đế xuất trình, ngàn vạn tiên binh thần tướng thừa lúc tử kim chiến xa gạo quét tiểu thiên. Vô số hư ảo dị tượng sau đó, một lão giả thân mang tử kim tế bảo, đứng ở vô biên tử chúc lâm bên trong, ánh mắt tử hư không không tới. Tiểu tiểu vô tướng ma cũng dám tham dò thiên quy. Đông Trên hoàng tiền lộ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên một trận. Nhất đạo hình dạng kỳ lạ phảng phất đến từ thượng cổ lễ vật tế chi khí, từ hư không bên trong hiện hiện giống như theo lấy một tiếng gâu trúc tiên linh rít gào, cái tia thượng cổ tế khí hóa thành một mảnh hư ảnh, hướng về trên hoàng tiền lộ một nơi nào đó nhẹ nhàng độtập. A, vô tướng ma tôn kêu thảm đột nhiên từ hư không vang lên. Đánh trúng. Lý Quả Nguyên, trong lâm ánh mắt vui mừng. Muốn đi. Lao giả một tiếng hừ nhẹ. Bầu trời giống như có vô hình thần quang phi độn, thượng cổ tế khí hư ảnh lại lần nữa hạ xuống. A Tiếng thứ hai kêu thảm nương theo lấy vô tướng ma tôn bao hàm vô tận hận ý gầm thét, "Đại tế tử, ngươi dám lấy thượng cổ tế khí đập ta? Động lý tị khí vận, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành!" Thì tính sao? Đại tế tử lạnh nhạt hừ một tiếng, thượng cổ tế khí lần thứ 3 hạ xuống. Khó khăn lắm tại thông vũ quan trước, lần thứ 3 đập trúng vô tướng ma tôn phảng phất không tồn tại thân hình. A ba! Cuối cùng một tiếng hét thảm mấy có lẽ đã như có như không. Toàn bộ thông vũ quan dưới một cái này, triệt để hóa thành mấy trăm rằm hồ sâu. Bầu trời, dưới mặt đất, vô số người khiếp sợ nhìn xem một màn này, đầu góc trống rỗng đây chính là đại tế tử. Đây chính là tiểu tiên Lý Thị Nội tỉnh Đông Lâm đại địa duy nhất vô thượng kim thân pháp tướng, chân chính vô thượng chí tôn." Ai? Tống Lâm chỉ cảm thấy đài lưng rung động. Ngẩng đầu lên, bên tai giống như nghe được một tiếng sâu kín thở dài. Thanh âm này giống như đặc biệt nhường hắn nghe được, ngoại trừ Lý Quảng Nguyên của mình, mọi người ở đây giống như đều không chỗ xem xét. "Tộc trưởng." Tống Lâm phi thân lên, rơi vào Lý Quảng Nguyên bên người. Chần chừ một lát, hỏi: "Cái kia vô tướng ma tôn, có phải hay không không chết?" Sát thực không chết. Lý Quảng Nguyên yên lặng gật đầu, thanh âm chỉ ở Tống Lâm một người bên tai vang lên, việc này bị ẩn không thể đối ngoại cáo tri, để tránh dao động quân tâm. Hắn dừng một chút, mới giải thích nói, thượng cổ tam đại ma tôn, mỗi một cái đều có thủ đoạn thông thiên. Bọn hắn có thể tại kiếm quân dưới kiếm chạy thoát, đại thế tiểu cách lấy ngàn vạn dặm, tử cũng vô pháp triệt để dễ chi. Sau đó, hắn liếc nhìn Tống Lâm vẻ mặt, không khỏi cười nói, ngươi có phải hay không nghi hoặc, vì sao tế khí không truy vào Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa? Từng. Tống Lâm gật đầu thừa nhận. Ai lý quả nguyên thở dài, đây cũng là nơi đây là thủ. Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa, không cho phép kim thân tấn hàng, đối tiên chân phía trên lực lượng có phần có hạn chế. Giống như thượng cổ tế khí cái kia ý hệt, càng bị thiên địa kiên kỵ. Đại tế tiểu như đem việc này làm tuyệt, có thể giết vô tướng Ma Tôn, chẳng ra đại giới cũng đem vượt quá tưởng tượng. Vậy làm sao bây giờ? Tống Lâm nhìn về phía Hoàng Tuyển Lộ bên ngoài. Lý Quảng Nguyên nghiêm túc nói, tiếp tục quét sạch Tây Bắc, Chu Sắt Tà Ma. Vô tướng Ma Tôn đã tăng thế, chí ít trong vòng mấy chục năm không sẽ có hành động. Yên tâm, Sích Nguyệt lão ma cùng điệu tàng yêu vương không giống vô tướng Ma Tôn như vậy không cách nào nằm lấy, đại sư huynh của ngươi vạn kiếm vỡ ma trận, tăng thêm tộc ta ngũ đại chấn tộc tiên khí, đủ để chống cự một hai. Hơn nữa Hai người này so với vô tướng ma tôn nhưng cẩn thận nhiều. Chúng ta giết vào cự tiền, bọn hắn chưa chắc sẽ xuất thủ. Cái kia, đại tế tự hắn." Tống Lâm hỏi. "Yên tâm, Lý thị tu dưỡng âm thanh và năm, chịu được động dụng tượng cổ tế khí đại giới. Một chút khí vận ba động, không ngại." Lý Quảng Nguyên an ủi. "Nghe vậy." Tống Lâm yên lặng túi lầu xuống, giật giật trên lưng ám kim mai lưng. Tại người khác xem ra, bây giờ hình thức một mảnh tốt đẹp. Nhưng hắn thấy, Lý thị một đêm tiêu diệt kết cục, có thể cải biến sao? Dùng thế cục trước mắt, thừa cổ tam đại ma tôn sát thực giao động không được Lý thị căn bản nhưng đại tế tự tay, cũng dối không tiến vào cái kia Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa. Nếu muốn diệt trừ Tam đại Ma tôn, chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn. Làm sao bây giờ? Tống Lâm trong lòng có như vậy trong mấy mắt, hiện lên một ít mê mang. Sau đó, dần dần trở nên kiên định đường tại dưới chân. Thời điểm mê mang, lúc trước đi là được. Chỉ cần tận nguyên hợp nhất, trở thành vô thượng kim thân, có lẽ liền có thể thay đổi một chút kết cục. Hiện nay ta tại cuộc chiến đấu này bên trong, vẫn là quá yếu a. Tháng 12 21, Đông Lâm đại địa ngàn vạn tu sĩ hợp lực công phá Hoàng Tuyệt lộ, san bằng thông quốc quan. Bộ tướng Ma Tôn tiếp nhận Lý Thị nhất tộc tế khí ba đoạn, không biết tung tích. Thứ Phương Liên minh quy mô ép tiến vào, đánh đâu thắng đó. Một ngày vạn dặm, quét ngang Thanh Hà, sau đó Trì Bình hai đường, Bình phục Hát thủy, Mân Giang yêu hoạt. Cuối cùng hợp lực càn quét Cự Truyền. Tháng Giêng 23, người theo đại quân tiến vào Mân Giang, lọt vào trong tầm mắt thấy Sơn Hà là độ, đại địa xích hồng. Vạn dặm không có người ở, thiên địa giống như đẫm máu và nước mắt, làm cho người nhìn thấy mà giận mình. Kinh lịch năm này, Đông Lâm Tiên Nhai cùng Lý Thị hợp lực, rốt cục bình định Mân Giang lưu vực, giết diệt 900 triệu yêu ma. Cuối cùng chỉ ở mận răng đôi cùng Nam Minh Trạch bên trong, tìm được một chút còn sót lại bất tính. U Minh Ma Kiếp, thiên địa khó chứa. Cuối cùng thống kê số lượng phía dưới, vẹn vẹn mận răng một chỗ, liền chết thảm năm vạn vạn trăm họ. Toàn bộ Tam Giang Cựu Tuyển, tăng thêm Thương Châu Luân H ám 15 phụ trưởng đại kiếp nạn này, chí ít chục tỉ sinh linh hồn về luân hồi. Trúc thị, Tống Lâm mờ mịt quay đầu, nhìn xem đại địa, sông núi, dòng sông bên trong tầng một thật dày thi cốt, phản phất chồng chất chồng chéo thành sơn. Trúc thị số lượng phối hợp trước mắt thẳng cảnh, phối hợp cùng nhau đi tới nhìn thấy cảnh tượng, thực tế, để cho người ta hận không thể đem những cái kia yêu ma nghiền xương thành tro quá thảm rồi, thực tế quá thảm rồi. Hàn Thối chi bọn người tự lẩm bẩm. Nghe lấy những cái kia được cứu vất vách tính bi thương tiếng khóc, xung quanh một chút tiên chân, tu sĩ đều là trong mắt chứa nhiệt lệ. Đi, đi tiểu truyền, giết hết tà ma, tiêu diệt u minh. Ta cùng tà ma không đội trời chung. Giết, tháng giêng 29. Đông Lâm tiên ngai, tiểu tiên Lý thị đại quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cùng Thương Châu Thánh Vương vạn tộc đại quân, Đông Lâm đều tiên môn thế lực tụ hợp. Mấy ngàn vạn tu sĩ đại quân vây kín tiểu truyền. Từng tầng từng tầng sóng lớn, hồng thủy như biển gầm bao phủ Cựu truyền đại địa. Tất vạn vạn thủy quái tinh loại thuận gió lướt sóng, tại U Minh Tà Ma thống ngự giữa như sơn băng hải tiểu hướng ra ngoài kéo tới. Không nói lời nào, Song Vương trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Thế nhưng, bảy đại Tà Ma giết hết, thượng cổ Tam đại ma thủ không biết tung tích. Những cái kia Tà Ma chính là số lượng lại nhiều, tại Đông Lâm các phương đại quân tinh nhuệ trước mắt, cũng giống như gà đất chó sành. Đặc biệt là 2000 vạn thương châu binh lính, tạo thành 2000 tòa đãng ma đại trận, càng là đối với Tà Ma một phương tạo thành lực sát thương to lớn. Tháng riêng 30, Song Vương đánh nhau kịch liệt một ngày một đêm, kéo dài vạn dặm chiến tuyến thay chất thành núi, máu chảy thành biển. Cửu Truyền thủy quái tính loại binh bại như núi đổ, còn sót lại U Minh thập phương tà ma sợ hai không thôi, dồn dập trốn vào Cửu Truyền. Đúng lúc này, Phong Suối, Nha Suối, Hoàn Truyền, Lạnh Suối, Suối, Vũ Truyền, Linh Truyền, Khổ Suối, Minh Suối bên trong, diện phần mình hiện hóa một tôn vạn trượng ma thân thể, hắn uy nhưng so sánh trăm tên pháp tướng tiên chân, thế không thể đỡ. Cửu Truyền chi địa, hồng thủy ngập trời, đại địa hóa thành một vùng biển mênh mông. Chín vị tựa như núi cao thân hình cao lớn, sừng sững đại dương mênh mông phía trên. Cái kia sâu đạt trăm trượng đại hồng thủy, lại chỉ có thể bao phủ đến cái kia cự ma mắt cá chân. Đây là cái gì? Đám người không khỏi kinh ngạc và vẩn. Nhìn thật kỹ, trước người cái này một tôn vạn trượng cự ma thân thể, giống như do ức vạn sinh linh huyết xương thi thể dung hợp mà thành, trong đó có yêu ma, có thủy quái, có tu sĩ, có bất tính. Xem bộ dáng là cái kia Tam đại ma thủ thủ đoạn. Đã tháng riêng 30, tiếp qua 3 cái giờ, chính là mùng 1 tháng 2. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cẩn thận một chút, cái kia tà ma tận lực dùng thủy quái tinh loại tiêu hao chúng ta, chính là tại chế tạo cái này huyết nục cự ma. Thủ đoạn như thế, thực tế nghe rợn cả người. Truyền thủy nhãn phía trước, chính khi mọi người không biết như thế nào cho phải lúc, đột nhiên một thanh tiên kiếm từ bầu trời bay tới. Thánh Linh kiếm 22, Phong Tuyết quân ngự khí 10 phần thanh âm vang vọng bầu trời. Hô! Sắt trời chợt vỡ. Phong Tuyết quân cầm trong tay một chôi tuyết trắng tiên kiếm, hai con người vô tình, lại hơn hẳn hữu tình. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo phảng phát hoàn mỹ quy tắc, trong nháy mắt xẹt qua cự ma cái cổ. Kiếm 22, Tống Lâm ánh mắt nhìn chăm chú, giống như có điều ngộ ra đây là một chôi vô tình chi kiếm, sớm đã siêu việt đại sư Vinh Hàn tối chi vô tình chi kiếm không biết bao nhiêu hạng. So sánh kiếm của hắn 18, càng giống như thiên địa khác biệt. Ngươi nếu không có tỉnh táo hữu tỉnh, hắn vị này ngũ sư tỷ tu vi, thực tế được xưng tụng kinh thiên động địa. Tiểu sư đệ, chuẩn bị thi triển ngũ thế chi kiếm." Đỗng nhiên Phùng Tuyết quân thanh âm từ Tống Lâm bên thải vang lên. "Ngũ thế chi kiếm." Nhìn như một mảnh tốt đẹp hình thức, ở không sai đã đến một bước này, chương 331, ngũ thế chi kiếm, chủ tiên dị ma. Chương 331, ngũ thế chi kiếm, chủ tiên dị ma. Truyền thủy nhãn phía trước. Nghe được Phùng Tuyết quân nhắc nhở, huynh đệ mấy người lúc này vây quanh ở hàn thối chi bên người. Khí tức quanh người phong trào, kiếm ý trước đó chưa từng có bộ phát trầm ầm. Vạn trượng cự ma ầm vang quỷ giáp xuống đất. To lớn đầu lâu tại trong kiếm quang bay lên, hóa thành đầy trời huyết xương thi hài, rơi xuống mặt đất. Chánh ra! Màu chánh ra! Tất cả mọi người chánh ra. Đám người không khỏi kinh hãi. Cái này mấy trăm trượng đầu lâu rơi xuống, trọng lượng đâu chỉ ức và cân. Cho dù là bình thường pháp tướng tiên chân, cũng không nhịn được cái này một đập. Rống! Vạn trượng cự ma quỷ gối ngập trời hồng thủy bên trong, ngực bụng ở giữa lại hiện hiện hàng ngàn quả con mắt cùng vô số trương huyết buồn đại khẩu, cùng nhau phát ra điên cuồng dị đạo. Ngẩng đầu một truy đại địa địa băng liệt, hồng thủy tăng vọt, sắp tới ít hơn 10 vạn thương châu binh lính cuốn vào sóng lớn chính là rất nhiều phi trên không trung kim thân cường giả, cũng không chịu nổi cuồng bạo kỳ phong. Trong lúc nhất thời, chúng người vì đó kinh hãi, lại lại không thể làm gì ầm ầm. Vô Biên Lôi Vân bao phủ vạn dặm, đem Vũ Tuyền bên trong hết thảy xuất thủ pháp tướng tiên chân, chín vị cự ma mang theo trong đó, vô số thiên lôi của mình loạn tạc. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn không rời khỏi tiểu Tuyền, cái này lôi kiếp liền mãi mãi sẽ không kết thúc đông lâm một phương pháp tướng tiên chân bị quản chế thiên kiếp, ít nhất bị liên lụy năm thành thực lực. Mà cái kia chín vị cự ma lại không sợ hy sinh, thân thể tại lôi kiếp dưới một chút tán dã, vẫn như cu điên cuồng tập sát đông lâm tu sĩ. Tình huống buộc phát nguy cấp. Tuyết Quân Hàn Thối Chi Ngựa đầu nhìn lên trời, tóc dài bay lên. Tới, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào vạn kiếm vỡ trong ma trận. Ngũ Thế Chi Kiếm, Vô Tình Kiếm. Hàn Thối Chi Kiếm chỉ thiết cùng, nhất đạo trong suốt kiếm khí bắn vào hư cùng, dẫn động vô biên phong vân. Ngũ Thế Chi Kiếm, Hữu Tình Kiếm. Phong Tuyết Quân hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, lại lấy thân là kiếm xông vào bầu trời, chủ động cùng Hàn Thối Chi Kiếm khí hỏa làm một thể. Trên đời này chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng, có thể làm đến bước này. Đến chúng ta. Chu Trường Sinh, Mã Đức Kiếm một tiếng gào to, Thiên Tuyệt Kiếm. Thoại âm rơi xuống. Hai đạo kinh thiên động địa thập tuyệt kiếm quang bỗng nhiên lên không, hóa thành tuyết trắng kiếm thể chất đũa nhỏ. Ngũ thế chi kiếm, vô thực kiếm. Thẩm Tang quốc mặt trầm như nước, giống như giữ lấy thiên đại áp lực, đã một mình tạo thành một kiếm. Kiếm quang giống như giấc mơ như ảo, lạc tại thiên không ngũ thế chi kiếm bên trên, càng đem hắn trong nháy mắt hóa thành thực chất. "Tiểu sư đệ, cái kia chúng ta bên trên, ta làm ngũ hành chi hỏa, ngươi làm ngũ hành chi thủy, có nắm chắc không?" Đoạn Nguyên Tư cười mỉm mà hỏi thăm. "Tốt." Chung Lâm ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Phiền phức lớn rồi. Tất cả mọi người cho là hắn tu hành thập tuyệt kiếm quang, chú ý đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh. Thực ra cái kia bất quá ngũ hành căn cốt tăng tiến biểu hiện. Nhưng vấn đề là đã mất đi chủ tu ngũ hành thủy kiếm thuần vô ý, đoạn nguyên tứ đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh còn chưa đại thành, căn bản không phát ra được chân chính đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm quang. Thiếu quyết đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm quang, ngũ thế chi kiếm vi lực chống rống giảm bất bại thành. Kết quả như vậy, sự thực như vậy. Một khi nói ra miệng, tất nhiên đối đám người tạo thành đả kích cực lớn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nghịch kháng. Tống Lâm cắn răng, hai con người ngưng tụ, cưỡng ép tăng lên thủy linh căn. Trong chớp mắt, thủy linh căn từ 30 tăng lên tới 50 linh căn, kim, 50, mục, 30. Nước, 50, Hỏa, 30, Thổ, 30, Phòng, 30, Lồi, 30, Ta, 208, Phúc Duyên, 45-49 Pháp, 72-72, Thần, 19, Linh, 1, Kiếm, 18, Đao, 18. Tống Lâm chỉ cảm thấy thắt lưng thận đau xót, phản phất như tê liệt khó nhịp. Từ ba thành thủy linh căn tăng lên tới năm thành, không có bất kỳ cái gì quá độ, hắn cảm giác eo của mình đều muốn trực tiếp phế đi. Rồi lại có một loại kỳ dị tê dại khắp toàn thân. Thần giấu chỗ sâu quần quần không giúp tuân ra một cỗ tinh nguyên tri thủy, thoải mái nhục thân, trừ kh Trong tưởng tượng pháp lực bạo loạn lại chưa từng xuất hiện. Kim Sinh Thủy, Tống Lâm mở to mắt, ánh mắt kinh hỉ, "Ta đã hiểu, nước chính là sinh mệnh chi nguyên, thượng thiện ngư thủy, vạn vật không tranh, thổ thì hậu đức tái vận, bao dung vạn vật." Ta rốt cục mò tới thất nguyên hợp nhất cánh cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngũ thế chi kiếm, ánh mắt sáng rực, "Cơ hội đang ở trước mắt. Cái này ngũ thế chi kiếm, chẳng lẽ không phải một loại ngũ nguyên hợp nhất chi đạo? Chỉ cần tự thể nghiệm, lĩnh hội làm này, thất nguyên hợp nhất chi đạo không xa rồi. Còn đứng ngây đó làm gì, động thủ a?" Đoạn Nguyên Tư thúc giục thanh âm truyền đến. "Ha ha ha, đến rồi." Tống Lâm cười lớn một tiếng, đột nhiên điều động thể nội hết thảy pháp lực trong tay nương tụ. Chuyện kỳ dị xảy ra. 72 sợi pháp lực nguyên bản phân biệt rõ ràng, một nửa thập tuyệt kim quang, một nửa lục nguyên hợp nhất, độc ở giữa đầu tiên là lục nguyên hợp nhất chi lực gần nửa chuyển hóa làm nước. Sau đó thập tuyệt kim quang chủ động dung nhập trong đó, lại toàn bộ chuyển hóa làm thủy pháp chi lực, tại Tống Lâm tay bên trong hóa thành một trôi sóng nước lưu chuyển kiếm khí. Ngũ hành kiếm, đi. Tống Lâm gặp không ném một cái, cái kia vẹn vẹn mấy chục sợi pháp lực tạo thành thủy pháp chi kiếm, đột nhiên gặp không biến hóa, tự chủ hấp thu thiên địa chi lực, hóa thành một trôi uy hoàng không gì sánh được câu vòng. Cái này đoạn nguyên tứ kinh ngạc há to miệng. Tiểu sư đệ đại đại ngũ hành hôn nguyên kiếm kinh, lại tu hành đến một bước này. Tốt. Vậy lần này, lợi dụng ngươi ngũ hành kiếm làm chủ đạo. Hắn cười ha ha, đưa tay đem thể nội ngũ hành kiếm khí đều phóng thích, hóa thành một chuôi lưu hỏa trường kiếm. Chớp mắt đuổi kịp Tống Lâm ngũ hành chi kiếm, dung nhập trong đó. Hô! Khắp thiên hỏa diễm tràn ngập ngũ hành chi kiếm, sau đó đột nhiên biến hóa, kim, mộc, thủy, thổ, cuối cùng ngũ hành cân bằng, phá vỡ vạn điều, cùng bầu trời ngũ thế chi kiếm kết hợp đồng. Nhất đạo dường như sinh mệnh giống như nhảy nhót, từ hư không trở lại. Xong rồi, trong lòng mọi người đại hỉ. Tống Lâm thần sắc khẩn trương lập tức buông lỏng. Thế mà thật xong rồi. Xem ra Ngũ Thế Chi Kiếm có cùng nguồn gốc, dùng Thập Tuyệt Kim Quang pháp họa ngũ hành kiếm ý, cũng là đi được thôi. Đương nhiên, nếu không có đoạn nguyên tứ cái kia cuối cùng một chợ, một kiếm này cũng chưa chắc có thể thành. Rống. Từng trận kéo dài gào thét, từ cửu truyền các nơi truyền đến. Làm Ngũ Thế Chi Kiếm thành hình một khắc này, chín vị huyết nộc cự ma dồn dập bản năng sợ hãi, một bước vọt trượng, hướng Nguyệt Tiễn Thủy Nhãn đánh tới. Lúc này, Nguyệt Tiễn Thủy Nhãn cái kia một tôn cự ma đã dẫn đầu hướng đám người hung hăng một quyền đệ đến. Ngũ Thế Chi Kiếm, Chu Tiên Diêm Ma Hàn Đối chỉ lấy tay làm kiếm, chỉ thiên một chỉ. Trên bầu trời thần kiếm bỗng nhiên động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện sau lưng cử ma. Sôn sao, vô tận huyết nục, hai cốt sụp đổ, tại chăng suối phía trên chất thành một tòa núi thây. Cửu Tiên bên trong, vô số người ngựa đầu nhìn ra xa, tâm thần rung động. Ngũ Thế chi kiếm, Chu Tiên diệt ma đây cũng là kiếm nhai huyền phong nội tình, cái này liền Đông Lâm cường đại nhất công phật thủ đoạn. Chỉ có Đông Lâm kiếm quân, chỉ có bọn họ dưới kiệt xuất nhất thất tên đệ tử, có thể phát ra như vậy khuynh thiên chi kiếm. Ngao, từng tiếng xuất phát từ bản năng thế thế, vang vọng cửu Tiên chi địa vừa mới còn ngông cuồng tự đại, chính là Lý Thị Ngũ đại chấn tộc tiên khí cũng không biết làm thế nào chiến bị cự ma. Dưới một kiếm này phảng phất trợ buồn, khoảng cách sụp đổ. Hồi lâu, thiên địa trong sáng, sóng lớn dần dần lui. Chín tòa cự đại thi cốt dãy núi, lặng lặng sừng sững trên cựu tuyển. Chấn kinh thật lâu mọi người, rốt cục phát ra trận trận giao họ. Thắng. Trận này chiến, rốt cục thắng. Tà ma giết nằm, thập phương giết hết. Chúng ta thế hệ này, người cuối cùng không phụ tổ tiên mong đợi. Vì tiên hạ thương sinh, làm người hầu thế, đạt vững chí ít 3000 năm thì thế. Ha ha ha, sung sướng, sung sướng. Lão phu cũng phải tên lưu sử xét rồi. Thật hi vọng lập phong công đĩa ngày đó a. Một lão giả vướt vướt tràn đầy vết máu sợi râu, đông nhiên ngửa mặt ngã xuống. Người chung quanh một trận bối rối, tiến lên xem xét sau đó, không khỏi dồn dập lắc đầu thở dài. Người này râu hết đèn tắt, đã là chiến tới cuối cùng một phần phí lực. Phong công trên tấm địa, lúc có hắn một tên. Thật, kết thúc rồi à? Tống Lâm nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cựu truyền, trong mắt lóe lên một tiếng sầu lo. Hắn thấy không rõ thế cục hôm nay, thực lực cũng vô pháp chủ đạo đại thế. Có thể thông qua đi thế giới lịch sử suy luận, cũng hiểu được trận này vô biên hạo kiếp, nhất định sẽ không như thế đơn giản. Đương nhiên, hết thảy xung quanh trở nên hư ảo, giống như hoa trong gương, trăm trong nước từng mảnh vỡ vụn. Phong mét lung, sóng lặng lẽ đợi. Bầu trời sa sam dần dần dâng lên một tòa mây đen, giống như lại có tà ma hiện hiện đoạn nguyên tư, mã đức kiếm trở thanh âm của người, đứt quang tung bay lọt vào trong hai. Tiểu sư đệ, nguyên ngũ hành kiếm giống như có chút không giống a. Lần sau thi triển kiếm này, nhớ kỹ phải nhanh một chút. Hôm nay đụng lạc đều chút ngốc đại cá tử, chỉ là bọn hắn thăm dò, như gặp gỡ cổ tăng đại. Ma, coi chừng. Bọn hắn đến. Tuyết quân, không ông Bầu trời sớm đã lực tận ngũ thế chi kiếm, đột nhiên lại lần nữa hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến phương xa mây đen ma khí. Kiếm quang phảng phất điên cuồng thiêu đốt bản thân, tràn ngập một cố quyết tuyệt chi ý san bằng long đồng thành đại đạo, đấu thôi gian nguy lại xuất phát. Tiếng gãy say mê tầm tiên lộ, hiệp cốt nhu tình trạng hảo tiếp. Tìm tiên chi đồ, cuối cùng. Kiếm nhai huyền phòng, kiếm linh 23 động. Tống Lâm mở to mắt, vô ý thức đứng người lên, giống như muốn xông lên vật tiêu, cùng ngũ sư tỷ Phùng Tuyết quân kể vai chiến đấu. Nhưng mà đỉnh đầu một mảnh lờ mờ. Màu vàng nâu nham thạch lạnh như băng nói cho hắn biết, hiện nay là 7000 năm sau mà không phải 7000 năm trước. Lịch sử, vĩnh viễn là như vậy băng lãnh vô tình, sẽ không nhân bất luận kẻ nào mà thay đổi. Không, không có khả năng. Tống Lâm nắm chặt song quyển, ánh mắt u ám, ta nhất định, nhất định có thể thay đổi. Cho dù chỉ có thể thay đổi một ít, ta cũng phải thử một lần. Một thế này dài rằng rạc 30 năm, hắn sớm đã cùng kiếm nhai huyền phong các sư huynh đệ ký kết sau lưng lưu nghị, lên làm cổ ma thủ thừa dịp đám người lơ đẫn, âm thầm đánh lén. Làm phong tuyết quân phấn đấu quên mình thiêu đốt bản thân, dùng sức một mình cưỡng ép khởi động ngũ thế chi kiếm. Hắn liền minh bạch, tim của mình không phải làm băng sắt. Hắn truy tìm chính là bản thân, cũng không có nghĩa là muốn làm cái kia vô tình, tiêu giao thế ngoại tiên chân, mà là làm một cái có máu có thịt tiên bên trong chi hiệp. Giúp đỡ thương sinh, cũng giúp đỡ đồng môn. Nguyên nghịch loạn nam dương, điên đảo luân hồi. Vỡ trong lòng trầm mê, tìm nội ngoại bản ngã. Tại Bạch Mang Sơn bên trong, Dương Phi đao tuyệt kỹ, trấn kinh thiên hạ. Sau làm bình định ngũ minh ma kiếp, khi sinh vì nghĩa, lao tới cựu truyền. Lập xuống bất thế chi công. Đánh giá, tiên chi huyền đạo, gánh vác thương sinh thu hoạch được xanh thảm mệnh cách kỳ duyên, tiên lộ đạo đồ hôn nguyên kim linh. Hôn nguyên kim linh. Tống Lâm khẽ nhíu mày, không còn kịp suy tư nữa, vì sao một kiếp này đều tại bình định ma kiếp, ngược lại đạt được cái này một kỳ duyên. Không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào náo hải, xem xét chiếc kiếm chi kiếp đến tiếp sau thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm làm u minh tam đại ma xuất ra đầu tiên hiện về số lượng thắng không nổi các ngươi, chỉ có sử dụng âm lưu. Dung nức vạn sinh linh chi tế, mở tuyệt thế hung lệ chi môn. Thực ra tất cả hết thảy, hết thảy hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Tháng 10 30, khi các ngươi sử xuất ngũ thế chi kiếm về sau, tất cả mọi người không có phát hiện, thời gian vừa lúc qua giờ tí. Mùng 1 tháng 2, một tôn thượng cổ to lớn yếu tách ra đại địa. Địa tàng yêu vương tử trong hắc hải hiện, vỡ vụn hắc hải thủy nhãn, thần hóa vạn trượng đen lân quỷ thú, còn đụng tiên trụ, dung chuyển nguyên nga không đoạn sơn mạch. Một thanh thần kiếm từ phương xa tới. Địa tàng yêu vương quay người dùng còn dồn sức đụng, ngũ thế chi kiếm tại chỗ đứt đoạn. Phùng Tuyết Quân. Kiếm gãy, người chương 332, trước mắt có thể vào tiếp chương, mất xương. Chương 332, trước mắt có thể vào tiếp chương, mất xương. Luân hồi mệnh bản tin tức bỗng nhiên nứt quãng, tiểu chữ trở nên mơ hồ. Tống Lâm còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không khỏi có chút mập mờ. Kiếm gãy người vong, vẫn là kiếm gãy người tần thế. Cảm giác này liền phản phất. Lúc trước nhân tuyệt mệnh cách. Không, đây chẳng qua là mệnh cách, luân hồi mệnh bản tí tức, không, có khả năng có người có thể sửa. Đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Tống Lâm tối đầu trầm tư, trong lòng có một loại không kiềm chờ đợi miêu tả sinh động. Chờ một chút, Tổ sư Đường. Hắn bỗng nhiên xông ra kiếm linh 23 động, lên núi đỉnh Tổ sư Đường chạy đi. Một lát sau, một mảnh kiến trúc đập vào mắt. Dừng bước. Đô nhiên một cái hư ảo thân ảnh, giống như người như kiếm, ngăn ở Tống Lâm trước người. Vị này kiếm linh tiền bối. Tống Lâm mới vừa muốn nói chuyện, liền bị hắn hư ảo kiếm linh đánh gãy. Tổ sư Đường trọng địa, không bái sư, tế tổ ngày không thể tiến vào. Ta muốn, muốn cũng vô dụng, nhanh chóng lui lui. Kiếm Tiêu Linh nhìn xem hắn, hư ảo khuôn mặt giống như tràn đầy cảnh giác. Tống Lâm không khỏi trầm mặc. Bảy năm năm sau không giống ngày xưa, hắn chỉ là kiếm nhai huyền phong một cái phổ thông chân truyền, mà không phải năm đó kiếm nhai thất tử. Thứ không phải muốn đi nơi nào, liền nhưng tùy ý ra vào. Hồi lâu, Tống Lâm chậm rãi quay người, giống như mất hồn giống như đi xuống trấn núi. Nếu như, năm đó chúng ta tám người, là tại cái này Tràng Vô Biên Hạo Kiếp bên trong từng cái vẫn lạc, cũng không nên chỉ để lại bảy người danh tự. Toàn bộ ý vi hộ đồng môn, kiếm gãy người vòng, nên được bên trên hai đại tổ sư chi dành. Tám người, đến tụt cùng thiếu đi ai? Có người phản bội chúng ta? Không, ta tình nguyện tin tưởng mình phản bội, cũng không tin tưởng bọn họ tất trong đó sẽ có người phản bội. Căn cứ luân hồi mệnh bản tin tức, kết hợp đời sau lịch sử đôi câu vài lời, Tống Lâm cũng nhìn thấy 7000 năm trước tương lai thế cục. Tất cả mọi người chúng rồi tam đại ma tôn mà tính toán. Huyết tế ức vạn sinh linh, dung chuyển cựu tiền thiên đạo, địa tàng yêu vương còn đụng không đoạn sơn, mở ra tuyệt thế hung lệ chi môn. Một cái tuyệt thế hung lệ tồn tại, sắp xuất thế rồi. Ngay tại Tử Kim Muôn Phong Lấn phía dưới. Ma Hầu thế lịch sử là kiếm quân nên địch bầu trời, thất tử tổng đi đến Úy Truyền. Cửu tiên Lý Thị một đêm tiêu diệt toàn bộ Đông Lâm đại địa lịch sử tuyệt tự. Dung thế cục trước mắt đến xem, tựa hồ còn chưa đến nước này. Địch nhân của chúng ta không chỉ đến từ dưới mặt đất, còn có bầu trời. Nói cách khác, tiếp xuống một kiếp là kiếm quân nên kích bầu trời địch đến, cửu tiên Lý Thị một đêm tiêu diệt. Mà lần này thất tử tổng đi đến Úy Truyền sẽ không chết. Không đúng, chúng ta đi là cửu lần a. Tống Lâm bỗng nhiên giống như phát hiện văn tự bên trong hoa điểm, không khỏi trong lòng một cái giật mình, nào đại động mở. Lần này Chúng ta cũng không có tiến vào ưu tuyển. Ta đã biết, Tuyết quân sư tỷ nhất định không chết. Vị thứ nhất thiên mệnh người, vị Tiên chuyển thế Hồng Trần Tiên còn không có xuất hiện, đại kiếp không có khả năng ở đây kết thúc. Thiên mệnh, một khắc cuối cùng, có người cải biến thiên mệnh. Lấy tuyệt thế thủ đoạn, nghịch thiên mà đi. Là Kiêu Quân. Kiếm nhai thất tử, ngũ thế chi kiếm. Là hắn cuối cùng, cũng là tất cả mọi người hy vọng cuối cùng. Có lẽ, hắn đã sớm liệu đến một kiếp này. Hắn chân chính địch nhân, là đến từ bầu trời, mà không dưới mặt đất. Hắn đem tất cả hy vọng đều giao vào chúng ta bảy cái trong tay giao cho chúng ta ngũ thế chi kiếm. Nghĩ đến đây, Tống Lâm chợt cảm thấy tệ cả da đầu. Hắn không biết mình nghĩ đúng hay không, chỉ không hiểu cảm thấy trí ý tám thành sẽ không sai. Nhưng nếu thật sự là như thế, trong đó tính toán, lưu đồ cũng quá sâu. Tâm thần chìm vào náo hải. Hiệp cốt tàn phế mệnh cách bên trong hiện hiện nhất đạo tin tức trước mắt có thể vào kiếp chương, mất xương. Mất xương. Mất chính là cái gì xương? Vì cái gì không phải tàn phế xương. Tống Lâm trong lòng có hiểu, không kiềm chờ đợi muốn đi vào một kiếp này chương. Nhưng mà đọc sau đó, luân hồi mệnh bàn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phạm Phất hắn hiện tại cũng không thỏa mãn tiến vào điều kiện. Vì sao? Chẳng lẽ hiện nay ta tiến vào kiếp nạn này, cái gì cũng không cải biến được sao? Hắn không khỏi túm đầu nhíu mày. Như vậy, chính mình thiếu là cái gì đây? Tự nhiên không thể nào là thực lực. Cái kia chỉ có. Nội tâm đột nhiên phùng tuyết quân. Tiếng gãy, người sau đó lại lần nữa hiện hiện một cái tin tức trách nhiệm, làm dùng tự tin đối mặt. Trấn thiên ý, chính nhân quả, các loại xiềng xích vây khốn chấn ngã. Thuần thiên ý, nhận nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta. Tự tin, bản thân, trấn ngã. Tống Lâm lại lần nữa nhíu mày trầm tư. Hắn hiện tại Có đầy đủ tự tin đi giải quyết kiếp trước phiền phức sao? Đương nhiên không có địa tàng yêu vương đụng tiên trụ một cái này, hắn đều không xác định chính mình có thể sống sót hay không. Không nghĩ, lấy được trước canh kim kiếm linh cùng Hỗn Nguyên kim linh mệnh cách kỳ duyên lại nói, sau đó dung hợp mệnh cách thiên phú. Như nhưng tại hiện thế bên trong tìm được thất nguyên hợp nhất chi đạo, có thể tự phá kiếp mà ra. Nghĩ đến đây, Tống Lâm rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu vận công tu hành, tiếp nhận mới tăng trưởng thiên phú. Cùng lúc đó, kiếm linh đệ nhất động phủ đạm đại huyền âm nhìn xem trước người nữ tử, vẻ mặt có mấy phần thần trương. Hầu nguyên này toàn thân áo trắng, tư thái cao ngạo, Tô đen đột thành đôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo lại lại quận cũng é, một đôi mắt tựa như cái kia Thanh Tâm Quả dục tiên nhân, không chứa một chút tình cảm. Nếu nói Đạm Đài Huyền Âm là cái kia trong giang hồ rõ ràng lãnh thiên tử, Hầu Nguyên này chính là ngoài núi thờ ở Tuyệt dục tiên chân. Một cái tràn ngập thiếu nữ cảm giác, một cái hình như có siêu thoát hồng trần thành tựu. Một cái chỉ lá trốn tránh tình cảm, một cái cũng đã chân chính vô tình Đạm Đài Huyền Âm đứng tại Hầu Nguyên này trước mắt, khí thế toàn diện bị áp chế. Ngươi muốn học cái gì? Bình thản âm thanh âm vang lên Đạm Đài Huyền Âm túi đầu xuống, nhu nhu mà nói, đệ tử nhưng bằng ý của sư tôn, không có một ít chủ kiến. Hầu Nguyên này ngữ khí hình như có một tia chảo phúng, thanh âm như cũ bình thản như nước. "Đúng." Đạm Đài Huyền Âm trong lòng lo sợ, đã có chút hối hận tìm như thế cái không tốt cầu thông sư phụ. "Thứ mai, cho ta chọn một năm nước, giặt quần áo nấu cơm. Chờ ngươi nghi thông suốt, ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp." Hầu Nguyên này ngữ khí băng lãnh, giống như vô tình. "Đúng." Đạm Đài Huyền Âm không dám chất vấn, cúi đầu nhận lời. Nhưng không thấy. Hầu Nguyên này nhìn xem ánh mắt của nàng hiện lên vẻ thất vọng. Nữ tử này kiếm tâm kiên định, tư chất ưu tú, lại vô chủ thấy. Tương lai tất nhiên muốn đi không ít đường bên co, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nếu không phải nàng cũng năm giữ thông minh kiếm tầm. Cái kia, sư tôn, đệ tử cáo lui trước. Đạm Đài Huyền Âm túi đầu, chỉ cảm thấy chính mình vị sư tôn này cường đại khí tràng phảng phất khắc tinh, ép tới nàng có chút không thở nổi. Ừm. Hầu Nguyên này quay người, nhìn xem trên tường một bức họa. Thản nhiên nói, "Nhớ kỹ, ta nước uống, muốn ngộ đạo phòng thành linh dược. Nấu cơm mật, muốn tiên linh phong bạch linh mật. Nhóm lửa dầu, muốn đấu chiến phong không hỏa mục." Đệ tử nhớ kỹ. Đạm Đài Huyền Âm túi người chắp tay thi lễ, từng bước một hướng về sau thối lui. Trong lòng không hiểu có chút đi khuất. Vị sư tôn này tính tình, thực tế có chút khác bạc a. Hồi lâu, trong tĩnh thất hoàn toàn yên tĩnh, Hầu Nguyên này nhìn qua trên tường Hoa Quyền, bỗng nhiên yếu ớt thở dài. 7 năm năm, Thương Hải Tang Điển, ta vẫn không thể quên chuyện năm đó. Nhưng cái kia làm cho không người nào có thể quên được ký ức, vì cái gì đều là thiếu một đoạn. Tiểu sư đệ, đại sư huynh, các ngươi còn tốt chứ? Nghịch tiên ý, đoạn nhân quả, vô hình vô tướng cũng không ta. Một khi ngộ đạo thấy chấn ngã, thì sợ gì ngày xưa cũ xiển xích. Xuân sao, một luồng tình phong tự dương thổi qua, càng đêm nàng nhìn như 10 điểm chân quý Hoa Quyền, sẽ thành đầy trời bờ phấn. 7 năm năm Nhất thế lại nhất thế, làm chuyển thế hồng chân tiên, nàng vẫn là nhìn không ra tham công tấu. Hồi lâu, nữ tử lại từ trong ngăn tủ lấy làm ra một bộ họa quyển, yên lặng treo trên tường ố vàng giấy vẽ, cũng tích chữ nhiều năm. Trên đó non xanh nước biếc, kiếm khí tung hoành, nam tòa huyền bí kiếm dưới tấm địa. Bảy tên nam nữ ý cười giật giảo, riêng phần mình tay cầm binh khí, phảng phất tiêu dao thế ngoại kiếm tiên. Nhưng mà, bầu trời phương xa, nhưng là một mảnh âm trầm. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Tống Lâm tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ ngũ linh tới dung lô nhóm lựa tâm diễm, ngũ tạng hóa thành ngũ hành dung lô, nội cảnh tạo ra Chợt có năm tòa, thần hàng thế, tòa chấn ngũ thần hành thế, tọa trấn ngũ tạm. Ngũ thần chính là Nguy thần. Thần phủ cảnh thế giới điểm, Thư khí, Âm dương, Thông thần. Thư khí, Khai nguyên, Ngũ phủ, Linh tịch âm dương, Sơn luật, Ngũ linh, Dụ lô. Thông thần, Linh quang, Ngũ nhạc, Hóa thần. Rất nhiều thần phủ tu hành tại giai đoạn này đều dùng sông núi biển hồ làm kế, thành lập thế non hải biển, làm ngũ phủ thần quân, dùng trấn áp ngũ hành. Nhất phẩm kim trên khuôn mặt thì lại khác. Không giảng ngoại lực, tự tin bản thân. Dung bản thân làm thần, nội ngoại hợp nhất. Từ đó, Tống Lâm một đêm vượt qua thần phủ Âm Dương cảnh. Bước vào trung thần, linh quang tự sinh. Sau đó chỉ cần tích lũy thực lực, liền có thể tại ngũ phủ bên trong thành lập ngũ nhạc linh căn, hóa thành chân chính ngũ phủ thần quân. Cuối cùng, lịch thiên kiếp, thành kim thân. Bất quá ta một thế này, nhất định phải tại Cửu Tuyển chi địa, thành tựu vô thượng kim thân. Bởi vậy, Tống Lâm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Thất Nguyên hợp nhất. Ông đầu ngón tay đột nhiên một sợi phong mang ngưng tụ, kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại thần quang ngưng tụ, dần dần hóa thành một sợi ám kim chi sắc. Thành công. Tống Lâm chân mày hơi nhíu lại, cũng không có. Hiện thế bên trong ta chưa từng ngưng tụ kim thân, còn làm không được Thất Nguyên hợp nhất. Nhưng chưa từng thành tựu cực đoan canh kim kiếm thân, cũng là ưu thế của ta. Thất nguyên hợp nhất khó khăn so với kiếp trước đơn giản rất nhiều. Có lẽ, về sau thế giới suy luận kiếp trước tu hành là có thể được phương án. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Kiếp trước tràn ngập mê mang con đường phía trước, thế mà tại trong hiện thực tìm được phương hướng. 15 tháng 8, trăm trò người hiếu, có chút nhớ nhung nhà. Tống Lâm đứng tại Kiếm Nhai Huyền Phong một chỗ trên vách núi, nhìn qua trên biển minh nguyệt. Kinh lịch kiếp trước đủ loại, thực lực của hắn tiến nhanh. Lúc này cũng không bằng trước đó như vậy điên điên cũng khủng, khủng, tự nhiên dâng lên cảm giác nhớ nhà đồng thời. Hắn cũng cảm thấy báo thủ thời gian, không sai biệt lắm cái kia đến. Hiện nay Tống Lâm đã có năm chắc dùng thần phụ trạng kim thân, cho dù đối mặt thất phẩm kim thân cũng không đủ gây sợ. Tại Cửu Tuyển chi địa, thực lực của ta cũng đã vô địch, chứ phi gặp được pháp tướng tiên chân. A, tại Cửu Tuyển loại địa phương kia, pháp tướng tiên chân cũng phải năm sắp. Chuyện này phía sau màn, cùng đương đại Thương Châu Thánh Vương có quan hệ lại như thế nào? Ta là kiếm nhai huyền phong chân truyền, đã mất sợ thế giới lên bất luận cái gì người. Tống Lâm trong lòng đã quyết định, chỉ chờ thông thần cảnh viên mãn, liền trở lại Cửu Tuyển. Một là ngưng tụ vô thượng kim thân, hai là hoàn toàn đoạn phàm trần tục sự. Dùng hắn hiện nay tu hành tốc độ, 2-3 tháng liền có thể còn theo kịp trở về Andes. "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ." Thủy Thiên Nhu tùy tiện thanh âm từ nơi xa truyền đến. "Sư tỷ." Tống Lâm quay người nhìn xem bay tới nữ tử. "Tiểu sư đệ, đi, dẫn ngươi đi một nơi tốt." Thủy Thiên Nhu lạc ở trên vách núi, kéo lên một cái Tống Lâm cánh tay. "Đi đâu?" Tống Lâm không khỏi hỏi. "Vẫn kiếm ngay ngũ thế kiếm điên nơi ở." Thủy Thiên Nhu kích động nói, "Tối nay, hầu nguyên này chuẩn bị dùng thánh linh kiếm quyết, làm ngũ thế chi kiếm mở lại một môn." "Giọ nhị phẩm, tấn thăng nhất phẩm kiếm đạo kim thân." với tạ sư điệt vừa vận cũng tại nha chương 333, ngũ thế chi kiếm, do ta bổ túc. Chương 333, ngũ thế chi kiếm, do ta bổ túc. Một lát sau, Tống Lâm đi theo Thủy Thiên Nhu đi tới một cái quen thuộc địa phương. Vẫn kiếm nhai, ngũ thế kiếm địa. Một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, chính gặp trống rông lên vận. Nàng khí chất lãnh diễm, tựa như một tôn sớm đã khám phá tình quan vô tình kiếm tiên, toàn thân kiếm khí dật động, dường như so với bầu trời ánh trăng còn muốn trống sáng. Kiếm nhai huyền phong dương đại đệ nhất chân truyền, hầu nguyên hệ. Lúc này nàng chính nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đang nổi lên cái gì. Vẫn tiệm nhai trung quanh sớm đã hội tụ mấy chục cái thân ảnh, chớ hẹn hơn 20 tên thần phủ, hơn 10 người kim thân, như kiếm sần núi huyền phong đương đại nhập thế, chân truyền đệ tử đến mức ngoại môn đệ tử, tuân theo năm đó truyền thống, vẫn không có. Tạ Mộ Tuyết cầm trong tay bảo kiếm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt giống như ngưỡng mộ, giống như kính sợ. Túy Tiên ông đạo tam tiểu say nằm vết đá, cười hì hì ngửa ngửa uống rượu. Còn có một người, mắt đỏ hỏa lông mày, khuôn mặt cuồng dã, giống như ở trên bầu trời kỳ lân hỏa chủng, đạp trên một trôi xích lân tiên kiếm, xa xa phi giữa không trung. Trừ cái đó ra, Vẫn kiếm nhai bên trên cũng không có kiếm sơn núi Huyền Phong Trưởng bối xuất hiện. Vòng ngoài một đám kia là các nơi kiếm trai tấn thăng đi lên đệ tử nhập thất. Tư chất đều tính toán siêu quần bật tụy, nhưng thành tiểu kim thân cơ hội vẫn như cũ chưa định. Thủy Thiên Nhu giới thiệu nói, ngũ thế kiếm địa hải cốt phụ cận ngồi hơn 10 vị, thì là đương đại kiếm nhai chân truyền. Ngoại trừ xuống núi lịch lãm người, tối nay giống như liệu tới. Tống Lâm ánh mắt rơi vào Tạ Mộ Tuyết trên thần, lại liếc bầu trời một cái chân đạm xích lần kiếm nam tử. Cuối cùng nhìn về phía năm tỏa còn sót lại kiếm địa. Thủy Thiên Nhu giống như phát hiện hắn ánh mắt, nói khẽ, Tạ Mộ Tuyết tình huống khác biệt. Tính toán là chân truyền cũng coi như nhập thất, dung tư chất của nàng, tương lai thành tiểu kim thân cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ cần đi qua khảo hạch thời kỳ, tùy thời có thể nhập chân truyền, bởi vậy liền trước giờ vào ở Kiếm Linh Độc phủ. Đến mức bầu trời vị này, Thủy Thiên Nhu cười một tiếng, các ngươi chưa thấy qua, lại cũng đã gặp. Chính là Hỏa Lân cung bên trong vị kia, đời trước kiếm nhai chân truyền thứ ba, truyền thừa nhị phẩm kim thân chi pháp, hai đại tổ sư đoạn nguyên tứ hậu nhân đoạn tiên vũ. Là hắn. Tống Lâm vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm năm tòa kiếm bia. Bảy ngàn năm thương hải tang điền, năm tòa kiếm bia đồng đều đã sụp đổ. Năm đó ban đầu sắp phá nát canh kim kiếm địa, càng là chỉ còn sót lại một cái cái đế. Trong đó ngũ thế chi kiếm truyền thừa, tự nhiên không tồn tại ở thế gian. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mà ngay cả năm tòa kiếm địa đều tàn phế thành như thế hiệp cốt tàn phế theo đạo lý đệ nhị kiếp nên là tàn cốt, vì sao lại mất cốt đâu? Tống Lâm trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ngay vào lúc này, Hầu Nguyên hệ bỗng nhiên mở to mắt, hai con ngươi kiếm quang lưu chuyển, băng lãnh tấu xương, giống như một tòa sớm đã đoạn tình tuyệt dục vô tình kiếm tiên. Mắt thấy nàng đã bước ra bước đầu tiên, Tú Tiên ông đạo tam tiểu bỗng nhiên lên tiếng, "Nguyên này à?" Cái này ngũ thế chi kiếm dụ sao chỉ là Tản Thiên? Ngươi làm sao khổ chấp nhất? Đã là Tản Thiên, làm dò ta bổ túc. Hầu nguyên hệ thanh âm bình thản, lại giống như có một loại bẩm sinh ngạo cốt. Tùy theo câu nói này, nàng toàn thân kiếm quang phóng lên tận trời, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, rướn thoát hướng đi một tòa bóng ánh sáng long lanh kiếm địa. Kiếm kia địa đã tản phê hơn phân nửa, tại năm tòa kiếm trong địa vẫn loại tối cao. Thủy Thiên Nhu sợ Tống Lâm xem không hiểu, vội vàng giải thích nói, cái này một tòa kiếm địa, năm đó tên là Linh Lung kiếm địa, khắc lục nhất phẩm kim thân chi pháp linh lung hồng trần tâm kinh. Về sau chẳng biết tại sao, đổi tên thánh linh kiếm địa. Hầu sư tỷ chính là chuyển thế hồng chân tiên, tiên sinh kiếm tâm thông minh, chính là phù hợp cái này một môn công pháp. Đây đã là nàng lần thứ ba đem thử cùng kiếm địa cậu mình, ý đồ tấn thăng nhất phẩm kim thân. Nàng cũng là tiên sinh kiếm tâm thông minh sao? Nghe được Thủy Thiên Nhu lời nói, Tống Lâm đã không kinh ngạc. Cái này thất ngàn năm qua, không biết bao nhiêu người tu hành ngũ thế chi kiếm tàn điển. Giống như tất cả mọi người thất bại, cho dù trở thành pháp tướng tiên chân, chuyển thế hồng trần, cũng không được nhất phẩm kim thân. Năm đó Tạ Mộ Tuyết là, Đạm Đài Huyền Âm cũng thế. Vị này kiếm nhai đương đại đệ nhất chân truyền cũng hẳn là một người như vậy. Tống Lâm không cho rằng các nàng có thể thành công. Năm đó Ngũ sư Tỷ Phùng Tuyết Quân kinh tài tự diễm, dùng bản thân chi lực hóa linh lung hồng trần tâm kinh làm thánh linh kiếm quyết mạnh nghịch sinh sinh dùng không chọn vẹn chi pháp thành tựu nhất phẩm kim thân. So sánh người hậu thế còn đang bắt chước học tập nàng, hoàn toàn là hai loại cảnh giới khác nhau. Chỉ nhìn hôm nay kiếm nhai cao tầng chỉ một cái yêu xem náo nhiệt đảo tam thiếu, cùng đời trước chân truyền đoạn tiên vũ, liền biết bọn hắn cũng không coi trọng Hầu Nguyên Hề có thể thành công. Tùy theo Hầu Nguyên Hề cùng kiếm bia tới gần, từng sợi ánh trắng giống như kiếm khí hiện hiện Hầu Nguyên Hề toàn thân, cùng lúc đó Thánh linh kiếm trên tấm bia lại cũng chậm rãi hiển hiện từng sợi yêu tước kiếm khí. Kiếm khí kia mười điểm yêu đất, phản phất một trận gió liền có thể thổi tan. Đi. Chỉ thấy Hầu Nguyên Hề kiếm chỉ phía trước. Một sợi như ngọc kiếm khí hào quang dung nhập thánh linh kiếm địa, cả hai khí tức lập tức phản phất một thể, thành lập nào đó thần kỳ liên hệ. Hồi lâu, thánh linh kiếm địa không hiểu chấn động, một cỗ kinh thiên kiếm ý hiện lên vấn kiếm ngay. Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên toàn thân chấn động, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ra xuống. Nguyên này, Đoạn Tiên Vũ đương nhiên rời núi, thân hình từ trên trời giáng xuống đảo Tam Tiếu không nhịn được thở dài, giống như sớm có sở liệu. Im ngay. Hầu Nguyên Hề rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi vẫn như cũ lộ ra thấu xương băng lãnh, "Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ta." Đoạn Thiên Vũ há to miệng đối mặt Hầu Nguyên Hề như không có gì tư thế, không khỏi đứng tại chỗ, tiến tới lưng nan. Nơi xa, Thủy Thiên Nhu bám vào Tống Lâm bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Đoạn Thiên Vũ ái mộ Hầu sư tỷ, những năm này một mực mong mà không được, đã không biết bị tự tuyệt bao nhiêu lần rồi." Tống Lâm không khỏi giật giật khóe miệng. Cái này Đoạn Thiên Vũ danh tự, nhưng hắn không khỏi nghĩ đến tứ sư huynh Đoạn Nguyên Thứ. Thân là hắn hậu nhân, trầm mê thế tục tình cảm giống như cũng hợp tình hợp lý. Vâng không năm đó tám người, cũng sẽ không chỉ có hắn một người lưu lại huyết mạch chuyển thừa. Những cái này đoạn tiên vũ thế mà muốn đuổi theo hầu nguyên hệ. Như nữ tử này là ngũ sư tỷ chuyển thế, đoạn sư huynh sợ là sẽ phải tức giận đến từ trong mộ tổ nhảy ra a. Vấn Kiếm Nhai bên trên đoàn người dần dần tản đi, không có nhân chủ động tới trước cùng Tống Lâm bắt chuyện. Giống như đi qua những năm này khai chi tán liệt, Kiếm Nhai Huyền Phong Đồng môn ở giữa nhân tình cũng lạnh lùng rất nhiều. Chúng ta cũng đi thôi. Ồ, tiểu sư đệ ngươi đang làm gì đi? Thủy Thiên Nhu thấy tất cả mọi người đi, hầu nguyên hệ cũng đều tại đạm đại viền âm nâng đỡ đi xuống vấn kiếm nhai đang định dặn dò Tống Lâm rời đi lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đứng ở canh kim kiếm địa phía trước. "Tiểu tử, ngươi thật nghĩ học ngũ thế chi kiếm?" Đào Tam thiếu cũng không có đi, vẫn như cũ nửa nằm tại trên vách đá uống rượu, một bộ chế giễu dáng vẻ nói. "Lão tiểu quỷ ta nói sớm, ngươi không phải hồng chân tiên, một thế này nhất định tu không thành ngũ thế chi kiếm." Hà Cớ chớp mắt bất nội đầu. "Nhiều đời người, nhất thế thế rồi cố gắng, không ai có thể thành công. Ai vì một môn tiên đồ vô vọng kiếp pháp, vô ích ngàn năm nguyệt, tội gì đến quá thay." "Phải không?" Tống Lâm chỉ là bình thản trả lời một câu, đưa bàn tay khắp ở canh kim kiếm trên tấm địa ông. Một cú kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời, kinh động đến toàn bộ kiếm nhai huyền phòng. Thành công. Tống Lâm khệ miệng không khỏi câu lên một ít nụ cười sảng lạn. Hắn có lẽ không cách nào đúc lại thánh linh kiếm địa, cũng vô pháp đúc lại ghi đều không nhớ được tọa vòng kiếm địa. Nhưng cái này quen thuộc nhất canh kim kiếm địa, tựa như thân thể của hắn đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Người này, vừa mới chuẩn bị rời đi hầu môn hệ, đạm đại huyền âm, đoạn tiên vũ, ngay cả đã rời đi mười mấy tên kiếm nhai nhập thất, chân truyền đệ tử, dồn dập không nhịn được quay đầu. Nhìn về phía canh kim kiếm địa cùng Tống Lâm vị trí. 12 kiếm cùng bắt đại kiếm cát, kiếm tiên cơ bên trên. Từng cái ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng vấn kiếm nhai chung lại. Nguyên này đứa bé kia là đứa rồi. Không, không phải nàng, lại là hắn. Cái này sao có thể? Một tên đệ tử mới nhập môn, liền một môn công pháp chính thức cũng không đã nhận lấy, tu hành, liền dẫn động canh kim kiếm địa, cái này ngũ đại kiếm trong bia nhất tàn phá một tòa dị động. Như thế trong cảnh, triệt để chấn kinh vấn kiếm nhai bên trên tất cả mọi người. Hầu nguyên hề băng lén vô tình con mắt, rốt cục không nhịn được hiện lên vẻ khắc lạ. Cái thân ảnh kia, cùng năm đó một người giống như, giống như. Thế nhưng là, hắn là ai? Ta vì cái gì nhớ không rõ rồi? Đáng giận. Hầu Nguyên Hề ôm lấy đầu, đáy mắt chỗ sâu đều là khó nói lên lời đau đớn. Phảng phất chuyện năm đó đối tâm linh của nàng, đã tạo thành một trận không cách nào bù đắp tổn thương. Nàng tuy là hồng chân tiên, cũng đã quên quá nhiều, quá nhiều sự tình, quên quá nhiều, quá nhiều người. Ngay cả mình sáng tạo công pháp đều đã quên mất, liên một số người khắc cốt minh tâm danh tự, đều đã nghĩ không ra. Tiểu sư đệ." Thẳng đến một tiếng bản năng ngẩn tờ nhẹ, hình như có nhất đạo kiếm ấn từ sâu trong linh hồn hiện hiện đáy mắt. Hầu Nguyên Hề bước chân lảo đảo, lại không nhịn được hướng Tống Lâm đánh tới. "Sư phụ." Đạm Đài Huyền Âm kinh ngạc đỡ lấy Hầu Nguyên Hề. "Tha." Tha ta ra. Tiểu sư đệ, không muốn. Ta không muốn ngươi chết. Không. Một tiếng thê lương, tuyệt vọng la lên, hầu nguyên hề nghiêng đầu một cái, ngắt đi. Một tiếng này kêu gọi, cũng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Bao quát Tống Lâm, nam sư tỷ. Hắn bản năng thì thào một tiếng, đột nhiên toàn thân bị một cỗ kim khí ba phủ, cùng cánh kim kiếm bia hỏa làm một thể. Sau đó, cả tòa kiếm nhai huyền phong đột nhiên chấn động, vẫn kiếm nhai dưới từng sợi không biết từ đâu mà đến kim khí, phản phất vô cùng vô tận, đem Tống Lâm cùng cánh kim kiếm bia thân ảnh bao trùm. Đụng lại kiếm địa. Hắn Thật tại bổ túc ngũ thế chi kiếm, không thể tưởng tượng nổi, người này kia trước, đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm nhai huyền phong người đều rơi vào chấn kinh đông lâm tiên nhai ngũ đại huyền phong bên trong, từng đạo lưu quang từ bầu trời đêm dâng lên, không kịp chờ đợi bay về phía kiếm nhai, người đến dừng bước. Bỗng nhiên một cái thanh âm uy nghiêm truyền khắp bầu trời đêm. Tối nay chính là ta kiếm nhai vạn năm không có chi đại sự. Bất luận kẻ nào, không được bước vào một bước. Thoại âm rơi xuống, một thanh tiên kiếm hành không xuất thế, ngăn ở kiếm nhai huyền phong phía trước. Lưu tiên sư đệ, một tiếng nói giản mùa vang lên. Trưởng giáo chân nhân, xin tự trọng. Kiếm nhai phong chủ không lưu tình chút nào, đánh ngay thẳng khoé đại đông lầm trưởng giáo lời nói đám người nghe vậy bất đắc dĩ, đành phải dồn dập dẹp đường hồi phủ. Chỉ là trong lòng hiếu kỳ, lại vô luận như thế nào cũng khó khăn không chịu nổi đáng tiếc đương đại kiếm nhai phong chủ lưu tiên kiếm chủ đã phong bế sơn môn, vẫn bọn hắn như thế nào làm dùng pháp lực, cũng vô pháp nhìn trộm trên núi phong cảnh. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi. Lưu tiên kiếm chủ thanh âm từ vấn kiếm nhai bên trên vang lên. Lời còn chưa dứt, vô số kiếm quang trống giống mãnh hình, đem tất cả mọi người rõ ràng ra ngoài. Cho dù là tú tiên ông đạo tam tiểuu cũng không ngoại lệ. Một lát sau, Một sợi kiếm quang mang theo Hầu Nguyên Hề, đạm đại huyền âm, trốn vào kiếm thứ nhất linh đạo phủ. "Tiểu sư đệ." "Tiểu sư đệ." Hầu Nguyên Hề nằm ở trên giường, trong mê ngủ vẫn như cũ không ngừng nỉ non. "Sư tôn." Đạm đại huyền âm đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra sâu sắc khó hiểu. Kiếm nhai huyền phong chố cao nhất, tòa vọng phong, kiếm tiên cư bên trong. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng chắp tay, ánh mắt giống như tại nhìn về phương xa. "Can Kim Kiếm Linh." Khóe miệng của hắn câu lên một ít kỳ dị mỉm cười, nói khẽ, "Chờ nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục từ trong luân hồi trở về, có thể dẫn động canh kim kiếm linh người, ngoại trừ hắn." Thế gian cần phải không cái thứ hai chân linh đi. Ngươi nói, đúng hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm tiên cơ trên tường, một cái ám kim sát đai lưng ông. Cái kia ám kim đai lưng mặt ngoài bỗng nhiên phát ra một trận kim quang, làm bộ môn bay. Ha ha ha, ngươi cũng chờ rất nhiều năm đi. Đi thôi, đi thôi. Một vạn năm chờ đợi, loại tại chúng ta báo thủ thời đại, cuối cùng đã tới. Hừ. Nhất đạo ám kim lưu quang xẹt qua kiếm tiên cơ, trốn vào dưới núi vân kiếm nhai. Thanh kim kiếm linh, Hôn nguyên kim linh. Trong vòng một đêm, hai đại mệnh cách kỳ duyên đều tới. Tống Lâm rốt cục muốn leo lên đời này thuộc về mình đại võ đại. Cưng đệ, câu cái mượn phiếu, chương 334, gặp mặt không thấy, quên si không quên. Chương 334, gặp mặt không thấy, quên si không quên có ít người. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chịu, có ít người. Lại nguyện vì thiên hạ này, bố cục vẫn năm. Tống Lâm đắm chìm trong vô biên kim quang bên trong. Trong đầu không hiểu nổi lên một đoạn văn, sau đó lại phi tốc đem quên mất. Vong si kiệm tâm, vong tình thủy. Nguyên lai không chỉ có ảnh hưởng kiếp trước, còn ảnh hưởng tầng sinh. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên, sau đó lại giống như thủy triều ẩn vào chỗ sâu trong góc. Hắn quên hết thảy, đem rất nhiều không cần thiết sự tình Hiện nay không nên biết sự tỉnh, đều dấu ở chỗ sâu trong óc đây hết thảy giống như bản năng của thân thể. Cuối cùng chỉ còn một cái ý niệm, cái này canh kim kiếm linh, nhưng chớ đem ta lại chuyển hóa thành canh kim kiếm thân a. Giống như cảm ứng được ý nghĩ của hắn, Vô Biên Kim Hải có chút dừng lại, lại phóng mang tư liễm, hóa thành một cái giống như sền sệt kim ren, rơi vào Tống Lâm thân thể một chỗ. Linh căn sinh dựng nguồn gốc ra, tâm tính tu luyện đại đạo sinh. Một đoạn tuyệt thế kim linh căn, liền như vậy cắm rễ Tống Lâm ngũ tạng chỗ sâu, chờ đợi triệt để trưởng thành một ngày. Vô thanh vô tức, nhất đạo ánh sáng vàng sẫm từ trên trời giáng xuống, tại Tống Lâm bên hông quẻ quấn. Ồ, là ngươi a." Hắn tối đầu vừa nhìn, vỗ vỗ ám kim đai lưng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà lời cuối sách rước lại từ trong đầu lướt bước, rất mau đem ám kim đai lưng sự tình quên mất không còn một mảnh. Qua hồi lâu, vẫn kiếm nhai bên trên đầy trời kim quang dần dần tán đi, hiện ra một tòa cao lớn uy nga canh kim kiếm địa, cùng phía trước nó một tên ngồi sẽ bằng, toàn thân kim quang vờn quanh tuấn dật thanh niên. Tống Lâm mở to mắt, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, đầu ngón tay mổ sợi kim quang không câu chuyện, dần dần hóa thành một ngọn phi đao bộ dáng. Thập tuyệt kim quang. Cái kia canh kim kiếm linh rất nghe hắn, đốc lại canh kim kiếm bia sau đó cũng không đem Hán Linh căn núc lại thành cực đoan canh kim kiếm thần, lại bảo lưu lại một ít thập tuyệt kim quang thủ đoạn. Cái này một sợi giống như là nhất phẩm kim thân pháp lực, đủ trấn sát thế gian đại đa số kim thân cường giả, thậm chí đối với những khác nhất phẩm kim thân cũng có uy hiếp, bởi vì đây là thuộc về kiếm nhai huyền phong kiếm tiên thủ đoạn. Đương nhiên, Tống Lâm chỉ có một kích chi lực, gặp được phi đao tuyệt kĩ đều giết không chết đối thủ, tất nhiên rơi vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Kỳ quái, bọn hắn người đâu? Tống Lâm quay đầu nhìn một vòng, kết quả lại phát hiện vân kiếm nhai bên trên một bóng người đều không có. Nghiên đầu suy nghĩ một chút, Giống như Minh Bạch Kiếm Nhai cao tầng tri ý canh kim kiếm đĩa lúc lại can hệ trọng đại, hôm nay người ở chỗ này, tất nhiên đều muốn bị dưới phong cầu lệnh. Thân là đúc lại kiếm đĩa phù đắc ngũ thế chi kiếm người, hắn khẳng định lại nhận rất nhiều bảo hộ. Tiểu tử, một cái đầy người tiểu khí chính là thân ảnh, tại một mảnh trong kiếm quang ngưng tụ. Đào Tiên Đối, Tống Lâm tiến lên một bước, kinh ngạc nhìn xem thân ảnh kia. Túy Tiên Ông, Đào Tam Tiếu, kiếm nhai huyền phong cao tầng bên trong hắn duy nhất quen thuộc người. Thế nào, nhận không ra ta rồi? Đào Tam Tiếu ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, thật là khó lường a thế mà thật có thể đúc lại kiếm địa, bù đắp thập tuyệt kim quang đại la kiếm điển. Thật không biết là khí vận mỹ tiên, vẫn là vận mệnh cho phép. Ta phải thừa nhận, trước đó tất cả mọi người coi thường ngươi. Ai, chớ nóng vội giải thích. Chúng ta biết rồi ngươi có bí mật của mình, kiếm nhai sẽ không tận lực tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, hắn ngứ khí một trận, tiếp tục nói, từ nay về sau, ngươi cũng phải cẩn thận làm việc. Kiếm nhai huyền phong nhất phẩm đại đạo đoạn tuyệt, nay do ngươi bộ thúc, chắc chắn làm cho người chú mục. Phong chủ đã rơi xuống phong cầu lệnh, kiếm nhai bên ngoài không có người sẽ tiết lộ chuyện hôm nay. Nhưng ngươi vừa mới nhập kiếm ngay, liền xảy ra việc này khó tránh khỏi làm cho người phòng đoán. Sở dĩ, Tống Lâm nghiêng đầu một chút, cho nên chúng ta sẽ âm thầm thả ra tin tức, lừa dối người khác. Liên nói tạm mộ Tuyết con bé kia, chính là thiên sinh canh kim chi thể, kim linh căn chắc việc. Đào Tam Tiếu nụ cười có chút kỳ dị. A, Tống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói Đào Tam Tiếu tiếp tục cười hắc nói, đến mức ngươi, ta sẽ nói ngươi tu hành đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh tần tiên. Làm sao tẩu hỏa nhập ma, cần bế quan một đoạn thời gian. Vị tiên bối này. A ha, ta còn có việc, đi trước. Đào Tam Tiếu nghe được Tống Lâm xưng hô, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành điểm điểm lưu quang tán đi. Tống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên Địa suy nghĩ một lát, quay người hướng kiếm linh 23 động đi đến. Một bên khác, Đào Tam Tiếu thử trong rừng hóa xuất thân thân thể, nhìn qua Tống Lâm bóng lưng rời đi, không khỏi khẽ khẽ thở dài, quả nhiên, trên đời này có thể lừa qua ánh mắt hắn rất nhiều người, lại không người có thể lừa gạt qua hắn tâm. Chỉ một chút, Tống Lâm giống như liền nhận ra hắn cũng không phải chân chính Đào Tam Tiếu. Ô ô bung ra a một cái say khướt thân ảnh nằm ở trong rừng bãi cỏ, không ngừng xoay chuyển động thân thể dãy rủa. Hôm sau, toàn bộ Đông Lâm Tiên Nhai ám lưu chúng động, các loại truyền ngôn bay lượn trời. Có người nói đêm qua kiếm nhai đệ nhất chân truyền Hầu Nguyên hề đúc lại Thánh Linh kiếm địa, tấn được nhất phẩm kim thân, sắp thành kiếm nhai huyền phong đệ nhất tiểu tiên. Cũng có người nói, là cái kia đệ tử mới nhập môn Tạ Mộ Tuyết, thiên sinh kim linh căn, canh kim kiếm thân tam thế mà thành, dẫn động năm đó kiếm quân lưu tại kiếm nhai ẩn tàng thủ đoạn. Cuối cùng đúc lại canh kim kiếm địa. Bây giờ nàng đã bị Lưu tiên phong chủ thu nhập trong môn, chuẩn bị làm đời sau phong chủ người nối nghiệp bối dưỡng. Còn có người nói đêm qua là cái kia mới nhập môn điên kiếm khách Chu Viễn ngực tiên ý, loạn nhân quả, một khi Ngộ đạo thấy chấn ngã. Người nói lời này chính là Túy tiên ông đạo tam thiếu. 16 tháng 8 một ngày này, hắn được mời làm khách tất cả đỉnh núi, uống cái cái bụng chỉ thiên. Nói chắc như đinh đóng cột nói, đêm qua dẫn động dị tượng người chính là Chu Viễn. Làm sao? Lời nói của hắn lại không ai tin điên kiếm khách Chu Viễn, tú tiên ông Đào Tam thiếu, hai người này chẳng lẽ là tình đầu ý hợp, vừa chuẩn chuẩn bị làm một ít gạt người hoạt động. Năm đó Đào Tam thiếu thế nhưng là có tiền khoa a. Bởi vậy, rất nhiều người ngược lại buộc phát chắc chắn, đêm qua người tuyệt không phải Chu Viễn. Phong chủ chắc lần này bóng cối, thật sự là mê người nhãn cậu. Tống Lâm cùng Thủy Thiên Nhu đi tại trên đường núi, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thế hệ này Kiếm Nhai Phong chủ lại bắt đầu sử dụng như vậy thủ đoạn. So sánh năm đó Đông Lâm Kiếm Quân, cách cục đó là một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng tụi hồ lại là có chút bất đắc dĩ. Đó là tự nhiên. Thủy Thiên Nhu đắc ý lặng lẽ cười, ánh mắt khâm phục, hơn 1000 năm trước, Phong chủ mới vừa kế nhiệm thời điểm, Kiếm Nhai Huyền Phong nhưng là nhân tại ta lũy. Nếu không phải hắn đàn tâm thì lo, vì sao lại có bây giờ phục hưng chi cục. Nghe vậy, Tống Lâm tán thành gật đầu. Kiếm Quân là khai mạch tổ tiên, ba đại tổ sư Lý Man Thanh là trung hưng chi chủ, bây giờ Lưu Tiên Phong chủ thì là phục hưng tổ tiên. Nhiều đời người nỗ lực dưới Kiếm Nhai Huyền Phong mới rốt cục hiện ra quật khởi cơ hội. Tư Tỷ, Đông Lâm Ngũ Phong đồng khí liên trì, nhất mạch tương thừa, vì sao phong chủ muốn như thế phòng bị đâu? Lúc này hai người chính hướng Hầu Nguyên Hề vị trí kiếm linh đệ nhất động đi đến. Hôm nay sáng sớm, Tống Lâm liền tìm tới Thủy Thiên Nhu, mời nàng giới thiệu Hầu Nguyên Hề nhận thức. "Tiểu sư lệ, người là không biết nha." Thủy Thiên Nhu thở dài, từ 7000 năm trước tiên lộ rộng mở, tiên đạo tái hiện phát triển phong cảnh, quảng thu các phương con cháu, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến trên núi người ngư long hỗn tạp, nhiều hơn mấy phần thế tục ý nghĩ. Những năm gần đây, tranh quyền đoạt lợi, minh tranh ám đấu sự tình bình thường có. Chúng ta kiếm nhai Huyền Phong bây giờ thế yếu, như không nhiều tâm nhãn, chỉ sợ không biết muốn bị tính kế thế nào. Năm đó cái kia tiên chi địa đạo đã sớm bị ném vào giếng nước bẩn bên trong. Nghe vậy, Đông Lâm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nguyên lai like là như vậy. Mở rộng tiên lộ, thanh vân trở độ. Tất nhiên là có lợi có hại, Đông Lâm Tiên Đạo bởi vậy cử tạ mới phát triển hưng thịnh, nhưng cũng dính vào thế tục, danh lợi nhân quả. Những cái kia lên núi tu sĩ người, phần lớn là thương châu các nơi thế gia vọng tộc, quý tộc con cháu. Nhiều người như vậy, trên núi người tu hành tâm tư liền cũng không thuần túy. Còn là năm đó phúc duyên trở độ, đời đời truyền lại hình thức tốt. Tống Lâm không khỏi thở dài. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia tiên lộ khó khăn cũng không phải một chuyện xấu. Khi đó bọn hắn, nhưng không cần lo lắng phía sau Đồng Môn sẽ đuổi thịt cảm triều, có thể yên tâm lẫn nhau phó thác tính mệnh. Nhưng nếu không như thế, Đông Lâm Tiên giai lại có thể nào quay về phát triển, lại như thế nào thủ hộ cái này một mảnh rộng lớn đại địa? Thủy Thiên Nhu nói ra. Từng. Tống Lâm trầm mặc gật đầu. Tập tục thứ này là trăm ngàn năm tích lũy mà đến. Hắn hiện nay chỉ còn một tên nhỏ bé thân phụ, từ không quyền lên tiếng. Một lát sau, Kiếm Linh đệ nhất động phủ phía trước, Thủy Thiên Nhu dừng bước. Hầu Do Mộ tiếng, Hầu Sư tỷ, ngươi ôn nhu nhất, dễ thương, Thiên Tư thông tuệ thủy sư muội tới thăm ngươi rồi. Tống Lâm, Tạ Mộ Tuyết. Trong động phủ bên ngoài, hai người trẻ tuổi lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tiên bảo, Hầu Nguyên Hề lãnh lực băng xương âm thanh vang lên. Hắc hắc, Thủy Thiên Nhu hướng Tống Lâm ngang ngang cái cằm, tựa như nói, sư tỷ mặt mũi của ta đại a. Hai người đi vào động phủ. Trang hoàng opáp, thoải mái dễ chịu kiếm linh đệ nhất trong động, Hầu Nguyên Hề chính khoanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sảng, Tạ Mộ Tuyết thân mang hoa đào váy trắng, đứng hầu ở bên. Thủy sư muội, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Hầu Nguyên Hề ánh mắt rơi vào Tống Lâm trên thân, mặt không thay đổi nói: "Đây." Thủy Thiên Nô đáp ý vẻ mặt, tại chỗ cứng ở trên mặt. Tạ Mộ Tuyết môi son khẽ mím môi, người cũng ra ngoài. Hầu Nguyên Hề đem ánh mắt nhìn về phía nàng. "Đúng, Sư tôn." Tạ Mộ Tuyết ánh mắt kinh ngạc, khôn mình hành lễ thối lui. Chốc lát, trong phòng chỉ còn Tống Lâm, Hầu Nguyên Hề hai người ánh mắt đối mặt ở giữa, Tống Lâm khẽ mồm nói: "Ngũ sư, Chu chân truyền, chúc mừng." Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên lên tiếng, tựa như căn bản không biết hắn đồng dạng. "Gì vui chi có?" Tống Lâm giật giật miệng, đầu chợt bình tỉnh lại. Thất ngàn năm trôi qua, Hầu Nguyên Hề đã không biết chuyển thế mấy lần, nàng còn la lúc trước cái kia Phùng Tuyết Quân sao? Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay đến tìm đối phương, thật sự là cái bên trên quyết định. Nhĩ Trọng Đúc canh kim kiếm địa, nhất phẩm kim thân có hy vọng, chẳng phải là đại hỉ. Hầu Nguyên Hề ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí giống như sen lẫn một tia trào phúng. Tống Lâm thực tế không phân rõ nàng đến tọt cùng là ghen ghét, còn là cố ý như thế, nhất thời rơi vào trầm mặc. Nửa ngày. Chu sư đại hôm nay tới trước, là vì khoe khoang sao? Hầu Nguyên Hề lên tiếng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ có gai. Không có. Tống Lâm sắc mặt trầm xuống nửa khí cũng lạnh mấy phần, Tiểu Lệ Nguyên bản cảm thấy, sư tỷ cùng một vị cố nhân có chút tương tự. Như thế xem ra, chỉ cảm giác ta bị sai. Như thế, liền cáo từ trước. Hắn thi lễ một cái, lại trực tiếp quay người rời khỏi. Không tiễn. Hầu Nguyên Hề đôi mắt buông xuống, để cho người ta thấy không rõ trên mặt vẻ mặt. Một lát sau, Tống Lâm đi ra kiếm linh đệ nhất động. Kiếm linh trong động. Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên ông đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Người này, rất quen thuộc. Hắn là ai? Năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta đến tận cùng cần phải. Tin tưởng ai? Vong tình thủy uống nhiều quá. Nhớ không rõ a. Quên gì? Si, Thở, tam sinh tam thế. Thanh tỉnh lúc lãng quên, mê vong lúc làm sẵn tỏ. Thất ngàn năm trôi qua, bọn hắn đã không cách nào xác định, đối phương có còn hay không là năm đó cái kia chân thành tha thiết đồng môn sư huynh đệ. Mà mọi hiện ra chân tâm, cũng không phải người thông minh lựa chọn. Một số thời khắc, thân thể bản năng quên một số người, một số việc, ngược lại là tại bảo vệ mình. Tiểu sư đệ, làm sao nhanh như vậy liền ra tới rồi? Thủy Thiên Nu nhìn thấy Tống Lâm ra tới, không khỏi hỏi, ta còn có chút sự tỉnh, đi trước một bước. Tống Lâm nói chuyện một câu nói kia, lại trực tiếp bước trên mây cười gió bay đi. Đây, Thủy Thiên Nu gặp hắn vẻ mặt không vui, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Sau đó, nhìn một chút Đại Môn đóng chặt kiếm linh đệ nhất động, lại nhìn một chút bên người Tạ Mộ Tuyết, lập tức trong mắt bắt quái chi sắc lưu chuyện. Ba người này quan hệ trong đó, làm sao có điểm giống ta ngày hôm trước nhìn qua một cái cố sự thoại bản. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, tiên kiếm kỳ hiệp chi tam sinh tam thế vạn dạng hoa đạo. Chương 335, 7 ngàn năm trước kẻ phản bội. Chương 335, 7 ngàn năm trước kẻ phản bội. Tháng 8 20 năm Tống Lâm dần dần thích ứng trên núi sinh hoạt. So ra mà nói, hiện nay Kiếm Nhai Huyền Phong so với năm đó lạnh lùng rất nhiều. Sự minh đệ ở giữa giống như không thấy đi lại, liền giống như cái kia phàm tục học viện, không sư thừa quan hệ, từ không có thân cận như vậy, càng khiến người ta kỳ quái là, nay 10 ngày đến Kiếm Nhai Huyền Phong cao tầng ngoại trừ Đào Tam Tiếu, lại không có nhân chủ động tìm hắn. Như vậy thái độ thực tế có chút không đúng. Ta tốt xấu đúc lại canh kim kiếm đi a. Tống Lâm còn đang nghi hoặc, Thủy Thiên Nhu lại tìm tới hắn. "Tiểu sư đệ, truyền pháp kiếm cấp đại trưởng lão hao hết tiên tân bạc cổ, cuối cùng từ đấu chiến Huyền Phong đổi một cái người mang kim linh căn đệ tử." Hôm nay chính muốn truyền thừa thập tuyệt kim quang đại la kiếm điện, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Đi, đương nhiên muốn đi. Tống Lâm không kịp chờ đợi phi thân mà đi, chạy tới Vân Kiếm Đài. Thủy Thiên Nhu vội vàng đuổi theo, hỏi: "Ngươi gần nhất tu hành tiến độ như thế nào? Mới thập tuyệt kim quang nhưng đã luyện thành." Thân phụ thông thần cảnh linh quang tới ngũ nhạc tựa như tầng đại mệt mỏi tạ, đoán chừng còn cần thời gian nửa năm đi. Đến mức thập tuyệt kim quang cũng không biết từ đâu mà lên. Tống Lâm một mặt mờ mịt đem 1 tháng nói trở thành nửa năm. Đến mức cái kia một sợi thập tuyệt kim quang, hắn càng sẽ không đem ắt chủ bài bại lộ. Ai nha, nửa năm rất nhanh. Năm đó ta thần phู่ ba đại cảnh giới tu hành, thế nhưng lại hao phí tới tận 10 năm. Thủy Thiên Nhu lúc này an ủi, "Sư tỷ, Tống Lâm không khỏi sinh lòng ngày nấy. Cái này đần độn sư tỷ tỉ tính tình có chút cùng loại diễn vĩ, nhưng thiếu đi mấy phần giang hồ lĩnh luyện, kém xa đối phương linh hoạt." Một lát sau, vấn kiếm nhai sắp đến. Hai người hạ xuống kiếm quang lạc ở một bên, chung quanh hơn 10 người lập tức hướng Tống Lâm quăng tới ánh mắt, dồn dập chủ động vần an. Tống Lâm cũng khách khí hội dùng lễ phép ánh mắt đảo qua Hầu Mân Hề, Tạ Mộ Tuyết, cũng giống như thế. Hai nữ gật đầu trả lời, xem như bắt chuyện qua. Từ cái kia sau một ngày, Quan hệ của Song Phương xem như dừng bước nơi này. Lúc này, một tên 15-16 tuổi dáng người cực kỳ cao lớn thiếu niên, ngay tại canh kim kiếm địa phía trước quanh chân cảm ngộ, từng sợi kim sắc kiếm quang hạ xuống, lại chậm chạp chưa từng dung nhập trong cơ thể của hắn, vì đó tẩy kinh phát trị, lại qua hồi lâu. Canh kim kiếm địa đột nhiên chấn động, đem thiếu niên kia đẩy ra ngoài mấy trượng thước. Thất bại. Đám người cùng nhau thở dài, đều tự rời đi. Thiếu niên đứng dậy đi đến một lão giả trước mắt, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Không cần như thế, lần này không thành, lần sau thử lại là được. Truyền công kiếm các đại trưởng lão vô bờ vai của hắn chân hắn nói. Đại trưởng lão, ta muốn về đấu chiến Huyền Phong." Thiếu niên kia lại nói như thế. "Ngươi?" Truyền công đại trưởng lão cánh tay chỉ trệ, lập tức chỉ vào đầu của hắn, cả giận, "Phập phồng công yên, như thế nào thành sự? Lan, muốn trở về liền lập tức cút cho ta." "Đúng." Thiếu niên tối đầu, vội vàng chạy chậm rời đi, đi ngang qua Tống Lâm bên người lúc, giống như nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt kỳ dị. "Ngươi tốt nhất đem kiếm nhai Huyền Phong sự tình quên mất không còn buồn mạnh. Bằng không, vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ, trên đời không người có thể nhận được." Đại trưởng lão dông nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa một tiếng. "Đúng." Tiểu niên toàn thân run lên, liên đội túi đầu không còn dám nhìn. Tống Lâm Yên lặng nhìn hắn bóng lưng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra kiếm nhai huyền phong cùng đấu chiến huyền phong phen này giao dịch, trong đó còn có một số ẩn tình. Bất quá thiếu niên này thật có thể bảo thủ bí mật sao? Mặc dù hắn đúc lại canh kim kiếm bia sự tình, cũng không thể coi là bao lớn bí mật. Tống Lâm lại không biết. Ngay tại thiếu niên cao lớn đi đến kiếm nhai huyền phong trước sơn môn lúc, một cái toàn thân cựu khí chính là lão nhân bỗng nhiên xuất hiện. "Tiểu gia hỏa, uống chén rượu này lại đi." "Túy tiên ông, ta, ta không uống." "Không." Hắc hắc. Cái này nhưng không phải do ngươi." Đào Tam tiểu nụ cười quỷ dị, nắm lên thiếu niên của họng, liền đem một bát nước hướng trong miệng hắn rót từ ngực từ ngực ngực. Chốc lát, thiếu niên cao lớn mềm nhũn ngã xuống đất, một đôi mắt trong suốt mà mông lung. "Ta, ta là ai? Đúng, ta là đấu chiến huyền phong lâm lâu cũ. Ta hôm nay tới đây làm gì đấy nhỉ? Kỳ quái, nhớ không rõ." Hắn xóa đi khóe miệng nước động, lưng lay chậm rãi hướng về chân núi bước đi. Tới vào hôm nay gặp phải người, nhìn thấy sự tỉnh, cũng đã quên mất không còn một mảnh. Trên đời này rượu mạnh nhất tên là Vong Tình Thủy. Nó có thể khiến người ta quên mất bộ quên sinh tử, ngoại trừ tình cảm, giống như cái gì đều có thể quên. Viếm Kiếm Nhai bên trên, Truyền công đại trưởng lão Hương Tống Lâm vẫy tay. "Chú Viễn, tới đây một chút." "Đại trưởng lão." Tống Lâm chậm rãi tiến lên, đứng tại lão giả râu tóc bạc trắng trước người. Lúc này, người chung quanh sớm đã tan hết, liền ngay cả Thủy Thiên Nhu cũng thức thời rời đi. Kiếm Nhai Huyền Phong Hoạch Tâm Vĩnh Viễn hoàn toàn không phải bọn hắn những này chân truyền đệ tử, mà là sư thừa nhiều đời bắt đại kiếm các, còn có độc lập kiếm các bên ngoài túy tiên cư. Hiện tại xem ra, Tống Lâm cũng có tư cách tiến vào Kiếm Nhai Hạch Tâm đại trưởng lão trên dưới nhìn Tống Lâm nửa ngày, đột nhiên hỏi: Ta lại hỏi ngươi, nhưng đã trách kiếm nhai đối ngươi không đủ coi trọng. Sư môn chuyến này từ có thâm ý, đệ tử không dám vọng nghị. Tống Lâm thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti. Sư môn, đại trưởng lão Đông Nhân nở nụ cười, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ có biết vì sao tiểu tử kia không cách nào được kiếm bia tán thành, truyền thừa cánh kim kiếm thân? Hẳn là tư chất không đủ a. Tống Lâm vẻ mặt lại có chút mê hoặc. Ha ha ha đại trưởng lão thấy thế, không khỏi cười to. Ngươi a ngươi, người mang tuyệt thế tiên tư mà không biết. Ngũ thế chi kiếm, không tiên phú dị bẩm người không được tu hành. Những năm gần đây, có người chấp nhất đạo này, cũng có người nhìn rất toáng. Người xem một chút, cho dù cái này canh kim kiếm bia lúc lại thì đã có sao? Kiếm nhai huyền phong rất nhiều đệ tử, nhưng có một người tập được. Tống Lâm Á khẩu không trả lời được. Nguyên lai thưởng nhân tư chất, kém bọn hắn nhiều như vậy sao? Có thể đi vào Đông Lâm Tiên nhai người tu hành, tư chất đã loại thế gian nhất đẳng. Nhưng ngũ thế chi kiếm đối linh căn thiên phú yêu cầu, vẫn là quá cao quá cao. So với bình thường nhất phẩm kim thân đều muốn cực đoan rất nhiều. Người bình thường không lựa được, mới là hợp tình lý. Nửa ngày, Tống Lâm thở dài, hành lễ nói, tiểu tử đã biết đại trưởng lão chi ý, sau này tự nhiên chăm học khổ luyện không lại bở vậy tự mãn, tự ngạo. Hắn cho rằng, truyền công tiêm các đại trưởng lão cho đến hôm nay mới đến gặp hắn, là đang chờ chuyện này để nhắc nhở chính mình. Ai ai, ngươi nói sai. Đại trưởng lão lại ngay cả liền qua tay, nói, thực ra ta nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi bây giờ kiếm nhai tình huống, đã cùng năm đó bất đồng. Năm đó, Tống Lâm không khỏi sửng sở. Ngươi có thể dẫn động canh kim kiếm linh, bu đắp canh kim kiếm địa, tất nhiên là một vị hồng trần tiên chuyển thế. Hẳn là ngươi đã ghi không được năm đó sự tình. Đại trưởng lão mỉm cười. Không đợi Tống Lâm đáp lại, lại nói, ta sẽ không đánh nghe ngươi kiếp trước sự tình. Đây là mỗi người trong lòng bí ẩn, cũng là tu hành giới cấm kỵ. Nhưng người đã là kiếm nhai đã từng hồng trận tiền, tự nhiên có thể nhảy qua khảo hạch giai đoạn, tiếp xúc chân chính kiếm nhai huyền phong. Người có biết, hiện nay kiếm nhai chia làm ba cấp độ, làm lời đệ tử, đời trước chân truyền, kiếm các trưởng lão. Đương đại đệ tử nhập thất cùng chân truyền, thực ra còn tại khảo hạch giai đoạn. Đại đa số cũng không sư thừa, cũng không tu đồ đệ tư cách, mà là được truyền công pháp sau đó, duy nhất từ tu hành mấy năm, ngay cả mấy chục năm. Mà đời trước chân truyền, đại đa số đã đạt được chân chính thánh thành, bị kiếm các thu nhập trong môn, nắm giữ chân chính sư thừa. Nghe lấy đại trưởng lão êm thai nói, Tống Lâm cảm giác chính mình giống như rốt cục tiếp xúc đến kiếm nhai huyền phong hải tâm. So sánh năm đó, bây giờ kiếm nhai lộ ra hết sức cẩn thận, đi qua vấn tâm trên đường vấn tâm gương còn chưa đủ, thế mà còn muốn dùng mấy chục năm ngay cả trên trăm năm thời gian đi khảo hạch hậu nhân. Thật không biết bọn hắn quá khứ kinh lịch cái gì, chỉ có Hồng Trần Tiên bất động. Thông minh kiếm tâm, bầu trời kiếm cốt, canh kim kiếm thân các loại, đều là đã từng ngũ thế chi kiếm người tu hành, mỗi một vị trí ít thành tựu pháp tướng, là vì kiếm tiên. Kiếm nhai huyền phong kiếm tiên, mỗi một cái đều đáng giá tín nhiệm. Đại trưởng lão nói tiếp, nghe được một câu nói kia, Tống Lâm lại nói, "Lại trưởng lão, mỗi người chuyển thế sau đó, tính tình đều có biến hóa. Ngươi lại như thế nào khẳng định, ta vẫn là ta?" "Lại như thế nào khẳng định, một thế này ta sẽ không cho kiếm nhai mang đến tai họa." Ha ha ha đại trưởng lão lập tức cười to, "Chuyển thế có thể để người ta quên hết thảy, rửa sạch kiếp trước nhân quả, duy trì có một vật sẽ không bị triệt để lãng quên. Là cái gì?" Tống Lâm hiếu kỳ nói, "Tình cảm." Đại trưởng lão ý vị thâm trường nói, "Chỉ có tình cảm, có thể khiến người ta tam sinh tam thế ghi nhớ trong lòng. Thân tình, hữu nghị, tình yêu đều là tình, sư môn chi tình." Đồng dạng là tình. Kiếm Lai Hồng Trần Tiên nắm giữ Ngũ Thế Chi Kiếm Tiên Phú Linh căn, chí ít đã tam thế tu hành, làm kiếm sờn núi sinh, làm kiếm sờn núi chết. Ta không tin như vậy người, còn có thể hại đồng môn. Bất quá tình huống của ngươi có chút đặc thù, chúng ta sự thật tại bất minh trắng ngươi làm gì không có canh kim tiếm thân, lại có thể đúc lại canh kim tiếm địa. Nghĩ đến cái này, một chút năm ngươi có lẽ không chỉ đã trải qua tam thế, mới một lần nữa tìm được tiên lộ. Cái này mười ngày, Bát Đại Kiếm Các một tất cả trưởng lão đi qua nghị luận, nhất trí nhận định ngươi có tư cách vượt qua khảo hạch, thành là chân chính chân truyền đệ tử. Huống chi, huống chi có lưu tiên phong chủ làm bảo đảm. Bọn hắn cho dù không tin mình, cũng nhất định phải tin tưởng vị này phục hưng tổ tiên. Thì ra là thế. Tống Lâm trong lòng dần dần trấn tĩnh. Một cái mơ hồ ý nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn. 7 ngàn năm trước kiếm nhai huyền phòng, tuyệt đối phát sinh qua một ít để cho người ta đào thấu tim gan tuyệt cú, sở dĩ kiếm nhai sau người mới sẽ hấp thụ giáo huấn, bố trí nghiêm mật như vậy chẳng chọn quá chỉnh. Chân truyền đệ tử không phải thật sự truyền, thông qua kiếm nhai cao tầng khảo hạch nhất trí nhận định, mới có thể trở thành chân chính chân truyền. Cái này là chân truyền đệ tử lệnh, ngươi nhưng hảo hảo tu về. Truyền công đại trưởng lão lấy ra một mai kiếm lệnh, đưa cho Tống Lâm. Hắn trên có khắc chú viện hai chữ, còn có Tống Lâm lên núi thời gian, thân phận. Cùng lúc trước chân truyền kiếm lệnh thoạt nhìn không khác nhiều đại trưởng lão nói, "Này lệnh nhưng cùng tâm thần giao hòa, luyện hóa về sau giữa lẫn nhau sẽ có cảm ứng. Ngoại trừ ta kiếm nhai huyền phòng, Đông Lâm tất cả đỉnh núi đều có. Tương lai ngươi gặp được chân chính đồng môn, có thể tự phân rõ." Hắn giải thích nói, "Ngươi cũng đừng trách chúng ta, những năm gần đây Đông Lâm tiên nhai vì phát triển phát triển, có thể nói ngư long hổ tạm, lòng người không thuần. Như không thêm vào hạn chế, chỉ sợ đạo thống sớm đã tiêu tán." Đông Lâm tiên nhai truyền thừa chi đạo Sư nay không là những cái kia tuyệt thế công pháp, mà là di ở lâu hương tiên đạo lý niệm. Ai đã là như thế, năm đó cái kia một cô thật vất vả dưỡng thành tiên hiệp chi khí, từ lâu tiêu tán tại các loại phàm trần tục thế trong dục vọng. Những năm gần đây, ta kiếm nhai huyền phong còn hơi tốt một chút, còn lại tứ đại viền phong cao tầng đã sớm bị các phương thẩm đấu. Bất quá bọn hắn hoạch hạch tâm truyền thừa, cũng cho tới bây giờ đều là sư đồ tương thừa. Thương châu những cái kia thế gia, quý tộc con cháu, vẫn như cũ lưu ly chân chính hạch tâm bên ngoài. Hai tử, sau này cái này thập tuyệt kim quang truyền thừa, nhưng là gánh ở trên thân thể ngươi a. Ngươi tồn tại chính là tương lai ta kiếm nhai huyền phong một đại ác chủ bài đại trưởng lão nói liên miên lại nhả nói. Mà lúc này Tống Lâm Tâm Tư lại sớm đã bay tới lên chín tầng mây. Trôi dạt đến cái kia 7000 năm trước, năm đó đến tụt cùng là ai? Phản đội bọn hắn, mới đưa đến hiện nay của diện. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, 7000 năm sau Đông Lâm đại địa, vẫn có một bàn tay vô hình trong bóng tối quấy làm cho phong vân. Đông Lâm tiên giai những năm gần đây, cũng một mực cùng ẩn vào chỗ tối địch nhân đối kháng. Nhìn như sắc màu rực rỡ thiên cảnh, thực ra giống như liệt hỏa nấu dầu. Vốn cho rằng hết thảy đều đã sáng tỏ, rồi lại bịt kín tầng một mê vụ. Núi này bên trên tu hành thế mà cũng không an toàn. Nhìn tới vẫn là phải nhanh một chút đi 7000 năm trước nhìn xem, lúc ấy đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Tống Lâm Nguyên Bản tâm bình tĩnh, không gọi nhiều một ít cấp bách cảm giác, hoặc nói, cảm giác nguy cơ. Chương 336: Trên hoàng tuy lộ, kiếm tiên trở về. Chương 336: Trên hoàng tuy lộ, kiếm tiên trở về. Mùng 8 tháng 9. Tống Lâm tu hành tiến độ ngoài dự liệu, nguyên bản trong kế hoạch 1 tháng từ linh quang tới ngũ nhạc, kết quả chỉ dùng 13 ngày liền hoàn thành ngũ nhạc thần quân xây dựng. Thậm chí tự dưng ngưng tụ thứ 2 sợi thập tuyệt khí bằng, thủ đoạn bảo mệnh lại tăng thêm một phần. Lúc này hắn năm nút bên trong linh quang tràn lan, năm tòa ngũ thần hóa thành ngũ nhạc thần quân, đều là bản ngã chi nhân. Sau đó chỉ cần tâm thần hợp nhất liền có thể một bước bước vào hóa thần cảnh, đem ngũ nhạc thần quân tiến giai ngũ phủ thần quân. Can kim kiếm linh, Hỗn Nguyên kim linh, thật là tu hành tuyệt hảo chi học. Cách người mình treo, liền có thể tăng lên tu vi của ta, căn cốt. Bất quá một thế này, ta cũng không muốn chỉ thành tựu nhất phẩm canh kim kiếm thân. Tống Lâm có chút cảm khái, sau đó đem tâm thần chìm vào náo hải trước mắt có thể vào kiếp trường, mất cốt tứ hải thiên sơn tất cả đều cúi đầu, cửu u 10 loại tận xóa tên. Tứ Hải Thiên Sơn tất cả đều cúi đầu. Tuối đầu chính là ai? Cửu u 10 loại tận xóa tên, trừ là của người nào tên? Cấp Trương Phi Bình chú giải, nhưng lại cùng mất cốt 2 chữ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tùy theo tâm niệm lưu chuyển, luân hồi mệnh bàn lập tức chậm rãi nghịch kim đồng hồ chuyển động. Nhưng mà tốc độ kia thông thả đến làm cho người giận sôi. So trước đó liên tiếp Trương Phi Bình chú giải đều không nhìn thấy có chút tiến bộ, nhưng vì sao sẽ như vậy chậm? Tống Lâm không khỏi ngưng lông mày trầm tư, là kiếp trước lực cản quá lớn, vẫn là chúng ta còn chưa có đầy đủ tự tin. Như thế nào tự tin? Bản thân đủ cường đại, đạt tới chí cao vô thượng cảnh giới, tự nhiên nắm giữ tuyệt đối tự tin rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, rốt một trận quyết tuyệt, cũng được sừng tụng tự tin. Nói tóm lại, chính là tin tưởng mình. Nhưng bây giờ Tống Lâm, tựa hồ làm không được điểm thứ nhất, điểm thứ hai điều kiện cũng kém một chút. Lại hoặc là, giải quyết xong Trần Nguyên, bài trừ hết thảy nỗi lo về sau, hết sức chuyên chú làm một chuyện, cũng được cho tự tin. Tống Lâm nghĩ lại, cảm giác đối với mình tin nhận biết lại nhiều tầng một. Tóm lại là phải xuống núi đi, vô luận như thế nào, thử một lần đi. Sau đó thời gian, Tống Lâm bắt đầu bế quan. Kiếm nhai huyền phong người hắn quen biết không nhiều, ngoại trừ Thủy Tiên Nụ, cũng liền đào Tam Tiếu ngẫu nhiên tìm hắn uống một chút rượu. Đại trưởng lão thì là một lần cũng chưa từng gặp qua. Hồng Trần Tiên không cần trọ sư, mỗi một cái Hồng Trần Tiên đều là sư phụ của mình. Giống như lúc trước Đạo Tam Tiếu lời nói, ngũ thế chi kiếm không ai có thể dạy, chỉ có thể tự mình dạy mình. Thời gian chớp mắt đi qua 1 tháng. Thông qua sơ màn cùng đệ nhất kiếp, Tống Lâm đã kế thừa kiếp trước bốn thành mệnh cách thiên phú, tu hành tốc độ cực nhanh. 1 tháng liền đem ngũ nhạc thần quân hóa thành ngũ phủ thần quân. Kinh Lịch khai nguyên, ngũ phủ, linh tịch, sơn nguyện, ngũ linh, Dung Lô, Linh Quang, ngũ nhạc, hóa thần chín, cái cảnh giới. Lúc này cái kia Ngũ Phụ Thần Quân hình thể có như thực chất, Phản Phật Cầm giữ có sinh mệnh thần linh. Mỗi một cái đều là Tống Lâm bản thân bộ dáng đây là nhất phẩm kim thân mới có tiềm lực. Sau đó hắn chỉ cần tiếp tục tu hành, tâm thần chi lực tăng trưởng tới thông thần cảnh viên mãn, liền có thể nếm thử dẫn động tiên kiếp, kiếm gõ thiên môn. Nhưng một thế này, Tống Lâm cũng không tính tại gặp Tiên Nhai tấn thăng kim thân, giá tâm cũng không chỉ tại chỉ là nhất phẩm kim thân. Bởi vậy, cửu tuyên hành trình, bắt buộc phải làm. Mùng 8 tháng 10, Kiếm Nhai Huyền Phong ngoài sơn môn, tập dịch đệ tử viện đoạn thời gian này, trần tiểu hoa thời gian nguyên bản trôi qua có ẩm có vị nhờ vào Tùng Lâm ở trên núi địa vị, hắn tuy là tạp dịch, đãi ngộ lại có thể so với ngoại môn đệ tử. Công pháp, tài nguyên tất cả không thiếu đoạn này, thời gian càng là tạp dịch viện nhân vật phong vân, có phần bị đám người truy phùng đến mức tu vi phương diện. Hoa gia rốt cục tấn thăng cương khí cảnh, tọa vong ngũ hành cản côn tiểu kim thân sơ quy môn tính. Kết quả tại một lần cùng đồng môn trong tử thí, hắn phát hiện một kiện kinh thiên đại bí mật. Cái này một môn tiểu kim thân, tựa hồ cực kỳ bất phàm, nhưng so sánh trong truyền thuyết nhị phẩm kim thân đã tới. Dẫn đến Hoa gia mấy tháng nay mặt ngoài hăng hái, vụ trộm lại có chút lo sợ bất an. Làm sao một mực không gặp được Bế Quan Tông Lâm, chỉ cảm thấy vui vẻ thời gian có chút một ngày bằng một năm. "Gia a, Tiểu Hoa nhưng nhớ ngươi." Một ngày này, Chân Tiểu Hoa giống như thường ngày đồng dạng ngồi ở trước sơn môn, ngửa mặt trông lên sơn núi. Bỗng nhiên, hắn rủi rủi con mắt, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trên núi đi tới. "Gia a, Hoa." Tống Lâm dừng bước, trên mặt mỉm cười. "Gia, thật sự là ngươi." Tiểu Hoa không có hoa mắt, người có thể tính xuống núi. Chân Tiểu Hoa khoa tay múa chân, vui mừng quá đỗi. "Từng, đi thôi." Tống Lâm từ bên cạnh hắn đi qua. "Đi, đi đây." Trần Tiểu Hoa vô ý tức hỏi: "Tống Lâm mới lên sơn mấy tháng, thế mà muốn đi? Gia ta Trần duyên chưa hết, lại là muốn đi dưới núi kết thúc một số việc." Tống Lâm nhẹ nhàng thanh âm truyền đến: "Nhưng mà Trần Tiểu Hoa, nhưng từ một câu nói kia bên trong, người thấy một sợi làm người ta kinh ngạc run sợ túc sát tri ý thương châu vương, Tống Thiệt. Có chút thân oán, là lúc này rồi cái rồi." Mùng 9 tháng 10, ngay tại Tống Lâm rời đi ngày thứ hai, Kiếm Nhai đương đại đệ nhất chân truyền Hầu Nguyên Hề, gọi tới đã gánh nước làm việc vật 2 tháng đạm đại huyền âm. Gần đoạn thời gian, ngươi biểu hiện rất tốt." "Đúng." Đạm đại huyền âm không biết đối phương ý gì, Chỉ tối đầu lắng nghe. "Ta chỗ này có một việc, nguồn gốc từ Túy Tiên cư chi lệnh, cần phải có người đi xử lý." Hầu Nguyên Hề đem một phong mật lệnh đặt lên bàn, thản nhiên nói, "Ngươi như có thể vì ta hoàn thành, một năm tạm dịch khảo nghiệm có thể tự định tán, có dám đáp ứng?" Đệ tử nguyện ý. Đạm Đài Huyền Âm trong lòng vui mừng, vội vàng đáp ứng. "Ngươi không hỏi xem là chuyện gì?" Hầu Nguyên Hề lông mày nhẩy một cái, sắc mặt vẫn như cũ bình thản. "Sư tôn chi lệnh, đệ tử không dám không nghe theo." Đạm Đài Huyền Âm như thế nói, thoại âm rơi xuống. Nàng lập tức nghe được phía trên truyền đến một tiếng hừ nhẹ đối với mình không có có chủ kiến hay vì, vị sư tôn này vẫn giống như bất mãn. Thế nhưng, nàng thật không có có chủ kiến sao? Đời này kiếp này, nàng chỉ có hai cái mục tiêu. Một là lui cùng Tống Lâm Hư Đức, làm chứng mình. Hai là tu hành kiếm đạo, bước lên đỉnh cao. Hai chuyện kết luận đứng lên, thực ra chính là nàng Tống Tương Vũ, muốn làm đạm đại huyền âm. Cái này chấp niệm đã khắc sâu đến khắc cốt minh tâm, siêu việt hết thảy. Chỉ cần có thể đạt thành trong lòng mục tiêu, mà khác bất cứ chuyện gì, đều có thể vì đó nhượng bộ. Cầm lấy đi, một phong mật lệnh từ bên trên rơi vào đạm đại huyền âm trong ngực. Nàng vô ý thức mở ra xem, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tây bắc hoang tuyệt chi địa, kiếm trai biệt viện. Lam Thương Châu Vương dòng chính thẩm thấu rất sâu, tiến về quét sạch. Chuyến này liên lụy rất rộng, là ẩn mấp thân phận mà kiểm tra chi. Thương Châu Vương ngửi, thẩm thấu kiếm trai. Cái này một cọc nhiệm vụ, đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, vẫn là vận mệnh cho phép. Lúc trước cái kia tiết lộ thân phận nàng kiếm trai chân truyền Lã Thanh Ngưng, lại có hay không cùng việc này có quan hệ. Cùng lúc đó, Tống Lâm Ngự kiếm phi hành, sớm đã thân ở Đông Lâm Tiên Nhai ngoài và giảm. Sau lưng Trần Tiểu Hoa cỡi tại Bạch Linh thiếu bên trên, gánh vác lơi mấy cái như ngọn núi nhỏ bá khoa. Bên trong chư Tống Lâm làm diệp lưu vân bọn người chuẩn bị lễ vật, đều là tại nguồn gốc thành mùa sắm. Gia. Chân Tiểu Hoa đón lệnh thấu xương cương phong hô to, cái kia tọa vong ngũ hành càn khôn tiểu kim thân thật sự là nhị phẩm kim thân chi pháp sao? Đương nhiên, ngươi cứ yên tâm tu hành đi, sẽ không hại ngươi. Tống Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lưỡi kiếm dáng người từ đầu đến cuối dẫn trước Bạch Linh thiếu một cái đầu, mặc nó liều mạng đuổi theo, cũng vô pháp đuổi kịp. Ha ha ha, Tiểu Hoa ta theo ra, quả nhiên là lúc tới vận chuyển. Chân Tiểu Hoa nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn đã sớm biết trước đó trong núi truyền luôn đúc lại canh kim kiếm địa, tu thành ngũ thế chi kiếm một trong hồng chân tiên, khẳng định là Tống Lâm. Hắn tương lai sắp thành tựu nhất phẩm kim thân, tự nhiên trướng mắt cái này khu khu nhị phẩm kim thân đại đạo. Hoa Gia không khỏi cảm khái chính mình ánh mắt độc đáo. Nhớ năm đó hắn bất quá hoàng lâu nạn bên trên, chỉ là một tên tuần trang độ dại. Chỉ vì Tuệ Nhã nghĩ anh hùng, trong đám người nhiều nhìn hắn một cái, tăng thêm cẩn thận tác phong. Bây giờ tại kiếm nhai huyền phong tuy là một tên tạp dịch, cũng đã còn hơn trên đời quá nhiều người. Tam Giang Cửu Tuyền Đông Đạo anh hào, thiệt tự, tu vi so với hắn ưu tú gấp 1 vạn lần lại như thế nào? Có tư cách tiến vào trên núi tu hành sao? Ha ha ha, những người kia tương lai gặp được ta hóa ra, chỉ sợ muốn quỳ bái. Chân tiểu hoa đã bắt đầu vết tưởng. Mà lúc này, Tống Lâm lại yên lặng lấy ra một phong mật lệnh. Cái này phong mật lệnh cũng không xuất từ kiếm nhai, mà là đến từ Ngộ đạo huyền phong, do Đông Lâm trưởng giáo tự thân ký phát, vốn là đưa cho Đào Tam thiếu, bây giờ lại đi qua Đào Tam thiếu trong tay, chuyển giao cho Tống Lâm trong tay. Bằng không hắn một cái đệ tử mới nhập môn, không có thỏa đáng lý do căn bản là không có cách rời đi kiếm nhai huyền phong. Mở ra mật lệnh Thương Châu Tống thị nhất tộc, năm gần đây cùng Thương Châu Vương Vãng Lai mà thiết, nhiều lần tiếp xúc lệnh cấm. Nghiệm hắn chính là thượng cổ di tộc, Cửu Tiên Tân tộc sau đó, trong muôn con cháu cùng trong núi Vãng Lai mà thiết. Đặc biệt mời kiếm nhai Huyền Phong điều tra việc này. Nếu có làm trái, vạn kiếm giết tâm. Thương Châu Vương. Tống Lâm Như có điều suy nghĩ. Rất nhiều chuyện phía sau, quả nhiên đều có vị này Thương Châu chi chủ cái bóng. Bất quá lần này đối phương giống như thật trọc giận tới Đông Lâm tiên giai. Tống phiệt truyền tụng vẫn năm, giống như năm đó chính mình Cửu Tiên Lý thị mâu thân Tống thị thân tộc, có thể lưu truyền đến nay, ý nghĩa phi phàm mà lại có thể nhiều trưởng bối đều tại Đông Lâm Tiên Nhai tu hành, cái kia kỳ môn huyền phong tông thế hiện càng là địa vị khá cao. Cũng là bởi vì đây, thế hệ này trưởng giáo chân nhân mới lệnh thế tộc rằng buộc ít kiếm nhai huyền phong đốc thúc việc này. Một phong mật lệnh tìm từ chi nghiêm khắc, đã dùng tới vạn kiếm giết tâm nữ điệu. Như Tống Phiệt thật làm cái gì người người hoán trách sự tình, chỉ sợ vạn năm truyền thừa sắp bị diệt tới nơi. Trên núi những cái kia tu hành đệ tử, càng là phải bị liên lụy. Cái này thương châu nước thật là đủ sâu. Tống Lâm thu hồi mật lệnh, tốc độ cao nhất hướng hoàng tuyển phủ phương hướng bay đi. Tống Phiệt sự tình công nội. Chờ dọn dẹp cựu tuyển hậu hạ. Cùng từ hôn sự tình cùng một chỗ làm là được. Thời gian thấm thoát, chớp mắt liền đi qua hơn 1 tháng. Tháng 11 20 năm, Tống Lâm, Trần Tiểu Hoa, Bạch Linh thiếu đi cả ngày lẫn đêm, một nắng hai sương, rốt cục đã tìm đến Hoàng Tuyển Lộ phía trước. Nơi đây nhưng là không người trấn thủ. Từ xưa đến nay tiến vào Hoàng Tuyển Lộ dễ dàng, ra Hoàng Tuyển Lộ khó khăn. Thương Châu người hiếm khi sẽ đi cái kia thâm sơn cung cốc, có tư chất kỳ vọng kim thân người càng không muốn đi ngày đó ghét chi địa. Hai người một chim tiến vào Hoàng Tuyển Lộ, thuận lợi đi vào thông ngũ quan phía trước. Lần này Tống Lâm tinh tế đánh giá một phen bảy ngàn năm trước, bị hàn thối chi một kiếm chém thành phế tích cổ lão quân hải. "Ra, ngươi đang nhìn cái gì?" Trần Tiểu Hoa cùng Bạch Linh thiếu đứng ở phía sau, một mặt tò mò nhìn hắn, nhìn nhất đoạn cổ lão lịch sử. Tống Lâm thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nói, "Tiểu Hoa, ngươi thay cái dung mạo đi." "Đúng." Trần Tiểu Hoa nhanh nhẹn ở trên mặt một trận sơ mó, dán lên sợi râu, chớp mắt biến thành một cái râu ngắn hắn tử. Tống Lâm gật đầu. "Vừa nhìn về phía Bạch Linh thiếu, chúng ta không tiện tại cựu tuyển bại lộ thân phận, ngươi nếu không thể biến hóa, chỉ có thể ở chỗ này chờ chúng ta." Lệ Bạch Linh thiếu hẩm hừ một tiếng tiếng hót, quay đầu nhìn thoáng qua Quốc Quạng, Thế Lương Hoàng kỳ lộ, lập tức toàn thân dùng mình một cái. Vội vàng triển khai cánh chim, thân hình chớp mắt thu nhỏ, hóa thành một cái bạch mao chim nhỏ. Người cái này lông ngắn chim, thế mà còn có bực này bạn sự. Trân Tiểu Hoa nhặt lên túi sách trên đất hỏa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Đấy." Bạch Linh thiếu bay đến Tống Lâm đầu vai, như là đang định nọp dùng cái ót tuổi hủi Tống Lâm cái cổ. "Đi." Tống Lâm lập tức cười to, dẫn đầu bước vào thông gỗ quan. Phía trước người nào, dừng bước. Phía trước truyền đến một tiếng quát chói tai. "Lan." Tống Lâm ngụm phun hoa sen. Lập tức đầy trời kiếm quang quét sạch thông ố quan ẩm ẩm đá vụn vơi ra, bụi lất đầy trời. 7000 năm sau còn sót lại vài rặng thông ố quan, lập tức xuất hiện một cái ngàn mét lỗ hổng, gần nửa tường thành ẩm vàng sụp đổ, vô số thương châu vệ binh ở trong đó kêu rền không thôi. "Yêu Dao, Tống Lâm, hắn trở về rồi. Nhanh, nhanh báo thủ quan ngự sử." Hỏng. Hắn ở lại vào lúc này trở về. Từng tiếng hốt hoảng la lên truyền khắp toàn bộ thông ố quan. Mọi người thấy trên hoàng triều lộ, cái kia phảng phất kiếm tiên giống như nam tử, không không hoàng hốt lo sợ. Chương 337: 10 y quán tiền nhân vô tung, tàng kiếm sơn bên trên quần hùng hội. Chương 337: Mười y quán tiền nhân vô tung, tàng kiếm sơn bên trên quần hùng hội. Có chút kỳ quái. Tống Lâm thấy thông u quán bên trong người thái độ như thế, chợt cảm thấy có chút không đúng. Gia, bọn hắn có thể hay không quá sợ người một chút. Trần Tiểu Hoa đứng ở phía sau, lộ ra ánh mắt kỳ quái. Đây đây Bạch Linh thiếu liên tụ gật đầu, một bộ tán thành chi sắc. Xem ra ta rời đi nửa năm này, cửu tuyền giang hồ sẽ ra một chút chuyện thú vị. Tống Lâm khẽ miệng hiện hiện vẻ tươi cười. Nếu như là nửa năm trước đối mặt thần phủ Định Phong Hắc bạn cao thủ, đối mặt Thương Châu Vương áp lực, hắn có khả năng có kiêng kỵ. Hiện nay có thực lực, có thân phận, có bối cảnh, thân là kiếm nhai huyền phong đương đại chân truyền, hữu tuyến giang hồ đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. "Ngươi, ngươi là Yêu Đao Tống Lâm." Một thanh âm từ thông ú quan bên trong truyền đến, sau đó một tên trên người khoác áo giáp tướng lĩnh tự phế khư bên trong đi tới. Hắn ngày thường cương dương, thô kệch, giờ phút này lại bước chân chần chờ, một bộ nương nớp lo sợ dáng vẻ. "Ngươi chính là thông ú quan ngự sử?" Tống Lâm nghiêng đầu nói. "Bản tướng, ta, ta là thông ú quan trấn quan Tống lĩnh, Thang Luân." Trung niên nam tử kia nói. "A, các ngươi ngự sử đâu?" Tống Lâm a một tiếng. Hắn chạy, thang luân khó khăn theo tiếng, chạy. Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa ánh mắt đối mặt đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khiến cái này người sợ hãi thành như vậy. Đi. Tống Lâm sắc mặt trầm xuống, phi tốc hướng thông Ngô quan mà đi. Đừng, đừng giết ta. Thang Luân quát to một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Tống Lâm một cái nắm chặt hắn gáy cổ áo, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi biết sự tình nói ra, bằng không ném vào hoàng tuyển lộ đi. Tốt, tốt. Đa tạ Tống gia giơ cao đánh khẽ. Thang Luân bỗng nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn lại có thể không cần chết. Trong truyền thuyết làm việc quỷ dị tuyệt, bá đạo yêu đao, giống như cũng không có như vậy không dạng đạo lý. Sau đó không lâu, Tống Lâm cùng tha thằng luân hướng Cửu Tuyển Địa vực mà đi. Hắn cuối cùng không có giết cái này vì để tránh cho giới chướng quân tốt hy sinh, mà chủ động hiện thân hắn tử. Tháng 11 29, Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa bước vào Mi Châu thị đảo. Một đường đi tới, Hải Thiên Thương hội cờ sĩ treo đi lại đường, toàn bộ Mi Châu rực rỡ hẳn lên, trải rộng thân mang Cửu Giao bản lòng quần áo Hải Thiên Thương hội bản chúng. Những người này, Trần Tiểu Hoa nhìn xem cải thiên hoán nhật Mi Châu, không khỏi chau mày. Nói, "Ra Xem ra bọn hắn thừa dịp ngươi không tại, lại bắt đầu làm mưa làm gió. Hừ. Tống Lâm chỉ là một tiếng hừ nhẹ, không nói tiếng nào. Từ thang luân chỗ được đến tin tức cũng không nhiều, hắn chỉ là cái lĩnh binh tướng kỵ sĩ, chân chính biết được nội tình tụ quan ngự sử đã trốn vào Cựu Tuyển. Bây giờ sợ là tìm tới Hải Thiên Thương hội, cáo tri Tống Lâm trở về tin tức. Nửa năm qua này, Hải Thiên Thương hội có thể nói phong sinh thủy khởi, đạt được Thương Châu Vương duy trì, trở thành tam giang Cựu Tuyển số một thế lực. Ngắn ngủi nửa năm liền lớn mạnh tới bằng 1 phần 10, đem tam giang Cựu Tuyển, Mi Châu thịnh đảo coi làm món ăn trong mâm. Bất kỳ môn phái nào, bang hội dám vi phạm ý nghĩa chí Thường thường không chống được mấy ngày liền nội ngoại sụp đổ. Bây giờ trưởng công tứ phương thương đạo trở thành một cái thương châu vương con đường phát tài. Chính là kiếm trai cũng đành phải tạm thời chánh mũi nhọn, rất có năm đó thiên địa minh ngửi vị. Những người này dã tâm thật là lớn. Trần Tiểu Hoa không khỏi cảm khái. Cường Long giam ép địa đầu xà, lá gan là đủ lớn, liên sợ khẩu vị của bọn hắn, nuốt không nổi một cái bàn này đồ ăn. Trống Lâm nhanh chân hướng về phía trước, lạnh nhạt tự nhiên. Hắn là ai? Chỉ là một cái hải thiên thương hội, từ sẽ không đặt tại trong mắt. Lúc này, nhưng trong lòng thì nghĩ đến một vấn đề, Mai danh nhận tích cử kình băng từ gia đi đâu? dùng những người kia đe hành, thật cam tâm như vậy ở nút, thật vất vả đến một chuyến tam giang, cũng không thể tay không mà về a. Người đến dừng bước. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Mấy mấy tên thân mang cựu giao bản long quần áo Hải Thiên Thương hội bang chúng khí thế hùng hổ mà đến, xem bộ dáng là đạt được Tống Lâm tin tức. Lan. Một mảnh dao quang xuyên thấu trăm mét, hơn 10 người lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sau đó thân thể chơn nhắn chia thành hai đoạn. Hoa đám người chung quanh lập tức xôn xao ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tống Lâm thân ảnh, vẻ mặt rung động. Là hắn, yêu đạo Tống Lâm. Hắn tại sao trở lại? Cái này cựu Tuyền Giang Hồ, lại có một trận náo nhiệt có thể nhìn a. Cũng chỉ có hắn dám tiếp xúc bây giờ Hải Thiên Thương hội Lý Phong. Hiện trong giang hồ hết thảy thế lực đều lựa chọn là nuốt, có lẽ chỉ có hắn có thể trở thành cái kia lật tung Hải Thiên chân long. Sau đó không lâu, Tống Lâm trở về tin tức truyền khắp Mi Châu thịnh đạo, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tam Giang các nơi truyền bá. Hắn không tiếp tục tận lực ẩn tàng khuôn mặt, cảm thấy cũng không bất kỳ cố kỵ nào. Múa sợi thập tuyệt kim quang, có thể phá thiên hạ phàm vật. Lần này trở về, yêu đạo Tống Lâm danh hảo chắc chắn vang vọng cựu Tuyền, ngang ngược ép Tam Giang. Một lát sau, mấy tên thần phủ từ nơi xa chạy đến lại chỉ thấy một mảnh thi thể, phế tích. Giết người Tống Lâm sớm đã nên ngang rời đi, chạy tới Vong Xuyên Độ. Bây giờ hắn để ý người, cần phải đều ở nơi đó. 3 ngày sau, Vong Xuyên Độ, Mười Y quán. Tống Lâm nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, khẽ nhíu mày. Không có người, nhưng Mười Y quán vẫn tồn tại, mọi người cần phải đều bình an vô sự. Gia, có thập nhất tiên sinh cùng ngư dân tiền bối, Hải Thiên thương hội cần phải còn không dám xâm chiếm nơi đây. Có lẽ, bọn hắn là có chuyện rời đi. Chân Tiểu Hoa không xác định nói. Ừm. Tống Lâm chậm rãi gật đầu, đẩy cửa vào. Trong lát Hắn tại hậu viện phát hiện một cái ám hiệu. Tại lúc trước hắn phơi nắng dược liệu trên kệ, khắc lấy ba thanh tiểu kiếm, Tàng Kiếm Sơn. Tống Lâm một chút suy nghĩ, xem như chuyện để yên lòng đây là Diệp Lưu Vân để lại cho hắn ám hiệu, thuộc về tam tỷ để ở giữa an ý nếu có thể lưu lại ám hiệu, chứng minh bọn hắn đi được cũng không thôi, phương diện an toàn tự nhiên cũng không cần lo lắng. Đi, đi Tàng Kiếm Sơn. Được. Chân Tiểu Hoa đáp ứng một tiếng, một lần nữa cong lên bọc hành lý. Hai người rời đi vòng xuyên độ, lập lại thấy phía trước khói bụi cuồn cuộn, hình như có số lớn nhân mã hướng nơi này chạy đến. Một lát sau, một tiếng có chút quen thuộc quát trói hai truyền đến. Tống Lâm, ngươi giết ta Hải Thiên Thương hội bản chúng, hôm nay mơ tưởng đi." Ồ. Oh. Tống Lâm tập trung nhìn vào, thầm nghĩ là ai phách lối như vậy. Chỉ thấy một tên khuôn mặt tuấn dật thiếu niên, cầm trong tay một chuôi như kiếm giống như thức binh khí, dẫn một đám người hướng Tống Lâm mà tới. Phía sau ba tên cao thủ khí tức quỷ dị, giống như nửa yêu thần phù. Thoáng chốc, một đám người đem Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa bao bọc vây quanh, sát khí bừng bừng. "Tống Lâm!" Thiếu niên kia hét lớn một tiếng. "Ngươi là?" Tống Lâm biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Người này tuổi còn trẻ, cũng đã thân phù. Bất quá nhìn hắn khí tức giống như cùng Hải Thiên Thương hội những cái kia nửa yêu có quan hệ, hẳn là cưỡng ép đốt cháy giai đoạn. Ta, Lâm Phàm." Thiếu niên nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. "A, Lâm Mộ Tiên a." Trống Lâm lập tức giật mình. Hắn nói như thế có chút quan mắt, nguyên lai like là chính mình cho trên đầu mình mang danh biết Lâm Mộ Tiên, nạp lan tiêm tiêm vị hôn phu. "Các ngươi đây là, muốn làm gì?" Hắn nhìn một vòng người chung quanh. Biết rõ còn cố hỏi, Lâm Phàm hừ lạnh nói, "Ngươi giết Hải Thiên Thương hội người, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." "Bàn giao." "Tốt." Trống Lâm nhẹ gật đầu, duỗi ra một cái tay. "Ra." cho, chân tiểu hoa vừa lúc đưa lên xích huyết ma kiếm. Ta cái này cho các ngươi, bản dao." Trống Lâm phẩy âm rơi xuống, đột nhiên mũi kiếm quắc ngang. "A." Tiêu thảm liên miên tiếng vang lên, sau đó một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lan tràn trong rừng. Lâm Phạm vẻ mặt ngu ngơ, ánh mắt mơ mịt, nhìn xem xung quanh một chỗ thi thể. Chết rồi đều đã chết. Hải Thiên Thương hội ba tên nhưng so sánh thần phụ thông thần cảnh tuyệt mật cao thủ, lúc này sớm đã ngã trên mặt đất lại không một tia âm thanh. "Ai?" Trống Lâm thở dài bất đắc dĩ vang lên. Trầm rãi tiến lên, thứ Lâm Phạm bên người đi qua. Lâm Phạm chỉ cảm thấy toàn thân bị mồ hôi lạnh tầm đầu một cử động cũng không dám. Hắn, vì sao không giết hắn? Lại nghe bên cạnh đi qua Tống Lâm thản nhiên nói, ta là Dương Thanh Nguyên lúc không giết người, là bởi vì lười nhắc giết, là bởi vì không nghĩ bại lộ thân phận. Nhưng vì cái gì? Ngươi muốn tới gây họa Tống Lâm đâu? Cái gì? Lâm Phàm Trị cảm thấy đầu óc ông một tiếng, suýt nữa bị trong lời nói ý tứ kinh ngạc đến ngây người. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tống Lâm, chợt thấy một trận tấu xương đau đớn từ cái cổ truyền đến. Toàn bộ tầm nhìn trời đất quay cuồng, phi tốc hạ xuống, sau đó bị một vùng tăm tối dần dần bao phủ. Bịch. Một cái đầu nặng nề nện xuống đất. Ta chết rồi. Lâm Phạm tại mặt đất thấp bé tầm nhìn, nghiêng nghiêng mà nhìn xem Tống Lâm đi xa bóng lưng. Một đôi tràn ngập không cam lòng con mắt dần dần vô thần, cuối cùng chỉ còn một mảnh cho tàn. Nguyên lai like hắn không phải không giết hắn, mà là một kiếm kia quá nhanh, thân ở phía trước nhất hắn, thậm chí cảm giác không thấy chính mình. Đã chết. Núi rừng bên trong, cùng sau lưng Tống Lâm Trần Tiểu Hoa quay đầu qua, vẻ mặt có chút may mắn thai họa gây tai họa. Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có ngấp thiếu. Giang chọc Tống ra người, có mấy cái còn sống. Vẫn là hoa gia ta sản xuất. Ha ha ha. Ngày 8 tháng 12, Hai người một chim đi truyền từ vong xuyên độ chí thanh sông, một đường khoan thai tự đắc, cũng không ẩn tàng hành tích. Hải Thiên Thương hội truy sát lại cũng không còn xuất hiện. Phản phất trước đó tại vong xuyên độ chặn giết, chỉ là bọn hắn một lần dò xét. Cái kia Lâm Phàm chết thật là oan. Chân tiểu hoa lại lần nữa cười trên nỗi đau của người khác. Không có có đầu óc người, đều là dễ dàng bị người lợi dụng. Tống Lâm nghĩ đến lúc trước từ kính đỉnh, chỉ dựa vào một điểm nhỏ thủ đoạn liền đem Lâm Phàm đùa bỡn xoay quanh. Như vậy người liền có tiên tư ra lại chúng, trên giang hồ cũng sống không được bao lâu. Sau một ngày đò ngang dọc đường nhìn quân độ, lại qua sớm tối sần uý. Tống Lâm cũng không tại hy gì phải địa đoạn dừng lại, tiếp tục lên phía bắc tiến vào Khiếu Thiên Lĩnh, leo lên Tàng Kiếm Sơn. "Ra, tình huống có chút không đúng." Chân Tiểu Hoa nhìn xem trên đường núi nối liền không dứt giang hồ nhân sĩ, không khỏi thấp giọng nói, "Là có chút không đúng." Tống Lâm gật đầu. Lúc bình thường Tàng Kiếm Sơn nhưng cho tới bây giờ không có nhiều người như vậy. Lại qua mấy canh giờ, Tàng Kiếm Sơn sơn môn sắp đến. Vãng lai giang hồ nhân sĩ bộc phát thường xuyên, phản phất muốn cử hành anh hùng đại hội đồng dạng. "Huynh đài, Tàng Kiếm Sơn chuyện gì xảy ra?" Chân Tiểu Hoa tiến lên hỏi thăm. "Đi ra đi ra, đừng ngăn cản ra ra." nói. Đại kia cương khí cảnh hãn tự phế lối đẩy Trần Tiểu Hoa đã thấy hóa ra thân hình không nhúc nhích tí nào, sắc mặt hơi trầm xuống, cho ngươi mặt nguội, đừng không biết xấu hổ. Ha ha, tiểu tử ngươi có chút phế lối. A. Khinh bạc thanh âm bỗng nhiên biến thành hét thảm một tiếng. Trần Tiểu Hoa bắt lấy cánh tay của người nọ, mạnh sinh sinh đem nó gấp nối xếp thành phương hướng ngược. Sau đó lạnh giọng, "Hiện nay, có thể nói sao? A a a. Ta nói, ta nói." Đại gia nhanh dừng tay a. Hắn tử kia không ngừng tê thảm, ánh mắt không thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác đối phương chỉ là một cái mới vào cương khí người. Một bên cái kia khuôn mặt yêu dị thanh niên trên thân càng là không có nửa điểm khí tức. Người này hẳn là xuất thân một cái ẩn thế gia tộc, tu hành chính là trong truyền thuyết thần công tuyệt học. Mau nói. Chân tiểu hoa lạnh nhạt hừ một tiếng, dung gia nhìn thoáng qua cách đó không xa ôm cánh tay mà đứng Tống Lâm, trong lòng không khỏi mừn thầm. Có chỗ rửa cảm giác, thật tốt. Căn bản không cần lo lắng đối phương có cái gì hậu trường, càng không cần như quá khứ sống được như vậy bất ức. Nghĩ không ra ta hoa gia, thế mà cũng có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng một này. Một lát sau, Chân tiểu hoa đạt được nếu muốn tin tức, đi đến Tống Lâm trước mắt, khiêm tốn không người nói, "Ra, đi thôi." Nhìn thấy một màn này, một bên trên mặt đất ôm cánh tay lên thảm há tử, lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Có thể tiện tay chen ép chính mình cao thủ, thế mà chỉ là thanh niên kia người hầu. Hắn là ai? Hẳn là cũng là vì lần này tàng kiếm sơn thứ tư thần kiếm trọng chủ, quý tú nhi chiêu tế đối kháng hải thiên thương hội sự tình mà đến. Chương 338, cái gì Tống Lâm Dương Thái Nguyên, đều là gà đất chó sành. Chương 338, cái gì Tống Lâm Dương Thái Nguyên, đều là gà đất chó sành. Quý Tú Nhi lại để cho thành thân. Nhìn tới, nàng rốt cục nghĩ thoáng a. Tống Lâm Túi đầu suy nghĩ một lát, cứ bước hướng Tàng Kiếm Sơn trang đi đến. Cái này là một chuyện tốt. Quý Tú Nhi sau khi kết hôn, đương nhiên sẽ không lại quấn lấy chính mình. Tống Lâm còn có thật nhiều sự tình muốn đi làm, không lòng dạ nào nhìn nữ tình trường. Chính là tiếp trước có chút gút mắc đạm đại huyền âm, hắn cũng chỉ tính toán phong vân bình định sau lại làm cân nhắc đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Quý Tú Nhi tự nguyện. Nàng như không đồng ý, làm bằng hữu, Tống Lâm tự sẽ têo những cái kia thúc ép nàng người, nếm thử 7000 năm trước phi đao tuyệt kỹ. Lúc này, Tàng Kiếm Sơn trong trang, một trận giao đấu chính như hỏa như độ chiến khai. Giống nhau trong giang hồ rất nhiều khuôn sáo cũ cố sự. Lần này thần kiếm chọn chủ cũng là một trận luận võ cho dễ. Chỉ cần tuổi tác tại 35 tuổi trong vòng, đang tỉ đấu bên trong tài nghệ trấn áp quân hùng, liền có thể trở thành Tàng Kiếm Sơn trang giai thế, hôn mỹ nhân vẻ, cũng thu hoạch được thần kiếm chọn chủ cơ hội. Quy Tú Nhi là Tàng Kiếm Sơn trên mặt nội duy nhất người thừa kế, chỉ cần cưới nàng, tương lai Tàng Kiếm Sơn tất nhiên là vật trong bàn tay. Nhân tin tức này vừa ra, trên giang hồ gió nổi mấy phùng, đến mại không hết anh hùng hào kiệt chen chúc mà tới. Liên la lúc trước giang hồ còn anh bảng bên trên tuấn kiệt cũng tới mấy người. Bất quá lần này nhân vật chính, cũng không phải bọn hắn. Trên diễn võ trường Hai cái thân ảnh phi tốc di chuyển, đao quang kiếm ảnh như thủy ngân tiết ra, một thức tiểu kiếm pháp tinh diệu tầng tầng lớp lớp, dẫn tới đám người không ngừng gọi tốt. Bên sân, Trưởng Phong đại hiệp, Hạ Trường Phong tiên sát, Cô Tinh Bỉ nam phong lúc này đều nhìn không chuyện mắt nhìn chằm chằm cái kia hai cái thân ảnh, mày nhíu lại cực kỳ sâu. Cái này biển thiên thiếu chủ bản sự, quả thật bất phàm. Hạ Trường Phong thấp giọng tự giải, học được từ Thương Châu kiếm pháp, tự nhiên bất phàm. Bỉ nam phong ôm kiếm đứng, biểu hiện lãnh đạm. Biển Tiên thiếu chủ Hải Vạn Thanh chính là giữa sân một người. Nghe đồn hắn những năm này một mực tại Thương Châu tu hành, Được Hải Thiên Thương hội tài nguyên cùng Thương Châu Vương Thế Tử Vũ Trọng, tuổi còn trẻ liền bước vào thần phủ Âm Dương Cảnh. So sánh Cửu Tuyển cùng bốn phần người, được sương tụng tinh thế hai tụ, mà lúc này cùng hắn giao thủ một cái khác, đám người cũng hết sức quen thuộc đời trước Hắc Bàng đệ nhất kiếm khách đô đệ, đã từng liên tục 9 năm Cửu Tuyển tịch chủ, kiếm vô thông. Bây giờ hắn cũng đã tiến vào thần phủ, bằng vào một tay siêu phàm thoát tục kiếm pháp, cùng cao ra bản thân một cái đại cảnh Hải Vạn Thanh đánh cho khó hòa giải. Hạ Trương phóng hỏi: "Nam Phong, ngươi nói lần này ai sẽ thắng?" Bị Nam Phong nói: Kiếm vô tâm nếu không phải 3 tháng trước tổn thương tại Thương Châu thần phủ tay bên trong, giết người này nhiều nhất 3 kiếm. Hạ Trường Phong thở dài, nhưng hắn vì giữ vững Tuyền Thủy Nhãn, cận kề cái chết không lui. Kết quả Thủy Nhãn không có giữ vững, bị Hải Thiên Thương hội chém đi. Cái kia trung thành tuyệt đối kiếm phó vì cứ hắn, còn chết thảm Thương Châu thần phủ tay bên trong. Thứ 3 tháng trước, kiếm nhất tiên qua đời lộ ra ánh sáng, cái này giang hồ hướng gió liền triệt để thay đổi. Hải Thiên Thương hội cương đoạn, trong trận hợp nhất thế lực khắp nơi tạo thành biển trời minh, phái ra cao thủ cấp đoạt Tuyền Thủy Nhãn. Thủ đoạn so với năm đó Cửu Tuyển Minh bá đạo vô số lần, nhưng so sánh năm đó Tiên Điệp Minh Hiện nay, tiểu tuyển giang hồ đã tạo thành Hải Thiên Thương hội một nhà độc đại cục diện, đem Tam Giang Cửu Tuyển chế tạo thành Thương Châu Vương hậu Hoa Viên. Rất nhiều người khó hiểu có được ức vạn dặm Giang Sơn Thương Châu Vương, vì sao để ý Cửu Tuyển cái này đan hoàn chi địa? Vì chống cự hùng hổ dọa người Hải Thiên Thương hội, chính cho chính mình truyền thừa nhiều năm vốn liếng bị gom tou. Rất nhiều thế lực bắt đầu âm thầm liên thủ. Lần này Tàng Kiếm Sơn thần kiếm chọn chủ, chính là một cơ hội. Nửa tháng trước, Hải Thiên Thương hội bắt trước tiên điệu mình, hướng Tàng Kiếm Sơn đưa lên anh hùng tiếp. Tàng Kiếm Sơn vị cầu tự vệ, mới có hôm nay thần kiếm chọn chủ chiêu thế chi cục. Kết quả ai cũng không đi ra. Hải Thiên Thương hội thiếu chủ Hải Vạn Thanh lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, vừa ra trận liền lực áp quân hùng, chấn kinh tất cả mọi người. Kiếm vô tâm hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải ra sân xuất thủ. Kết quả lại bởi vì thương thế mang theo chậm chạp bắt không được đối phương, dẫn đến cục diện một mực rằng co đến bây giờ. Nhưng liền là như vậy người, chúng ta cũng đánh không lại. Hai người rứt lời thở dài, hướng cách đó không xa một chỗ đài cao nhìn lại. Lúc này, Tàng Kiếm Sơn một các vị cấp cao đứng tại trên đài cao, đều là ánh mắt trầm chậm, sắc mặt khó coi. Quý Tú Nhi đứng tại mẫu thân bên cạnh, giống như 10 điểm khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân giao đấu hai người, ngẫu nhiên nhìn một chút khẽ miệng mang huyết ngồi xếp bằng chữa thương Quy Tạng Phong, lại thỉnh thoảng nhìn xem Tạng Kiếm Sơn bên ngoài. Một bộ mong ngợi cùng trông mong dáng vẻ. Nàng hy vọng rằng nào, người kia có thể giống lúc trước một dạng, như thần binh trên trời rơi xuống một đao bổ ra Tạng Kiếm Sơn bầu trời, tới một cái kinh diễm đám người ra sân. Nhưng nàng cũng biết, hy vọng này có nhiều xa vời. Thương châu xa như vậy, lớn như vậy. Hắn chính là nhận được tin tức, có thể tới kịp đuổi trở về sao? Coi như hắn tới kịp, sẽ bởi vì chính mình không xa vạn dặm từ Thương Châu trở về sao? Trong lòng của hắn, chỉ sợ chưa bao giờ ta một điểm vị trí đi, cho dù là một chút. Nghĩ đến đây, Quý Tú Nhi ánh mắt không khỏi mở đi mấy phần. Nhìn về phía diễn võ trường trung quanh một đám không dám động thủ giang hồ thế lực, nhìn xem một cái kia cái vênh vang đắc ý Hải Thiên Thương hội bàn chúng, bộc phát từ ngài hối tiếc. Một bên Trần Hi xem cái này, Ôn Nu an ủi, Tú Nhi muội muội, đừng lo lắng. Cùng lắm thì, đi ta Hi Di phái, ta nhất định mời tổ sư bà bà xuất thủ che chở ngươi. Hi tỷ tỷ, Quý Tú Nhi nắm tay của nàng, suýt nữa rủ xuống nước mắt đến. Cùng một chỗ kinh lịch giang hồ nhiều chuyện như vậy, Lúc trước hai cái tranh phong đối lập nữ tử, đã từ từ tình như tỉ muội, thích cùng là một người, yên lặng chờ lấy hắn trở về. Đối với đối phương cảm thụ, cảm động lay. Sư phụ, làm sao bây giờ? Quảng Trường một góc, lúc này một nhóm giống như dịch dung qua người, chính vây quanh ở một cái xe lăn trung niên bên cạnh, nhìn xa xa Hải Vạn Thanh cùng Kiếm Vô Tâm đánh nhau. Những người này tất nhiên là Diệp Lư Vân một bọn người. Giờ phút này kiếm thập nhất bên người, Diệp Lư Vân, Diên Vy giống như một đôi tỉ đệ, đều đã thay hình đổi dạng. Nhạc Trọng Sơn cũng ở một bên, cầm trong tay một chuôi sắt muôi, giống như hành tẩu giang hồ bơ nhà bếp. Không đội Kiếm thập nhất vẻ mặt không có chút rung động nào, giống như không một chút nào khẩn trương. "Còn không đội a, ta nhìn kiếm vô tâm liền muốn không tiếp tục kiên trì được." Diên Vĩ nắm chặt nắm đấm, kích động. "Thế nào, ngươi muốn lên đi?" Kiếm thập nhất có chút nghiêng đầu. "Sơ lược." Diên Vĩ lập tức không nói gì, tới cái kim cương le lướt. Nhìn thấy nàng làm lấy mặt quỷ, Nhạc Trọng Sơn không khỏi cười to, "Ha ha ha, tiểu nữ hoa, đây là thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, ngươi nhường ngươi mười một sư phụ đi lên, chẳng lẽ không phải phá hư quy củ. Quy củ không phải liền là lấy ra hư sao?" Diên Vĩ có phần không phục cớ ngự. Cái kia cũng phải có thực lực tuyệt đối, cùng Lực lượng. Nhạc Trọng Sơn lắc đầu nói, thập nhất tiên sinh không có. Diễn Vĩ nghiêng đầu, đương nhiên là có. Nhạc Trọng Sơn gật đầu, lại lắc đầu, nhưng kiếm của hắn không phải dùng tới đối phó tiểu bối. Một chuôi giấu ở trong vỏ kiếm, mới làm người kiêng kỵ nhất. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta những người này sợ gì những ngày này còn có thể qua như vậy tiêu dao, liền là bởi vì có 11 đặt cơ sở. Bằng không, dùng nhạc tiền bối thực lực của ngươi, tăng thêm thập nhất tiên sinh vững tâm, chúng ta chẳng lẽ còn sợ hãi thiên thương hồn người? Cùng lắm thì, ta đi mơn dàng cầu Trần Bá giọi núi. Diễn Vĩ hầm hừ huy quân nói, Sợ là không sợ, nhưng đánh nhỏ, tới lao. Hải Thiên Thương hội phía sau Thương Châu Vương, cho dù chỉ là một cái Thương Châu Thế tử, cũng không chúng ta có thể đối kháng. Nhạc Trọng Sơn lời nói, nhường đám người một trận trầm mặc. Kim Thân. Nghe nói tại 3 tháng trước, đã có một vị Kim Thân cường giả tiến vào cự truyện, tại Hải Thiên Thương hội hơi lưu chi sau tiến nhập Hắc thủy dương, sau đó không biết tung tích. Không có chứng cứ cho thấy cái kia Kim Thân sẽ vì Hải Thiên Thương hội chỗ dựa. Nhưng cho dù chỉ có một điểm khả năng, rất nhiều người cũng không dám mạo hiểm đây chính là hưởng thụ 900 năm Kim Thân cường giả a. Bây giờ kế sách, chỉ hy vọng Kiếm Vô Tâm có thể chống được. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có mang đi Quý Tú Nhi, miễn cho nàng lạc vào miệng quáp. Đến mức tàng kiếm sơn cùng 4 thanh thần kiếm. Nhạc Trọng Sơn không hề tiếp tục nói, đám người cũng hiểu được hắn ý tứ. Bước bạch tại Hải Thiên Thương hội áp lực, đây đều là có chút bất đắc dĩ. Cho nên nói, lực lượng tứ này, ngoại trừ thực lực tuyệt đối, càng cần hơn một viên ngạo thị thiên hạ trái tim. Bọn hắn không phải Tống Lâm, không có hắn nguồn gốc từ nội tâm náo cốt, cũng không có cái kia bế ẩn nghệ thiên hạ tự tin. Mặc dù có thể ra tay trợ giúp Quý Tú Nhi tạm thời vượt qua nan quan, tương lai lại tránh không được rơi vào phiền toái càng lớn. Sở dĩ, bọn hắn chần chờ đang khi nói chuyện, Trong sân chiến đấu bộc phát gay cấn, Kiếm vô tâm đã sử dụng tất cả vô liếng, làm sao thân phụ thần phụ tổn thương, tu vi cũng không bằng đối phương. Bị Hải Vạn Thanh áp chế gắt gao, dấu hiệu thất bại đã hiện. "Đương nhiên, quỳ xuống cho ta." Hải Vạn Thanh hét lớn một tiếng, toàn thân ngũ nhạc thần quân hiện hiện, hóa thành năm chuôi ngũ hành kiếm quang, ba phủ kiếm vô tâm định đầu năm cái phương vị. Giống như thật muốn buộc hắn quỳ xuống, hung hăng đục nhã đoàn người lập tức một tràng tốt lên. "Hừ." Kiếm vô tâm rên lên một tiếng. Kiếm quang giống như điện, thân phụ chân cương bàng bạc mà ra, trong nháy mắt lại hóa thành kim long ngũ trảo, đem ngũ hành kiếm ánh sáng định ngay tại chỗ. Sau đó, tay trái hóa ngón tay thành kiếm, điểm hướng Hải Vạn Thanh của họ. Một màn này lập tức lại dẫn tới đám người một tràng tốt lên. Ha ha ha, sớm đoán được ngươi có một chiêu này. Đã thấy Hải Vạn Thanh lộ ra một vòng nụ cười quỷ quệ, thân hình nhất chuyển, phảng phất trong nháy mắt giống như xuất hiện tại 3m bên ngoài. Đưa tay từ trong ngực lấy ra một mai ngọc chất phù triện, hét lớn một tiếng, "Đi!" Thoăn tốc. Cái kia ngọc phù triện hóa thành nhất đạo ngũ hành kỳ quang, uy thế so với Hải Vạn Thanh bạn nhân phát ra cường thịnh đâu chỉ mấy lần. Bành! Kiếm vụ tâm dư kiếm cản trước người, lập tức toàn thân rung mạnh, cả người nằm ngang bay ra ngoài mấy chục thước. Ngồi trên mặt đất không được, cuộn cuộn giảm bất lực, lập tức đẩy người chợt vặn. "Vô sĩ, đơn đả độc đấu, lại vận dụng tiên gia bảo vật, quá không biết xấu hổ. Đây cũng là ngươi nói quy củ. Hải Vạn Thanh, ta Tàng Kiếm Sơn đặc biệt cho phép ngươi tham dự luận võ cho dễ, ngươi dám sử xuất loại thủ đoạn này ám toán đối thủ? Ta tuyên bố, hủy bỏ ngươi tư cách dự thi." Chung quanh một đám giang hồ nhân sĩ cùng Tàng Kiếm Sơn đám người ồn ào giận hét. Nhưng mà đối mặt đám người dùng ngòi bút làm vũ khí, Hải Vạn Thanh lại chỉ cười nhạt một tiếng. "Bản công tử dùng thủ đoạn gì, cần phải các ngươi dạy? Hủy bỏ tư cách của ta, ngươi không ngại thử nhìn một chút?" Không sợ nói cho ngươi, ta hôm nay không chỉ có muốn cưới Quý Tú Nhi, còn muốn cưới Trần Hi cô nương. Ha ha ha ha, tối nay bản công tử liền muốn tại ngươi tàng kiếm sân trang, tới một cái vượng mัง song phi. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nói ra lại tức giận đến đám người mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt như muốn phun lửa. Còn có ngươi? Hải Vạn thanh chỉ vào nằm rạp trên mặt đất kiếm vô tâm, cười đùa nói, chỉ là một cái thần phù thực khí cảnh, cũng dám tại ta đấu. Bản công tử để ý ngươi, mới dùng cái này đến từ nguồn gốc thành phù triện. Thật muốn giết ngươi, có một vạn trùng phương pháp. Ha ha ha. Nga ngực càn rỡ thanh âm vang vọng đem tàng kiếm sân trang Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im. Lúc trước chín giới phong vân tranh độ thứ nhất, đã từng không thể tranh cãi giang hồ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại rơi xuống như thế ruộng đồng. Ngươi, Kiếm Vô Tâm trầm dãi ngẩng đầu, từng sợi kiếm quang như muốn tràn ra ánh mắt. Lần đầu bị người làm nhục như vậy, nhưng hắn cũng nhịn không được nữa, dự định đánh bạc hết thể muốn liều mạng rồi. Thế nhưng đúng lúc này, một đôi dày ớn vào mí mắt. Kiếm Vô Tâm không khỏi khẽ giật mình, ngửa đầu nhìn lại, một khuôn mặt quen thuộc lập tức ấn vào mí mắt. Mà lúc này Hải Vạn Thanh thanh âm, vẫn như cũ liếu lo không ngừng truyền lọt vào trong tai. "Đừng nói là ngươi, chính là cái kia Dương Thanh Nguyên?" Cái kia yêu đạo tùng lâm, trong mắt ta cũng giống như gà đất chó sành. Một nhóm nông thôn đổ nhà quê, cũng liền có thể tại tam giang ngang ngược quất ngang. Nhớ kỹ, đến Thương Châu các ngươi chẳng phải là cái gì? Hắn nhìn xem trên đài quy tú nhi, Trần Hi, tất lực biểu hiện ra vân đạm phong khinh tư thế, rốt cục rốt cuộc duy trì không được, phát ra trận trận tùy ý tùy tiện cười to. Nhưng mà Đắc Chí vừa lòng hải vạn thanh lại không chú ý tới. Giờ khắc này ở chảng ánh mắt rất nhiều người, đều đang nhìn một cái đứng tại Tàng Kiếm Sơn trang trước cổng chính thanh niên, nhìn xem sau lưng của hắn quen thuộc một đao một kiếm. Cái kia một đôi sắc hồng đao kiếm, chiếu đến trời chiều tàn hồng, huyết tinh, yêu dị. Chương 339, giết ngươi chỉ cần một kiếm. Chương 339, giết ngươi chỉ cần một kiếm. Kiếm huynh, tiểu đệ ta nhưng đạm đường không nổi lớn như thế lễ vật. Tống Lâm viện kiếm vô tâm đứng dậy, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Dương, Tống huynh. Kiếm vô tâm mắt bên trong kiếm quang giật động, đột nhiên lộ ra một ít nụ cười sảng lạn. Hắn đến rồi. Tống Lâm rốt cục trở về rồi. Thời khắc này kiếm vô tâm đột nhiên cảm giác được, cái này lớn như vậy giang hồ, một thân một mình chính mình, nhờ một cái có thể tùy vai chiến đấu đồng bạn. Nguyên lai like ngươi đều biết. Tống Lâm nghe được cái kia chốt ra một cái dương chữ. Liên Minh Bạch Kiếm Vô Tâm đã biết thân phận của mình. "Ừm, sư phụ cáo chi ta." Kiếm Vô Tâm gật đầu. Lúc trước tại Nguyệt Truyền Thủy Nhạn lúc, kiếm nhất lần đầu tiên nhìn thấy Tống Lâm liền khám phá thân phận của hắn. Tại lúc độ kiếp, liền đem việc này âm thầm cáo chi. Dương Thanh Nguyên chính là Tống Lâm, Tống Lâm chính là Dương Thanh Nguyên. Hắn là nữ nhân kia hải tử, thân chạy xuôi lấy huyết mạch của nàng. Chỉ bất quá khi đó Tống Lâm nếu muốn giữ bí mật, Kiếm Vô Tâm liền cũng biết ý không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Tam đệ, tiểu tử này. Ha ha ha, hắn rốt cuộc đã đến. Kiếm thập nhất, Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ. Nhạc Trọng Sơn bọn người thấy Tống Lâm xuất hiện, lập tức trong lòng thật to thở dài một hơi. Đáng tiếc trở ngại hắn hiện nay dùng Tống Lâm thân phận, không tốt hơn phía trước với hắn đoàn tụ. Mà lúc này, Uy Tú Nhi, Trần Hi hai nữ, còn có Tàng Kiếm Sơn một các vị cấp cao, lại gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm dao sau lưng kiếm đặc biệt là cái kia một chơi quen thuộc ẩm huyết đao. Tống Lâm cùng Dương Thanh Nguyên ban đầu ở Mi Châu Thịnh Đảo trận chiến kia, có thể nói mọi người đều biết. Bây giờ ở huyết đao xuất hiện sau lưng Tống Lâm, vậy thì đối với bọn họ có ân Dương Thanh Nguyên chẳng phải là? Người là ai? Đắc Chí vừa lòng hải vạn thanh thấy mọi người lại không để ý đến hắn không khỏi thuận lấy ánh mắt nhìn lại, lập tức phát hiện Tống Lâm thân ảnh. Nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết một đao một kiếm, không khỏi nhíu mày. Người này là Yêu Đao Tống Lâm. Vẫn là cái kia ngu đao truyền nhân Dương Thanh Nguyên. Ta là Tống Lâm. Tống Lâm vô vu kiếm vô tâm bụi đất trên người, nói một tiếng để cho ta tới đi cất bước hướng giữa sân đi đến. Người chính là Tống Lâm. Hải Vạn thênh cười ha ha, ẩm huyết đao xuất hiện tại trên tay ngươi, hẳn là ngươi đã giết Dương Thanh Nguyên. Dương Thanh Nguyên thăng kiếm vô tâm, ngươi giết Dương Thanh Nguyên, xem ra cái này cựu tuyển giang hồ, ngươi mới là ưu tú nhất một cái kia. Thân sắc hắn nhẹ nhõm, cầm trong tay bạo kiếm lòng lòng lẹo lẹo đứng tại chỗ một bộ coi trời bằng vùng tứ thế. Phải không? Tống Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến, từng bước một hướng Hải Vạn Thanh đi đến. "Làm sao? Ngươi muốn động thủ với ta?" Hải Vạn Thanh nghiêng đầu một chút, cười đến có chút tùy ý. "Nguyên bản định qua một thời gian ngắn lại tìm ngươi bọn họ, hiện nay đã ngươi chính mình đưa tới cửa, từ không có không giết lý do." Tống Lâm nhẹ nhàng gật đầu, một bước lại một bước, phản phất phàm nhân đoạt đại địa. "Ngươi thật nghĩ giết ta?" Hải Vạn Thanh nghe vậy không khỏi mở người. "Ngươi này quả nhiên giống như trong truyền thuyết bình thường, hắn vừa rồi chẳng lẽ không thấy được chính mình đánh bại kiếm vô tâm nhẹ nhõm. Giết ngươi, một kiếm đã đủ." Tống Lâm phẩy âm rơi xuống. Hoa. Chúng bên người quan chiến lập tức kinh ngạc tiếng hô. Một kiếm. Cái này yêu đạo Tống Lâm vẫn là như vậy cường. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Người người này, đúng là mẹ nó thú vị. Người tin hay không, ta muốn giết ngươi cũng chỉ cần một kiếm. Hải Vạn Thanh Phượng bất nghe được trên đời này buồn cười nhất sự tình, chỉ vào Tống Lâm toàn thân run rẩy, giống như liền kiếm trong tay đều nắm bất ổn. Hắn tại Thương Châu tu hành nhiều năm, được chứng kiến chân chính sự kiện lớn. Chớ nhìn hắn hiện nay chỉ là thần phụ âm dương cảnh, tu hành thế nhưng là thẳng tới kim thân tuyệt đỉnh công pháp. Cái gì cựu tuyển thứ nhất, Yêu Dao Tống Lâm? Chính là lại đến 10 cái có thể làm gì hắn? Xem cái này. Người chung quanh dồn dập trầm mặc. Nhìn xem đi quang nghịch sát hắc bạo đệ Tam Yêu Dao, nhìn xem lúc này Ngum Quổng tự đại biển thiên thiếu chủ, thực tế không biết ứng nên tin ai. Cho dù là kiếm thập nhất bọn người, đối cuộc chiến đấu này cũng không có lòng tin tuyệt đối. Chỉ có một người, đối Tống Lâm lời nói không gì sánh được tín tưởng. Trần Tiểu Hoa đứng tại Tàng Kiếm Sơn trang trước tổng chính, xa xa nhìn qua Hải Vận Thanh, ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Nam, 4, 3. Trong lòng của hắn đã vì Hải Vạn Thanh sinh mệnh đến ngược. Rốt cuộc Tống Lâm đi tới Hải Vạn Thanh trước người thất bước, chậm rãi giơ lưỡi Xích Huyết Ma kiếm đối với Hải Vạn Thanh cuồng vọng lời nói, nhưng là không tiếp tục hồi phục. Cùng nhiều người như vậy nói một câu, đều là lãng phí sinh mệnh. Đi chết. Hải Vạn Thanh sắc mặt trầm chậm, lại đánh lén giống như đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm quang nhắm thẳng vào Tống Lâm Tâm Môn. Khoa trưởng, đám người không khỏi kinh hô, làm Hải Vạn Thanh đánh lén mà khinh thường, cũng vì Tống Lâm cảm thấy lo lắng đột nhiên. Một chuôi Xích Hồng Ma kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra kiếm quang, thường thường đâm về Hải Vạn Thanh cái cổ. Một kiếm này nhẹ nhàng giống như không có bất kỳ cái gì lực đạo, cũng không có bất kỳ cái gì ý cảnh, chiêu thức chỉ là một bức phổ phổ thông thông, dán ra khỏi hàng. Nhưng mà, Hải Vạn Thanh sắc mặt lại triệt để thay đổi. Cái này thường thường không có gì lạ một kiếm, mà hắn hao hết tất cả vô liếng, lại đều không cách nào phá giải. Đối phương phảng phất tiện tay nắm đến một kiếm, cũng diệu đến đỉnh phòng, đặt chân trong truyền thuyết kiếm đạo chí cảnh. Thời khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm vô số lần. Không. Hải Vạn Thanh nhìn xem một chút nhích lại gần mình cổ họng xích hồng mũi kiếm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay trái ngọc phù triển đột nhiên đánh ra. Thoăn tốc Nhất đạo sáng chói ngũ hành kiếm ánh sáng hiện hiện, một cỗ siêu việt phạm tục lực lượng, sắp đánh vỡ một trận chiến này cất bằng. Khoa Trưởng, lần này lên tiếng nhắc nhở người Lạc kiếm thập nhất, cũng là vào giờ khắc này. Tống Lâm kiếm trong tay bỗng nhiên thay đổi, dấu ở bình thường kiếm chiêu phía dưới Xích Huyết Ma kiếm, đột nhiên xẹt qua Nhất đạo huyền diệu quy tắc, phản phất tiên nhân từ thiên ngoại hạ xuống một kiếm. Hai, nhất. Chân tiểu hoa đến ngưỡng xong cái cuối cùng ấy, bỗng nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Xích Hồng Trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ ngũ hành tia quang, đánh nát cái kia quả ngọc phù triện, xuyên qua hải vạn thanh lòng bàn tay, thẳng tắp đâm vào cổ họng của hắn. Một điểm huyết hoa nở rộ, Phản phất tuyết lớn bên trong nợ rộ Hàn Mai, nợ rộ một vòng nhìn thấy mã giật mình đỏ thẫm. "Ngươi thua." Tống Lâm Thu kiếm mà đứng, bình thản nói, "Làm núi thủ của hắn, thua liền chờ tại chết rồi." "Ây." Hải Vạn Thanh ngốc trợn nguyên địa, kinh ngạc nhìn xem trên tay vỡ vụn phù triện, nhìn xem bị xích huyết ma kiếm xuyên thấu bàn tay trái, cảm thụ cổ họng băng lãnh thấu xương đau đớn đột nhiên cảm giác được chính mình, không nên tới cái này tảng kiếm sơn trang, không nên đắc tội cái kia trong truyền thuyết, tư chất thiên hạ vô song yêu đạo, Tống Lâm, càng không nên. Thử Thương Châu trở về. "Bảnh." Hải Vạn Thanh thân ảnh ngựa mặt ngã xuống hai mắt chừng trừng, lại không một kia âm thanh. Hoa. Toàn bộ tàng kiếm sơn trang một trận xôn xao, sau đó lặng ngắt như tờ. Chết rồi. Hắn thật một kiếm giết Hải Vạn Thanh. Mới vừa rồi còn tài nghệ trấn áp quân hùng, liền kiếm vô tâm cũng không là đối thủ Biển Tiên thiếu chủ, lúc này đã thành trên mặt đất một bộ thi thể lạnh băng. Mà Tống Lâm, thậm chí liền bản lĩnh giữ nhà áp sát một đao cũng không đã xử suất. Lớn mặt. Dám giết thiếu chủ nhà ta, ngươi nhất định phải chết. Bỗng nhiên mấy tiếng gầm két vang lên. Ho ho ho ba lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng kéo tới, chính là trước kia đi theo Hải Vạn Thanh mà đến Hải Thiên Thương hội thân phủ. Ồ nào. Tống Lâm nhíu nhíu mày đón trời chiều tiện tay vung ra một kiếm. Bá, chỉ thấy nhất đạo huyết hồng kiếm quang, như máu trắng giống như xẹt qua giữa không trung. Ba ba ba lần lượt từng bóng người như sau sủi cạo giống như rơi xuống đất, thân thể tại chỗ hóa thành hai đoạn. Gầy muối mùi máu tươi truyền khắp toàn trường. Mọi người thấy một chỗ thi thể, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Một kiếm, vẫn là một kiếm. Mấy tên thần phụ cao nhân, mười mấy tên cương khí cao thủ, trực tiếp chết tại chỗ. Yêu đạo Tống Lâm cắt phong làm việc vẫn là như vậy yêu dị, ngoa tuyệt, không lưu nửa phần chỗ trống. Dương Hải Thiên Thương hội bây giờ địa vị trong trốn giang hồ, Những người này là có thể tùy tiện giết sao? Hắn thật chưa hề muốn qua hậu quả, nghĩ tới Hải Thiên Thương hội trả thù, nghĩ tới sẽ làm tức giận Thương Châu Vương. Chư vị, không có ý tứ. Ta giống như không cẩn thận. Biến thành người đứng đầu. Tống Lâm tu hồi Sích Huyết Ma kiếm, mây trôi nước chảy. Phản phất vừa rồi một phen sát lục, bất quá là bóp chết mấy cái sâu kiến. Ta không có ý kiến. Tống thiếu hiệp kiếm pháp thông thần, đương thời có 102. Ai dám cùng tranh tài? Hôm nay luận võ chọn dễ người thắng trận, cho là Tống thiếu hiệp. Đám người dồn dập lên tiếng phụ họa. Rất nhiều người trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hắn đi qua đã làm sự tình từng gọc từng gọc, từng kiện, không không khiến người ta nhìn thấy mà giận mình. Như vậy người, ai dám đắc tội? Kiếm Vô Tâm kinh ngạc nhìn qua Tống Lâm bóng lưng, ánh mắt có chút thất thần. Nán ngồi thời gian nửa năm, kiếm của đối phương nói tạm nghệ, đã vượt qua bản thân quá nhiều, quá nhiều. Hắn đến tột cùng là thế nào luyện? Đây là? Tống Lâm quay người nhìn về phía trên đài, phát hiện quý tú nhi đám người sắc mặt giống như so vừa rồi còn khó coi hơn. Hẳn là ta thắng, so với Hải Vạn Thanh thắng còn dễ bọn hắn không thể nào tiếp thu được, trong lòng của hắn nghĩ lại, liền minh bạch. Không khỏi khẽ cười một tiếng đưa tay nói, nếu ta thắng cả người cũng nên đem đồ vật cho ta. Ngươi muốn cái gì?" Quy Tú Nhi lạnh lùng như băng, nhìn xem Tống Lâm ánh mắt giống như mang một tia hận ý. "Đương nhiên là hôm nay chiến lợi phẩm." "Ngươi?" Quy Tú Nhi lập tức sắc mặt tối sầm, Tang Kiếm Sơn đám người càng là sắc mặt đen giống như đáy nồi. "Cái này yêu đạo Tống Lâm, giết bọn hắn đại ân nhân Dương Thái Nguyên, thế mà trả hết môn luận võ chọn rẻ. Quả thực, quả thực so với Hải Vạn Thành còn vô sỉ. Chỉ là đối mặt cường thế Tống Lâm, loại lời này bọn hắn nhưng là xách cũng không dám xách." "Tú Nhi." Một bên Quy Tú Nhi mỗ thân lý một văn, đột nhiên thở dài một tiếng, thấp giọng nói: Việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đổi ý quân lợi. Vì Tang Kiếm Sơn, vì mọi người. Ngươi, nương. Quý Tú Nhi bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không thể tin. Lý Mộc Vân lại quay đầu, không dám nhìn nàng đối Tống Lâm nói, "Tống thiếu hiệp, quy củ là Tang Kiếm Sơn quyết định. Ngươi nếu thắng, tối nay ta liền sắp xếp các ngươi thành thân." Động phòng. Mẹ. Quý Tú Nhi nước mắt rốt cục không nhịn được tràn mi mà ra. Vì Tang Kiếm Sơn, nàng ban đầu làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị, nhưng vì cái gì? Đối phương hết lần này tới lần khác là người này. Dưới đại Tống Lâm lúc này lại là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Chờ một chút, chờ chút. Ta nói là, ta muốn là thứ tư thần kiếm. Đến mức vụ hôn nhân này, quy cô nương nếu không nguyện ý, mọi người không bằng coi như chưa từng xảy ra, như thế nào? Ngươi, nói cái gì? Quy Tú Nhi bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt vừa mừng vừa sợ, giống như lại mang theo một cỗ không phục lựa giận. Tàng Kiếm Sơn người nhất thời một trận xôn xao. Bọn hắn lần này chọn thế là vì đối kháng Hải Thiên Tương hội. Nếu là Tống Lâm mang đi về trưởng ca lúc trước biến thành thứ tư thần kiếm, lại không ở lại Tàng Kiếm Sơn. Bọn hắn chẳng lẽ không phải lấy rõ chúc mà múc nước công toi? Trống Lâm, quy tạng phong rốt cục cũng không nhịn được, dáng chống đỡ lấy thương thế đứng dậy, gầm hét, ngươi giết Dương huynh đệ, bút trưởng này chúng ta còn không có cùng ngươi tính toán. Hôm nay lại dám làm nhục ta như vậy Tàng Kiếm Sơn, ta, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Trống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói. Quy lại ca, muốn hay không như thế ngay thẳng a? Ta cũng làm mặt với ngươi, biểu hiện hung tàn như vậy, ngươi còn dám thái độ như thế, không muốn sống nữa sao? Giờ phút này, Tàng Kiếm Sơn một các vị cấp cao cũng là mặt đen như sắt, dùng Tống Lâm tính cách. Dương Thanh Nguyên sự tình vừa ra khỏi miệng, bọn hắn những người này hôm nay Khả năng liền không có đường sống a, chương 340, chân chính từ thương hải, không ai có thể ngăn cản Hải Thiên tương hội. Chương 340, chân chính từ thương hải, không ai có thể ngăn cản Hải Thiên tương hội. Trong lúc nhất thời, hiện nay lại rơi vào nào đó không khí ngột ngạt, Tang Kiếm Sơn đám người không dám nói lời nào, Tống Lâm cũng có chút tiến tới lưng nan. Kiếm thập nhất bọn người thì dồn dập lộ ra xem trò vui vẻ mặt, nhưng ngươi làm cái dương thanh nguyên thân phận, còn chẳng hiểu ra sao nhường hai cái thân phận tại Mỹ Châu giết nhau. Lần này dẫn suất sự tình tới đi, còn tốt thời khắc nấu chốt, Kiếm Vô Tâm ra tới hòa giải, các vị, xin nghe ta một lời. Tống huynh cùng Dương huynh sự tình, thực ra có ẩn tình khác. Ta nghĩ, Dương huynh hẳn là không chết, đúng không? Hắn đôi Tống Lâm liên tiếp mấy mắt. A, đúng đúng đúng. Tống Lâm liền vội vàng gật đầu. Kiếm Vô Tâm ám thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, còn nữa nói, Tống huynh lần này xuất thủ giải cứu mọi người cùng Nguy Nan, cũng là ra ngoài hảo tâm. Người răng hổ người đều nói Tống huynh làm việc tử đoan, tính tình ngoan tuyệt, nhưng các ngươi nhưng từng gặp hắn lung tung giết người. Cái này, đám người chần chờ một chút, nghĩ lại phía dưới, phát hiện Tống Lâm sắc thực giống như Kiếm Vô Tâm nói, chưa hề lạm sát kẻ vô tội. Sở dĩ bị người truyền thành như vậy thanh danh, đều là bởi vì hắn xuất đạo đến nay làm mỗi một sự kiện, đều thật là kinh thiên động địa một chút. Sở dĩ mọi người mới bản năng đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Thực ra, chúng ta bây giờ có cùng chung một địch nhân, Hải Thiên Thương hội. Ta muốn Tống huynh lần này trở về, cũng là vì chuyện này a." Kiếm Vô Tâm lại lần nữa lên tiếng. "A, đúng đúng đúng." Tống Lâm lại lần nữa liên tục gật đầu, nhìn về phía Kiếm Vô Tâm ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn đối ngoại triển lộ phong cách hành xử, thật sự là khó mà nói cái này một ít lời. Tiếp tục rằng co xuống dưới, khó tránh khỏi xuống đài không được. Bây giờ có Kiếm Vô Tâm từ đó điều tiết, hẳn là có thể lăn lộn đi qua. Như thế nói đến, tựa hồ đúng là như thế. Tống thiếu hiệp đạo đức tốt, quy mô bội phục. Như thế, đem thứ tư thần kiếm giao cho Tống thiếu hiệp, đổi lấy nhất thời che chở, cũng là một chuyện tốt. Đến mức luận võ chọn rẻ sự tình, ta nhìn hai vị đều không vui, miễn đi cũng tốt, cũng tốt, ha ha ha. Trở về nhà mọi người nhất thời dồn dập mở miệng. Ngươi nói cái gì, thành nguyên hắn không chết. Quý Tú Nhi, Trần Hi hai người thì cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn xem Tống Lâm ánh mắt, lập tức từ phẫn hận biến thành cảm kích. Người này cùng Tàng Kiếm Sơn vô thân vô cố, hôm nay lại xuất thủ cứu mọi người, còn không muốn Quý Tú Nhi thực hiện hôn ước. Quả thực là trên đời này ít có người tốt, muốn nghĩ bọn hắn vừa rồi thái độ. Trong lúc nhất thời, trở về nhà đáng người dồn dập lộ ra vẻ ấy nấy. Quy Tạng Phong càng là mặt đỏ bừng lên, xấu hổ túi đầu không dám cùng Tống Lâm đối mặt. Mà lúc này, trốn ở trong góc xem trò vui kiếm thập nhất bọn người, thì lộ ra một bộ đáng tiếc vẻ mặt. Không thể nhìn thấy Tống Lâm xuống đài không được dáng vẻ, thực tế để cho người ta có chút tiếc người a. Việc này đã xong, Tống Mộ còn có chút sự tỉnh, liền đi trước. Tống Lâm không có trả lời Quy Tú Nhi vấn đề, quay người muốn đi gấp, lúc rời đi giống như vô ý nhìn thoáng qua kiếm thập nhất bọn người vị trí, không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Chờ một chút, tổng thiếu hiệp, kiếm của ngươi." Quy Tú Nhi bỗng nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, tay cầm một chuôi hộ kiếm chạy như bay đến. "Đạt tạm." Tống Lâm nhận lấy hộ kiếm, trực tiếp quay người. "Chờ một chút, Quy Tú Nhi hô, còn có việc." Tống Lâm đưa lưng về phía nàng, có chút nghiêng đầu nói, "Ngươi có thể hay không nói cho ta biết?" Thanh nguyên hắn, "Thế nào?" Quy Tú Nhi nhẹ nhẹ hít một hơi, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình. "Cái này người mùi trên người, giống như đã từng ở nơi nào người qua." "Không biết." Tống Lâm lạnh lùng lưu câu tiếp theo, bỗng nhiên thân hình loản một cái, biến mất tại tảng kiếm sơn trang. "Ra chờ ta một chút." Chân tiểu hoa vội vàng đuổi theo. Chốc lát, Tàng Kiếm Sơn bên trong cả đám nhóm tán đi, trở về nhà người bắt đầu thu thập tàn cuộc, thanh lý thi thể cùng vết máu. Kiếm Vô Tâm cùng trở về nhà chúng mọi người giao lưu một phen về sau, cũng đi theo rời khỏi. Một lát sau, quả nhiên tại trên đường núi thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Dương huynh. Kiếm Vô Tâm lộ ra hỏa hợp nụ cười. Kiếm huynh, đã lâu không gặp. Hai người một trận hàn huyên, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Kiếm Vô Tâm thỏ mau nói, "Tống huynh, trước ngươi làm việc không tiện, dùng Dương Thanh Nguyên thân phận hành tẩu giang hồ. Bây giờ cự kình bang sự tình đã xong, vì sao muốn cất giấu bí mật này?" Tống Lâm lại hỏi ngược lại, "Kiếm huynh, đây hết thảy thật kết thúc rồi ạ?" Hách Kiếm Vô Tâm kinh ngạc một chút, nửa ngày không nói gì, cự kính bang nga xuống, lại ra khỏi cái Hải Thiên Thương hội. Cả hai phía sau đều có một cái cộng đồng chỗ dựa, Thương Châu Vương. Có lẽ địch nhân của bọn hắn không nhất định là cái kia uy chấn Đông Lâm Thánh Vương, chỉ là hắn tiếp theo tên dòng dõi. Nhưng chỉ cần cùng Thương Châu Vương có liên quan, chính là một cái phiền toái cực lớn. Tống Lâm thân phận ở ngoài sáng, Dương Thanh Nguyên thân phận ở trong tối, rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện một chút. Tống Lâm ý vị thâm trầm nói, "Như thế, ta liền hiểu." Kiếm Vô Tâm bừng tỉnh đại ngộ, Tống Lâm thân phận vẫn đang là nguy hiểm, cực đoan sự tình, cùng Thương Châu Vương dưới trướng thế lực giống như đứng tại mặt đối lập. Không bại lộ hai cái thân phận quan hệ, ngược lại là đang bảo vệ quý tú nhi bọn người. Một số thời khắc biết quá nhiều, chưa hẳn là một chuyện tốt. Tống Lâm tiếp tục nói: "Đúng vậy a, muốn bảo thủ một cái bí mật, không biết ngược lại mới là tốt nhất." Mà các nàng? Kiếm Vô Tâm như có điều suy nghĩ ở đầu, minh bạch Tống Lâm dụng tâm. "Đúng rồi." Kiếm Vô Tâm bỗng nhiên phản ứng kịp, thấy Tống Lâm đứng ở chỗ này nửa ngày, nói: "Tống huynh, ngươi ở đây làm cái gì?" "Đương nhiên là chờ người." Tống Lâm sau lưng Trần Tiểu Hoa lộ ra một cái mỉm cười. Quả nhiên. Không đợi Tống Lâm trả lời, một đoàn người từ trên núi Phi tốc chạy đến, chính là kiếm thập nhất cùng Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ, Nhạc Trọng Sơn. Tam đệ. Tống tiểu tử. Diên Vĩ cùng Nhạc Trọng Sơn dẫn đầu hô to. Diên tỷ, nhị đệ. Tống Lâm cười lớn một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy ôm chặt lấy Diệp Lưu Vân cùng Diên Vĩ. Nhiều người như vậy tại, đừng gọi ta nhị đệ. Diệp Lưu Vân đem cổ trôn tại Tống Lâm trong ngực, một mặt xấu hổ. Được rồi, nhị đệ. Tống Lâm nghiêm túc gật đầu. Diên Vĩ phụ hòa nói, nhị đệ, ngươi cũng đừng trách ngươi tam ca, hắn đây là quá lâu không gặp quên đi đi. Ha ha ha ha. Tống Lâm cùng Diên Vĩ lập tức cười tỏ không thôi. Các ngươi? Diệp Lưu Vân sắc mặt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem hai người, lại nhìn mọi người một cái giống như cười mà không phải cười vậy mặt, lập tức hối hận không thôi. Hắn đời này, không. Tiếp sau, tiếp sau sau nữa, đều không cùng người khác đánh cửa rồi. Màn đêm buông xuống, một đoàn người rời đi tảng kiếm sơn, đi tới sơn tỏa tiếp theo nông gia sơn nhỏ. Tiểu gặp, Mộ Thúc. Tống Lâm nhìn thấy sớm đã tại sân nhỏ chờ Mộ Thành, lập tức lộ ra vẻ kích động. Thương thế của ngươi, tốt rồi. Hắn không xác định mà nhìn xem Mộ Thành. Nửa năm không thấy, Đối phương ở, nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện rồi. Thập nhất tiên sinh y thuật siêu phàm, ta hiện nay ngoại trừ còn không thể đi, giống như cùng tưởng nhân không khác. Mộ Thành vẻ mặt đồng dạng kích động đời này có thể cùng Tống Lâm chân chính giao lưu, hắn chỉ cảm thấy chết cũng không hối tiếc. Thật. Sư phụ, y thuật của ngươi thực sự là. Tống Lâm đối kiếm thập nhất dựng thẳng lên một cái ngón cái, nhất thời không biết dùng cái gì từ hình dung tốt. Ừm. Kiếm thập nhất cùng Mộ Thành ánh mắt đối mặt, an ý không có đề cập dùng Bồ Tát xương đổi thành căn cốt sự tình. Giống như Tống Lâm chính mình lời nói, có chút bí mật không cáo chi đối phương, phản mà vì tốt cho hắn. Như Tống Lâm biết rồi, mộ thành vì trợ giúp chính mình, không tiếc dùng chết sớm đại giới, cuối cùng sẽ còn bị luyện thành chết thay khối lỗi, chỉ sợ vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận. Sau đó đám người đoàn tụ một vòng, lẫn nhau nói lên riêng phần mình trong khoảng thời gian này kinh lịch. Khi biết Tống Lâm hóa thân chủ viễn, duy nhất bên trên thanh văn bảng, cuối cùng kiếm gõ thiên môn, bái nhập kiếm nhai huyền phòng. Đám người không khỏi vừa vui mừng lại hâm mộ, rung động trong lòng liên tục. Phen này kỳ ngộ đối bọn hắn mà nói, quả thực chính là nhất đoạn truyền kỳ nhân sinh. Mà Tống Lâm biết rồi kiếm vô tâm tao ngộ về sau, cũng không khỏi cảm thán rất nhiều. Kiếm nhất cùng kiếm vô tâm tiếp trước, nhất định cùng kiếm nhai huyền phong có liên quan. Từ 7000 năm trước bắt đầu, nhất thế thế giới, một kiếp tiếp, bọn hắn những người này phản phất tại sự an bài của vận mệnh dưới, không ngừng cùng Cựu Tiền ứng cái này hoàng tuyệt chi sản sinh ra mắc. Có lẽ tiếp trước lớn nhất nguy cơ, liền tới từ dưới Cựu Tiền, nguồn gốc tử, tu truyền. Chấn áp phong hắn, chính là chúng ta những người này sứ mệnh. Giáo phó xong riêng phần mình sự tình, Diệp Lưu Vân bắt đầu nói lên Tống Lâm sau khi rời đi, phát sinh ở Tam Giang một số việc. Thứ ngươi rời đi, Tam Giang liền xảy ra rất nhiều kỳ quái sự tình. Cựu Tiên Minh không hiểu giải tán, sau đó Hải Thiên Thương hội xuất hiện hợp nhất đại bộ phận cựu tuyển minh tang quân. Cái kia Bành Thanh Vân càng là trở thành Hải Thiên Thương hội trưởng lão, địa vị vẹn vẹn ở hạch tâm mấy người phía dưới. Mà Hải Thiên Thương hội lực lượng chẳng biết tại sao so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì Thương Châu Vương thế lực âm thầm tương trợ, lại có lẽ. Có lẽ cái gì? Tống Lâm hỏi. Lại có lẽ là cự tìm bang. Diệp Lưu Vân môi chữ môi câu, nghiêm túc nói, căn cứ chúng ta điều tra, Hải Thiên Thương hội nội bộ một mực có hai chi thần bí đột ngũ. Một chi do rất nhiều nửa yêu thần phụ tạo thành, thủ đoạn tâm nhẫn, điên cuồng tị sát. Hải Thiên Thương hội có thể nhanh như vậy thống nhất Tam Giang, những ngày nửa người nửa yêu tồn tại không thể bỏ qua công lao. Mấy mấy tên nửa yêu thần phụ, cho dù yếu hơn bình thường thần phụ cao nhân, tại Tam Giang cũng là một cỗ không người có thể chống cự lực lượng. Chẳng được Hải Thiên Thương hội bước chân vượt được như thế lớn. Tống Lâm lập tức nhíu mày. Trong khoảng thời gian này hắn gặp qua không ít những cái kia nửa yêu thần phụ. Tương so với lúc trước tại Tàng Kiếm Sơn lần thứ nhất gặp được sự tình, thực lực giống như tăng lên mấy lần. Nghĩ đến Hải Thiên Thương hội chế tạo nửa yêu kỹ thuật, trong khoảng thời gian này lại tăng lên không ít. Mặc dù đối với hắn hiện nay mà nói, đều là một kiếm sự tình. Nhưng tại thần phủ giải dứt Tam Giang cựu tuyển, cố lực lượng này tuyệt đối có thể đi ngang. Còn có một chi đội ngũ chưa từng dùng diện mục thật sự gặp người. Diệp Lưu Vân rốt cục nói đến trọng điểm, chúng người thần sắc cũng theo đó nghiêm một chút. Chỉ nghe hắn nói, nửa yêu thần phủ ở ngoài sáng, cái này một chi người thần bí ở trong tối, song phương phân công rõ ràng, đem Tam Giang các phái quấy được không được can bình. Nhạc Tiên buổi tiến về điều tra, kết quả từ đầu đến cuối không cách nào lẫn vào hệ tâm, thậm chí suýt nữa bị nghị phá thân phận rơi vào trong đó. Bất quá có một chút có thể xác định, những người kia hết sức quen thuộc Tam Giang thế lực khắp nơi. Có lẽ một phần là đến từ Thương Châu, mà còn lại một bộ phận chính là cự kình bang." Tống Lâm khẳng định gật đầu. "Chúng ta cũng cho là như vậy." Đám người dồn dập gật đầu, biểu thị nhất đồng. Cái kia cự kình bang người tựa như mang theo cường đạo vào thôn hai quỷ, nếu không phải bọn hắn dẫn đường, cửu tuyền thế lực khắp nơi thâm căn cố đế, nào có dễ dàng như vậy bị xâm nhập. Tốt một thức thâu thiên hoán nhập thủ đoạn, lòng độc ác tử thương hải. Tống Lâm hai đầu lông mày từng sợi sắt ý ngưng tụ. Nghe được tiểu giang hồ bành việc dẫn thân vào Hải Thiên Thương hội, trong lòng của hắn đã có rất nhiều suy đoán. Năm đó cái kia bị hắn giết chết tử thương hải chính thành 90 phải bản nhân mà cự kình bang bên trong có thể hoàn mỹ ngụy trang hắn người, trừ lúc ấy cự kình bang chủ tự vân hùng, không còn ai tuyển. Dùng chính mình con giun mệnh, đổi lấy thoát thân cơ hội. Vẹn vẹn bởi vì ngay lúc đó Tống Lâm, đối với hắn sinh ra một ít uy hiếp. Vẹn vẹn bởi vì Kiên Kỷ âm thầm ra tay trấn bình cùng kiếm thập nhất. Như thế Tắc Phong, có thể xưng được là tâm ngoan thủ lạn. Từ thịnh lan cái chết, giống như có thể khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. "Ra, hắn vì cái gì phải làm như vậy?" Trần Tiểu Hoa cẩn thận và sát thực nói. Nghe vậy, Tống Lâm vẻ mặt lại lạnh một phần. Diệp Lưu Vân thở dài, giải, giải thích nói, cự kình bang cờ hiệu đã xấu vĩnh thế thoát thân không được, Hải Thiên Thương hội nhưng không có. Cả hai đều là thương châu vương một con chó, bây giờ mượn sắc trọng sinh, sợ là có một ít không muốn người biết mục đích. Mà hết thảy này, đám người vô ý thức đưa ánh mắt về phía Tống Lâm đây hết thảy. Tự nhiên cùng Tống Lâm, cùng mẹ của hắn Từ Thịnh Lan có quan hệ. Cái kia nhất đoạn bí ẩn không muốn người biết, sợ là liên lụy có chút sâu. Thấy Tống Lâm sắc mặt trầm trầm, Nhạc Trọng Sơn không khỏi nói ra, "Gặp tiểu tử, ngươi hôm nay giết cái kia Biển Thiên thiếu chủ, thu này là triệt để kết. Bây giờ Hải Thiên Thương hội thế lớn, tất cả mọi người tạm tránh mũi nhọn." cho dù là kiếm trai cũng có đoạn thời gian không có thanh âm. Đúng vậy a, ta nhìn chúng ta không bằng tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Tộc chuyến Hải Thiên Thương hội những người kia phía sau dù sao cũng là Thương Châu Vương một vị thế tử, hắn dưới trướng thậm chí có một tên kim thân đã tiến vào tam giang, chúng ta thực tế không thể trêu vào a. Đám người dồn dập phụ họa, sợ Tống Lâm làm ra không lý trí sự tình. Ngay vậy, Tống Lâm không có trả lời, chỉ yên lặng đứng dậy cầm lấy trên bàn xích huyết ma kiếm. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Nhạc Trọng Sơn không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói Hải Thiên Thương hội thế lớn sao? Tống Lâm quay đầu lại, lộ ra một ít chúng người không thể nào hiểu được nụ cười, ta cái này liền đi diệt bọn hắn. Thế, chương 341, đệ tam phong thiên điệu bái tiếp, diệt hải thiên tướng hội. Chương 341, đệ tam phong thiên điệu bái tiếp, diệt hải thiên tướng hội. Hắc thủy dương, một trô bí ẩn hồn nào. U ám địa quật bên trong vô số thủy quái tinh loại ở trong đó kêu rên, rít gào, từng cái thân mặc hắc bảo thân ảnh, cầm trong tay lưỡi dao, mở ngực một bụng, toàn bộ tràn diện bằng như máu tanh lò sát sinh. Chủ thượng, Bành Thanh Vân đi đến một cái thân hình cực kỳ hùng tráng người áo đen sau lưng, chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, tư thế hèn mọn giống như một con chó. Nghe nói Tống Lâm trở về rồi. Người áo đen không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem từng cái sinh mệnh tàn lụi trong cảnh, giống như say mê trong đó. Trở về, Bành Thanh Vân tối đầu, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối. Là hắn Bành Việt, cũng là tiểu giang hồ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là biến trở về Bành Thanh Vân, trở lại cái kia tâm ngoan thủ lặt nhân thủ dưới, trở thành một cái chó trung thành. Hắn không nghĩ như vậy. Nhưng tại Long Nguyên Không chế dưới, hắn sớm đã thân bất do kỷ, thậm chí liền ý chí của mình đều không cách nào khống chế. Hắn trở về rồi, ngươi cần phải rất lo lắng a." Người áo đen thanh âm giản mô giống như mang theo mỉm cười. Nhưng mà Sau Lương Bành Thanh Vân lại cảm giác không thấy đối phương trong giọng nói một ít vui vẻ, duy có vô tận âm tàn, ác độc. Nếu như nói từ kính đỉnh là một đầu phong cậu, Táng tận Tiết Lương, bại hoại nhân luân. Người này chính là phát rồ lộ tệ, trên thân hội tụ thế gian tực ác, vì tu hành ma công thậm chí ngay cả mình thân nhi tử. Thế nào, ngươi đang sợ? Người áo đen thấy Bành Thanh Vân nửa ngày không nói, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không rất lo lắng, hắn sẽ hận ngươi tận xương. Lo lắng hắn chết trong tay ta, lo lắng hắn trở nên giống như ngươi, giống con chó tại ta dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Thật hạ, không dám. Vành Thanh Vân sâu sắc cúi đầu xuống, đem chính mình tất cả vẻ mặt, ý nghĩ đều giấu ở tia sáng trong lamu. Ha ha ha ha ha ha hảo bảo đèn lão nhân điên cuồng cười to, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không như thế đơn giản giết chết hắn. Hắn nhưng là ta tốt cháu ngoan, tư chất so với hắn mỗ thân còn muốn ưu tú. Ta làm sao bỏ được giết hắn? Lúc trước ta không lấy được từ thịnh lan lo nguyên, lần này, ta nhất định có thể thành công. Tất cả mọi người đều đem hóa thành ta tu hành tam tuyệt ma công chất dính dữang. Ha ha ha ha. Thời khắc này, lão nhân rốt cục không che giấu nữa chính mình, âm trầm, điên cuồng thanh âm vang vọng lâm vũ địa quận. Lúc trước Nếu không phải cố kỵ thích xen vào chuyện của người khác kiếm thập nhất, Trần Bình, nếu không phải đám kia ngu xuẩn đi đắc tội Dương Thanh Nguyên, bị đến hai lão ngoan đồng trả thù, như thế nào làm hại hắn kết quả như vậy. Mà bây giờ, giang hồ điều chuyển, Tống Lâm giết Dương Thanh Nguyên. Hắn lại đạt được Thương Châu Vương Thế tử toàn diện duy trì, Càng La tôn phệ lục đại lão nguyên, Ma công đại thành, thanh suất Vũ Lam, triệt để siêu việt tam tuyệt ma công ghi lại tam nguyên quý nhất chi cảnh. Thứ này về sau, cái gì dân giang biên lão ngư dân, chỉ còn một kiếm kiếm thập nhất, cho dù là năm đó ma sư khởi tử hoàn sinh, hắn từ Thương Hải, cũng không sợ. Tương lai Hắn còn đem tại cựu tiền ngưng tụ vô thượng kim thân, thành cựu tiền nhân không có chi tuyệt thế bá nghiệp. Ngay cả đật chân thương châu, đem cái kia vô cùng mênh mông cương vực, những cái kia cao cao tại thượng người, đều thần phục dưới trấn hắn. Ha ha ha ha ha. Ngạo, giống giống ba. Từng tiếng thê lương thú giống trong lòng đất trong động cột không ngừng quanh quẩn. Phía dưới mấy chục trượng, một tên người áo đen từ một cái hải thú thể nội lấy ra một mai ngũ hành yêu châu, chậm rãi đi đến một chỗ huyết trì bên cạnh. Sau đó dùng tiểu đao khét ra một tên nam tử trái tim, đem yêu châu để vào trong đó. Dọc trứng mấy ngàn mét trong huyết trì, trôi nổi lấy cái này đến cái khác đồng dạng thân ảnh. Còn có hàng ngàn hàng vạn cỗ mục nát, tàn phá thi cốt. Trung Thiên mùi máu tươi tại động quật giữa không trung hóa thành từng đầu dữ tợn rít gào gào, tinh hồng con mắt như muốn nhắm người mà phệ. Cùng lúc đó, Thanh Hà địa khu, Hải Thiên Thương hội chủ sở. Giữa bầu trời đêm đen kịt, chợt có nhất đạo tiên quang từ thiên ngoại hạ xuống. A, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Từng tòa kiến trúc tại trong kiếm quang ầm vang sụp đổ, huyết tinh chi khí nương theo lấy khói bụi tràn ngập không trường. Ai? Giáng tập kích ta Hải Thiên Thương hội trọng địa, không muốn sống nữa? Là Tống Lâm. Cái gì? Yêu dao Tống Lâm? Hắn làm sao dám Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Tống Lâm thân ảnh, cầm trong tay bảo kiếm, gặp chống giống lập. Phản phất một vị tuấn dật xuất trần tuyệt thế kiếm tiên, lưỡi kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Hải Thiên tướng hội, rung túng băng chúng, làm nục giang hổ, tội lỗi, đáng chém. Thanh âm bình tĩnh, ở trong trời đêm truyền ra rất xa, rất xa. Sau một khắc, vô tình kiếm quang vậy xuống thiên địa. Không ai có thể ngăn cản một kiếm này phong mang, tựa như trên đời tuyệt không nữ tử có thể chống cự Tống Lâm giờ khắc này mị lực. Cho dù là nơi xa cùng Tống Lâm chỉ có tỷ đệ chi tình diễn vĩ, giờ phút này cũng không khỏi hóa mắt thần mê. Lẩm bẩm nói, ai gia Tam đệ bộ dạng này cũng quá đẹp rồi. Đây cũng là kiếm tiên phong thái. May mắn không ai nhìn thấy một màn này, bằng không chúng ta chẳng phải là muốn cô độc cả một đời. Kiếm gỗ thiên môn, bái nhập tiên giai. Từ nay về sau, trên đời lại không người nào có thể ngăn cản cứ bộ của hắn. Kiếm thập nhất, Diệp Lưu Vân, Nhạc Trọng Sơn, Kiếm Vô Tâm, Mộ Thành, đều lộ ra tâm trí hướng về chi sắc. Chỉ có ôm um ấp hết đao Trần Tiểu Hoa, lộ ra nụ cười thản nhiên. Trống ra lợi hại, hôm nay bất quá một góc của Bàng Sơn. Lúc trước một đạo giết ki vân, dẫn tới tiên lộ mở rộng phi đao tuyệt kỹ, còn chưa đã triển lộ qua đây. Bất quá, vì che giấu tung tích Hành hành là sẽ không tùy tiện bại lộ a. Nửa ngày động tĩnh nơi sa rốt cục hết thảy đều kết thúc. Tống Lâm ngự kiếm mà lên, tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo Hải Thiên Thương hội chủ sở. Đi thôi. Kiếm thập nhất thanh âm thông thả, lập tức đánh thức đám người. Quay đầu nhìn lại. Tống Lâm thân ảnh sớm đã biến mất ở trong trời đêm. Thật muốn cùng hắn một đường quét ngang quá a. Diên Vĩ mặt mũi tràn đầy ớn mơ. Biệt khuất lâu như vậy, không thể nhìn tận mắt Hải Thiên Thương hội sổ độ, thật sự là tiếc nuối. Diệp Lưu Vân bắt đầu. Thập nhất tiên sinh, hiện nay chúng ta cần phải có thể yên tâm. Kiếm Vô Tâm cười nói. Ừm. Kiếm thập nhất trên mặt hiện lên nụ cười nhà nhà. Tống Lâm bây giờ cho thấy tu vi, kiếm đạo tạo nghệ, thực tế để cho người ta không thể tưởng tượng, cũng làm cho đám người triệt để yên tâm. Nhưng tại đồng thời, Diệp Lư Vân, kiếm vô tâm trong lòng cũng đã dâng lên một cỗ khoảng cách cảm giác. Hiện nay Tống Lâm, để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Phản phất một vị cao cao tại thượng Trích Tiên nhân, trong thế tục nhất thời gặp nhau sau đó, đối phương trung quy muốn về đến bầu trời, làm cái kia tiêu giao tự tại thế ngoại tiên chân. Hãn, cũng hẳn là một vị đã từng hồng trần tiên a. Kiếm vô tâm yên lặng thở dài đã từng đối thủ như thế ưu tú, thực tế để cho lòng người phức tạp. Sau đó thời gian Diệp Lưu Vân cùng Kiếm Vô Tâm bắt đầu bế quan khổ tu, mỗi ngày ẩn trứng với nhau kiếm đạo, tu vi lại cũng đột nhiên tăng mạnh, nhanh đến mức để cho người ta hơi kinh ngạc. Bọn hắn đây là thế nào? Kiếm thập nhất trăm mối vẫn không có cái giải. Dù cho là có Tống Lâm khích lệ, hai người này tiến bộ lại cũng quá nhanh đồng dạng. Phàm phất thế nội có một cỗ quần quần không dứt tiềm lực, không ngừng bị khai quật ra. Cùng lúc đó, Thanh Hà các nơi một trận huyết tinh đại thanh tẩy bắt đầu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Hải Thiên Thương hội thậm chí không làm đến phản ứng, Thanh Hà địa khu hết thảy phân đà đều bị tàn diệt. Kịch liệt động tĩnh dẫn tới Hi Di phái, Tàng Kiếm Sơn trở thành Hà thế lực tăng rõ. Song đôi khi bọn hắn chân sau vừa tới, Tống Lâm chân trước đã đi đám người thậm chí liền ai làm cũng không biết. Tháng đến ngày thứ 4, một tin tức truyền khắp Thanh Hà. Thiên Điểu bài tiếp, cái hiện giang hồ đệ tam phong Thiên Điểu bài tiếp. Đệ nhất phong, Diệt Bạch Hoa cung. Thứ hai phong, Diệt Cự Kim Bang. Bây giờ cái này đệ tam phong Thiên Điểu bài tiếp, đầu mâu nhắm thẳng vào Hải Thiên Thương hội tháng 12 24, diệt Hải Thiên Thương hội. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường đều dần mình. Yêu Dao Tống Lâm, nguyên lai là xuất thủ. Từ hắn từ Thương Châu trở về, một đường giết giết giết. Từ Thông Vũ quan đến Mi Châu, đến Tảng Kiếm Sơn, đến toàn bộ Thanh Hà địa khu. Hải Thiên Thương hội 1 phần 3 thế lực, càng đã bị nhổ tận gốc. Làm Giang Hồ các phương ý thức được điểm này, không khỏi xôn xao nổi lên bốn phía, nghẹn học nhìn chân trối. Cái này yêu đạo Tống Lâm, sẽ không cần một người giết xuyên Hải Thiên Thương hội a. Phải biết những người kia phía sau thế nhưng là có thương châu vương, có kim thân cường giả tọa trấn. Nhanh, khởi hành đi Hắc thủy Dương. Chuyện này lớn rồi. Khoảng cách tháng 12 2024 còn có 10 ngày, Tống Lâm muốn diệt Hải Thiên Thương hội, nhất định đi bọn hắn tại Hắc thủy Dương tổng đàn. Tháng 12 2024, đêm trừ tịch đêm 30. Hắn lại chạy về đi tế tự sao? Tin tức truyền khắp giang hồ lập tức phong vân hội tụ, kích thích một mảnh kinh hồn. Ngay tại lúc ngày thứ 2, 15 tháng 12, một cái càng nổ tung tin tức, truyền khắp tam giang cựu tiền hải thiên thương hội nửa yêu thần phủ, sát kiếm trai hành tẩu giang hồ ba tên. Kiếm trai tức giận, chiêu cáo giang hồ, tháng 12 24, kiếm chu tà ma. Mấy trăm đầu thư, tùy theo kiếm trai đệ tử không ngừng muốn đấu, truyền khắp tam giang cựu tuyển tất cả môn phái, thế lực. Nhìn xem cái kia thư bên trên mầu son kiếm ấn, vô số người vì đó hoảng sợ thất sắc. Kiếm trai lần này, muốn làm thật rồi. Kiếm lệnh vừa ra, quân hùng túi đầu ẩn nút tiểu nửa năm kiếm trai rốt cục tại thời khắc mấu chốt này thể hiện ra nó lao nha. Chỉ bất quá vì sao không phải tại hôm qua, cũng không phải tại ngày mai, mà là tại hôm nay. Mọi người thấy thư bên trên thời kỳ, rõ ràng là 14 tháng 12, cũng chính là Tống Lâm phát ra thiên địa bái thiếp cùng một ngày. Tại phía Sa Cửu Truyền Tiêm trai, từ không có khả năng trước giờ thu đến Thanh Hà tin tức đến tụt cùng là cái gì thời cơ để bọn hắn kiên quyết như thế. Kiếm trai chỉ là Cửu Truyền bản địa một cái thế lực, mà Hải Thiên Thương hội phía sau là Thương Châu Vương. Tống Lâm này nhân sinh đến yêu dị, làm việc ngoan tuyệt, có này quyết đoán cũng là bình thường. Nhưng kiếm trai xưa nay thở phụng quân tử phòng thân chi đạo, nhìn từ xa giang hồ thủy triều lên xuống, chưa hề quy mô nhúng tay giang hồ sự tình. Lần này vì sao? Chuyện này thực sự ý vị sâu xa. Kiếm trai giám thảo phạt thương Châu Vương, như thế phạm thượng tiến hành, thực tế để cho người ta kinh ngạc. Cái này phong kiếm lệnh cho ta cảm giác, có vẻ giống như kiếm trai mới là cao cao tại thượng một cái kia. Rất nhiều thế lực cao tầng, ngày hôm đó hội tụ một đường. Lần này giang hồ đại thế, để cho người ta nhìn không thấu phía sau dã rối quỷ quện. Bọn hắn đến tụt cùng hẳn là đứng sau lưng kiếm trai, vẫn là dựa sát vào nắm giữ thương Châu Vương bố cảnh Hải Thiên tương hội. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vô số người từ bốn phương tám hướng tuân hướng Hắc thủy Dương, từng chiếc từng chiếc to lớn thuyền, từng mặt đại biểu thế lực khắp nơi cơ sí. Toàn bộ giang hồ phong vân, giống như đều tại hướng Hắc thủy Dương hội tụ. Vọng xuyên độ ngủ. Một chiếc trên thuyền nhỏ đáp lấy hai người, tụ hợp vào thuyền trong đội, đồng loạt lái về phía vô biên u ám Hắc thủy Dương. "Ra, người đều đến Đông Đủ a." Trần Tiểu Hoa nhìn xem xung quanh, không khỏi cười ra tiếng. "Người đến Đông Đủ mới tôi ta." Tống Lâm nghe vậy cười khẽ. Từ Thanh Hà chí Hắc nước, đối với hắn mà nói, thực ra chỉ cần 2-3 mặt trời. Nhưng đối cửu tuyển giang hồ người mà nói, Thời gian 10 ngày, vừa vận đối Hải Thiên Tương hội mà nói, thời gian 10 ngày cũng đầy đủ bọn hắn cơ vào thế lực đúng thế. Tống Lâm liền là cố ý cho bọn hắn tập trung một chỗ, cuối cùng tất diệt. Tại Thanh Hà địa khu liên tục 3 ngày hồi hạ ngửa xuôi, Hàn Trung Quy cảm giác được một người thai hạ. Sở Dĩ, đem địch nhân dẫn vào giảo chán, liền là biện pháp tốt nhất đương nhiên. Cử động lần này cần đối thực lực của mình, nắm giữ tuyệt đối tự tin. Tống Lâm có, mà bây giờ Hải Thiên Tương hội, vậy cũng cảm giác đến bọn hắn có. Lần này, Tống Lâm tuyệt đối sẽ không nhường cho bọn họ cơ hội thoát đi. Chương 342, tháng 12 24, tiếp đến. Chương 342, tháng 12 2024, kiệm đến. Tháng 12 2024. Vạn chúng kỳ vọng một ngày này rốt cục đi vào. Hắc thủy Dương bên trên. Vạn buồm tranh độ, tràn diện hùng vĩ. Một tòa tên là Cựu Giao Thần Đạo trên biển đảo lớn, chính là Hải Thiên Thương hội tại Hắc thủy Dương ngối chủ sở. Kiếm trai người đến. Trên mặt biển thuyền bỗng nhiên truyền ra trận trận kinh hô. Chỉ thấy phương xa một chiếc 300 trượng trở lớn, dường như một cái trong biển cự vật tách ra sóng rõ, khí thế hùng hổ. Trên đó mấy ngàn danh kiếm trai đệ tử, từ thanh niên tới trung niên, lại tới tóc trắng xóa lão giả. Diên phần mình phân loại đầu thuyền, cốt buồm kiếm trong tay khí thình lình đều đã xuất vỏ. Cái này một bộ tư thế lập tức sợ ngây người rất nhiều người. Kiếm trai cái này thái độ đã biểu lộ, bọn hắn là thật muốn cùng Hải Thiên Thương hội cùng chết à. Cái này một chiếc thuyền lớn, từ lâu mà đến, chưa từng nghe nói qua kiếm trai có như vậy thuyền. 300 trượng, so với một con rồng kia kình còn muốn khổng lồ. Lúc trước chỉ nghe nói Hải Thiên Thương hội cùng tự kình bằng 300 trượng thuyền lớn tam giang thứ nhất, hiện nay mới biết kiếm trai ngon muồn, nguồn thâm bất khả trắc. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, kiếm trai thuyền lớn theo gió vượt sóng, rốt cục tiếp cận Cửu Giao thần đảo. Ô ô Một tiếng thê lương tiếng ốc biện vang lên ảo ảo tiếng nước bên trong, 10 chiếc trăm trượng thuyền lớn từ cựu giao đảo bến cảng bên trong lái ra. Trên đó vô số thân mang cựu giao bản long quần áo hải thiên thương hội ban chúng, từng cái sát khí bừng bừng, cầm trong tay binh khí. Kiếm trai làm như thế tuyệt, bọn hắn cũng không chuẩn bị lá mặt lá trái rồi. Ngay vào lúc này, một cái huyền chuyển thành thục trấn yêu, từ kiếm trai thuyền lớn bên trên đạp không mà lên. Lạnh giọng hét lớn, "Từ Thương Hải, ngươi cho ta, cút ra đây! Cút ra đây! Cút ra đây!" Ra tới, thanh âm tại biển trời ở giữa không ngừng vang quẩn. Mọi người thấy cái kia phong thái chắc vị trung niên nữ tử, không khỏi bị mỹ mạo của nàng khiến diễm. Kang bị nàng kêu lên cái kia một cái tên, doa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Từ Thương Hải, không phải đã chết rồi sao? Linh này, nguyên lai là ngươi đã đến. Đô nhiên một cái giản mua hòa ái thanh âm, phảng phất một trận gió biển thổi qua trong lòng mọi người. Ai? Hắn tại cái kia. Đoan người một chàng tốt lên đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái khuôn mặt cương nghị, dáng người dị thường cao lớn lão nhân. Hắn thân mặc hắc bào, đứng chắp tay. Dưới chân đạp trên cùng một chỗ đáng ngậm. Lúc này trên mặt biển cuồng phong sóng lớn không ngừng cuộn, cuộn, nhưng mà cái kia sóng lớn mỗi lần vọt tới lao nhân trước người liền yên lặng lặng lại, nhìn thấy người âm thầm kinh hãi. Người này tu vi, khí độ, có thể xưng được là vô thượng tông sư. Hắc bảng thứ 3, Tử Tình Đao, Từ Thương Hải. Hắn thế mà thật không có chết. Linh này, linh này, diệu này, nhân sinh vô hận. Nang La kiếm trai trưởng môn, Liễu linh hệ. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Nghe vậy, trong giang hồ rất nhiều lão nhân, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Kiếm trai trưởng môn, mấy chục năm trước trong giang hồ nhân vật phong vân, đến vô số thiên chi kiêu tử truy phủ. Năm đó tên của nàng, thế nhưng là cùng kiếm thập nhất, Trần Bình, Kiếm Nhất, Từ Thương Hải đám người cũng liệt, ngay cả Cẩm Thiên Ưu Tú. Hắn mặc dù không vào hắc bảng, tu vi thực ra không kém gì hắc bảng ba vị trí đầu. Năm đó đã là như thế. Bây giờ ở ẩn mấy chục năm, tu vi lại đến loại trình độ nào? Hôm nay một trận chiến này, tuyệt đối là mấy chục năm qua trong giang hồ đắc sắc nhất chiến dịch. Từ Thương Hải, quả nhiên là ngươi. Liễu Linh Hề đứng trên không trung, cầm trong tay kiếm trai truyền thừa pháp kiếm, nhìn qua cái kia trên đá ngâm máu bảo đen lóe dạ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điều khiển Hải Thiên tông hội, giết hại giang hồ đồng đạo. Những năm gần đây làm ra những cái kia nửa yêu, hại bao nhiêu tính mệnh. Hôm nay, ta liền đại biểu kiếm trai, đại biểu giang hồ cấp phái thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này tà ma." Thoại âm rơi xuống. Kiếm trai thuyền lớn bên trên mấy ngàn đệ tử cùng nhau hét lớn, kiếm khí tung hoành ở giữa, hóa thành một cỗ hư ảo kiếm ý hướng Hải Thiên Thương hội đám người ép tới. "Rống!" Từng tiếng cổ quái giống tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia một nhóm Hải Thiên Thương hội đệ tử, khí thế lại mãnh may không sợ, một cỗ cường bạo khí tức phảng phất nhân gian yêu ma, nửa điểm không kém hơn kiếm trai đệ tử. Thậm chí, bộc phát ra thần phù khí tức, để cho người ta không khỏi không khỏi kinh hãi đại biểu kiếm trai, đại biểu giang hồ. Từ Thương Hải trầm mặc một lát, ánh mắt hướng người chung quanh nhìn lại. Vân Đạm Phong khinh cười nói, "Chư vị, nàng nói nàng muốn đại biểu giang hồ, đại biểu các ngươi. Xin hỏi, các ngươi đồng ý không?" Cái này, chung quanh trên mặt biển hàng ngàn hàng vàng thuyền, mấy vạn giang hồ nhân sĩ, lại bị cái này nhẹ nhàng một tiếng hỏi được cá khẩu không trả lời được. Bọn hắn muốn được đại biểu sao? Đi qua bọn hắn, tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì. Kiếm trai kiếm lệnh vừa ra, thiên hạ không dám không theo. Thế nhưng hôm nay, thế cục thay đổi. Một cái từ Thương Châu mà đến quá Giang Long, áp đảo Tam Giang Địa Lầu xả. Hải Thiên Thương hội phía sau có Thương Châu Vương. Vào thời khắc này, bọn hắn thật không muốn tham dự tiền đến. Nhưng nếu không nói trước các chủ, một kiếp này qua đi, chính mình cũng tất nhiên đối mặt người thắng thanh lý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt dao động, thỉnh thoảng nhìn về phía Hải Thiên Thương hội truyền lớn bên trên, một nhóm kia khí tức nóng nảy nửa yêu thần phủ. Nghe nói Yêu Dao Tống Lâm đã tại Thanh Hà giết hơn 10 tên nửa yêu thần phủ, nhưng tình huống hiện tại nhìn, Hải Thiên Thương hội thế mà còn có vài chục tên. Thực lực như vậy, kiếm trai thật có thể thắng sao? Ngay vào lúc này, một cái lạ lẫm nữ tiếng vang lên, "Đã các ngươi không nguyện ý tuyển, vậy liền để cho chúng ta giúp ngươi được đi." Thiên Thủy Cung, duy trì Hải Thiên Thương hội. "Cái gì?" Đám người không khỏi quay đầu. Chỉ thấy sớm đã đến hiện trường Thiên Thủy Cung tuyên biện dựa sát vào mà đến, gia nhập Hải Thiên Thương hội trợ doanh. Một nữ tử thân mang mai đỏ cung trang, tư thế mềm mại đáng yêu đứng ở mũi thuyền. Bên cạnh đứng đấy một cái khuôn mặt hơi có vẻ đờ đẫn nam tử, cầm trong tay một chuôi hai phong trường kiếm. Nam tử kia là bộ kiếm trấn. "Nàng là ai? Có thể đứng ở bộ kiếm trấn bên người?" cũng đại biểu Thiên Thủy cùng người, ngoại trừ chân chính Thiên Thủy cùng chủ rượu Phi Yên, còn có ai? Nàng không phải đã mất tích rất nhiều năm sao? Ha ha, lần này sự tình, càng ngày càng thú vị. Ngay vào lúc này, cái này đến cái khác thế lực thuộc đại truyền, hướng về Hải Thiên Thương hội giữa sát vào. Hắc bảng thứ 9, Diệu Phi Yên. Hắc bảng thứ 8, Bộ Kiếm Trận. Hắc bảng thứ 6, Trác Phi Ưng. Kỳ quái, liệt hội không không phải cùng tự tình bang thế bất lẫng lập, làm sao cũng ở nơi đây. Nghe lấy cái này cái này đến cái khác danh tự, mọi người không khỏi ám nuốt nước miếng. Nguyên lai Hải Thiên Thương hội trong bóng tối sớm đã lôi kéo được những người này. Như thế Trần Doanh, kiếm trai lấy cái gì đấu? Đám người nhìn về phía kiếm trai trung quanh trống không mà biển, không khỏi âm thầm cảm thán. Các ngươi không muốn, chúng ta nguyện ý. Đột nhiên một cái thanh âm hùng hậu từ phương xa truyền đến nào nào. Từng chiếc từng chiếc thuyền lớn theo gió vỗ sóng, cường thế sáp nhập trên biển truyền ở giữa. Tránh ra. Đừng động phải. Các ngươi những tên điên này, muốn làm cái gì? Bọn hắn là từ đâu tới? Từng chiếc từng chiếc thuyền bên trên giang hồ nhân sĩ vội vàng né tránh, nhưng vẫn là có thật nhiều thuyền tại bị trực tiếp đụng độ tại sóng biển bên trong khuynh đảo. Một nhóm cổ đầu tưởng, phi, người nói chuyện chính là một tên tân mang đạo bảo lão giả. Hắn gọi một thứ gia long xanh nhạt bốn chân bạc trắng Vân Hải Hiệu, từ phía sau ngăn chặn Tử Thương Hải đừng lui. Ngay tại lúc đó, cũng không biết từ ở đâu ra một nhóm lao ra hỏa, hoặc thân mặc đả bảo, hoặc cầm trong tay quần trượng, có thì giống như tòa thần miếu kia bên trong người coi miếu. Từng cái thuận gió lướt sóng, từ bốn phương tám hướng vây quanh Tử Thương Hải. Nhìn thật kỹ, mỗi người lại đều là thần phụ cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường rơi vào một loại an tĩnh quỷ dị. Những người này, từ lâu tới, vì sao chưa từng nghe nói qua bọn hắn? Cửu Tuyên Vương gia, Lưu gia, Trần gia, Triệu gia, tứ đại ẩn thế gia tộc con có cựu truyền nương nương miếu người còn miếu, đây là cựu truyền hiệp nghĩa trang gia chủ, Lý Tứ Bình. Bỗng nhiên bên ngoài một tên thần phụ cảnh lão giả hoảng sợ nói: "Lục tiên đối, bọn họ là ai?" Chính là một người trung niên hán tử hiếu kỳ hỏi: "Bọn hắn?" "Bọn hắn là chín truyền thủy nhãn phía sau màn trưởng công giả, là cựu truyền chân chính địa lâu xạ." Một âm thanh trong trẻo từ bên người truyền đến. "Ồ." Nói chuyện Giang Hồ hán tử ngẽ vậy quay đầu, lưng lại thấy bên người trên thuyền nhỏ đứng đấy một cái thần phong tuấn lãng nam tử, đang đứng đầu thuyền nhìn về phương xa. Sau lưng hắn, một tên sai vặt giống như dâu ngắn hán tử tay nâng hai cái bao khóa. Nhìn hình dạng giống như một dao một kiếm. Vị thiếu hiệp kia, lời ấy ý gì? Trung niên giang hồ hán tử bên người thiếu nữ nghe vậy, lập tức tỏ mẫu nói: "Tiểu Liên, chớ có nói bậy." Hán tử vội vàng gián dạy một tiếng, quay đầu nói: "Công tử, tiểu nữ thất lễ, còn xin rộng lòng tha thứ." "Không sao." Thanh niên nghe vậy, mỉm cười. Hán tử kia, hảo nhãn lượt thấy. Một bên lục họ thần phủ nghe vậy, không khỏi cổ quái nhìn hai người vài lần. Ngay vào lúc này, lại có mấy chiếc thuyền lớn từ mặt biển lái tới. Càng Kiếm Sơn, duy trì kiếm trai. Hi Di phái, duy trì kiếm trai. Bá Nam môn, cũng duy trì Từng tiếng vang dội tiếng kêu truyền khắp biển trời. Thanh niên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Từng chiếc từng chiếc trên thuyền lớn, Quy Tú Nhi, Quy Tàng Phong, Trần Hi, ngay cả vị kia đã tại Hy Ji phía bên trong gặp qua một lần chẩn không dấu vết tiền bối, cũng đi tới hiện trường. Còn có Bá Đao Môn. Lần này bọn hắn thế mà không cùng từ Thương Hải đi đến một đường, phần mà đứng tại kiếm trai bên này. Thanh niên nhìn xem Bá Đao Môn trên thuyền lớn một tên đạo khách, không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười đau vô minh. Xem ra một thanh này gãy mất đạo, kinh lịch nhiều như vậy chuyện giang hồ, rốt cục đúc lại a. Cha, người ta muốn đi. Tiểu nữ lôi kéo phụ thân cánh tay, ánh mắt nhìn qua trên truyền nhỏ thanh niên, "Vụ sáng vụ sáng, ngươi a?" Hắn tự mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, coi chừng mà nhìn xem thanh niên sắc mặt. "Thực ra, năm đó ta cũng không rõ ràng lắm, còn nhớ rõ, đó là 3000 năm trước." Thanh niên ngữ khí tổn tức, phảng phất đem người đưa vào nhất đoạn ẩm ẩm sóng dậy niên đại. "Ma sư thống nhất cự tuyển, uy trấn thiên hạ. Một tên quật cường thiếu niên, ý đồ phản kháng sự an bài của vận mệnh. Hao hết thiên tân bạc khổ, hợp tung liên hành, rốt cuộc hợp thành một chi tên là Hiệp Nghĩa Minh tổ chức. Mà lúc đó, Vương, Lưu, Trần, Triệu tứ nhà vẹn vẹn phái ra thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Mặc dù không phải tứ đại ẩn thế gia tộc lực lượng trung kiên, mặc dù ta, hắn cuối cùng không thể xứng đáng tiến nhiệm của bọn hắn, nhưng những người kia, mỗi một cái đều là huyết xương đương đương hắn tử. Bọn hắn, tựa hồ có loại tại sứ mạng của mình, giang hồ phân tranh, tự không can thiệp quá nhiều. Hôm nay, thanh niên chỉ vào trong sân từng cái thân ảnh, cười nói, "Đều tới. Năm đó ma sư phá hủy hiệp nghĩa minh, giết sạch bọn hắn thế hệ tuổi trẻ con cháu lúc, những lão gia hỏa này cũng không có xuất thủ. Nhưng hôm nay, bọn hắn thế mà đều đi ra." Các ngươi nói, có kỳ quái hay không? một bên trên thuyền lớn. Thiếu nữ nghe vậy lập tức nghiêng đầu nói, "Đúng vậy a, thật kỳ quái. Bất quá vị thiếu hiệp kia, ngươi là làm sao biết nhiều như vậy đâu?" Nàng nhìn xem cái kia thanh niên Tuấn Tú, đôi mắt hình như có ba quầng rập rờn. Bởi vì, thanh niên lời còn chưa dứt, bỗng nhiên vương xa mặt biển lại khác thường biến. Tung tung, một trận nổi trống âm thanh. Mấy chục chiếc thuyền thiết giáp hạng phảng phất tự đại biển mà đến, tốc độ cực nhanh. Những thuyền kia hạng mặc dù không bằng thuyền lớn khẩu lô, mỗi một chiếc lại đều trải rộng thiết giáp, còn có thật nhiều văn lộ kỳ quái, phảng phất tiên gia thủ đoạn ra chỉ. "Hô! Hô!" Từng tiếng chỉnh tề la lên ánh mắt mọi người hoảng sợ nhìn xem thuyền kia hàm cái trước cái trên người khoác áo giáp tướng sĩ, còn có từng mặt thánh chữ cơ sĩ. Thương Châu trấn Hải quân. Một tiếng kinh hô truyền khắp toàn trường. Thương Châu vương quân đội, thế mà trên mặt nổi duy trì làm nhiều việc các hải thiên tướng hội. Không có ý tứ, cái kia ta ra sân. Trên thuyền nhỏ thanh niên xem cái này, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nếu là lại trễ một chút, hôm nay danh tiếng nhưng là bị người đoạt ánh sáng rồi. Tiểu Hoa, tại. Kiếm đến. Thanh niên chậm rãi duỗi ra một cái tay. Một bên gã sai vặt lúc này cởi ra vài bao quạ đem một chuôi xích hồng trượng kiếm giao cho trong tay hắn đột nhiên, một cỗ mêng mông kiếm quang xông lên vút tiêu, hướng nơi xa Thương Châu trấn Hải quân rơi đi. Phản Phật kiếm tiên từ thiên ngoại vung lên một kiếm, chém hết thế gian yêu ma quỷ quái. Tỷ Hiệt ớt hỏi một chút, có thể cầu cái nguyện phiếu sao? Cảm giác trong lòng lạnh, ta không phải là lệ a, chương 343, từ thương hải cái chết. Chương 343, từ thương hải cái chết. Lớn mật. Trấn Hải thuyền cái trước khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn giáng tướng lĩnh ngẩng đầu, nhìn thẳng Vân Tiêu phía trên vẩy xuống kiếm quang. Đương nhiên, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, giống như từ kiếm quang này bên trong cảm giác được cái gì, không Giật, xung quanh từng cái trấn hải quân tướng sĩ giơ lên trong tay binh khí, cùng tê lên hết lớn. Cái kia tướng lĩnh ngăn cản thanh âm không kịp phát ra, kiếm quang đột nhiên bao phủ mấy chục chiếc tàu chiến bọc thép thuyền. Hết thảy tất cả đều tại trong im lặng vỡ vụt. Chỉ ít mười mấy tên chân chính thần phủ cao nhân, hơn vạn trấn hải quân tướng sĩ, trong một kiếm này huyết nhục thành bùn, cùng tàu chiến bọc thép thuyền hai cốt cùng một chỗ chìm vào hạt thủy dương bên trong. Trơ mặc, một trận vô tận trơ mặc, ba phủ cựu giao thần đạo phụ gần hơn 10 giặm hải vực. Từ Thương Hải, Liễu Linh Hề, Bành Thanh Vân, Diệu Phi Yên, Đao Vô Minh, Trần Vô Hận, Kiếm Trai, Hải Thiên Thương Hội, Tàng Kiếm Sơn Thiên thủy cùng, khi di phái, Vương Lưu Trần Triệu Tứ đại ẩn thế gia tộc. Còn có vừa rồi cùng thanh niên đối thoại cha con. Tất cả mọi người ngu dại mà nhìn xem cái này cháng lệ một màn, nhìn xem cái kia Phản Phất Trích Tiên Nhân giống như thanh niên. Một kiếm này, Phản Phất từ trên trời đến. Phản Phất chỉ là đối phương tiện tay vẩy xuống một kiếm, lại diệt hơn vạn trấn hải quân, mười mấy tên trấn hải quân thần phủ, bao trùm vài giằm hải vực. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Hắn thật sự là thần phủ cảnh thế giới sao? Đao kiếm song tuyết, thiên hạ vô song. Đây mới thật sự là cựu truyền đệ nhất nhân. Yêu đao Tống Lâm, cũng có yêu Nhìn xem cái kia trên mặt biển phong thái tú trận, mờ mịt giống như tiên thanh niên đám người chỉ cảm thấy thanh âm khô khốc, khốc, không tự chủ được phát ra cảm thán. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ là kiếm trai sân nhà. Nhưng Tống Lâm vừa ra trận, liền nhường tất cả mọi người biết, hôm nay hắn mới là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, không có ý tứ đoạt các ngươi hy kịch. Ngay vào lúc này, Tống Lâm âm thanh ngâm vang lên, đánh thức đám người rung động tâm thần. Chỉ gặp hắn quay đầu đối Liễu Linh hề nở nụ cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên đá ngầm lầm phong mà đứng, khuôn mặt đờ đẫn tự thương hại. Nắm xích huyết ma kiếm, Thản Nhiên từng bước một tiến về phía trước đi ngang qua kiếm trai thủy lớn, đi ngang qua tứ đại ẩn thế gia tộc Tuyển Biện, đi ngang qua Thiên Thủy cùng Tuyển lớn. "Ngươi?" Diệu Phi Yên vừa muốn lên tiếng, một mảnh chói lọi kiếm quang quét ngang mà qua. Xoôn sao? Từng chiếc từng chiếc truyền lớn tại sóng gió bên trong khuếch đảo, từng cố thi thể hóa thành vô danh huyết xương, tại hai cốt bên trong chìm vào hạ thủy. Một kiếm. Hắc bảng thứ 9, Diệu Phi Yên, diệt. Một kiếm. Hắc bảng thứ 8, bộ kiếm trận, chết. Lại một kiếm. Hắc bảng thứ 6, Trác Phi Ưng, vong. Cuối cùng một kiếm. Mười chiếc hải thiên thương hội to lớn, tại sóng biển bên trong triệt để lút. Tống Lâm Phảng phút từ ngày đó đi lên kiếm tiên, cầm kiếm một đường quét ngang, gặp thần giết thần, gặp ma trừ ma. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn một kiếm. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cái kia vô định, ngoan tuyệt bóng lưng, giống như bị hóa đá giống như đứng tại chỗ. Rốt cuộc, Tống Lâm đi tới từ thương hải trước mắt đón gió biển, khẽ cười nói, từ lão ban chủ, đã lâu không gặp. Tống Lâm, từ thương hải từng chưa nói ra, trong mắt bỗng nhiên bộc phát khắc cốt hận ý. Ngươi thật giống như rất hả ta. Tống Lâm nở nụ cười, nói khẽ, là bởi vì ta diện cử Kim Bang dẫn đến ngươi sống giống một con chó. Vẫn là bởi vì ta diệt ngươi Hải Thiên Tương hội, nhưng ngươi tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước. Ngươi. Thư Thương Hải khuôn mặt khống chế không nổi một trận co giụm. Nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, tức giận nói, "Tống Lâm, ngươi giết trấn Hải quân người, Thương Châu Vương sẽ không bỏ qua ngươi." Vậy liền nhường hắn đến, thử một chút kiếm trong tay của ta có đủ hay không sắc. Tống Lâm lập tức xích huyết ma kiếm, đứng tại đen kịt đá ngầm trước, lư khí bình hàn. Lại tự có một cấu ngạo thị thiên hạ bá khí, để cho người ta không khỏi say mê. Hắn có thể đấu qua được Thương Châu Vương sao? Chưa hẳn. Nhưng tất cả mọi người thời khắc này cũng có thể cảm giác được, cái này yêu đau Tống Lâm trong lòng vô tận lực lượng. Thiếu niên lúc có Lăng Vân Chí, vạn vật không thể nhẹ hắn thân. Chính là Thương Châu Vương lại như thế nào? Ai biết tương lai Tống Lâm có thể đi tới một bước nào. Thứ Thương Hải triệt để rơi vào trầm mặc. Tống Lâm căn bản không sợ Thương Châu Vương, dù tính tình của hắn cũng sẽ không nhân người khác quý hiếp, mà thoái nhượng thỏa hiệp. Năm đó ở cự Kình Bang, là bởi vì đánh không lại. Bây giờ, hắn đã có quét ngang cửu tuyển thực lực, đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Thứ Thương Hải hôm nay đã là cùng đường mặt lộ. Lần này, Tống Lâm sẽ không lại cho hắn giả chết thoát thân cơ hội. Ngươi muốn thế nào? Từ Thương Hải mặt lộ vẻ vui tang, phản phất đã đã mất đi chống cự dục vọng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Tống Lâm vừa rồi một kiếm kia, nghĩ đến cũng không có khả năng sinh ra ý niệm chống cự. Cái gì Tam Tuyệt Ma Công, cái gì Lục Đại Long Nguyên, kim giới khuôn mặt không ai có thể ngăn cản một kiếm kia. Ta muốn xin ngươi đáp ứng hai cái yêu cầu. Tống Lâm giống như không một chút nào vội vã huyết nhận tiêu địch, ngược lại nói ra khỏi một câu kỳ quái lời nói. Yêu cầu? Ngươi nói? Từ Thương Hải trong mắt giống như hiện lên vẻ vui mừng. Để nhất, Tống Lâm giọi ra một ngón tay, nói khẽ Làm phiền ngươi trước nhường một chút. Nhường? Từ Thương Hải nghe vậy ngạc nhiên. Người trung bình nghe được một câu nói kia, cũng không khỏi sắc mặt kinh ngạc đây là yêu cầu gì. Đúng vậy, ta muốn làm phiền ngươi, trước từ cái này trên một tảng đá xuống dưới. Tống Lâm ngón tay vừa giảm, chỉ vào Từ Thương Hải dưới chân đá ngầm. Lần này, đáng người rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm. Hắn không đệ nhất thời gian giết Từ Thương Hải, lại làm muốn để hắn từ cái này trên đá ngầm xuống tới. Hẳn là cái này cùng một chỗ đá ngầm, có cái gì tuyệt Từ Thương Hải chỉ cảm thấy một cỗ vô hình phong mang chống đỡ tại trên cổ họng, tuy thời đứng trước sinh tử tồn vong áp lực, nhưng hắn quả quyết đáp ứng xuống. Gặp hắn rốt cục rời đi. Tống Lâm trên mặt hiện hiện một ít cao hứng nụ cười. Có thể nói cho ta biết, tại sao không? Từ Thương Hải do dự mãi, cho dù mặt lộ vẻ tử vong uy hiếp, vẫn là không nhịn được hỏi. Bởi vì, Tống Lâm quay đầu nhìn chung quanh hải vực, nhìn xem cái kia Phong Vân hội tụ cựu giao thần đạo. Chậm rãi mở rộng vòng tay, phản phất tại ôm 3000 năm trước nhất đoạn thất lạc lịch sử. Bởi vì nơi này chính là, năm đó Phong Vân Đạo A, mà ngươi trố mới vừa đứng. Đang là năm đó ma sư cùng Tà Linh Lệ dịch hụ cuối cùng quyết chiến thời điểm, Trố đứng. Thuần thức ngữ khí phảng phất đem người đưa vào nhất đoạn 3000 năm trước, không muốn người biết lịch sử truyền thuyết. Tuyế Nguyệt Như Thôi đưa, Thương Hải Tam Điển. Năm đó Phong Vân Đạo Triệt để thay đổi mạo, duy trì có cái này cùng một chỗ đáng ngậm, kinh lịch vô tận sóng gió như cũng lập tại nguyên chỗ, chứng kiến lịch sử tăng thương. Sở Dĩ, Tống Lâm quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Từ Thương Hải. Nữ khí băng lãnh, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đứng tại lúc trước ma sư Trố đứng. Ngươi? Từ Thương Hải chỉ cảm thấy một cỗ trần trụi nhục nhã lóe lên trong đầu. Nguyên lai like ngươi làm đây hết thảy? Chính là muốn nhục nhã ta sao? Ta thừa nhận, ngươi làm được. Hiện nay, yêu cầu thứ hai, nói đi. Kinh lịch mấy chục năm giang hồ cao chót vót tuế nguyệt lão kia hùng, càng lại độ hít một hơi, đem lửa giận nhận xuống dưới. Chờ một chút, chỉ cần chờ một chút, liền có hy vọng rồi. Đến từ Thương Châu vị Tiệp Kim thân cường giả, ngay tại Hắc thủy Dương bên trong. Như vậy náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nhất định sẽ chạy tới. Yêu cầu thứ hai. Tống Lâm trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười. Ta yêu cầu thứ hai, đương nhiên là xin ngươi đi chết. Hô. Một cỗ nồng đậm sát cơ, tùy theo gió biển thổi nhập đường tim mọi người tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cái kia một cô trong sát ý kiên định. Phảng phất bầu trời tiên thần tới, cũng vô pháp ngăn cản hắn hôm nay báo thủ. Tống Lâm, Từ Thương Hải lộ ra nụ cười khổ sở, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta? Vô luận như thế nào, ta đều là ngươi. Ngươi chỉ là cái phát rồ lão giả. Tống Lâm ngắt lời hắn, lạnh giọng nói, giết mưu thân của ta, bức con ruột giả tranh chính mình, tại cự kình bang thay ngươi đi chết, để giả chết thoát thân. Trế tác nửa yêu, Hải cốt sinh linh, còn có cái gì tán tận tiên lương là ngươi không làm được? Ngươi? Từ Thương Hải không phản bác được, thấy Tống Lâm giơ lên kiếm, vội vàng nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết mâu thân ngươi chuyện năm đó? Ta thật không có giết nàng, ngươi tin tưởng ta, nếu như giết ta, năm đó cha tướng ta sẽ tự mình đi thăm dò. Tống Lâm lạnh lùng tốt, đến mức ngươi lời nói, ta một chữ đều sẽ không tin. Ngươi không thể giết ta. Chậm Tống Lâm nói khẽ, ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian, nếu như không có dị ngôn, cái kia tiến ngươi lên đường. Không. Từ Thương Hải Phảng bất cảm giác được rõ ràng tử vong phụ xuống, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ ánh mắt dao động nhìn hướng chân trời. Kéo dài thời gian, hắn nhất định phải kéo lấy cuối cùng hy vọng còn sống. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, Quá to, ngươi không thể giết ta, Bành Thanh Vân, đúng. Bành Thanh Vân trong tay ta, còn có liệt hoại không cũng trong tay ta. Ta vừa chết, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải không? Tống Lâm quả nhiên dừng lại động tác trong tay, có chút nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh. Hắn nói, "Không sai." Bành Thanh Vân mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, "Bất quá dùng ta mệnh, đổi mệnh của ngươi, đáng giá." Hoàn toàn đáng giá. "Tiểu Lâm, động thủ đi." Hắn đang trì hoãn thời gian. "Ta biết." Tống Lâm nhẹ nhàng gật đầu. "Không, ngươi không biết." Bành Thanh Vân bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Phản phất tại cùng thể nội vật gì đó đấu tranh, Giang Nan mở miệng nói, Từ Thương Hải còn vẫn có một cái ác chủ bài. Thương, Thương Châu, Kim Vân, mau giết hắn, sau đó đi. Ta nát mệ một cái, chết chưa hết tội. Tiểu Lâm, mau giết hắn, không cần quản ta. Còn có, từ Thương Hải giết mình còn lại 4 con trai, hắn đã tu thành 6 nguyên ma công. Khoa trưởng, giết, giết, giết. Nói xong một câu cuối cùng, Bành Thanh Vân vẻ mặt b đột biến, lại cùng một cái trung niên đao khách không tự chủ được hướng Tống Lâm đánh tới. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thương Hải, bao hàm hận ý đao quang phá không mà tới. Ai Tống Lâm khẽ than thở một tiếng. Lệnh đầu xương kiếm quang lần nữa xẹt qua biển trời ở giữa, nhưng lần này, nhưng không ai chết. Liệt Hoại Không, Bành Thanh Vân hai người ngực lại trên mặt biển, khuôn mặt vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Ha ha ha ha. Từ Thương Hải bỗng nhiên cười to một tiếng, "Thấy được chưa? Tống Lâm, ngươi giết ta, bọn hắn cũng sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết. Hải Thiên Thương hội mấy vạn nửa yêu, mất đi khống chế của ta đều sẽ một đêm nổ tung. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Cửu Tuyển rơi vào một trận sát kiếp, nhìn xem những cái kia người vô tội, bởi vì ngươi mà chết đi, cùng ta có quan hệ sao?" Tống Lâm Bình tĩnh nói: "Ngươi nếu không có lời nói rằng, hiện nay có thể đi chết rồi." "Ngươi, không." Từ Thương Hải bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, nhất đạo sắc bén kiếm quang xẹt qua thiên thủy ở giữa, xẹt qua nhất đạo tuyệt diệu quy tắc, thẳng đến cổ họng của hắn mà đến. "Ta không có khả năng chết, ta sẽ không chết, một kiếm này ta có thể ngăn cản." Lục Nguyên hô nhất: "Cho ta mở." Ầm ầm. Bầu trời phong vân dũng động, một cỗ tuyệt cường khí thế phóng lên tận trời ẩn nhẫn nửa ngày từ Thương Hải, rốt cục triển lộ ra thuộc về hắn lão nha. Sáu nguyên ma công được từ 1500 năm trước thất lạc Cửu giao La Nguyên, tăng thêm thoát thai từ Tam Tuyệt Ma công, dung hợp từ Vân hùng trợ lục tử thể nội dùng sinh mệnh bồi dưỡng La Nguyên. Một kích này uy năng, xa siêu việt hơn xa ở đây tưởng tượng của mọi người. Kiếm quang cùng 6 nguyên quý nhất chi khí gặp không ba trạm, kiếm quang bùng lên, phong vân biến ảo, nhất thời lại rằng có ngay tại chỗ. Ngay tại lúc đó, chân trời một sợi độn quang phi tốc chạy đến. Thứ thương Hải nhìn thấy, Tống Lâm cũng nhìn thấy. Kiếm trai thuyền lớn bên trên, một tên đầu đội mũ rộng vành thiếu nữ cũng nhìn thấy ở đây rất nhiều người, đều thấy được cái kia một sợi cực tốc mà đến độ quang. Không tốt. Tống Lâm, đi mau. Đây là kim thân cường giả, ngươi." Rất nhiều người không khỏi hét lên kinh ngạc. Rốt cục chờ đến ngươi." Tống Lâm lại tại lúc này ngẩng đầu, đối bầu trời lộ ra nụ cười sán lạn vẻ mặt. Từ Thương Hải nhìn xem cái kia kỳ quái quái khuôn mặt tươi cười, trong lòng bỗng nhiên thỉnh thịch cực nhẹ. Nguyên Bản ngạc nhiên tâm tỉnh, tại trong khoảnh khắc hóa thành hoảng sợ. Một sợi không gì sánh được sắc bén kiếm quang giống như xuyên phá giấy cửa sổ, đột nhiên phá vỡ lục nguyên hợp nhất chi khí. Giống như một trôi thế gian cực tốc phi kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua cổ họng của hắn. Từ Thương Hải, chết. Khi nhìn đến hy vọng ánh rạng đông một khắc cuối cùng, nên đón phần cuối của sinh mệnh. Chương 344, Dùng thần phủ, Trạm Kim thân. Thiếu niên kiếm khách cuối cùng thành truyền thuyết. Chương 344, Dùng thần phủ, Trạm Kim thân. Thiếu niên kiếm khách cuối cùng thành truyền thuyết. Làm thập. Thứ thương hải thân hình cao lớn, ngựa mặt ngược lại vào trong biển. Một đôi pha tạp trong con ngươi, tràn ngập vô tận vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên một nhóm cá biển chen chúc mà tới, chớp mắt đem thi thể của hắn gặm trở thành một bộ xương bạch bộ xương ngang, tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một cái hư ảo giao long tử trong biển dâng lên, liền muốn trốn vào không trung. Long nguyên, trở lại cho ta. Tống Lâm đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cái kia Long Nguyên Thu hút lòng bàn tay. Có chút bóp, Long Nguyên bên trong phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại dần dần ngưng tụ thành một mai màu vàng nhạt lông trâu. Sau đó, Tống Lâm ánh mắt hướng về trong biển bãi cốt, phất tay lại là một kiếm. Vành! Từ thương hải hải cốt dưới một kiếm này, lại trực tiếp hóa khí, liền nửa điểm xương vụn đều không thể còn lại đến tận đây. Trên đời lại không từ thương hải tồn tại một tia dấu vết. Vù vù, gió biển gào thét, thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem trên mặt biển còn sót lại cái kia một thân ảnh, ánh mắt rung động, sợ hãi bị hắn kiên định, quyết tuyệt mà xúc động. Từ dân Giang Biên cái trước hèn mọn lưu dân, cùng nhau đi tới, lão đạo, hắn hoàn thành người bình thường khó có thể tưởng tượng đường báo thủ. Chính tay đâm cửu địch, làm mộ báo thủ. Nhưng đã từng khi nhục qua hắn tất cả mọi người, đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thời khắc này, Tống Lâm trong lòng cảm thán không hiệu, chỉ cảm thấy suy nghĩ một mảnh thông suốt, toàn bộ tâm trước đó chưa từng có trong sạch. Phàm phật trên đời này không còn có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Rốt cục, kết thúc. Hắn thu hồi nhìn về phía mặt biển ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. San bằng Long Đong thành đại đạo. Đấu thôi gian nguy lại xuất phát. Cửu Tuyên khúc mắc đa xong, hắn cũng đem lên đón mới khiêu chiến, đến từ bầu trời thương châu kim thân. Không tốt, suýt nữa quên mất còn có một cái kim thân cường giả. Trong đám người có người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. "Tống Lâm, đi mau. Đây là kim thân cường giả, người phi thường có khả năng địch nhân. Ngươi còn có rất nhiều thời gian, không cần ở đây mạo hiểm." "Đúng đúng đúng, ngươi giết trấn hại quân người, cái kia kim thân cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Đi mau, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Nếu ngươi không đi liền không kịp rồi." Rất nhiều người không khỏi phát ra nhắc nhở. "Đúng vậy a." Nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi." Tống Lâm nhìn ra xa bầu trời, trên mặt mỉm cười. Một câu nói kia dường như đối trên trời cái kia Thương Châu Kim thân nói. "Hô." Một cú cuồng loạn kình phong đem mặt biển thổi lên từng trận liếc gấp. Cái kia Kim thân cường giả tốc độ vẫn là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Bọn hắn vừa dứt lời, người tới đã bay tới trên mặt biển, cách lấy trăm mét túi nhìn phía dưới chẳng cảnh. Nhìn thấy mà giật mình. Khắp nơi đều là thuyền hải cốt mảnh vỡ, còn có bị huyết xương nhuộm đỏ nước biển. Cái kia Kim thân cường giả không khỏi con người co vào. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong toàn trường thanh niên. "Là ngươi?" rít bọn hắn. Thanh âm chấm dứt, lộ ra một cú áp lực cực lớn, nhường chung quanh giang hồ nhân sĩ đều rơi vào trầm mặc. Kim thân cảnh giới đã xa siêu việt hơn xa giang hồ tầng thứ, đối tam giang cựu tuyển giang hồ nhân sĩ mà nói, chính là cái kia cao cao tại thượng thiên giả. Đối mặt loại tồn tại này, hiện tại không có người lại dám mở miệng. "Là ta." Tống Lâm đôi mắt nhắm lại, ngửa mặt trông lên bầu trời thân ảnh đây là một cái hạc phát đồng nhân, thân mang kim văn áo bào tím tu sĩ, giờ phút này đứng tại 100m không trung, đang dùng một loại bao quát trúng sinh ánh mắt, dò xét lấy hắn. "Ngươi chính là cái kia Tống Lâm." Áo bào tím tu sĩ chậm chậm mở miệng, khuôn mặt bình tĩnh. Ngươi là? Tống Lâm có chút nghiêng đầu, giống như cũng dùng một loại ánh mắt kỳ dị xem kỹ lấy đối phương. Thương Châu Vương tòa hạ, Vạn Pháp Điện cung phụng, Giản Hạo. Áo bào tiểu tu sĩ đối bầu trời có chút o quyền, ánh mắt ngạo nghễ. "Nhà." Tống Lâm bình thản gật đầu, giống như không một chút nào ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn giơ lên trong tay xích huyết ma kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Nói ra, "Ta đã chờ ngươi rất lâu, chờ ta." Giản Hạo hơi sửng sở, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Người chung quanh cũng là một trận xôn xao. "Khá lắm." Cái này Tống Lâm nguyên lai căn bản là không có muốn chạy, thế mà dự định dùng thần phù chiến kim thân, cùng truyền thuyết kia bên trong tiên giả độ pháp. Trọng đầu hy rốt cuộc đã đến. Chân Tiểu Hoa lập tức mừng rỡ ánh mắt nhìn về phía Tống Lâm bên hung ám kim mai lưng, tràn ngập vẻ chờ mong. Nơi đó cất giấu 13 ngọn phi đao, đã từng chấn kinh Đông Lâm tiên giai, dung chuyển tiên lộ. Bây giờ đối mặt đến từ Thương Châu kim thân cương giả, hắn cần phải muốn xuất ra áp đãi hỏng tuyệt chiêu a. Chân Tiểu Hoa vô cùng chờ mong, cái kia phi đao tuyệt kỹ vang vọng cửu tuần một màn. Tốt tốt tốt. Giản Hạo rốt cuộc phản ứng lại, giận quá mà cười, ta cũng không có tìm làm phiền ngươi, ngươi còn muốn động thủ với ta? Tiểu tử, cho ta nằm xuống." Hắn dứt lời, trực tiếp một trường hướng mặt biển đè xuốngàoào. Lập tức từng đợt kinh đào hải lãng qu lên, sóng lâm trung quanh vài trăm mét hải vực lại sinh sinh lom xuống xuống dưới, tầm tầm sóng nước từ bốn phương tám hướng ập tới, như muốn đem hắn thôn phệ. Bang! Tiếng quang nảy mầm, lập loẹ thiên địa. Sau một khắc, một chuôi xích hồng trường kiếm tách ra sóng nước, đâm hướng lên bầu trời. Cái gì? Giản Hạo nhìn qua phía dưới một kiếm phi thiên thanh niên, ánh mắt đối đầu cái kia một đôi yêu dị, tàn nhẫn con mắt, không khỏi trong lòng một giận mình. Hắn thật muốn giết mình. Hắn thật dám? Hắn làm sao dám? Tức giận. Giản Hạo chỉ cảm thấy thân là kim thân cường giả uy nghiêm, nhặt lấy to lớn một nhã. Tu hành 300 năm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người trẻ tuổi, thực tế có đủ cường vọng. Ngươi, đáng chết. Từng đạo hào quang đột nhiên trải rộng thiên cung. Giản Hạo thủ quyết liên kết, từng sợi pháp lực hóa thành các loại thủy pháp kỳ cảnh, phô thiên cái địa hướng tống lâm đè xuống. Một màn này, rung động thật sâu phía dưới tất cả mọi người. Kim thân cường giả pháp lực cùng thần phụ cảnh thế giới chân cương có bản chất khác nhau. Một cái từ trong ra ngoài, nguồn gốc từ thân thể. Một cái dẫn ra thiên địa, tiên tiên mà thành. Kim thân cường giả một sợi pháp lực, liền có thể trấn áp thần phủ đỉnh phong. Cái kia đầy trời thủy pháp hạ xuống, ở đây không có người nào có thể ngăn cản. Nhưng mà, Tống Lâm lại giữ lấy từng đạo thủy pháp mạn bộ vân loan phía trên, một người một kiếm, từng bước một hướng bầu trời đi đến. Cái kia bình thản ung dung tư thế, phản phất một tên tuyệt thế kiếm khách muốn nghịch thiên mà đi, chạm tiên di thần. Hai đem so sánh, bọn hắn giờ mới hiểu được cái này yêu đạo Tống Lâm thực lực, đến tụt cùng đạt đến cỡ nào tầng thứ. Cái kia tử thương hải chính là lại đến 10 cái, cũng không đủ làm chém. Trên bầu trời, giản hạo sắc mặt buộc phát nức trào. Tống Lâm từng bước một tiếp cận, cái kia sát khí mãnh liệt giống như liền muốn bổ nhào vào trên mặt. Hắn rõ ràng sớm đã tiến vào vạn pháp cảnh, nhiều năm tu hành ngưng tụ 300 sợi pháp lực. Nhưng đối mặt cái kia trên mũi kiếm ngưng thực không gì sánh được thần phù chân cương, lại nửa điểm không làm gì được. Vì sao lại như vậy? Hắn đến tội cùng là ai? Một kiếm phá vạn pháp, thần phù chiến kim thân. Cái này Tống Lâm hôm nay bất tử, tương lai nhất định có thể trở thành một vị danh chấn Đông Lâm tuyệt thế kiếm tiên a. Cái kia cỡi tại kiếm trai Vân Hải Hiệu bên trên lão giả, không khỏi tự lẩm bẩm. Kẻ này tư chất kinh khủng như vậy, đoạn không thể lưu Trên bầu trời giận hạo sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống đột nhiên hét lớn, "Tử Quỳnh Tiên Quang, Thiên Thụy Diệt Linh Pháp Lôi, đi!" Vỡ. Từng tiếng lãng hô quát truyền khắp biển trời ở giữa. Tống Lâm thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, dùng thân hoa kiếm, nhân kiếm hợp nhất, xông vào Tử Quỳnh Tiên Quang hóa thành Diệt Linh Pháp Lôi bên trong. Cái kia lôi quang bám vào tại kiếm trên ánh sáng đùng đùng rung động, giống như không thể đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hô. Kiếm quang giống như một vòng cầu vòng xuyên thấu hư không, xuyên qua ở giữa hạ bên người, cuối cùng đứng tại ba trượng bên ngoài kết thúc. Tống Lâm cầm lược huyết ma kiếm, lạnh lùng khuôn mặt mây trôi nước chảy. Nhàn nhạt đối sau lưng Giản Hạo nói, "Quả cứu phụ, nước của ngươi pháp, luyện tập không đến nơi đến chốn a." Xù, một cỗ tiên huyết phun tung tóe mà ra. Giản Hạo gắt gao che phủ lấy cổ họng của mình, ánh mắt không thể tin. Hắn thủy pháp, luyện tập không đến nơi đến chốn. Trước mắt thế giới dần dần đằng đẵng. Giản Hạo ánh mắt không thể tin hiện hiện điểm điểm vẻ hối tiếc. Cái kia hối hận càng ngày càng nhiều, dường như cái kia vô tận nước sâu nước biển. Hắn muốn quay đầu nhìn một chút, giết chết mình người có bị thương hay không? Cho dù chỉ là một chút. Lại phát hiện cứng ngắc thân ảnh liền điểm ấy không có ý nghĩa động tác, đều đã không cách nào hoàn thành. Ê. Ngươi cái này kia pháp, tên gọi là gì? Hắn dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, khó khăn mở miệng. Áp sát. Tống Lâm bình tĩnh nói, "Áp sát." Tốt một cái. "Áp sát." Giản Hạo dứt lời, thân hình chợt giống như một cái cánh gãy cô nhạn, từ vông ngần bầu trời không ngừng rơi xuống, rơi xuống, cuối cùng rơi vào sâu không thấy đáy hắc thủy dương bên trong, vẫy lên một mảnh hòa dâm sóng nước. Hồi lâu, một cỗ thi thể nổi lên mặt nước. Giản Hạo thần quang tan dã con mắt, phản chiếu lấy trên bầu trời phong thái tuyệt thế thanh niên kiếm khách, một đôi mắt lại không đi quá cao ngạo. Dung thân phủ, Trạm Kim thân. Ngày đó Tư Siêu tuyệt thanh niên Cuối cùng giống như liền một chiếc áo, cũng không đã vỡ vụn áp sát một đao. Rốt chính là cao ngạo người, không chỉ có sát thân, cũng có thể giết tâm. Cửu giao thần đảo phía trước hải vực, vô số người đứng tại thuyền bên trên, ánh mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập vô tận rung động. Thần phù chiến kim thân. Tống Lâm hôm nay mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là dùng thần phù chạm kim thân. Giống như trong mắt hắn, cao cao tại thượng kim thân cường giả cũng không có cái gì ghê gớm ánh mắt mọi người cứ nóng, thật lâu không bỏ rời ánh mắt. Cái kia phiêu dật xuất trần thanh niên kiếm khách, phản phất không để ý liền sẽ ngự kiếm cưỡi gió mà đi, hóa thành bọn hắn cả một đời xa không thể chạm kiếm tiên. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình cả đời này có lẽ đều không có cơ hội gặp lại cảnh tượng như vậy. Giống như hận không thể đem một màn này sâu sắc khắc dưới đáy lòng. Kết thúc. Tống Lâm mùi mùi thở dài, cúi đầu xuống, hướng kiếm trai thuyền lớn nhìn lại. Liêu Trường môn, cái này chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Tống thiếu hiệp không cần đa lễ, đây là kiếm trai chuyện phải làm. Liễu Linh Hề ôm quyền mà đứng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, xin hỏi thiếu hiệp tại Thương Châu tu hành nơi nào? Chuyện lần này, làm đi bái phỏng một phen. Tại tu hành nơi nào? Tống Lâm mỉm cười, ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Liễu Linh Hề bên cạnh mang theo mũ rộng vành nữ tử. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất ở chân trời. Hắn đi, hắn cuối cùng vẫn là đi. Trong lòng mọi người bâng lãng, chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Tháng 12 2024, truyền thuyết một trận chiến. Yêu Dao Tùng Lâm, chém ngược Kim Thân. Hôm nay một màn này lưu truyền ra đi, không biết phải kinh sợ thiên hạ bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người sẽ hối hận không thể tự thân chứng kiến truyền thuyết này giống như một màn. Ở vào tuổi của hắn, rất nhiều người còn tại cương khí cảnh, ngay cả lôi âm cảnh phí thời gian. Cái này lưng gánh nặng thanh niên, cũng đã làm được kiếm trạng Kim Thân, chân chính. Nâng ngược ép một đời. Đao kiếm song tuyết, Tiên hạ vô song. Hắn thế mà so với mẫu thân hắn, còn muốn ưu tú. Từ nay về sau cái này Cửu Tuyền Giang Hồ, sợ là sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của hắn. Như vậy người, không thuộc về nơi này, hắn ứng nên xuất hiện tại Thương Châu, Đông Lâm, thuộc về truyền thuyết kia bên trong tiên giả khắp nơi trên đất chiến uối. Rất nhiều người không khỏi nói một câu xúc động. Đông Lâm mặc dù đi, nhưng lưu lại thuộc về hắn truyền thuyết. Lưu lại so với 3000 năm trước truyền thuyết một trận chiến, huy hoàng hơn, sáng chói một trận truyền kỳ cố sự. Mà lúc này, Liễu Linh Hề ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Huyền Âm, ta cảm thấy Ngươi không nên đối địch với hắn." Đạm Đài Huyền Âm nghe vậy, rốt cục thu hồi nhìn ra xa chân trời ánh mắt, nàng minh bạch. Liễu Linh Hề nói là Dương Thanh Nguyên cùng Tống Lâm sự tình. Lúc trước nàng tại Mi Châu thịnh đạo bên trên, một kiếm tham dự hai người phân tranh, bây giờ cũng là mọi người đều biết. Mà Liễu Linh Hề hết sức rõ ràng, một kiếm kia là đâm về Tống Lâm. Bây giờ, Dương Thanh Nguyên ẩn huyết đao xuất hiện tại Tống Lâm trên tay. Giang Hồ đều truyền, hắn đã chết tại Tống Lâm trong tay. Đạm Đài Huyền Âm lại trung tình tại Dương Thanh Nguyên, dùng hắn làm mối bước qua tình quan. Nếu đem đến hai người ứng chuyện này tái khởi xung đột. Trưởng môn Sự kiện kia trong lòng ta tự có quyết đoán, chuyện của ta sẽ không liên lụy kiếm trai. Đạm Đài Huyền ấp ngữ khí bình tĩnh, phản phất trong lòng chưa từng có một ít gợn sóng, chỉ là nàng lại gắt gao nắm trong tay áo một mai kiếm chuyện đó là kiếm nhai huyền phong truyền thừa ngàn năm pháp khí, chính là lần này xuống núi hầu nguyên hệ ban tạo. Mệnh Đan phía dưới, kiếm gia hẳn phải chết. Tục chuyên chính là năm đó một vị pháp tướng tiên trấn, kết hợp thượng cổ một môn huyền bí kiếm bút phù triển chi đạo, cùng một môn trong truyền thuyết phi đao tuyệt kỹ mà sáng tạo. Vừa rồi có như vậy trong đáy mắt Nàng thật sự có qua một ít xúc động, muốn nhân cơ hội giết Tống Lâm làm Dương Thanh Nguyên báo thủ, cũng vị mình hút nước. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn được xung động trong lòng. Nàng muốn làm đạm đại huyền âm, mà không phải Tống Tương Vũ. Nàng là đã từng kiếm trai chân truyền, bây giờ kiếm nhai huyền phong thế tục tất bước, tuyệt sẽ không nhân bản thân tư lợi, nhân tư phía công. Kiếm nhai kiếm chuyện, sẽ chỉ dùng tại trên người địch nhân. Thực ra Tống Lâm hôm nay xuất thủ, nhường nàng chưa từng bại lộ chính mình, cũng coi là giúp nàng một đại ân. Ai? Liêu Linh Hề trong lòng thầm than, người như bọn họ, có lẽ đời này cũng vô pháp gặp lại Tống Lâm. Nhưng dùng đạm đại huyền âm tứ chất, Tương lai lại rất có thể cùng Tống Lâm sinh ra gặp nhau. Cái này chuyện giữa ba người, quả thực là các không đức đạo lý của loạn. Liêu Trường Môn, Đạm Đài Huyền Âm đột nhiên tốc tiếng nói: "Tại." Liêu Linh hễ sắc mặt run lên, dáng người vô ý thức thẳng tắp. Kiếm trai đệ tử, kịp thời quét sạch Hải Thiên Thương hội tàn quân, nhưng có nghịch phản, nên chém không đồng tha. Đạm Đài Huyền Âm nhìn về phía Cửu Giao Thần Đạo, khí chàng đột nhiên trở nên cường đại. Kiếm Nhai Huyền Phong, Kiếm Trai biệt viện, tu tiên sứ lệnh. Liêu Linh hễ túi đầu chắp tay thí lễ, sắc mặt nghiêm trọng. Thoăn tốc, thiên công kèn lệnh thổi lên. 300 trượng thuyền lớn, Mấy ngàn kiếm trai đệ tử, mang theo trùng quanh vô số trợ lực thế lực, hướng về Cựu Giao Thần Đạo xuất phát. Hải Thiên Thương hội triệt để tiêu diệt, ngay tại hôm nay. Sau đó Đạm Đài Huyền Âm bỗng nhiên mở miệng, gọi lại phía trước một cái tóc trắng xóa lão giả. "Chu sư thúc, xin dừng bước." Một ngày này, Cựu Giao Thần Đạo đầu người cuồn cuộn, huyết tinh trùng thiên. Hải Thiên Thương hội bản chủ, phản kháng ngoan cố phía dưới, bị người loạn kiếm chém chết. Quay chung quanh Hải Thiên Thương hội một chút thế lực, dồn dập bị giang hồ các phương thảo phạt. Mấy tên run lẩy bẩy thương châu sứ giả, càng bị kiếm trai bắt được, áp tại kiếm trai sơn môn thẩm vấn. Một trận đại thế quét sạch Tam Giang Cửu Tuyển. Tại phía Sa Môn rằng môn trang phủ, Thương Châu Vương dưới chướng thế lực Hao Tâm Tôn Trí kinh doanh đại bản doanh, cũng đem lọt vào đến từ kiếm trai thanh tẩy. Mấy ngày sau, trở lại vòng xuyên độ Tống Lâm, cũng chuẩn bị cùng mọi người tạm biệt. Một lần nữa xuất phát tiến về Thương Châu, chân chính giải quyết Tống Thiệt hồ nước, còn có rời núi phía trước tông môn lời nhắn nhủ công việc. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một việc muốn làm. Ồ, ta giống như quên một chút cái gì. Tống Lâm đột nhiên vỗ đầu một cái, thầm nói, vong tình thủy uống nhiều quá, không nhớ gì cả a. Hắn quên cái gì đâu? Vong Xuyên Độ khẩu. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Chân tiểu hoa cong lên hôn mê Bành Thanh Vân cùng liệt hoại không, lẻ loi lưu quặm đi tại trên đường phố. "Ra, ngươi làm sao đem ta đem quên đi a?" Chương 345: Hà Bá bảo ẩn, Cửu giao La Nguyên, từ thịnh lan nguyên nhân cái chết. Chương 345: Hà Bá bảo ẩn, Cửu giao La Nguyên, từ thịnh lan nguyên nhân cái chết. Một chiêu kiệu tiêu hư không phá thể vô hình kiếm khí. Tống Lâm đang ở trong sân cùng Diệp Lưu Vân, kiếm vô tâm tổ châu. Thật là lợi hại. Kiếm vô tâm một trận tán thượng. Các Diệp Lưu Vân ngẩng đầu, tỏ vẻ khinh thường. Một hai cái lỗ thay lại dựng đứng lên. Ba người đang nói Đông Nhân tiền đường truyền đến một trận tiêu khóc. "Da, tiểu hoa mệnh ta thật cay đắng a." "Ai? Ai đang khóc tang?" Tống Lâm đột nhiên quay đầu. "Hình như là ngươi người hồi kia." Kiếm Vô Tâm nói. "Ách." Tống Lâm trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mờ mịt. "Đông Nhân." Hắn mắt sáng dựng lên, kinh hô, "Ta rốt cuộc biết, ta mấy ngày nay quên cái gì rồi?" Một lát sau, mới y quán bên trong, chân tiểu hoa nhìn xem kiếm thập nhất làm bành thanh vân, liên hoại không chẩn vấn bệnh, quay đầu khổ hề hề nhìn xem Tống Lâm. "Da, ê, cái kia, hoa a ngươi cũng biết, da ta trong khoảng thời gian này dễ quên." Tống Lâm một mặt xấu hổ. Ta đương nhiên hiểu. Chân tiểu hoa mãnh liệt gật đầu, thần sắc vẫn như cũ ai oán, tiểu hoa không có chuyện gì, nhiều nhất khổ điểm mệt mỏi chút, cùng lắm là bị cái kia hát thủy dương sóng gió nuốt đi. Nhiều nhất lạc đường đi không đạt biển, kém chút bị hải quái nuốt vào trong bụng. Cái kia, hắc hắc. Tống Lâm không được gãi đầu, nhìn xung quanh. Kiếm vô tâm không nhịn được thở dài, ta còn tưởng rằng Tống huynh là sắp xếp hoa gia có khác nhiệm vụ, nguyên lai like đúng là như thế. Diệp Lưu Vân chợt chợt nói, người lớn như vậy, thế mà lại còn quên sự tình. Nếu là để cho người ta biết đường đường phi kiếm tiên Tống Lâm, cũng có loại thời điểm này. Im miệng đi ngươi. Tống Lâm bỗng nhiên nhào tới trước, gắt gao chẻ Diệp Lưu Vân Miệu. "Ngươi buông ra a, ố ố Tống Lâm, ngươi bác mũi không lần." Diệp Lưu Vân điên cuồng giãy rủa, hai người nhất thời náo thành một đoạn. Kiếm Vô Tâm đứng ở một bên, không khỏi âm thầm cười trộm. Mấy ngày qua, Tống Lâm sự tích sớm đã truyền khắp Tam Giang, cũng được một cái mới ngoại hiệu, Phi kiếm tiên. Không vào hệ bảng, không liệt tứ đại cao nhân. Độc nhất vô nhị, từ thế vô song. Triệt để trở thành trong giang hồ truyền thuyết nhân vật, địa vị cùng cấp năm đó ma sư, vô thượng đại tông sư viên từ khí. Tiểu Hoa thật đáng thương, đến, uống chén trà đi. Duyên Vĩ cho Trần Tiểu Hoa rót một chén trà nước, vẻ mặt thương hại. Ta đại tỷ đấu. Trần Tiểu Hoa lập tức vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy một trận này khổ không có màu trắng ăn. Đạt được Duyên đại tỷ tán thành, mới thật sự là dung nhập đại gia đình này a. Dứt lời liền ngửa đầu uống một ngụm hết sạch trình bát nước trà. Phốc. Một chuùm hơi nước bay lên trời. Trần Tiểu Hoa giơ bát trà, hai mắt trùng trùng. Thế nào? Đám người cùng nhau quay đầu. Cha này hẳn là có độc. Kiếm Vô Tâm một mặt mờ mịt. Là ai? Lại dám tại 10 y quán, ngay trước thập nhất tiên sinh vị này tuyệt thế thần y dưới mà độc? Không, không có việc gì. Chân tiểu hoa mang bát, khuôn mặt đăm chằm, "Chỉ là trà này, quá tốt uống, ta có chút không quen." Ha ha ha ha ha. Tống Lâm ba người nhất thời cười vang. "Chẳng lẽ không có người nói cho hắn biết, mời y quán nước trà 89 phần 10 là thiêu rồi sao?" Kiếm Vô Tâm vẻ mặt bộ phát mờ mịt. Một lúc lâu sau, Kiếm Thập Nhất rốt cục hoàn thành đối bàn Thanh Vân, liệt hoại không chận trị. "Sư phụ, tình huống như thế nào?" Tống Lâm bội hỏi. Kiếm Thập Nhất chậm rãi lắc đầu, "Tình huống không thể lạc quan. Ngũ hành trống rỗng, tu vi hoàn toàn không có, trở thành phế nhân đã là kết cục tốt nhất." Ngươi đem cái kiêu long nguyên cho ta xem một chút. "Được." Tống Lâm Tử trong lực lấy ra một mai long châu, kiếm thập nhất nhặt lấy, tay bên trong hiện hiện một vòng kiếm quang, dường như kim thân pháp lực đồng dạng thẩm thấu long châu bên trong đám người thấy thế, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. "Ai, sư phụ chiêu này, người có thể làm được sao?" Diệp Lưu Vân lặng yên khuỷu tay kích Tống Lâm. "Ta chân cương có thể thành thế gian chí cương, lại làm không được như thế tinh tế." Một sợi chân cương hóa thành hàng ngàn, tay này kiếm quang phân hóa thủ đoạn, thực tế để cho người ta kinh diễm. Tống Lâm lộ ra vẻ kính nể, sống đến già học đến già. Kiếm thập nhất mấy chục năm lắng đọng, liền như tiền thế lệ dịch hủ, bước vào kĩ xảo chi đỉnh phong há lại người bình thường có thể tùy tiện học được. Cái kia quay đầu nhưởng sư phụ dạy các ngươi a." Diên Vĩ đem đầu xông tới. Thủ đoạn này cũng không phải công pháp, mà là hàng ngàn, hàng vạn lần tích lũy mà đến kỹ nghệ. Như thế nào tùy tiện học hội?" Diệp Lưu Vân lắc đầu nói. Nghe vậy, Tống Lâm nhận đồng gật đầu, chỉ có sư phụ một viên tới nhân chí thiện tri tâm, mới có thể tu thành bậc này kiếm quang phân hóa thủ đoạn." Thành thật mà nói, hắn đối thủ đoạn này rất là tâm động, nhưng cũng minh bạch chính mình trong thời gian ngắn mà học không được. Tựa như cái kia Liệu Nguyên Mặc Kích, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn không cách nào đạt đến bậc cảnh Mặc dù đem nó dung nhập phi đao trong tuyệt kỹ, nhưng cũng kém một khoảng cách lớn. Bất quá lần này kiến thức cũng cho hắn tăng thêm rất nhiều mạch suy nghĩ. Chốc lát, Kiếm Mười vừa mở mắt, nói: "Ngươi cái này Long Nguyên đã chết, linh tính đều không. Nhưng ta tựa hồ có mấy phần minh bạch nguyên lý bên trong, hai người này cần phải có thể còn sống sót." Sư phụ lợi hại. Tống Lâm ba người cùng nhau rũi ra một cái, định nói: "Các ngươi a." Kiếm Thập nhất cười một tiếng, cho: "Đưa trả lại Long Châu, cho ta xem một chút." Diên Vĩ một cái đoạt qua hư, đối bầu trời Thái Dương bắt đầu thưởng thức. Thứ này bên trong lực lượng đã triệt để cô hóa. Giống như không có tác dụng, giữ lại làm cái thưởng thức vật lại cũng không tệ." Kiếm Thập Nhất cười nói, "Vậy liền đưa cho Diên Vĩ đi." Tống Lâm thấy Diên Vĩ yêu thích không buông tay bộ dáng, cười nói, "Thật đắc. Tôi đệ đệ, tỷ tỷ ưa thích chết ngươi rồi." Diên Vĩ ôm chặt lấy Tống Lâm. "Đương nhiên." Một sợi thanh quang từ Diên Vĩ trong ngực hiện hiện. Cái kia Hà Bá Bảo Ấn không gây mang hiện hiện hư không, đối Long Châu một nhếch. Cái kia cửu giao long nguyên biến thành Long Châu, lập tức bay tròn rơi vào bảo ấn phía dưới. Hà Bá Bảo Ấn chỉ nhẹ nhàng đè ép, cả viên Long Châu hóa thành bột phấn, từng sợi bị hút vào bảo ấn bên trong. Ta Long Châu Diên Vĩ kêu thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Ai ngờ Hà Bá Bảo Ấn Phượng Phật nghe được nàng la lên, quay tít một vòng, đột nhiên phóng tới Diên Vĩ mi tâm, chớp mắt dung nhập trong đó. Cái này đám người lần này thật mắt choáng váng. Có thể dung hợp nhập thể nội bảo vật. Trong truyền thuyết Kim thân pháp khí, giống như cũng không có loại công năng này đi. Ta làm sao lại quên, cái này Hà Bá Bảo Ấn, ban đầu cùng Cựu Dao Long Nguyên làm một thể song sinh chí vật a. Tống Lâm vỗ trán một cái, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Cái gì? Đám người ánh mắt nghi hoặc nhìn tới. Tống Lâm liền giải thích lên chuyện năm đó, đem trở thành nhất đoạn truyền thuyết cố sự nói lên. Cái kia một đôi kim cương tỉ đệ. Diên Vĩ sau khi nghe xong, lập tức hai mắt chứa đầy nước mắt. 1500 năm qua đi, Hà Bá bảo ấn chìm ở Thanh Hà đại sông hấp thu thiên điểu tinh hoa, bây giờ lại được Cửu Giao La Nguyên hấp thu hai tên thần phụ thể nội môn khí, một lần nữa thể hiện ra khí vận thần vật chi bị, cũng coi như một trận được trời ưu ái tạo hóa. Đương nhiên, Diên Vĩ hai mắt trắng dã, lại liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, vô số phức tạp ký ức, phương pháp tu hành, giống như muôn ngàn việc hệ trọng giống như tại nàng chỗ sâu trong óc nở rộ. Tỷ, Tống Lâm, Diệp Lưu Vân một trận đuối rối. Tránh ra Kiếm thập nhất tiến lên nắm chặt diên vĩ cổ tay, một chút chẩn đoán bệnh sau đó. Nhìn về phía một mặt khẩn trương đám người, cười nói, "Không ngại, nàng đây là đầu óc quá nhỏ, không chịu nổi bảo vật này bên trong tin tức, sợ dĩ mất đi. Đây là nhục thân từ ta bảo vệ cơ chế, thân thể chi kỳ diệu, thật sự là không thể tưởng tượng." Diệp Lưu Vân, Kiếm Vô Tâm cùng nhau cảm khái. Bởi vì Diên Vĩ dị trạng, tăng thêm Bạch Thanh Vân cùng liệt hoại không, Tống Lâm Nguyên bạn rời đi hành trình tạm thời cách lại. Sau đó mấy ngày, trong giang hồ tin tức không ngừng truyền báo vòng xoay độ, kiếm trai bình định hòa loạn, quét sạch giang hồ Một đám đi theo Hải Tiền Thương hội thế lực đều chiếm được vốn, có thành lý. Lần này, nghe nói là do kiếm trai chân truyền Đạm Đài Huyền Âm tự thân chủ trì, chém lên người đến không chút nào mềm tay, tại Mi Châu thịnh đảo giết cái đầu người quần quần đồng thời đem Thương Châu người tại Mân Giang phủ đại bản doanh đổ tận gốc, Thương Châu Vương Phi bị giải vào kiếm trai, đám người còn lại đều bị chỗ lấy cực hình. Như thế khốc liệt thủ đoạn, tại Tống Lâm danh tiếng vô lượng ngang ngược ép nhất thế thời đại, lưu lại để cho người ta ký ức ấn tượng khắc sâu đến tận đây. Nguyên bản quét sạch giang hồ lại tiếp, triệt để tan thành mấy khói. Bất quá hắn sâu xa ảnh hưởng, cái này vừa mới bắt đầu. Kiếm trai quét sạch giang hồ không sai. Nhưng tại phía xa Thương Châu, Thương Châu Vương Thế Tử nhận được tin tức sau đó sẽ có phản ứng gì, liền không tại Tống Lâm cân nhắc chú rồi. Hắn bây giờ còn có một năm chuyện trọng yếu hơn. Năm đó Mộ thân của ta chết, là ai làm? Tại cái kia chăng suối phía dưới, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Tống Lâm ngồi trong phòng, nhìn xem Mộ Thành cùng tỉnh lại Bạch Thanh Vân. Một năm kia, chúng ta cựu tuyển minh một nửa cao thủ, đồng loạt thăm dò Nguyệt Tuyền thủy nhãn. Bạch Thanh Vân thanh âm trầm thấp, phảng phất nỉ non. "Ta, Mộ Thành, còn có rất rất nhiều người, bao quát Từ Vân Hùng, Từ Vân Phong hai huynh đệ. Đi qua nhiều năm thăm dò, Chúng ta rốt cuộc xác định thiên địa minh di tích vị trí. Lần này xuống nước, chính là dự định nhất cử cầm xuống, triệt để đặt vững cựu truyền minh tính thế. Nguyên bản, chúng ta một đường thuận lợi tiến vào thiên địa minh di tích, đào móc rất nhiều bảo vật. Giết cự kình, diệt thủy quái, tại Thịnh Lan dẫn đầu dưới, dùng nhỏ nhất tổn thất, dần dần thanh lý xuất thủy ngọn nguồn một phiến khu vực. Sau đó, nói tới chỗ này, Mạnh Thành Vân không nỡ lệ rơi lên mặt, khóc không thành tiếng. Sau đó Từ Vân Phong xuất thủ, Mộ Thành sắc mặt băng lãnh, phản phất sương lạnh, nói tiếp, hắn từ phía sau đánh lén Tịch Lan, ở trước mặt tất cả mọi người. Tại nàng quan sát tam tuyệt ma công lúc, một đao Từ Vân Phong. Tống Lâm nắm chặt song quyền, chỉ hận lúc trước không có ở trên người hắn nhiều chém mấy đao. Không, thiên đao vật quả cũng không đủ lãng lại hận này. Hắn hiện nay là Tống Lâm, cũng là Từ Lâm. Hắn đã dần dần tìm về bản thân, tiếp nhận hai cái không giống chính mình, mà quá khứ tất cả yêu hận tình kỷ, tự nhiên cũng cùng nhau tiếp nhận. Hắn là đã sống 18 năm mới khôi phục tiếp trước xuyên qua ký ức, mà không từ vừa mở là liền sinh ra đã biết. Đối cha mẹ tình cảm, đối bọn hắn nỗ lực, cảm động lay. Nhưng mà tâm tình dần dần bình phục bành thanh vân, lời kế tiếp lại làm cho hắn khẽ giật mình. Thịnh Lan cũng không phải chết tại Từ Vân Phong trên tay. Vành Thanh Vân xem cái này, khẽ lắc đầu, ngươi chưa thấy qua mưu thân ngươi năm đó thủ đoạn, nàng mặc dù không nghĩ tới nhà mình Minh Minh đệ sẽ ra tay với mình, nhưng cũng sớm có phòng bị. Hơn nữa dùng năng lực của nàng, Từ Vân Phong chính là đánh lén thành công, lại có thể nào giết nàng. Thời khắc nổ chốt, nàng tránh khỏi trái tim, xương sống trở yếu hại, một đao kia, chỉ chặt đứt nàng nửa cái bả vai. Trong phòng bầu không khí lại lần nữa nghiêm trọng. Nửa cái bả vai, bất luận kẻ nào thiếu đi nửa cái bả vai, đều chí ít mất đi ba thành sức chiến đấu. Mà tình huống lúc đó, Từ Vân Phong bọn người đã sớm chuẩn bị, trong chúng ta có rất nhiều phản đồ. Một trận hỗn loạn đại chiến, ngoại môn lại xông tới rất nhiều không biết tên tân phủ. Bành Thanh Vân tiếp tục nói, rất nhiều người ngã xuống, tiên huyết nhuộm đỏ nơi sông. Ta cùng mộ thành liều chết che chở Thích Lan, một mạch liều chết ra ngoài. Thế nhưng là, Từ Vân Hùng cũng xuất thủ. Người ở chỗ này bên trong, tu vi của hắn tối cao. Chúng ta ngăn không được, một đao cũng đỡ không nổi. Tu vi của hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, từ thương hải sớm ở trong cơ thể hắn gieo long nguyên. Cái kia toàn thân yêu ma giống như là lực lượng, đủ phá núi chà nhạt. Cuối cùng, vẫn là Thích Lan xuất thủ, mang theo chúng ta một đường chạy ra thiên địa minh di tích. Nguyện tuyền thủy nhãn đú ám không ánh sáng, địa thế phức tạp. Tại hắn bọn họ truy hạ hạ, chúng ta dần dần mất phương hướng. Thẳng đến, Bành Thành Vân trên mặt đột nhiên không sai lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, thân hình ngồi ở trên giường từng bước một lùi lại. "Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây." Bỗng nhiên bên cạnh mộ thành hét lớn một tiếng, Phảng Phật ngu dại đồng dạng thân thể rung động, rơi vào nào đó cực đoan trong sự sợ hãi. "Tỉnh táo! Mộ thúc, tỉnh táo!" Tống Lâm vội vàng đè lại mộ thành, ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn hắn lúc ấy cứu lại gặp được cái gì? Những năm đó hai cái kiến thức rộng rãi giang hồ tu tiên, đến nay vừa nghĩ tới, vẫn rơi vào như thế hoàng sợ trạng thái. Chương 346, cổ ma, tiên hư, dưới cựu truyền bí mật lớn nhất. Chương 346, cổ ma, tiên hư, dưới cựu truyền bí mật lớn nhất. Rất rất lâu, Mộ Thành cùng Bành Thanh Vân rốt cục một chút bình tĩnh một chút, toàn bộ giống như mệt là động dạng ngồi yên nguyên địa. Hai vị thúc thúc, hiện nay có thể nói cho ta biết các ngươi lúc ấy rốt cuộc gặp phải cái gì sao? Tống Lâm trầm giọng hỏi. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Bành Thanh Vân lời còn chưa dứt, liền bị Mộ Thành đột nhiên đánh gãy. Không, không thể nói. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, xoắn xuýt Phạm Phật có cái gì nan luôn chi ẩn, hắn có tư cách biết rồi. Bành Thanh Vân thái độ lại hết sức kiên quyết. Thế nhưng là, Mộ Thành còn muốn nói gì nữa? Bành Thanh Vân thở dài, "Lã Mộ, ngươi còn coi hắn là một đứa bé sao? Hắn đã lớn lên, đã là uy chấn tam giang phi kiệt tiên, so với chúng ta đều lợi hại vô số lần. Ta biết ngươi lo lắng hắn sẽ không nhịn được đến đó, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chuyện này chẳng lẽ muốn giấu giếm cả một đời? Chúng ta còn có mấy năm có thể sống, năm đó những người còn lại, chỉ có hai chúng ta a." Hắn ngữ khí kích động, thần sắc thống khổ, tràn ngập ấy nãy hối hận, e ngại, kìm hận các loại phức tạp cảm xúc. Những năm này, nếu nói thống khổ nhất người, nhưng thật ra là hắn. Mộ Thành đau nhức ở trên người, Bành Thanh Vân đau nhức ở trong lòng. Kiên thủ cái này cái cự đại bí mật, mỗi ngày cùng Long Nguyên lực lượng đối kháng, bị Tử Thương Hải chế âm thầm vì hắn làm việc. Những năm này hắn đã làm quá nhiều chuyện sai, thậm chí suýt nữa hại Tống Lâm. Viên kia đã từng chân thành tha thiết tâm sớm đã thùng trăm ngàn lỗ, lại cũng chịu đựng không nổi nữa. Nếu không phải Tống Lâm còn một mực còn sống, nếu không phải còn có một sợi báo thù chấp niệm chống đỡ lấy, Bành Thanh Vân đã sớm tự tuyệt tại Từ Thịnh Lan trước mộ phần. Ta Mộ Thành hai mắt mở mịt, ngơ ngác nhìn xem Bạch Thanh Vân gương mặt, giống như xem hiểu ánh mắt của hắn. Nguyên Lai, like, hắn cũng một mực sống đựng thống khổ như vậy. Nguyên Lai, like, hắn so với chính mình còn muốn chết. Nếu không phải một mực có chấp niệm trống rỡ, đã sớm hóa thành một sợi vông hồn. Nhưng bọn hắn như là chết, chẳng lẽ muốn Tống Lâm nấy lòng mãi mãi lưu lại một cái khúc mắc. Mộ Thúc, Bạch Vúc, nói đi, đem tất cả mọi thứ ta nên biết, đều nói cho ta biết. Ta đáp ứng các ngươi vô luận như thế nào, cũng sẽ không xúc động. Tống Lâm mặt không biểu tình, chỉ là gắt gao siết chặt song quyền. Ai? Mộ Thành mặt lộ vẻ vẻ số hổ. Đối đầu thở dài một tiếng. Hắn thực ra sớm đã có cơ hội cùng Tống Lâm nói những này, nhưng nhân làm tư tâm của mình, trong khoảng thời gian này chưa hề chủ động đề cập qua chuyện này. Bây giờ nghĩ đến, có thể nào không hổ thẹn. Vẫn là ta tới nói đi." Bành Thanh Vân chậm rãi nói, "Lúc ấy, chúng ta tại Nguyệt Tuyển Thủy Nhãn chỗ sâu nhất dưới, thấy được một chiếc gương." Thẩm gương? Tống Lâm hơi mở ra. Vốn cho là bọn họ gặp được Tử Kim môn, kết quả lại là gặp được một chiếc gương. Dạng gì tấm gương, có thể đem người sợ đến như vậy? Cái kia dĩ nhiên không phải một mặt phổ thông tấm gương, mà là một mặt hoàn mỹ không một tí vết, không tìm được nửa điểm tí vết. Phản Phật Cựu Thiên chi thượng chân chính tiên thần. Bành Thành Vân thanh âm phiêu hốt, phản Phật bay vào nhiều năm trước đêm hôm đó, vô tận tĩnh mịch đáy nước. Một mặt dài đến ngàn trượng thủy nguyệt tiên cảnh, xuất hiện ở Từ Thịnh Lan, Mộ Thành, Bành Thành Vân ba người trước mắt. Bọn hắn giống như chạy trốn tới nguyệt truyền thủy nhãn tít hoa địa. Ngay vào lúc này, Truy Bình sau lưng cũng rốt cục đuổi theo. 12 tên thần phủ, người người mang thương. Trong đó năm người bọn hắn hết sức quen thuộc, bảy cái khuôn mặt xa lạ đối mặt đối thủ như vậy. Ba người như bị vây nốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc ngổ chốt, Từ Thịnh Lan nhường hai người đi trước, chính mình đoạn hậu. Một trận đại chiến thảm liệt bùng phát, ba người ai cũng không có đi, ai cũng không có lui ra phía sau một bước, thẳng đến cuối cùng. Bành Thanh Vân toàn thân đột nhiên lắc một cái, trong mắt lại lần nữa hiện hiện vẻ hoảng sợ. Thịnh Lan mắt thấy tư cảnh, rốt cục không để ý ngăn cản, tại trước Thủy Nguyệt Tiên kính cưỡng ép vượt qua kim thân tiếp. Lôi kiếp lực lượng dẫn động toàn bộ Nguyệt truyền thủy nhãn chi lực, ức vạn thủy pháp thần lôi như phong ba ập tới. Thịnh Lan nàng ngưng tụ một bộ không thể tưởng tượng nổi kim thân. Thế nhưng bởi vậy, bị tới trước này chưa có đại nạn. Đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mộ Thanh rụt lại thân thể, không tự chủ được nếu muốn lui ra phía sau. Nhưng mà thân ở trên xe lăn, làm sao có thể lui đúng không? Tựa như bọn hắn lúc đó, thân tại trước thủy nguyệt tiên tính, sớm đã không đường tối lui. Tựa như ngay lúc đó Từ Thịnh Lan, nếu không phải thật không có cách nào, cũng sẽ không tại nguyệt truyền thủy nhãn dưới ngưng tụ kim thân. Một trận kỳ dị tiên quang, chiếu rọi u ám thủy nhãn. Từ Thịnh Lan vừa mới đánh giết 12 tên thần phủ, đang muốn lứng đối thủy nhãn vô cùng vô tận lui kiếp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thủy nguyệt tiên tính. "Rống!" Một cái quái dị tiếng rống, phảng phất xuyên qua thượng cổ mênh mông tối nguyệt. Sau đó, cái này đến cái khác u ám thân ảnh, ừ một cái thần bí thế giới mở to mắt, hướng nguyệt truyền thủy nhãn quang tới từng đạo tà ác ánh mắt. Nhìn về phía cái tia thủy nguyệt tiên kính trước, tuyệt thế độc lập nữ tử. Các ngươi, đi mau." Từ Thịnh Lan bỗng nhiên quát chói tai. Song chưởng đậy, phấn tận toàn thân chi lực, đem Mộ Thành, Bành Thanh Vân hai người đẩy ra hơn ngoài mười dặm. Sau đó, quay người một mình đối mặt trên đời này cực kỳ âm u, tà ác thế giới. Thịnh Lan, Mộ Thành cùng Bành Thanh Vân không cam lòng gầm thét, bỗng nhiên bị ngạn trượng thủy kính bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Hoang vũ, thảm bại trong thế giới. Vũ số xương khô, huyết nục, từng đoàn từng đoàn u ám ma khí nhúc nhích đếm không hết quái dị thân ảnh, phảng phất tập hợp thế gian cực ác, giống như cái kia cổ lão không thể gặp tà ma. Dùng một loại quỷ dị ánh mắt, giòm nó thủy nguyệt tiên kính bên ngoài thế giới. Tham lam, tà ác, hủy diệt. Phảng phất thần chứa trên đời tất cả ác. Tại hắn bọn họ dưới chân, vô số bị cốt thứ xuyên thấu thân thể nhân tộc hài cốt, ước vạn thi thể đắp lên mà trở thành huyết hải, từng trôi nổi đồng bệnh giữa không trung tiên kiếm, pháp bảo. Bọn hắn thấy được thượng cổ tiên trấn, thấy được trong truyền thuyết đạo tôn, thấy được cổ lão ma thần bí kim cương la hán, thấy được ngồi ngay ngắn tiên bội thân mang đế bảo sư cô, túi thấp đầu sọ, trên thân bỏ đầy từng đầu quỷ dị nhuyễn trùng. Bọn hắn đều được thi thể. Tại cái kia thần bí u ám thế giới, vĩnh thế không được siêu sinh, không vào luân hồi. Vô số tuế nguyệt thương hại tam điện, bị vô tận quái dị dày vò lấy, vĩnh vô chỉ cảnh đây là một cái địa ngục. Một cái u minh luyện ngục đều không đủ dùng hình dung thế giới. Một khắc này, Mộ Thành cùng Bành Thanh Vân triệt đệ bị sợ vỡ mật. Bọn hắn một kẻ phàm nhân, có tài đức gì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng mà, Từ Thịnh lan lại liều lĩnh, quay người đầu nhập thủy nguyệt tiên tính. Dùng bé nhỏ chi thân, đầu chiến thiên, cùng từng đầu u minh cổ ma hóa làm hư ảnh điên cuồng chạy giết. Vô số đầu hư ảo đen kịt cánh tay, ý đồ từ cái kia thủy nguyệt gương hoa bên trong nô ra, đều bị cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử một đao chém xuống. Nhưng nàng là người, mà không phải tiên, chỉ là một cái vừa mới đặt chân kim thân cầu tiên người. Những cái kế thừa cổ tiên chân, thần thánh địch nhân, sao làm một phàm nhân có thể đối kháng đây này? Cuối cùng, nhất đạo tuyệt thế sáng chói tiên quang, che lậy hết thảy. Nguyệt truyền thủy nhãn triệt để bộc phát, tất cả mọi người bị cuốn ra ngoài, duy chỉ có Từ Thịch Lan, không còn có người gặp qua. Trong phòng nhỏ, bầu không khí một mảnh trầm tĩnh. Mộ Thành Bành Thanh Vân toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh tầm đấu, ánh mắt dở đẫn thất thần. Phàm phất chỉ là vừa rồi hồi ức, liền hao hết bọn hắn những năm này thật vất vả khôi phục dương khí. Hai cái liền chết còn không sợ người, lại bị trong kính chàng cảnh sợ vỡ mật. Con sống cả đời địa phương, dưới lòng bàn chân vậy mà phong ấn nhiều như vậy đủ để diệt thế nhân vật đáng sợ. Chỉ là suy nghĩ một chút tương lai có một ngày, bọn chúng đáng sợ phá kiếp mà ra, liền đệ cho người ta không rét mà run. Nghe xong những lời này, Tống Lâm một mực yên lặng cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Mộ Thanh nhìn xem Tống Lâm, dùng một loại cầu khẩn ngữ khí, "Tiểu Lâm, đáp ứng ta" Tuyệt đối đừng đến đó. Ngàn vạn, ngàn vạn, đừng đi cái chỗ kia. Cang không muốn ở chỗ đó. Độ Kiếp, chúng ta về sau suy đoán, hẳn là Thịnh Lan Độ Kiếp dẫn động lực lượng, mới đưa đến những cái kia nhân vật đáng sợ xuyên thấu qua tiền đường, ý đồ đưa tay rối đến ngoài giới. Ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia một bộ chẳng cảnh, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng có nhiều đáng sợ. Cái kia nào chỉ là luyện ngục, quả thực là tiên hư. Thiên Chân Thần Thánh vẫn lạc phế tích, tùy tiện một cái chạy đến, đều đủ để hủy diệt toàn bộ Tam Giang Cửu Truyền, ngay cả Đông Lâm đại địa. Tin tưởng ta, ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn, không muốn là nemesis Nghe vậy, Tống Lâm vẫn như cũ cúi đầu, không biết đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu, hắn rốt cục ngẩng đầu, hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái: "Các ngươi tại nước dưới mắt thăm dò lâu như vậy, chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một tòa Tử Kim môn sao?" "Cái gì?" Hai người nghe vậy sửng sốt một chút. Người nói là: "Cái kia một tòa trong truyền thuyết Tử Kim của môn." Bành Thành Vân nghi ngờ nói: "Đây không phải là chỉ có thiên tư tuyệt thế người, tại Tam Giang Độ Kiếp mới có thể dẫn động tiên môn sao?" Mộ Thành nghe vậy cũng gật đầu nói: "Truyền thuyết chỉ cần có thể mở ra Tử Kim môn, liền có thể một bước thành tiên, đi hướng chân chính tiên thần thế giới." mở ra tử kim môn, Tống Lâm trong lòng lạnh lẽo, đột nhiên có loại toàn thân tê dại kinh dị cảm giác đây là ai truyền lời đồn. Mở ra tử kim môn, thả ra cái kia phong ấn vô số tuế nguyệt nhân vật đáng sợ. Đến lúc đó đừng nói Đông Lâm, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn đi theo gặp nạn. Tam Giang từ xưa đến nay, vẫn luôn có như vậy truyền luôn a. Mộ Thành suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá xác thực cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người đã tận mắt nhìn đến cái kia tử kim môn chân thân. Một lần đều không có. Tống Lâm hỏi lại, một lần đều không có. Bành Thanh Vân khẳng định gật đầu. Cái kia một tòa hư ảo cửa Chỉ có tam dương nhất xác Việt Thiên Kiêu độ kiếp mới có thể dẫn động. Thượng Như trong truyền thuyết Đông Lâm Tiên Lộ, ai nếu có duyên nhìn thấy, cái kia đến bao lớn phúc duyên, tạo hóa a. Mộ Thành sinh lòng cảm khái. Tống Lâm lại nghe được tê cả da đầu. Cái kia Tử Kim môn hắn không ít thấy qua, còn không chỉ gặp một lần. Từ ma sư chế tạo Tử Kim môn, đến Mi Châu thịnh đạo dưới tập hợp Cựu Tiền Tri lực 9 truyền thủy nhãn, lại đến Nguyệt truyền thủy nhãn. Mấy trên vạn năm không ai thấy qua Tử Kim môn, phản phất tử không chính hắn, lần lượt cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, nói là trùng hợp, có người sẽ tin sao? Chờ một chút, không đúng. Tống Lâm trong lòng đột nhiên giật mình. Còn có một người, Ma sư. Hắn năm đó cũng đã gặp Tử Kim Môn, cho nên mới có thể mô phỏng hắn vật bố trí xuống Mân Giang Thủy Nhãn phong ấn. Mà bây giờ, Ma sư lại trở thành nương nương trước miếu, cùng một chỗ dại gió dầm mưa nát tảng đá. Chứng kiến Tuyế nguyệt tang thương, thân không thay đổi cổ không thay đổi. Kết cục như thế, chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Năm đó Diên Vĩ lời nói, lại một lần nữa tại Tống Lâm bên tai tiếng vọng, nghe nói đó là mấy ngàn mấy vạn năm trước, có một vị thần nữ từ trên trời giáng xuống, trấn áp một tôn kinh khủng yêu tà. Sau đó, nàng vắt tay đem cựu truyền chi địa chia ra làm ba. Trở thành bây giờ môn trang, Hát thủy, thành hạ Tam đại thủy hệ. Cứ mỗi 10 năm, Tam Giang Cựu Tuyền đều đại đỉnh tiên thế lực, càng là tụ họp tụ không đoàn sơn, tổ chức thịnh đại tế tự buổi lễ. Tế tự, khí vận, thiên mệnh. Tống Lâm tối đầu nhíu mày, không ngừng tự lẩm bẩm. Mộ Thành, Bành Thanh Vân thấy thế, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong tưởng tượng kích động, nỗi giận cũng không xuất hiện, ngược lại khiến cho hắn rơi vào nào đó suy nghĩ. Đứa nhỏ này, đúng là lớn rồi a. Bành Thanh Vân thấp giọng nói. Năm đó còn tí điểm lớn, mỗi ngày đi theo chúng ta đằng sau chạy, trên cái muốn ăn bắt bát gà. Mộ Thành không khỏi lộ ra vẻ hồi ức, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng nên thành thục. Bành Thành vẫn nói: "Đáng tiếc cuộc sống của chúng ta cũng đã không nhiều lắm." Mộ Thành trong mắt nổi lên nước mắt, thật hy vọng còn có thể nhiều cùng hắn mấy năm. Nhìn nhau hắn vài lần, hai thanh âm của người càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại dần dần chúc vào với nhau, rơi vào mê man. "Tiểu Lâm, ngươi nhất định phải tha thứ Mộ Túc Túc. Ta không phải không nguyện ý nói cho ngươi, thật sự là, ta cũng không biết, ta thậm chí không thể xác định mẹ ngươi rốt cuộc chết hay không." Nhưng độc thân tiến vào dạng kia thế giới, Mộ Thanh Nghị non thanh âm, từng tiếng truyền vào Tống Lâm trong hai. Hắn giật mình bình tĩnh, nhìn xem tâm thần thay đổi rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say hai người, không khỏi thổn thức thở dài. Những năm này, thật sự là khổ bọn hắn rồi. "Đệ, Trần Bá tới." Diên Vĩ gõ cửa phòng một cái, tại ngoài phòng nói ra. "Sư phụ chương 347, Đao bộ cuối cùng, kiếm thập nhất, Liêu Linh Hề, Trần Vô Hận." "Chương 347, Đao bộ cuối cùng, kiếm thập nhất, Liêu Linh Hề, Trần Vô Hận." "Sư phụ." Tống Lâm đẩy cửa phòng ra, phiôn ra ngoài. Mười y quán bên trong, lão ngư dân đang cùng kiếm thập nhất nói chuyện với nhau. Đông Nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ dễ chạy như bay đến thanh niên, không khỏi cười nói: "Tiểu tử ngươi, tốt xấu là người người kính ngưỡng kiếm tiên, làm sao còn giống đứa bé? Tại sư phụ bên ngươi, ta vĩnh viễn là đứa bé." Tống Lâm quay đầu, có chút xấu hổ. "Ha ha ha ha. Lão ngư dân, kiếm thập nhất lập tức cười to. Mặc kệ bọn nhỏ hiện nay như thế nào, tương lai như thế nào, trong mắt bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không thay đổi." "Ồ, sư phụ của ta đâu?" Tống Lâm quay đầu nhìn một vòng, lại không có phát hiện Hỏa Lân Câu thân ảnh. Trước đó hắn từ Dương Thanh Nguyên thân phận chuyển thành Tống Lâm, không tiện mang theo Hỏa Lân Câu liền giao cho kiếm thập nhất bọn người chiếu cố. Về sau nghe nói con ngựa kia nhi quá mức cải ông sọm, cho đưa đến môn trang. Do lão ngư dần tù dưỡng. Chạy. Lão ngư dân mặt mơ đỏ ửng. Cái gì? Đám người cùng nhau ngạc nhiên. Ta liền đi phiên chợ bên trên mua cái đồ ăn, nó liền chính mình chạy, còn lưu lại thư. Lão ngư dân sắc mặt bộ phát hồng nhợt phất phớt, đưa tay giống như cũng nghĩ gãi đầu. Một con ngựa chính mình chạy, còn để lại thư. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thực ra cũng chính là ngồi trên mặt đất lung tung vẽ lên mấy bút, đại khái là muốn rời nhà chuẩn đi. Con ngựa kia nhi cực thông linh tính Ngươi không ở bên người căn bản không ai có thể thuần phục được. Tại vong xuyên độ liền nhiều lần suýt nữa chết mất. Lão ngư nhân lúng túng quay đầu. Thân là tứ đại ngâm nhân, liền một con ngựa đều nhìn không được, nói ra thực tế có đủ mất mặt. Trống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói. Hoa Lân Câu đi ra ngoài tìm hắn, kết quả hắn lại trở về rồi. Cái này tam rang nói lớn không lớn, nói điệu nhưng cũng có mấy vạn giám phương viên, tìm người còn dễ dàng, tìm một thất dòng dõi Sơn Giã Mã Nhi. Thôi, cá nhân có người duyên phận, có lẽ dáng ngoại tự do tự tại thế giới mới là thích hợp nhất nó đi. Trống Lâm thở dài, an ủi. Hoa Lân Câu chỉ nghe một mình hắn không thể coi chừng cũng trách không được người khác. Đúng rồi, sư phụ ngươi hôm nay tới là. Tống Lâm chợt nhớ tới. Ngươi quên hôm nay là ngày gì? Lão ngư dân cười nói. Trần Bình là đến vong xuyên độ an Tết. Khi người nhắc nhở Tống Lâm lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, hôm nay đã là tuổi 30. Ngày mai, ngày đầu tháng giêng, lại là một năm mới, khởi đầu mới. Mấy năm qua này, hắn còn là lần đầu tiên cùng bên người đoàn đoàn viên viên cùng một chỗ qua Tết. Mà lão ngư dân đặc biệt không sa vạn giọng chạy đến, cũng là biết được sau này sư đồ hai người sợ là không có nhiều gặp nhau thời gian. Một ngày này, Tống Lâm, Trần Bình, kiếm tập nhất. Nhạc Trọng Sơn, Diên Vĩ, Diệp Lưu Vân, Kiếm Vũ Thông, Trần Tiểu Hoa, còn có Mộ Thành cùng Bành Thanh Vân, cùng một chỗ thật vui vẻ ăn một bữa bữa cơm đơn viên. Tâm tình tùy theo bầu trời pháo hoa nở rộ, lập tức vì đó sáng lạ. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Lão ngư dân ngồi tại 10 y quán trước cửa, nắm trong tay lấy bầu rượu. Rượu vẫn là giá rẻ nhất rượu đủ, người vẫn là nhất bình thường ngư dân cách ăn mặc. Giống như từ thật lâu, trước đây thật lâu bắt đầu, liền một mực như thế. Đúng vậy a, lần trước như vậy, cũng kinh hơn mấy chục năm. Kiếm thập nhất đồng dạng ngồi trên mặt đất, nhìn lên bầu trời khói lửa, từ không rời người xe lăn lại đặt ở một bên. Chẳng biết tại sao, thời khắc này hai người trước mắt lại hiện lên một chút hiếm vài ký ức hình ảnh. Phàn Phất đã từng một đoạn thời khắc, cũng trải qua như vậy không thể quên được tràng cảnh. Là cái kia mưa rầm rả rích lục liễu đê, vẫn là hồng chần ch chậm rãi vong xuyên độ. Không biết, cũng nhớ không được, nhưng cái này một loại cảm giác, tựa hồ không sai. Đến, lão ngư dân giơ bầu rượu lên. "Làm đi." Kiếm thập nhất bật cười lớn, nhận lấy bầu rượu ngửa đầu uống một hớp. Sau đó thật dài a một cái, trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. "Ha ha ha, ngươi cái lão tiểu tử cũng đừng chờ ta uống cạn sạch." Lão ngư dân cười một cái đoạt lại bầu rượu, ngửa đầu mánh liệt rót. Tối nay, bọn hắn đều rất vui vẻ đi qua góc mắc giống như đều tại trận này khói lửa bên trong, dần dần tiêu tán ở bầu trời đêm. Ngươi vẫn là như vậy ưa thích cái này lực hữu." Kiếm thập nhất cảm khái nói. "Rượu chính là muốn mánh liệt, mới đủ vị không phải." Lão ngư dân bình thản nói. "Thượng như cái này nhân sinh." Kiếm thập nhất quay đầu. "Thượng như cái này cuộc đời của chúng ta." Lão ngư dân đồng dạng quay đầu. "Hồi lâu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại rời đi trô khác ánh mắt. Rẻ nhất rượu, cũng là rượu mánh nhất, càng là bằng hữu rượu." Chỉ cần bên người có người cùng ngươi cùng uống, chính là trên đời diệu ngon nhất. Ngươi cũng đã bước vào một bước kia đi." Kiếm Thập Nhất nói. "Người cũng khác nhau không xa." Lão ngư dân nói. Từ gặp được tiểu tử kia lên, tổng có một ít không hiểu ký ức lóe sáng lại. Có lẽ, hắn thật sự là phúc tinh của chúng ta." Kiếm Thập Nhất có chút nheo mắt lại. "Duyên phận để cho chúng ta gặp nhau, liền cần cố mà chân quý." Lão ngư dân giống như ý vị thâm trường. "Phải không?" Kiếm Thập Nhất tự nói một tiếng, lại tại lúc này rời đi chủ đề, "Một mình ngươi lâu như vậy, liền không nghĩ tới, đi địa phương khác nhìn xem." Lão ngư dân hỏi lại, "Vậy ngươi một mực tại cái này đều không có đi qua nơi khác, có phải hay không đang chờ ai? Ta, Kiếm Thập Nhất lông mày nhíu lại, lại rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, hắn bất đắc dĩ nói ra nghiêm túc, "Ngươi nếu đi tới một bước kia, liền cần phải ra rồi, không đi." Lão ngư dân khẽ lắc đầu, "Vì sao?" Kiếm Thập Nhất có chút nghi ngờ. Ngư tiểu Diệu đục mấy chục năm, ta thành thói quen cuộc sống như vậy." Lão ngư dân nói, "Như vậy a? Giống như cũng không có gì không tốt." Kiếm Thập Nhất ánh mắt có chút hoang hốt. Trong lòng bọn họ đã không có tranh đấu chi tâm cái cái này tam trang chi điệu bảo dưỡng của tộc, như muốn tốt hơn tham gia tiến vào ngoại giới hỗn loạn. Chờ Tiểu Lâm sau khi đi, bỗng nhiên lão ngư dân thanh âm ngừng lại, cười nói, giống như có người tới tìm ngươi. Kiếm thập nhất không nói gì, nhìn xem cuối con đường, khẽ nhíu mày. Lão ngư dân cũng đem ánh mắt nhìn về phía một đầu khác đường đi, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, lại mang theo vài phần hồi ức xấu não, còn có một ít đau đớn. Chốc lát, bên trái cuối con đường, đi tới một tiên chớ hẹn chừng 30, thân mang màu đỏ cung sa, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Khí chất của nàng nguyện chuyển hàm súc, mi tâm một điểm màu son, đau khổ động lòng người cho người ta một loại vữa vụ đẹp. Chính là Higi phái tổ sư bà bà, đã đưa tặng Tống Lâm bọn người lòng chi quả trần vô hận, cũng là tu hành sớm tối quyết, Trần Ngọc Ảnh. Nàng xa xa nhìn qua kiếm thập nhất thân ảnh ánh mắt ái hoán, thưởng khổ, giống như toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người thân ảnh. Bên phải cuối con đường, một tên khí chất thanh lãnh đuôi tóc hơi bạc thành thuộc nữ tử, thân mang bạch tỷ y, cầm trong tay bảo kiếm, cho người ta một loại không thể khinh nhờn vẻ đẹp. Một đôi bóng ánh thuần khiết con mắt, đồng dạng nhìn xem kiếm thập nhất. Nàng rõ ràng một bộ thành thuộc phụ nhân bộ dáng, mà cái này ánh mắt lại cho người ta một loại thiếu nữ cảm giác, một loại đối với người nào đó mới có thiếu nữ cảm giác. Thập nhất ca ca Liễu Linh hề không tự chủ được, thở nhẹ nỉ non. Kiếm thập nhất. Khí chất mềm mại đáng yêu trần vô hận, lại nữ khí băng lãnh, từng chữ nói ra. Bành bành bành. Bầu trời từng đoàn từng đoàn khói lượn lờ rộ. Chỉ có bốn người đứng đi, lại tràn ngập náo đảo ngưng trọng bầu không khí. Linh này, diệu này, nhân sinh vô hận. Lão ngư dân đập sợ kiếm thập nhất đầu bay, cảm khái nói, có một số việc đều là phải đối mặt ta. Giang hồ cuối cùng, cũng không nhất định chỉ còn cô độc. Dứt lời, hắn đứng dậy đập sợ cái mông, lại trực tiếp phiêu nhiên mà đi đây chính là lão ngư dân. Hắn mãi mãi cũng là một người, cũng đã quen một người. Đã ăn xong cơm tân niên, tự xong cũ, tự nhiên cũng nên rời đi. Tối nay là ba người cái bẫy. Liễu Linh Hề, Trần Vũ Hận mấy chục năm không xuống núi, nếu rời núi, liền nhất định trở về tìm kiếm thập nhất. Cái này mấy chục năm, các nàng đều đang đợi lấy hắn. Kiếm thập nhất linh này, Vũ Hận đều còn tại, mà trong lòng của hắn chờ hắn người, lại sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Linh này, diệu này, nhân sinh Vũ Hận, có ít người đã không có tuyển, có ít người lại nhất định phải tại lưỡng nan ở giữa, làm ra một lựa chọn khó khăn. Thập nhất ca ca, kiếm thập nhất Liêu Linh Hề, Trần Vô Hận lại lần nữa lên tiếng. Các nàng đã sẽ không giống vài thập niên trước như vậy cái lộn. Hai người đã ẩm ĩ mệt mỏi, cũng sẽ không giống lúc trước như vậy để cho người phiền lòng. Thế nhưng là, chấp niệm trong lòng, nhưng như cũng không thay đổi. Ta, kiếm thập nhất hạ to miệng, ánh mắt có mấy phần hoảng hốt. "Hồi lâu, hồi lâu." Liêu Linh Hề cùng Trần Vô Hận hai người, cuối cùng vẫn là đi. Ai cũng không thể lưu lại, ai cũng không thể mang đi hắn. Hai người tranh giành cả một đời, cuối cùng đều là chẳng được gì. Hai vị tiền bối vẫn là đau lòng thập nhất tiên sinh a, bằng không không biết cái này giống như đi Một cái nhỏ bé yếu ớt rổi ở mũi Thanh Âm, tại 10 y quán bên trong lặng lẽ nói, "Ừm, hai vị sư nương không muốn để cho sư phụ khó xử, cho nên mới đi." Diệp Lưu Vân núp ở trên tường rào, vùng trộm nô ra nửa cái đầu. Giang Hồ nổi danh nhất đàn ông phụ lòng, nhất làm cho đau lòng người hai nữ tử. Chậc chậc. Nhắc Trọng Sơn nằm tại nóc nhà, Khoan Hai tự đắc mà nhìn xem vạn ra khói lửa, đem thân hình dấu cực kỳ chắc chắn. "Các ngươi làm ta mù sao?" Kiếm thập nhất Thanh Âm bỗng nhiên tại đêm bầu trời băng lên. "Hỏng, bị phát hiện rồi." Diễn vĩ, Diệp Lưu Vân bỗng nhiên có rụt lại đầu. "Diệp Lưu Vân!" Kiếm thập nhất Thanh Âm băng lãnh Diệp Lưu Vân rủ xuống đầu, từ góc tường đi ra. Bắt đầu từ ngày mai, phạt chép ý kinh 300 khạp. Kiếm thập nhất đẩy xe lăn, mà không thay đổi nói. "Đúng." Diệp Lưu Vân vẻ mặt đau khổ, không dám chống lại. "300 khạp ý kinh, cái kia được chép nửa năm a." Diên Vĩ: "A, a, thập nhất tiến sinh. Trùng hợp như vậy a, ngươi cũng ra tới nhìn pháo hoa." Diên Vĩ từ nhỏ viện Giả Sơn đi ra, đứng bất một, bước chân nặng nề ánh mắt không chỗ ở ngẩng đầu nhìn lên trời. "Ngươi, ngày mai đi với ta đến đến khám bệnh tại nhà." Kiếm thập nhất nói. "Đúng." Diên Vĩ rụt cổ lại, liên tục gật đầu. Bánh xe, bánh xe. Xe lăn tiếp tục đi tới. Đông Nhân Kiếm Thập Nhất nhìn về phía hành lang chỗ rẽ, không lòng dạ nào, sư phụ ngươi dạy ngươi kiếm hình, nhưng học xong. Đây. Kiếm Vô Tâm yên lặng từ trong bóng tối đi ra, một mặt cười xấu hổ nói, tiên sinh, không lòng dạ nào từ mai khắp mỗi ngày luyện kiếm 300 khắp, định không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Ừm. Kiếm Thập Nhất chậm rãi gật đầu đẩy xe lăn đi vào hậu viện, đưa lưng về phía tiền đường lốc nhà, bỗng nhiên nói, ngươi cái giả không biết xấu hổ, còn muốn tránh tới khi nào? Ai nha, ai nha, người ta đang nhìn khói lửa nha, lại không trở ngại ngươi nói chuyện yêu đương. Nhạc Trọng Sơn vẫn như cũ nằm lấy da mặt giống như so với một đám người cộng lại còn dày hơn. Kiếm thập nhất nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Chuyển xe lăn đi vào tiểu viện. "Hắc, hắc cái kia thập nhất tiên sinh, ta tại lau bản, cái gì đều không nghe thấy." Trần Tiểu Hoa nâng người lên, vung vẩy trong tay khăn lau. "Hừ." Kiếm thập nhất hừ một tiếng, đẩy cửa vào. Hồ Trần Tiểu Hoa lập tức thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trán. Trong lòng có chút kỳ quái, trống ra đâu? Chẳng lẽ hắn không có nghe lén? Nguy hiểm thật. Bỗng nhiên một thân ảnh từ phơi nắng thảo dược chồng chất bên trong ngồi dậy, một bên lòng vẫn còn sợ hai vô ngữ, một bên lấy đi trên thân thảo dược. "Ra." Tiên tiểu hoa lập tức trợn mắt hồ muội. Nguyên lai like, Tống Lâm đúng là nút ở nơi này, mà lúc này, Kiếm thập nhất lặng lặng ngồi trong phòng. Đống Nhiên nở nụ cười, đồ đệ, vẫn là trưởng thành a. Hắn biết rồi Tống Lâm nhất định đang nhìn đáng tiếc năng lực của mình bây giờ, không ngờ kinh không cách nào tìm ra hắn đến. Trong lúc nhất thời, trong lòng sầu não lại bị hòa tan mấy phần. Một lát sau đám người lại lần nữa tụ tập hợp một chỗ, xa xa tránh Kiếm thập nhất phòng, phía trước đường lại mở một bàn. Nhạc tiên bối, ngươi nhất định biết rồi bọn hắn lúc trước cố sự a. Mau nói, mau nói. Diên Vĩ ánh mắt sáng rực nhìn xem Nhạc Trọng Sơn, con mắt đều sắp hóa thành hai cái bắt quái. "Năm đó a?" Nhạc Trọng Sơn còn chưa mở miệng, liền trước thở dài một hơi, nắm lên bầu rượu trên bàn, liền đung ngu cùng cục cục rót. Hiển nhiên hắn cũng không bằng mặt ngoài như vậy mây trôi nước chảy. Thử hỏi năm đó trên giang hồ mấy cái ưu tú nhất nữ tử, thân là cùng thế hệ nhân vật phong vân, hắn như thế nào lại không động tâm đâu? Rượu nhập khổ tâm, lòng người thoải mái. Tống Lâm Yên lặng nghe lấy Nhạc Trọng Sơn kể rõ năm đó cố sự, suy nghĩ giống như cũng bay vào nhất đoạn chết đi thời gian. Lệ Dịch Hủ, Mộ Khuynh Thành, Mộ Hi vọng gì? Kiếm tập nhất, Liêu Linh Hề. Trần Vô Hận, Dương Tiên Thụy, Tạ Mộ Tuyết, Lý Tầm Hoan, Tống Ngọc Nhan, Tống Lâm, đạm đại huyền âm đã từng cùng những này, tiếp trước cùng tiếp này, giống như đều hóa thành một chương nhìn không thấy mạng, đem rất nhiều người chăm chú quấn quanh ở cùng nhau. Tống Lâm trong lòng minh bạch, không người nào nguyện ý như vậy, thế nhưng là yêu hận tình kỷ, cũng không phải một cái nhân sinh mệnh toàn bộ. Nếu muốn không cô phụ một người, thật rất khó. Nhạc Trọng Sơn thanh âm tung bay lọt vào trong hai. Cái kia một kiếp, diệu này chết rồi, chết tại Trần Bình trong lực. Trần Bình bởi vậy mấy chục năm không cách nào chú ý, mười một cũng cùng Liễu Linh hệ triệt để quyết liệt. Trần Vô Hận tẩu hỏa nhập ma xì si lốc lốc lốc, đem chính mình nốt tại sớm tối dưới vách. Cửa này, chính là mấy chúng năm, cái gọi là giang hồ đường, bất quá là nàng miễn cưỡng khen đạo nhấc câu. Sợ tâm chớ phụ, nhưng bọn hắn cuối cùng, mỗi một cái đều không thể pha loãng hiện chính mình lợi hứa ban đầu. Tại giang hồ cuối cùng, hướng đi cô độc tuyệt lộ. Chương 348, thu hoạch được mệnh cách, ngũ thế chi kiếm, kiếm linh, vòng ngần nước. Chương 348, thu hoạch được mệnh cách, ngũ thế chi kiếm, kiếm linh, vòng ngần nước. Vong xuyên độ khẩu, riêng phần mình rời đi liễu linh hệ, trấn vô hận, không ngờ tại bến đỏ an nhành gặp Cấm nàng phản phất tận lực tránh đối phương, riêng phần mình bên trên chính mình thủy lớn. "Ba ba, có nhìn thấy Dương Thanh Nguyên sao?" Trần Hi tiến lên đón, quan tâm nói. "Đứa nhỏ ngốc, đứa nhỏ ngốc." Trần Vô Hận xoa Trần Hi đầu, sắc mặt giống như băng tuyết tang giá, không nhịn được ôm Trần Hi, khóc không thành tiếng. Một bên khác Đạm Đài Huyền Âm nhìn xem Liễu Linh Hề, trên mặt dâng lên một ít nghi hoặc, "Trưởng môn, ngươi đây là đi đâu?" "Vô sự, lái thuyền đi." Liễu Linh Hề khôi phục một phái trưởng môn chi phong, thần sắc tự nhiên, lại không vừa rồi thiếu nữ cảm giác. "Đúng." Đạm Đài Huyền Âm đối người bên ngoài nói, phân phó xuống dưới, lái thuyền tiếp tục đi đường. Tuần bị, chuyến lớn xuất phát, tiến về kiếm trai. Giờ đi bến đỏ, gió biển lập tức trở nên lạnh lẽo. Liễu Linh Hề cùng Đạm Đại Huyền Âm đứng ở đầu thuyền, ống tay áo tung bay, phản phất một cái khuôn đúc ra tới. "Huyền Âm." Liễu Linh Hề bỗng nhiên lên tiếng. "Trưởng môn." Đạm Đại Huyền Âm lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc. Nàng có thể cảm giác được, đối phương muốn nói lại tôi cảm xúc. "Ngươi, thật dự định cả đời không gả sao?" Liễu Linh Hề con thân, ngựa mặt trông lên vòng xuyên độ dần dần đi xa khói lửa. "Ừm." Đạm Đại Huyền Âm do dự như vậy trong nháy mắt, ánh mắt trở nên kiên định. "Thực ra, Dương Thanh Nguyên cùng ngươi ở giữa." chưa hẳn không có khả năng. Liễu Linh hề nói: "Trưởng môn, ta sự tỉnh, trong lòng mình năm chắc." Đạm Đài Huyền Âm ánh mắt không tự chủ được hướng vong xuyên độ nhìn lại. Dương Thanh Nguyên có hô nước, trên người nàng cũng có một quả hô nước. Ngày đó, hắn hảo phóng cáo chi chính mình, có lẽ chính là hy vọng chính mình biết khó mà lui đi. Mà nàng, thậm chí nói liên tục ra bản thân có hô nước trong người dũng khí đều không có. Ai? Liễu Linh hề yếu ớt thở dài, hiện nay Đạm Đài Huyền Âm thật rất như năm đó nàng. Mấy chục năm qua vô số cái cả ngày lẫn đêm, nàng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như lúc trước chính mình có hiện nay như vậy hiểu chuyện, Có lẽ, Liên sẽ không hối hận cả đời đi. Giang hồ cuối cùng phải trang chỉ còn cô độc. Làm Đạm Đài Huyền Âm rời khỏi, Liễu Linh Hề không nhịn được hét lên cái này thù khốc, một đôi mắt đều là thâm tình cùng hối hận. Trong quan tuyển, "Thánh nữ, thánh nữ van cầu người thả ta." Một lão giả nằm trên đất, toàn thân bị dây sắt trói buộc, giam giữ tại một cái lồng sắt bên trong. Hắn thấy một lần Đạm Đài Huyền Âm trở về, liền không nhịn được cầu khẩn. "Huyền Âm, ta là ngươi sư thúc tổ a." Ta bất quá là không chịu nổi lão thanh ngưng nha đầu kia cầu khẩn, mới đưa thân phận của ngươi nói cho nàng. "Chẳng lẽ điểm ấy sai lầm, ngươi liền muốn đem ta dồn vào tử địa sao?" Viên âm, tùy ý lao giả kêu khóc, Đạm Đài Huyền Âm chỉ làm không để ý tới đi đến một cái đầu đeo khăn che mặt nữ tử trước người, khuynh chân ngồi xuống. Như cũ không nói gì. Thánh nữ, Thường Châu Vương phi mặt mũi tràn đầy ai oán, ngươi sư thúc tổ không vô tội, ta đều là vô tội a. Vì sao đem ta trở thành một phạm nhân một dạng mang đến kiếm trai? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Thường Châu Vương giáng tội? Hắn như có bản lĩnh, có thể thử nhìn một chút. Đạm Đài Huyền Âm nhẹ giọng mở miệng. Chỉ một câu, liên nhường Thường Châu Vương phi á khẩu không trả lời được, ánh mắt kinh ngạc. Kiếm trai phía sau đến tụt cùng là lai là gì? Thế mà một bộ so với Thương Châu Vương còn cao hơn tư thế. Ngươi tại kiếm trai hảo hảo đợi, không có nguy hiểm. Chờ Thương Châu người tới đón ngươi trở về là được. Từ nay về sau, Tam Giang không cho phép có một cái Thương Châu người. Đạm Đài Huyền Âm nhắm mắt lại, dần dần chìm vào tu hành. Thương Châu Vương dáng tội kiếm nhai Huyền Phong. Tại cái này Đông Lâm đại địa, tiên giai địa vị mãi mãi cao hơn Thương Châu Thánh Vương một đầu. Hắn lấy cái gì dáng tội? Ngày đầu tháng riêng, kiếm trai một đoàn người rốt cục về tới sân môn. Hôi bẩm thánh nữ, Lã Thanh Ngưng đã chọc nạ quý án. Một tên kiếm trai đệ tử tiến lên báo cáo. Dẫn tới Đạm Đài Huyền Âm khuôn mặt thanh lãnh, không có một ít biểu lộ. Chốc lát điên điên khủng khủng Lã Thanh Ngưng bị áp lấy đưa đến Đạm Đài Huyền Âm trước mắt. "Thả ta ra, thả ta ra. Ta là kiếm trai thánh nữ, ta mới là kiếm trai tương lai trưởng môn." "Ha ha ha, các ngươi còn không quy xuống cho ta?" "Là ngươi, Tống." Nàng nhìn thấy Đạm Đài Huyền Âm, đột nhiên một tiếng kinh hô. Ba Đạm Đài Huyền Âm một trường phát qua, Lã Thanh Ngưng cả người ngã ngửa trên mặt đất, đầy ngổn máu tươi. A a kêu đau đúng là bị một trường này đánh ghê đổ lưỡi, dây thanh quản. "Dẫn đi, cùng Lư Thịnh bọn người cùng một chỗ xử trí." Đạm Đài Huyền Âm âm thanh lạnh lùng nói. "Đúng." Kiếm trai đệ tử nghe lệnh mà đi. Không, ngươi nội có thể giết ta? Ngẹn. Lã Thanh Ngưng bỗng nhiên điên cuồng giãy giụa. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang bay tới, đưa nàng dây thanh quản triệt để chặt đứt. Ho ho ho ba lần này, Lã Thanh Ngưng rốt cuộc nói không nên lời nữa điểm lời nói. Ngay hôm đó, kiếm trai chân truyền Đạm Đài Huyền Âm tại kiếm trai thanh lý môn hộ, tự thân giám trả 138 danh kiếm trai phần đồ, 630 năm tên thương châu từ bên ngoài đến người. Giết đến kiếm trai trước sơn môn đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người ta kinh ngạc run sợ đến tận đây. Kiếm trai trên dưới đều bị quét sạch, Hải Thiên Thương hội tan thành mấy khối, quay chúng quanh Thương Châu Vương Phi tại Mân Giang thế lực cũng triệt để sụp đổ. Chính là thông ú quan bên trong Thương Châu con tốt, cũng bị đuổi tới Hoàng Tuyển Lộ một bên khác. Do kiếm trai đệ tử chịu trách nhiệm tiếp quản. Chỉ chờ 1-2 tháng về sau, Thương Châu người tới tiếp đi Thương Châu Vương Phi. Tam Giang Chi Điệu đem không một cái Thương Châu người đạm đại huyền âm hoàn mỹ hoàn thành Đông Lâm Tiên Nhai bố trí nhiệm vụ. Tháng riêng đầu tháng 3 đạm đại huyền âm lại lần nữa trên lưng vác hành lý, cùng Liễu Linh hề cáo biệt. Ở trên núi thật tốt tu hành, ngươi làm việc như thế giả dặn, cho rủ tư chất kém một chút, tương lai cũng sẽ được tiên môn coi trọng. Đi thôi, đi thôi. Lần này đi, cũng đừng trở lại nữa. Liễu Linh Hề không được phát tay, ánh mắt không bỏ. Huyền Âm cáo tử. Đạm Đài Huyền Âm nhẹ nhàng gật đầu, tay cầm bảo kiếm, quay người rời khỏi. Tam Giang sự tình đã xong. Thương Châu, kiếm nhai sự tình lại mới vừa mới bắt đầu. Nàng lại lã thanh ngưng tầng tổ lư thịnh trên thân, đã được nếu muốn tin tức. Giám đem bản tay nhập kiếm nhai huyền phòng, lần này nhất định phải có người muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hy vọng chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Đạm Đài Huyền Âm hiện lên trong đầu từng cái danh tự. Một người trong đó lại cùng Thương Châu Tống Phiệt có quan hệ. Tháng giêng mùng 4, Tam Giang một vài chỗ phong tục, một ngày này sẽ tế tự thân nhân, tổ tông, để cầu tổ tiên phù hộ, gia tộc bình an. Một ngày này, Tống Lâm đứng ở một tòa phần mộ trước, yên lặng nhìn xem mới tinh như cũng mộ bia Tử Thịnh Lan chi mộ. Không có xưng hô, không có lập bia người, chỉ có vô cùng đơn giản năm chữ đây là Bành Thanh Vân làm Tử Thịnh Lan lập mộ. Rất nhiều người một mực tin tưởng vững chắc nàng không có chết, chỉ có Bành Thanh Vân một người, vụng trộm tại Vô Song Độ giã ngoại hoang vu, vì nàng dựng lên một cái mộ chôn quần áo và di vật, mỗi năm một mình tế bái. Trong mộ chỉ để vào một kiện từ Thịnh Lan đã từng xuyên qua quần áo. Lương, ta rốt cục báo thủ cho ngươi." Tống Lâm một trồng chéo trồng chéo đốt tiền lấy, nhìn qua đỏ bừng hỏa diễm, con mắt giống như cũng một mảnh đỏ bừng. Trong miệng thì thào, Từ Vân Phong đã chết rất thảm, hắn hai đứa con trai đều chết trong tay ta. Từ Vân Hùng giả trang từ Thương Hải, bị ta chém ở Huyền Lân quận phía trước. Từ gia hậu đại, tại Cửu Giao thần đảo một trận chiến bên trong đều tiêu diệt. Bọn hắn tuy chủng, ngay mặc dù là dưỡng nữ, nhưng ta cảm thấy, ngài so với bọn hắn càng thích hợp tính tử. Từ nay về sau, Tống Thừa Phong cũng không tiếp tục là từ gia người ở rể, mà là trượng phu của ngươi. Vui vẻ sao? Hắn vừa nói, một bên yên lặng đào mộ phân mộ. Mở ra nắp quan tài đem tống thừa Phong thi cốt cùng từ thịnh Lan mộ chôn quần áo và di vật chôn cùng một chỗ. Cứ như vậy, các ngươi cùng coi như sinh tử cùng chăn, chết thì tổn huyện. Chỉ mong lấy các ngươi dưới cự tuyển, có thể lại gặp nhau. Cha, thần xin lỗi. Ta trước kia không hiểu chuyện, thường xuyên nói ngươi là cái đồ bỏ đi. Thần xin lỗi, thần xin lỗi, thần xin lỗi. Hải Nhi bất hiếu, tại giai điểm cuối của sinh mệnh một đoạn thời gian, chưa bao giờ chân chính quan tâm tới ngươi. Ta hiện nay chính thức thu hồi câu nói kia. Ngài không phải đồ bỏ đi, ta của quá khứ mới là. Ngươi đã từng phản kháng hôn khắc mệnh, vì ta bỏ ra hết thảy. Ta nói như vậy ngươi, ngươi lúc đó nhất định rất thương tâm a. Bất quá, hiện nay ta đã không phải. Ta dùng cố gắng của mình, kiếp trước kiếp này, nâng lên hết thảy. Ta cho các ngươi bảo thủ, giết hết người từ ra, giết hết hết thảy có lỗi với các ngươi người. Ta là Từ Lâm, cũng là Tống Lâm. Ta chính là ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại đắm chìm ở đi qua, ta sẽ thật tốt còn sống, mang theo các ngươi cái kia một phần. Ừ ngừ ngừ ngực. Một bình rõ ràng rượu trên không trung sẹt qua nhất đạo quy tích, đổ vào phần mộ phía trước. Tống Lâm lấy tay làm đạo nhất bút nhất họa tại trên bia mộ khắc xuống một hàng chữ cha đẻ tống thừa phong chi mộ mẹ đệ từ thịnh lan chi mộ con trai độc nhất tống lâm, kính lập. Bút lạc, thôi đủi. Một giọt tóe bánh giọt nước mắt, rốt cục theo gió nhỏ xuống trong bụi đất. Ta phải đi. Tống Lâm bình tĩnh nói, lần này rời đi, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng mộ thúc, không có nắm chắc trước đó, sẽ không dễ dàng lại đi nguyệt truyền thủy nhãn. Lần này, ta muốn đi thương châu. Demon kia hôn sự lui, hoàn toàn lại phàm trần tu thế, chính là trên núi thật tốt tu hành. Nếu có cơ hội, ta sẽ lấy một cái nàng dâu Trở Sinh Tôn tự nhất định ôm đến các ngươi trước mộ phần, nhường hắn cho các ngươi giật đầu. Bất quá lần tiếp theo trở về, ta chỉ sợ cũng muốn ngưng tụ kim thân. Tại Tam Giang ngưng tụ kim thân. Tống Lâm đột nhiên bật cười lớn, không hề tiếp tục nói. Hắn không muốn để cho cha mẹ lo lắng đứng dậy đập sợ bàn tay bụi đất, cuối cùng bái ba bái, quay người rời khỏi. Một lát sau, hai cái thân ảnh xa xa đứng ở chân núi trong đỉnh. "Da, ngươi trở về rồi." Chân Tiểu Hoa quan tâm nói. "Tống huynh." Kiếm Vô Tâm đứng ở một bên. Lần này, là hai người hỗ trợ hắn mới đưa Tống Thừa Phong mộ di chuyển qua đây. Cự Kình Bang đã từng đe bán Mỗi một tấc hắn đều cảm thấy tạm. "Ta không sao." Tống Lâm khẽ lắc đầu, nói, "Đi thôi." Dứt lời, ba người cưỡi lên tuấn mã, cùng nhau hướng thông ủ quan chạy đi. Lệ, bầu trời một tiếng hú dài, Bạch Linh thiếu dương cánh bay cao, chở đi từng túi nặng nghề hành lý. Đều là diệp lưu vân kiếm thập nhất bọn người tặng cho. "Ai, Lưu Vân chân không cùng chúng ta cùng đi thương châu sao?" Kiếm Vô Tâm không khỏi quay đầu. Cá nhân có người duyên phận, hắn đi theo 11 sư phụ, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Tống Lâm cũng không khỏi quay đầu nhìn một chút. Có thể không hai độ khoảng cách vòng xuyên độ trời cao đất xa, một đôi mắt tưởng lại làm sao thấy được đến đâu. "Ra." Trần Tiểu Hoa nủi, Diệp Nghị ra từ nhỏ hiếu thuận, thập nhất tiên sinh tối cư không tiện, sợ là đội cũng không đi. "Đúng vậy, a bọn hắn đều không giống chúng ta." Toàn thân nhẹ. Tống thể chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt cảm khái ưa thích du tẩu tứ phương sông sáo giang hồ Diệp Lưu Vân, lần này nói cái gì cũng không cùng bọn hắn đi Thương Châu, mà cả ngày trách trách hô hô diễn bí, lại cũng không nương phong vân đạo đạo dân bọn họ. "Ly biệt quê hương, đi giọng lớn hơn bầu trời, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm ra lựa chọn." Đương nhiên Một đoàn xanh thảm bên trong mang theo bí ẩn thanh sắc qua mang, từ một bên đầu nhập Tống Lâm Mi Tâm. Hắn không khỏi quay đầu hướng Kiếm Vô Tâm nhìn lại. "Trống huynh, đến Thương Châu liền muốn nhận được chiếu cố." Kiếm Vô Tâm lộ ra một cái tởm mở khuôn mặt tươi cười thu hoạch được mị cách, "Ngũ Thế Chi Kiếm, Kiếm Linh, Vô Ngần Nước." "Kiếm Linh?" Tống Lâm không khỏi khẽ giật mình. Kiếm Vô Tâm thế mà không là trong tưởng tượng canh kim kiếm thần, mà là dùng ngũ hành chi thủy làm chủ kiếm linh chi thần. Hắn là đoạn nguyên tứ? Không, hẳn là tuần vô ý a. Hai người đồng tu đại ngũ hành hồn nguyên kiếm kinh, một cái mệnh chung nhóm lửa, một cái mệnh chung mang nước đột nhiên Nhất đạo nước hào quang màu xanh lam, giống như quần quận Giang Hạ chi thủy trong đầu hiện lên. Nguyên bản ngưng trệ luân hồi mệnh bàn, đột nhiên bắt đầu ra tăng tốc độ xoay tròn trước mắt có thể vào tiếp trường, mất cốt tứ hải thiên sơn tất cả đều cú đầu, hữu u mười loại tận xóa tên trước mắt chính là duy nhất thật kiếp. Một khi thất bại, mệnh cách đều toái chương 349, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, Đông Lâm chói mắt nhất Minh Châu. Chương 349, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, Đông Lâm chói mắt nhất Minh Châu. Cái này đệ nhị kiếp, làm sao lại là duy nhất thật kiếp đây này? Tống Lâm nhìn xem điên cuồng lịch truyện luân hồi mệnh bàn. Trong lòng có như vậy trong nháy mắt do dự, nếu như là bình thường tiếp số, hắn còn muốn thử một lần. Nhưng duy nhất thật tiếc vạn nhất thất bại, mệnh cách vỡ vụn, vấn đề nhưng lớn lắm. "Tống huynh, Tống huynh, nghĩ gì thế?" Kiếm vô tâm thanh âm từ bên tai truyền đến. "A, không có việc gì. Đi đường đi." Tống Lâm lấy lại tinh thần. Tâm niệm vừa động, luân hồi mệnh bản lập tức chậm rãi ngừng chuyển động. Sau đó đem tâm thần ngưng tụ tại kiếm vô tâm mệnh cách bên trên kiếm linh, vung màn nước, nước từ bầu trời đến, rơi xuống đất không còn tăng hơi. Mệnh cách sinh mà tại nước, linh tính tự thành. Mưa và sương sương tuyết, xuân hạ thu đông. Tuế Nguyệt biến cả sau đó, kim một thủy hỏa náo thân, nhưng đúc nhị phẩm thủy linh kim thân. Ngũ hành hợp nhất, đều có thể nhất phẩm ngũ hành kiếm linh. Thân, tâm, xương, linh, khí, si, ngũ thể hợp nhất, có thể thành vô thượng kiếm tiên chi mệnh. Xanh thẳng mệnh cách, nguyện vọng chưa hết, mệnh số khó đổi, có thể vào kiếp trước. Nhị phẩm thủy linh kim thân, nhất phẩm ngũ hành kiếm linh. Tống Lâm một chút suy nghĩ, so sánh đạm đại huyền âm thông minh kiếm tâm, Diệp Lưu Vân tiên sinh kiếp cốt, kiếm vô tâm mệnh cách giống như thiên sinh yếu đi một bậc. Nghĩ đến cũng là, hắn kiếp trước đại ngũ hành hồn nguyên kiếm kinh chưa từng bước vào đại viên mãn chi cảnh, vẫn dùng thủy pháp chủ đạo. Bảy năm năm đến nay, cũng không biết kinh lịch mấy đời. Tiềm lực hạn mức cao nhất chỉ có nhị phẩm kim thân mới là lẽ thượng. Như muốn ngưng tụ nhất phẩm kim thân, còn cần đột phá mệnh cách cực hạn. Ngay vào lúc này, cuồn cuộn Giang Hà chi thủy dần dần lắng lại, kiếm linh, vô môn nước, mệnh cách dần dần hư hóa, lại dung nhập hiệp cốt tàn phế bên trong. Kiếm vô tâm tiếp trước mệnh cách, biến mất. Hiệp cốt tàn phế tiếp trước thì quang hoa lưu truyền, dù trong bóng tối phảng phất nhiều một chút hy vọng ánh dạng đông. Tứ Hải Thiên Sơn tất cả đều cúi đầu, cửu u 10 loại tận xóa tên, không lòng dạ nào. Không lòng dạ nào liền có linh. Cuối cùng đại biểu có ý tứ gì? Tống Lâm cẩn thận hồi tưởng mệnh cách phê bình chú giải. Trong lòng giống như dần dần có chút hiểu ra. Mưa, lộ, sương, tuyết là ý, xuân, hạ, thu, đông cũng là ý pháp lực bản chất, đều là đến từ thiên địa ngũ hành. Ý cảnh bản chất cũng là ngũ hành chi lực. Sở dĩ đến long tượng kim thân cấp độ này, vạn pháp tùy tâm, một chiêu một thức đều là ý cảnh hiện hóa. Bất quá, để ý cảnh phía trên, giống như còn có một cái cấp độ, linh. Đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh, tu được chính là cái này linh. Chẳng lẽ tiếp trước thuần vu ý chí thân, vẫn tồn tại cái gì biến số? Nghĩ tới đây, Hắn không khỏi trong lòng kích động, không kiềm chờ đợi muốn tiến vào kiếp trước, rồi lại sinh sinh kiềm chế xuống dưới. Không thành, không thành, mọi thứ làm bảy mưu rồi hành động. Vượt qua duy nhất thất kiếp, ta bây giờ còn chưa có tuyệt đối nắm chắc. Kiếp trước 10 năm giống như một ngày, ta muốn đuổi đi Thương Châu cũng không có thời gian. Như như lần trước vừa đi 30 năm, trong hiện thực ít nhất phải bế quan 3 ngày. Vẫn là chờ một chút đi. Nghĩ xong, Tống Lâm ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, tâm tình đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Lần này đến Tam Giang, mục đích đã toàn bộ đạt tới. Cái kia suy nghĩ một chút trong hiện thực tu hành sự tỉnh. Sau đó thời gian tổng là một bên đi đường, một bên tu hành. Nưu Cầu đem Viên Mãn thần phụ cảnh thế giới, tìm thiếu bộ lậu, tiến vào chân chính đại Viên Mãn. Đồng thời tu hành thập tuyệt kim quang đại la kiếm điện, lĩnh hội thái thượng vòng tình tọa vòng tiên kinh. Thỉnh phảng suy nghĩ tu hành ngũ lao thần quân tọa vòng thái hư điên đạo ngũ hành tâm kinh khả năng. Hắn luôn cảm giác cái này một môn kinh văn ngũ hành điên đạo tọa vòng thái hư huyền linh thể chất cùng đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh thái thượng vòng tình tọa vòng tiên kinh có cùng một gốc. Một cái tu kiếm, một cái tu pháp, trăm sông đổ về một biển. Nhưng ngũ hành điên đạo, ngũ hành đều không, tìm kiếm số một chạy trốn, đây cùng quá khó khăn. Nếu là kiếp trước nắm giữ linh căn mặt bảng, có lẽ còn có mấy phần biện pháp. Hy vọng một thế này về sau, có thể đem cái kia nắm giữ điên đạo ngũ hành khả năng năng lực kế thừa xuống đời. Sau đó thời gian, Tống Lâm tu hành tiến độ khả quan. Tự giải quyết tam gian sự tình về sau, hắn đã tìm về bản thân, suy nghĩ thông suốt. Ngắn ngủi 10 ngày, thần phủ chân cương tràn đầy thể phách, ngũ phụ thần quân linh quang tràn lan, phảng phất chân thật. Theo suy đoán của hắn, lúc này chính mình 100 ngụm thần phủ chân cương, sợ là có thể cùng phổ thông kim thân cảnh giới một sợi pháp lực đánh đồng. Mà hắn lúc này thể nội, khoảng chừng 3600 ngụm thần phủ chân cương đồng thời Thập Tuyệt Kim Quang lại tự động ngưng tụ đệ tam sợi đây chính là Thập Tuyệt Kim Quang, nhưng so sánh nhất phẩm kim thân pháp lực, tam phẩm phía dưới đều có thể dễ chi. Tháng giêng 15, ba người vượt qua thông quan, Thương Châu một mặt thủ quan đem tốt đều trông chừng mà dấu, liền đâu cũng không dám lộ một chút, lại đi hơn 10 dặm. Tống Lâm dỗng nhiên tại một chỗ trong rừng dừng lại. Không lòng dạ nào, thân phận của chúng ta tại Thương Châu không tốt làm việc, vẫn là cải biến một chút dung mạo o thỏa. Dứt lời, hắn khuôn mặt không ngừng biến hóa, chớp mắt liền hóa thành một tên ngọc thụ lâm phong thanh niên, bộ dáng cùng Diệp Lưu Vân ngược lại giống nhau đến mấy phần. Kiếm vô tâm Chân tiểu hoa tự có dịch dung thủ đoạn. Một lát sau, kiếm vô tâm hóa thành một cái thành thủ cổn trọng thanh niên, chân tiểu hoa trực tiếp mang lên một bộ thiết diện, trong lực ông kiếm, lãnh khốc không gì sánh được. Binh khí tạm thời cũng không thể dùng. Tống Lâm dứt lời, từ trong bao quần áo lấy ra hai thanh trường kiếm, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tống huynh làm việc, quả nhiên ổn thỏa. Kiếm vô tâm cười nhận lấy trường kiếm. "Ra, ta đây." Chân tiểu hoa mặt mũi tràn đầy kỳ vọng. "Cho." Tống Lâm cởi mở cười một tiếng, ném cho hắn một đôi thiết thủ bộ. "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiết trưởng nổi trên mặt nước rồi. Nếu không, thiết thủ vô tình cũng được." kế thủ vô tình. Cái này tốt, ta yêu thích cái danh xưng này. Ta ân tống gia bàn tiền cho. Chân tiểu hoa vui vẻ ra mặt. Đi thôi, đi Đông Dương phủ. Tống Lâm hét lớn một tiếng giá thúc dục tuấn mã hướng về phía trước đi lần này, lại là một tháng. Tống Lâm ngày đêm rèn luyện thân phủ chân cương, góc cạnh dần dần đi, tu làm một điểm điểm đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Kiếm vô tâm lại cũng tu đi thân tốc. Phản Phật đem mệnh cách cho Tống Lâm sau đó, triệt để giải khai trên thân phong ấn điểm này. Tống Lâm từ đạm đại huyền âm, diệp lưu vân trên thân đều có cảm giác. Có lẽ đây chính là ngũ thế chi kiếm giáng độ đi. 18 tháng 2 một đoàn người nổ vào cửa thành dòng người, lần nữa đi tới quen thuộc Đông Dương phủ. Ba người còn đi không bao lâu, hậu phương hướng cửa thành bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, sau đó ồn ào náo động nổi lên bốn phía. "Phát cái gì chuyện gì?" Kiếm vô tâm hiếu kỳ nói. "Hẳn là có đại nhân vật gì đi ngang qua, nhường một chút đi. Cái này Đông Dương phủ nội thành lui tới cũng đều là cao quý nhân vật." Tống Lâm cười một tiếng, chủ động mở ra đường đi một bên. Là cực kỳ cực. Kiếm vô tâm gật đầu. Hắn vốn cho rằng Tống Lâm đến Thương Châu cũng sẽ giống như tam giang như vậy làm việc yêu dị, bây giờ xem ra nhưng lại yên tâm rất nhiều. Sau đó không lâu, Một nhóm đội ngũ thanh thế to lớn bay tới đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời 18 tòa xe bay ngự không mà đi, chín chiếc, chín về sau, mỗi một tòa xe bay đều do ba thất linh ngựa lôi kéo. Phía sau 72 chiếc phi thuyền, chở vẹn hơn 1000 người phân loại trên đó, từng cái trên người khoác áo giáp, cầm trong tay binh qua đội ngũ chính giữa, thì là một tòa kim ngọc lâm lang bảo liễn, từng đạo thất thải tua cờ theo gió tung bay, quý khí mười phần. Thật lớn chiến trận, Kiếm vô tâm không khỏi một mặt sợ hãi thán phục. Đúng vậy a. Trống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa cũng là tương tự biểu lộ. Thành thật mà nói, Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy phô trương. Như thế xuất hành, có thể hay không quá tiêu càng một chút? Là Đông Lâm Trần gia tiểu công chúa, Trần Văn Vãn. Là nàng. Đông Hải Độc Kiếm Trần thị nhất tộc cùng Bắc vực Lạnh Ma thế gia thông gia hòn ngọc quý trên tay, Thương Châu Thánh Vương nữ nữ, Đông Lâm trưởng giáo sủng ái nhất Đỗ Tôn. Kỷ môn Huyền Phong thái thượng trưởng lão là nàng tang tổ, Thương Châu Tống phiệt đại phòng chủ mẫu là nàng cô mẫu. Tập ngàn vạn sủ lái vào một thân, Đông Lâm đại địa chói mắt nhất một viên Minh Châu. Chính là cái kia tính tình. Quá quái đản một chút. Huynh đại, nói cẩn thận. Tống Lâm ba người nghe lấy người chung quanh nghị luận, lập tức lộ ra vẻ trợn hiểu. Cái này từng cái danh tiếng lạc trên đầu, thậm chí để cho người ta cảm thấy cái này phô trương còn nhỏ. Bất quá nói nàng tính tình quái đản, lại là chuyện gì xảy ra đâu. Một lát sau, Kim Ngọc bảo liễn từ đỉnh đầu hơn 10m bay qua. Từng đạo tua cỡ theo gió tung bay, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngồi hai cái dáng người hiện chuyển thân ảnh. Một thiếu nữ thân mang trăm hoa thủy váy, khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt không được hướng phía dưới nhìn tới nhìn lui, một bộ nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ. Khác một nữ tử dáng người thon dài, mặc màu lam nhạt ánh trắng váy, tư thế đoan trang. Dường như một vòng trong suốt thanh nhã ánh trăng. Ngay vào lúc này, thiếu nữ kia ánh mắt trong lúc vô tình cùng Tống Lâm đối đầu. Một cặp con ngươi linh động nhìn chằm chằm thắt lưng của hắn nhìn chỉ chốc lát, lại bỗng nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. "Hoa." Người chung quanh lập tức xôn xao. "Nàng nhìn ta, nàng nhìn ta rồi, còn hướng ta vẫy tay rồi. Nàng xem rõ ràng là ta." Nói vậy, ta tuấn tú lịch sự, Vãn Vãn tiên tử rõ ràng là coi trọng ta rồi. "Ta muốn làm muôn ô. Ta cũng muốn làm thiết huyết muôn ô." Người chung quanh lập tức giống như liền liên tục chỉ thiên bên trên vẫy tay. Tống Lâm ba người nhất thời không nói gì. "Muôn ô" Đó là cái gì tổ chức? Vãn Vãn, ngươi biết hắn? Trần Vãn Vãn bên người đoàn trang nữ tử hỏi. Không biết, bất quá ta tin tưởng, chúng ta về sau khẳng định sẽ nhận thức. Trần Vãn Vãn phất phất tay, phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, "Tỷ tỷ, ta dám cam đoan, hắn nhất định là cái rất người thú vị." Phải không? Nữ tử kia nghe vậy, không khỏi túi đầu lướt Tống Lâm nhìn lại ánh mắt hai người va chạm trong đáy mắt, lại chẳng biết tại sao, trong lòng cùng nheo run lên. Nàng là ai? Tống Lâm vô ý thức hỏi. Nghe nói Trần Vãn Vãn có một khuê trung mật hữu, chính là Tống phiệt cũ phóng đích nữ, Tống Tăng Vũ. Nữ tử kia, cho là Tống phiệt quý nữ như có thể lấy được hai người này trong đó một vị, đời này không tiếc a. Trong đám người một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ mơ ước. Trần Vãn Vãn hôm nay đến Tống Thiệt, hẳn là được Tống Tương Vũ chi mời tới trước làm khách a. Huynh đệ, ngươi vẫn là đừng có năng động. Như thế thiên chi tiểu nữ, há là chúng ta sợ có có thể sử với. Tống Tương Vũ không phải đào hôn đi rồi sao? Lần này tại sao lại trở về rồi? Nghe nói nàng chưa từng bái nhập Đông Lâm Tiên ngay, ngược lại đầu nhập phía Nam Ly Sơn Kiếm Tông tức giận đến Tống Thiệt lão tổ sắc mặt tái nhợt. Cái kia Ly Sơn Kiếm Tông mặc dù cũng là nhất đẳng tiên môn, nhưng cùng Đông Lâm Tiên nhai so sánh, kém không phải một chút điểm. Ta đã hiểu, nàng lần này mang theo Trần Vãn Vãn trở về là vì cho mình trở trận. Những cái này thì có ích lợi gì? Thế ra đại tộc ở giữa coi trọng nhất quý cũ. Hôn nhân là trưởng bối quyết định sự tình, nàng Trần Vãn Vãn chính là lại được sủng ái yêu cũng không tiện nhúng tay a. Hắc hắc, nghe nói chính nàng đều bị trong nhà thúc dục kết hôn đâu, ta nhìn lần này là đến thị nạn a. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, trống lâm ánh mắt cũng dần dần ngưng trệ. Tống Tăng Vũ, lại là nàng. Người nữ nhân này vì trốn tránh hôn ước, không có nhập Đông Lâm Tiên Đài, phản đi cái kia một mực cùng kiếm nhai huyền phong không hợp nhau Ly Sơn Kiếm Tông. Tống Lâm làm sao cũng không nghĩ tới Hai người lần thứ nhất gặp mặt, đúng là tại cái này dòng người phồn nháo đầu đường. Hắn, là ai? Tống Tương Vũ thu hồi ánh mắt, tâm giống như hiện còn xôn xao loạn. Cái này một loại cảm giác giống như đã từng ở nơi nào gặp được đúng. Mỹ Châu thành nào? Thành duyên cư bên trên. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cái kia làm cho tâm thần người lo lắng nam nhân lúc, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn chênh quạt. Lần này đầu đường gặp nhau, Tống Lâm chưa từng tận lực thu liễm kiếm tâm. Hai quả thông minh kiếm tâm va chạm, rốt cục bị nàng bắt được cái kia một ít kiếm tâm nảy mầm cảm giác. Chương 350, cho Tống Việt bài tiếp. Chương 350, cho Tống Việt bài tiếp. Tống huynh, Tống huynh. Kiếm Vô Tâm thanh âm ở một bên truyền đến. A, thế nào? Tống Lâm mở miệng quay đầu. Ngươi cũng đã đi, ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Kiếm Vô Tâm miệng hơi cười nhìn xem Tống Lâm Đông Lâm Trần thị thanh thế thật lớn đội ngũ đã mà đi, bầu trời chỉ còn lại một cái nhỏ chút. Tống Lâm thu hồi ánh mắt, đối mặt Kiếm Vô Tâm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Kia cái gì, bụng của ngươi nói không? Kiếm Vô Tâm lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi nói bụng sao? Tống Lâm liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không đói bụng. Nha. Kiếm Vô Tâm gật đầu, thuận miệng nói, vậy ngươi hối hận không? Ta cần phải hối hận không? Tống Lâm sững sốt một chút, ta cảm thấy ngươi cần phải hối hận. Kiếm Vô Tâm trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cái kia Tống Tương Vũ vô luận dung mạo, khí chất, dáng vẻ, lại hoặc là tư chất, đều là thế gian nhất đẳng nữ tử. Ngươi lại chưa từng cùng nàng chung đụng, thế nào biết không thích hợp? Kiếm huynh, ngươi thay đổi. Tống Lâm quay người, nhanh chân hướng phía trước. Ta chỗ nào thay đổi? Thực tế không được, cái kia Trần Vãn Vãn tổng xứng với ngươi a. Kiếm Vô Tâm vội vàng đuổi kịp. Ngươi lời nói có chút mật. Tống Lâm mặt không biểu tình. Ta không nên lời nói mà sao? Ngươi cần phải sao? Giống như Không quá cần phải. Kiếm vô tâm rút cổ một cái, tại chỗ nhận sợ. Nghe nói Tống Lâm có một tay phi đao tuyệt kỹ, có thể giết tiên môn kim thân. Tay của hắn đều đã sở về phía dai lưng, lại không ngừng miễu. Kết quả khó liệu a. Trần Tiểu Hoa tại sau lưng nhìn xem hai người dáng vẻ, không khỏi cười trộm. Vu Vu Bạch Linh thiếu tử từ trong ngực hắn thò đầu ra, không ngừng mổ lấy Trần Tiểu Hoa cái cổ. Sau đó, ba người ở trong thành tìm một gian khách sạn tạm thời đặt chân. Một chút ăn chút gì. Tống Lâm một mình trở về phòng, suy nghĩ động tác kế tiếp. Tống Việt thân là Đông Dương phủ địa đầu xả, địa vị còn tại phủ nhà phía trên. Nếu muốn điều tra bọn hắn, cần một cơ hội. Hơn nữa Tống Thiệt Cửu phòng chi mạch phong phú, nhân khẩu trăm vạn, trải rộng toàn bộ Đông Dương phủ, từ chỗ nào tra được thật sự là một vấn đề. Bọn hắn cụ thể phạm vào chuyện gì, mật lệnh bên trên cũng không có bàn giao. Hắn lấy ra Đông Lâm Tiên nhai mật lệnh, tinh tế phòng đoán Thương Châu Tống thị nhất tộc, năm gần đây cùng Thương Châu Vương Vãng Lai mất tiết, nhiều lần tiếp xúc lệnh cấm. Nghiệm hắn chính là thượng cổ di tộc, Cửu Tiên thân tộc sau đó, trong muôn con cháu cùng trong núi Vãng Lai mất tiết. Đặc biệt mời kiếm nhai Huyền Phong điều tra việc này. Nếu có làm trái, vạn kiếm giết âm. Tống Lâm đem ánh mắt rơi vào một hàng chữ cuối cùng bên trên. Nếu có làm trái, Vạn Kiếm Diệt Tâm. Cái này một phong mật lệnh chờ cùng một Trôi Thượng Vương bảo kiếm Đông Lâm Tiên nhai lần này nhường hắn tới trước, chính là thu thập thiết thực chứng cứ. Nếu như Tống Phiệt làm sự tình không quá phận, liền tiểu trường đại giới. Nếu là thật sự làm đại nghịch bất đạo sự tình, giết diệt nhất tộc đều là nhẹ. Chỉ nhìn Thương Châu Vương tại Tam Giang thủ đoạn, làm ra những cái kia người người oán trách nửa yêu, lần này Tống Phiệt sợ là nguy hiểm. Một lát sau, Tống Lâm thu hồi mật lệnh, lấy ra một phần chức khi ra cửa đao Tam Tiếu cho hắn danh sách. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề chân ngập mấy trăm cái danh tự, đều là Đông Lâm Tiên nhai tại Đông Dương phủ đám tử. Từ đầu đường bán hàng rong, Đến tự thành quân coi giữ, ngay cả tại Tống phiệt hầu hạ trên trăm năm quản gia, cái gì cần cũng đều có Đông Lâm Tiên nhai đối Tống phiệt cảnh giác, giống như từ nhiều năm trước liền bắt đầu. Nhìn ngườ ngày, Tống Lâm ánh mắt rơi vào một cái tên bên trên nhâm nhi ý. Người này là Tống phiệt mọi sự trưởng quỹ, liền một cái chấp sự cũng không tính, tự nhiên cũng vô pháp tiếp xúc Cựu phòng Hải Tâm. Nhưng hắn lại trưởng quản nhân sự, chịu trách nhiệm kết nối giang hồ người. Nếu muốn đầu nhập vào Tống phiệt giang hồ nhân sĩ, đều do hắn qua tay đồng thời hắn cũng là toàn bộ Tống phiệt tin tức trạm trung chuyển, mười điểm mấu chốt. Một lát sau, Tống Lâm đi đến nhà trọ quầy hàng, mua 3 cân thịt bò. Hai lượng hoàng kỳ hữu, một cái đến đỏ, cuối cùng lại hỏi tiểu nhị muốn một cái hành thái, tận lực căn dặn hắn chỉ cần xinh nhạn, không muốn xinh tươi. Khách quan ngươi cái này. Tiểu nhị một mặt mờ mịt, phía sau cùng đối Tống Lâm tiền tại thế công, đành phải làm theo. Không bao lâu, Tống Lâm muốn đổ vật từng cái đưa đến gian phòng, hắn nhưng không có động một đũa. Thẳng đến giờ tuất một khắc, gõ gõ dông nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Tống Lâm lại đứng dậy mở ra cửa sổ. Một thân ảnh xoay người mà vào, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ Tống chữ ám 22, tham kiến tiến sư. Ngươi chính là Nhâm Như Ý. Tống Lâm ngồi xuống lần nữa. Nhìn qua một mục túi đầu trên ảnh, Tôn thượng thế mà biết rồi thuộc hạ bản danh. Người kia đột nhiên ngẩng đầu, hấp y che mặt, một đôi ẩn tàng ngũ trùng bên trong con mắt lộ sẽ ra nguy hiểm hàn quang. Cho, Tống Lâm lấy ra mật lệnh vùng một cái, Nhậm Như Ý hai tay nhận lấy, nhìn kỹ, lập tức phát hiện mật lệnh bên trên một mai đặc thù hình kiếm ấn ký, lập tức thính hãi. Thuộc hạ không biết là kiếm chữ tổng sứ, nhìn tổng sứ rộng lòng tha thứ, dứt lời, hắn lại trực tiếp lấy xuống hết thẻ nguy trang, lộ ra một trương mặt vô lao giải ấn tượng. Ngươi chính là Nhậm Như Ý. Tống Lâm ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Thuộc hạ bản danh Nhậm Như Ý chính là kỳ môn huyền phong ngoại môn đệ tử, tại 65 năm trước nhập đạo. Sau đổi tên vàng Như Ý, tại Tống Tiệt ngoại sự ẩn núp đã có 38 năm. Nhậm Như Ý kích động nói, hắn vốn cho rằng lần này bất quá phổ thông tin tức báo cáo, chưa từng nghĩ lại đã tới một đại nhân vật. "Từng, những năm này vất vả ngươi." Tống Lâm chậm rãi gật đầu. Thiên môn chi ân, không thể báo đáp, chỉ sợ một ngày kia trọng về sơn môn, được giòm nói đại đạo. Nhậm Như Ý hồng quang đầy mặt, khi nhìn đến Tống Lâm một khắc này, giống như thấy được trước nay chưa có hy vọng. 10 năm lại 10 năm, hắn đã ẩn núp 38 năm, đều nhanh quên chính mình còn là một cái ám tử. Bây giờ lần nữa nhìn thấy cái viên kia trong trí nhớ ám ký, hắn hiểu được chính mình nửa đời không ngừng tận đần nút, rốt cục muốn chấm dứt. Nói một chút những năm này người tại Tống viện phát hiện, bọn hắn đều làm chuyện gì, lại dẫn tới tiên môn tức giận. Tống Lâm hỏi, tiên sư chờ một lát, thuộc hạ lần này chuẩn bị không đủ, đi một chút sẽ trở lại. Nhậm Như ý dứt lời, xoay người lại ra khỏi nhà trọ, thân hình chi linh xảo thế gian khó tìm. Cái này ngoại môn đệ tử, chỉ sợ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Kim Vân A. Có thể ẩn nút nhiều năm như vậy, quả nhiên tâm tính cao minh. Tống Lâm mỉm cười, là chuyện cần làm nhiều hơn mấy phần lòng tin. Một lát sau, Nhậm Như ý lại lần nữa trở về, đưa tới một đống sách thật dày. "Tổng sư, đây cũng là nhiều năm qua Tống chữ Ám tử bọn họ thu thập sự tích. Chỉ là Tống phiệt dù sao huyết mạch tương thừa, ta chờ ngoại nhân không cách nào lẫn vào hỏi tâm. Tuy biết một ít chuyện, lại khổ vì không có thiết thực chứng cứ." "Nhiều như vậy?" Tống Lâm hơi kinh ngạc, tùy ý lật ra vài trang sau đó, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng cái eo bắt đầu từng tờ từng tờ xem xét. Hồi lâu, ngọn đèn dập tắt lại sáng lên, sắp trời tờ mờ sáng. Tống Lâm mới nhìn không đến một phần 10 nội dung. Thẳng đến một tiếng gà gáy, hắn rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Nhậm Như ý. Nếu như hết thảy giống như ngươi chốc ghi, Tống Phiệt hai, năm phòng, tám phòng, nhưng giết nhất tộc. Tổ. Tổng sư, chúng ta thân ở Tống Phiệt bên ngoài, dù sao thấy không chân thực. Hắn như thật lên dạ tâm, chưa hẳn chỉ cái này tam phòng có tội. Nhậm Như ý hơi chắp tay thi lễ, thần sắc nghiêm túc. "Ừm." Tống Lâm chậm rãi gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này trên trăm bản thư tịch bên trên, ghi chép từng cọp từng có vết án, từng kiện cưỡng đoạt sự tình, chỉ là Tống Phiệt nhất cũng có ý nghĩa đội danh. Những năm gần đây, Tống Phiệt địa vị ngày càng nâng lên, đệ tử trong tộc cũng bộ phát ngang ngược tàn dỡ. Hiển nhiên là tộc phòng, ra giáo xẻ ra vấn đề đương nhiên. Nếu chỉ là như thế, những sự tình này còn chưa đủ dùng nhường Đông Lâm Tiên Nhai xuất thủ. Bọn hắn vấn đề lớn nhất là cùng Thương Châu Vương kết giao mà thiết, âm thầm hình như có lợi ích và chuyện. Cái này lợi ích không chỉ có là tài nguyên, còn có người. Lần trước Tống Lâm tham dự Đông Dương phụ Thanh Vân tranh độ liên có cảm giác, người ở đây mới tàn lũy, ngoại trừ Tống Thiệt, phong gia hai cái con trai trưởng, không có một cái nào đem ra được. Mà căn cứ tin tức bên trên ghi chép, Tống Thiệt ngoại trừ dần dần nghèo túng tử phòng, đã có thật nhiều năm không có người kiện xuất bái nhập Đông Lâm Tiên Nhai. Bọn hắn đi nơi nào? Hồi lâu, Tống Lâm mở to mắt, hỏi, "Nhậm lão Ngươi cảm thấy muốn trị Tống Phiệt tội, cần phải dùng lý do gì? Thuộc hạ cho rằng, làm từ Tống Phiệt giết hại Đông Dương phụ các phương tiên môn chứng cứ vào tay. Đáng tiếc những năm gần đây, chúng ta tuy có hoài nghi, nhưng thủy chung không thể nắm giữ chứng cứ. Nhậm Như ý trả lời Đông Lâm Tiên nhai cùng Thương Châu Vương một cái đại biểu Thương Châu và Vương, một cái đại biểu Đông Lâm Tiên đạo Đông Lâm Tiên nhai đối Thương Châu Vương có một loại không biết địch ý chỉ giựt vào Tống Phiệt hiện nay làm sự tình, liền đủ để cho tiên môn hạ quyết định quyết tâm diệt trừ cái này vạn năm thế gia. Nhưng Song Vương dù sao trên mặt nội còn nghề mặt nhau. Muốn trị Tống Phiệt tội, nói bọn hắn tư thông Thương Châu Vương không thể được. "Cát kia chuyện này, liền giao cho ta tới đi." Tống Lâm suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi về trước đi, có bất cứ chuyện gì tùy thời báo cáo. 3 ngày sau, ta sẽ đi tìm ngươi." "Thì ta?" Nhậm Như ý sửng sốt một chút. "Đương nhiên." Tống Lâm cười nói, "Ngươi không là phụ trách tiếp thu đầu nhập vào giang hồ nhân sĩ sao? Mà ta hiện nay chính là một tên người trong giang hồ, thuộc hạ minh bạch." Nhậm Như ý lộ ra vẻ chợt hiểu, "Kiếm chữ tổng sư đây là muốn xâm nhập trại địch, thu thập trực tiếp chứng cứ. Chỉ bất quá, đừng giống như hắn hãm ở bên trong mấy chục năm liền tốt." "Đúng rồi, còn có một việc." Tống Lâm đột nhiên lấy ra một phong thư, phiến phức nhậm lão phái một người, giúp ta đem cái này phong bái thiếp đưa đến Tống phiệt tử phòng. Đây là, Nhậm Như ý nhận lấy thư, hơi kinh ngạc. Xem như chuyện riêng của ta, cũng coi như một chiêu tiện tay cửa, có lẽ tương lai một ngày nào đó sẽ có hiệu quả. Tống Lâm mỉm cười. Đúng, thuộc hạ cái này sắp xếp người bí mật đưa đi cự phòng. Nhậm Như ý đi, lưu lại hơn 100 bản Tống phiệt từng đồng chứng cứ phạm tội. Tống Lâm một lần cẩn thận lần ra, ý đồ từ đó tìm ra một chút manh mối. Một bên suy nghĩ một vấn đề, Đông Lâm tiên ngay đối thương Châu Vương Lý. Phải chăng cùng 7000 năm trước Hạo Kiếp có quan hệ? Cùng lúc đó, Tống Việt tử phòng, bố trí tinh xảo trong quy phòng. Trần Vãn Vãn nằm tại Tống Tương Vũ bên người nằm ngáy o o, thỉnh thoảng đá một cước chân mềm, gãi gãi khóe miệng, đem áo lót nhấc lên mê mẩn ở trên mặt, phát ra trận trận cười lơ ngẩn. Tuy ý hai cái bát ngọc duyên dáng yêu kiều, một cái bàn tay trắng non bỗng nhiên xuất hiện, kéo xuống vào áo, phủ lên cái kia mỹ diệu phong cảnh. Tống Tương Vũ kinh ngạc nhìn qua Trần Vãn Vãn bên mặt, đã là một đêm chưa ngủ. Hôm nay trên đường nhìn thấy người kia, cùng Tống Thiết liên hợp thương châu vương thế lực thẩm thấu tam giang sự tình, thay phiên lấy tại nàng náo bên trong lưu chuyện. Liên quan tới sự kiện kia, nàng hôm nay trở lại Đông Dương phủ lúc, đã theo lẽ công bằng cương vị công tác hồi báo lên. Sau đó tông môn là nhường nàng tiếp tục điều tra, vẫn là tránh hiểm nghi ngờ. Liên nhìn bên trên ý tứ, nàng rất hy vọng chính mình có thể tự thân độc làm chuyện này, lại có chút không nghĩ, không dám đối mặt. Hy vọng các ngươi chỉ là vì tìm ta, mới trong lúc vô tình tham dự trong đó. Bàng không thiếu nữa có chút cắn môi, ánh mắt ý vị khó hiểu. Nàng Lam việc xưa nay công chính, lòng mang đại nghĩa. Nhưng lúc này đây mục tiêu, dù sao cũng là người nhà của nàng. Nếu như là ngươi, sẽ làm thế nào đâu? Một đêm này, Tống Tương Vũ suy nghĩ hồi lâu, hồi lâu, rốt cục cảm thấy một cơn buồn ngủ, dần dần chìm vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, hình như có một cái thân ảnh mơ hồ không ngừng hiện diện. Một bước kia bước hướng nàng đi tới, mơ hồ gương mặt khi thì hóa thành Dương Thanh Nguyên, khi thì hóa thành ban ngày gặp phải người kia. Rốt cục, thân ảnh kia đi tới trước người nàng, dang hai cánh tay, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lực. Thanh Nguyên, Thanh Nguyên. Tỷ tỷ tốt, ngươi quả nhiên có người trong lòng rồi. Một cái thanh âm thanh thúy tại bên tai vang lên. Tống Tương Vũ đột nhiên mở mắt. Trần Vãn Vãn đang chống đỡ gối đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn mình. Nói Ngươi muốn hủy hôn, là không phải là vì cái này thay nguyên. Ha ha ha, khẳng định là hắn. Tống Tương Vũ a, Tống Tương Vũ, ngươi thế mà cũng có động tâm thời điểm. Vãn Vãn. Tống Tương Vũ đỏ mặt lên, liền vội vàng che Trần Vãn Vãn vất miệng. Ha ha ha thay nguyên, thay nguyên, năm đứa đều đang kêu tên của người ta, còn cứ gọi thân thiết như vậy. Ngươi, ngươi im miệng cho ta. Ta không, ta liền không. Ha ha ha thật nữa, đừng cạo, chỗ nào không được. Thật không được. A. Trần Vãn Vãn, ngươi nếu dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ta và ngươi đồng quy vu tận. Hai nữ tại giường lẫn nhau đùa giỡn. Ngươi tới ta đi, Xuân Quang vô hạn. Một lát sau đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết bị đối phương chiếm bao nhiêu tiền nghi. Trần Vãn Vãn rốt cục thua trận, cầu xin tha thứ, được được được, ta sai rồi. Tỷ tỷ tốt, lần sau cũng không dám nữa. Bất quá, nàng nhã nhặn cầu ủng hộ nhất chuyện. Ủy Linh tinh quái ghé vào Tống Tương Vũ bên hai, thấp giọng nói, ngươi được nói cho ta biết hắn tên đầy đủ. Đây không tính là quá phận a? Liên lặng lẽ nói cho ta biết một người, và ngươi, tỷ tỷ tốt. Hắn, hắn đều Dương Thanh Nguyên. Là ta tại Tam Giang nhận thức. Tống Tương Vũ hai gọ má hửng hổng, thần thái nhăn nhó, Một đôi mắt lại lóe kỳ quang. Trần Vãn Vãn chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy thần thái. Cái kia Dương Thanh Nguyên, đến tụt cùng có cái gì ma lực? Thiếu nữ trong lòng dâng lên một ít hiếu kỳ. "Tỷ, tỷ." Không xong, mở cửa nhanh. Việc lớn không tốt rồi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Tống Ngọc Trúc tiếng hô. "Chuyện gì?" Cửa phòng kết mở ra. Tống Tương Vũ lập tức nhìn thấy Tống Ngọc Trúc thở hổn hển thân ảnh. Tống Lâm cho trong phủ đưa tới bài thiếp, "Hắn, hắn muốn lên môn." "Cái gì?" Tống Tương Vũ đỡ lấy khung cửa, suýt nữa ngã lệch. Tống Lâm bài thiếp. "Bài thiếp?" Lần này thú vị. Tống Lâm, Dương Thái Nguyên. Trần Vãn Vãn ghé vào cuối giường, mặt mũi tràn đầy cởi gian. Một cái trắng tinh chân ngọc không ngừng động, phản phất hổ ly lộ ra cái đứa nhỏ. Chương 351, Tống Lâm, ta, Lưu Vân kiếm khách, Diệp Lưu Vân. Chương 351, Tống Lâm, ta, Lưu Vân kiếm khách, Diệp Lưu Vân. Tỷ ngươi nhanh đi tiền viện xem một chút đi, tộc lão bọn họ đều tranh cãi ngất trời rồi. Tống Ngọc chúc không ngừng thúc giục. Chờ một chút. Tống Tương Vũ hít sâu một hơi, cường tự tỉnh táo lại, hỏi, ngươi nói là cái gì bài tiếp? Cái gì quy cách? Phía trên nội dung là cái gì? Chính là một phong bái tiếp a. Tới cửa không hề nói gì, phảng phất bình thường bái phỏng. Nhưng bằng vào ta đối tỷ phu hiểu rõ, hắn khẳng định là muốn tới cửa từ hôn. Lần này xong rồi. Chúng ta cựu phòng thanh danh triệt để xong rồi. Tống Ngọc chúc phảng phất một cái sù lông nhỏ gọn, gương mặt xinh đẹp kinh hoàng luống cuống. Không phải thiên địa bái thiếp. Tống Tương vũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù bái nhập kiếm nhai huyền phòng, đối mặt ngày đó Tống Lâm biểu hiện, trong lòng cũng không có nửa phần nấm chắc. Dùng tính tình của đối phương, Tống Thiệt tăng thêm Đông Lâm tiên nai, sợ là cũng dọa không na hắn. Đúng rồi, bái thiếp bên trên thời kỳ là lúc nào? Mùng 1 tháng 4. Tháng 4. Tống Tương Vũ nghe vậy khẽ giật mình. Thế nào lại là tháng 4? Bây giờ mới 19 tháng 2, khoảng cách mùng 1 tháng 4 chọn vẹn kém 40 ngày. Tống Lâm trước giờ nhiều ngày như vậy đưa lên bài thiếp, hẳn là có mục đích gì. Một ngày này, Tống Việt Cựu phòng trên dưới đều xôn xao. Cái này một phong bài thiếp, rất có vài phần hưng sư vấn tội chi thế. Tống Tương Vũ cùng Tống Lâm hôn sự từ mấy năm trước bắt đầu liền một mực gác lại, tăng thêm Tống Tương Vũ nhiều lần thảo hôn, cái này một việc hôn sự đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nguyên bản, bọn hắn cũng là âm thầm ngầm đồng ý thái độ. Tống Lâm thân là từ thịnh lan chi tử, thiên tư thường thường Nếu không phải từ Thịnh Lan quan hệ, thực tế không xứng đáng tống phiệt đích nữ. Về sau mẫu thân hắn chết rồi, Cửu Phong tự nhận là không có tới cửa tự hôn, đã bị cực lớn màn mũi. Kết quả, Tống Lâm tại Tam Giang chỉnh diễn lịch phong là bản, một người tiêu diệt cử kình bang. Yên lặng sau một thời gian ngắn, càng là hiện ra siêu việt phàm tục tư chất, kiếm chạm kim thân, chấn kinh tứ phương. Hoàn thành một trận tứ yêu đao Tống Lâm đến phi kiếm tiên lộ sắc. Mấy ngày này, Tam Giang tin tức không ngừng truyền đến, Cửu Phong rất nhiều người đã nghe được chết lặng. Hiện nay Tống Lâm đã có cùng Tống phiệt đối thoại tư cách Nhưng mọi ước, đà hôn sự tình ở phía trước, bọn hắn cái nào còn có mặt mũi đi đối mặt Tùng Lâm. Trong phòng nghị sự, Cửu Phong tổng lão, dòng chính tròn vẹn hơn trăm người hội tụ một đường. Đại bá, không bằng giết hắn. Làm Tống Tương Vũ bước vào trong điện, liền nghe được một tên đường đệ nói ra những lời này. Ba, đồ hỗn trướng. Tiếng bạn thai nương theo lấy giận dữ mắng mỏ đồng thời vang lên. Một người trung niên oán hận trừng mắt liếc che mặt ngã xuống đất thanh niên. Quay đầu đối thượng thủ một tên tóc hơi bạc nam tử nói, đại ca, tiểu đệ không biết giải con, nhường mọi người chế giễu. Không sao. Tống Thừa lúc đỉnh khẽ lắc đầu, nhíu mày không nói. Lâm Sú đi, cho tỷ tỷ ngươi xin lỗi. Trung niên nhân kia trừng mắt liếc con của mình, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Tỷ, thật, thật xin lỗi." Thanh niên lông lớp lo sợ đi đến Tống Tương Vũ trước mắt. "Ba." Lại là một tiếng cực vang dội cái tát. "Tống thị nhất tộc tổ hắn, ngươi đã quên sao?" Tống Tương Vũ ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên vẻ mặt không thể tin thanh niên, "Ngươi nếu không có gia giáo, ta làm tỷ tỷ, tự nhiên thật tốt dạy ngươi như thế nào làm người." Tống Duy Nhiên còn không mau cút đi xuống dưới. Trung niên nhân lại là một tiếng gầm ghét, quay đầu không muốn lại nhìn. Nguyên lai like hắn chính là Tống Ngọc Chúc lúc trước giả trang Tống Duy Nhiên. Đúng, Tống Bích Nghiên che phủ lấy hai bên gương mặt, túi đầu đội vàng rời đi, chỉ là một đôi mắt làm sao cũng không che giấu được oán hận. Tương Vũ, Trung niên nhân thở dài, đem bái thiếp cho ta xem một chút. Tống Tương Vũ từ bên cạnh hắn đi qua, còn không thèm chú ý trung niên nhân kia. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự bầu không khí trầm tĩnh đáng người yên lặng nhìn xem Tống Tương Vũ, chỉ cảm thấy lần này nàng sau khi trở về giống như trở nên cường thế rất nhiều, là có Trần Vãn Vãn chỗ dựa, vẫn là bái nhập Ly Sơn kiếm tông cho nàng lực lượng. Bất kể như thế nào đám người hết sức rõ ràng, nàng là cựu phòng tương lai hy vọng. Nàng bây giờ cũng có ở gia tộc phong nghị sự tư cách nói chuyện. Sau đó không lâu, Tống Lâm cho cựu phòng đưa bái tiếp sự tình, rất nhanh truyền khắp còn lại tám phòng. Có người lặng lẽ đối đãi, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lòng đầy căm phẫn, các loại biểu hiện không phải trường hợp cá biệt. Cái này Tống Lâm lại dám bắt nạt tới cửa đến, thực tế quá mức làm cản. Thật sự cho rằng tại Tam Giang loại kia hoang tuyệt chi địa du hành lịch điểm vi phong, liền có thể tại Tha Thương Châu Dương Võ Dương ai, đắc tội Thánh Vương, còn dám tại Thương Châu xuất hiện. Mùng 1 tháng 4, chính là tử kỳ của hắn. Tống Việt chín mạch rũ sao đồng khí liên chi. Mặc dù cựu phòng số dốc, Kim thân cường giả chỉ còn giải giác mấy cái, hầu đại con cháu càng là không nên thân. Nhưng việc này dù sao việc quan hệ Tống phiệt mặt mũi, đã có thật nhiều người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chờ Tống Lâm tới cửa cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Hôm sau, Tống Lâm lại lần nữa nhận được một cái đến từ Tam Giang tình báo đây là một phần thưởng châu thế lực thầm thâu kiếm trai, Tam Giang danh sách, hắn bên trong tên của một người đưa tới chú ý của hắn Tống phiệt chín mạch, Tống thừa Lục Kỳ. Cựu phòng chi mạch thừa lúc chữ lót bên trong, xếp hạng thứ 7, cùng lão lục Tống thừa Lục Nguyên ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Con hắn Tống duyên, cùng đại phòng con trai trưởng quan hệ có phần gần. Đưa tình báo người là ai?" Trống Lâm hỏi. Lâm Như ý nói, "Hồi bẩm tổng sứ, Đông Dương phủ ám tử riêng phần mình làm sự tình, thuộc hạ chỉ phụ trách tập hợp, phân phát tình báo, cũng không tư cách hỏi thăm cụ thể tổn tại." Như tổng sứ muốn hỏi, "Ta những người chịu trách nhiệm liên là cá 13 tới trước." "Không cần." Trống Lâm khẽ lắc đầu. Thực ra không cần phải nói hắn cũng biết, người này nhất định là đạm đại Huyền Âm, cũng chính là Tạ Mộ Tuyết. Cũng chỉ có tự tay quét sạch Tam Giang đạm đại Huyền Âm mới có thể nắm giữ giống như tình báo này. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Kiếm trai sợ dị như thế kiên định lập trường, là bởi vì kiếm ngay Huyền Phong phía sau chỉ lại Hai người lần này xuống núi, đều riêng phần mình gánh vác sứ mệnh. Có lẽ, lúc này Thương Châu không chỉ hai người chúng ta tại làm chuyện này, còn có thật nhiều không thể ra vọng tộc xuất thân Đông Lâm Tiên Nhai đệ tử, đã âm thầm xuống núi, chuẩn bị nhất cử đánh tan Thương Châu Vương kéo trận thế. Bất quá cử động lần này thế tất cùng Thương Châu Thánh Vương mặt mật, tông môn đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Liên đang nưu độ nhằm vào Tống Thiện, nhất cử đánh tan Thương Châu Vương liên minh, cũng thuận thế từ hôn thời điểm. Trên hoàng tuy lộ, một tất toàn thân hòa lẫn, bốn vó đạp diễm phấn mã, đang bị vô số u minh trùng truy đuổi, một đường hướng thông ngũ quan một đầu khác chạy như điên. Nó toàn thân chật vật, lần giáp vỡ hựu Một đôi mắt lại chực câu câu nhìn chằm chằm Thương Châu phương hướng, tràn ngập cảm giác hưng phấn. Bốn cái đạp lên hỏa diễm móng ngựa, càng giống như nắm giữ nào đó lăng không chí lực, có thể tại trên hoàng tuyển lộ chạy như điên. "Suo, cha, lựa nhỏ tới tìm ngươi rồi." Một tiếng phấn khởi huýt dài vang vọng hoàng tuyển lộ. Thời gian dung dung, chớp mắt lại qua 2 ngày. Tháng 2 22 Đông Dương phủ, Trưởng Minh đường phố. Lúc này một chỗ trong đại viện người người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Rõ ràng là một nhóm giang hồ nhân sĩ ngay tại lượn vó. Tam Giang có giang hồ, Thương Châu cũng có giang hồ chỉ bất quá hai địa phương tình huống khác biệt, Tam Giang đại thế là dùng giang hồ làm chủ đạo, Thương Châu thì là đều đại thế gia, truyền thừa xa xưa tiên môn cao cao tại thượng. Trên đó còn có một cái chí tôn vô thượng Thương Châu Thánh Vương đã là vương quyền, cũng là thần quyền. Từ tiểu tiên Lý thị Khuynh đạo sau đó, liền do Thương Châu Thánh Vương thay chấp trưởng thần quyền, tế cáo thiên địa. Tại toàn bộ Thương Châu đại địa 360 cái phủ thành, nắm giữ chí cao vô thượng quyền binh. Cũng bởi vậy, Thương Châu giang hồ thế tục mãi mãi không thành tài được. Tựa như cái kia Bạch Quế môn, liền bản thân cơ nghiệp đều nhanh duy trì không nổi nữa, gần có năng lực tranh quyền đoạt lợi trong môn đệ tử hoặc là truy cầu tiên đạo, dẫn thân vào tiên môn, hoặc là chỉ có thể đầu nhập vào thế gia đại tộc, kiến thức một cái tốt xuất thân. Lúc này đến từ Đông Dương các nơi, ngay cả càng xa giang hồ nhân sĩ, hiện tại cái này diễn võ viện bên trong thị thí thủ đoạn để bị Tống phiệt nhìn chúng thu nhập môn tượng, làm một cái khách hành hoặc là hộ vệ, đều tính toán không sai được ra. Hoàng lão, đây là hôm nay thắng danh sách, mời xem qua. Một tên sai vật trình lên danh sách, giao cho ngồi ngay ngắn uống trà nhâm như ý tại Tống gia. Hắn là Vàng Như Ý, tư cách có phần tới ngoại sự trưởng quý. Mặc dù không đang chú ý, nhưng cũng trưởng không rất nhiều người quyền sinh sát. Kỳ quái, Nhậm Như Ý nhìn lướt qua, lại không phát hiện Tống Lâm thân ảnh. Rõ ràng nói xong hôm nay tới trước, cũng không biết rốt cuộc đánh lấy cái gì chú ý ngay vào lúc này. Một tên trên người mặc Tống Phiệt chấp sự của lão nam tử trung niên, chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Đi theo phía sau một nhóm hộ vệ, từng cái mắt cao hơn đầu dáng vẻ, phong trượng cực kỳ cường đại. Là Liêu chấp sự. Diễn võ trong nội viện Tống Phiệt ngoại sự người cùng nhau giận mình. Nhậm Như Ý liền vội vàng tiến lên, hành lễ nói, không biết Liêu chấp sự hôm nay tới trước, không có từ xa tiếp đón. Ừm. Cái tên Liêu chấp sự mặt không biểu tình ở trung quanh quét một vòng. Một đám giang hồ nhân sĩ dồn dập túi đầu, không dám cùng chi đối mặt. "Ta hôm nay tới trước, phụng gia tộc trưởng lão chi danh, muốn thu một chút đặc thủ hộ vệ. Ngươi có người nào tuyển, có gì cứ nói. Đến mức những ngày tầm thường." Hắn không khỏi hừ một tiếng, sắc mặt khinh thường. "Đúng." Nham Như Ý hơi mở ra. Dư Quan thoáng nhìn nơi xa đi tới hai cái thân ảnh, lập tức trong lòng giận mình. Tống Lâm trong tay quân cờ, thế mà không chỉ là hắn. Liêu chấp sự là Tống Thiết 8 phòng chấp sự, địa vị cao hắn không chỉ một đầu. Nhưng Nham Như Ý biết rồi, đối phương tuyệt không phải người một nhà. Hẳn là hắn vận dụng số thứ tự 10 vị trí đầu đám tử đang phi nói chuyện, Tống Lâm cùng Kiếm Vô Tâm đã đến hiện trường. "Nha, nơi này còn thật náo nhiệt a. Nghe nói Tống Thiệt độc bá Đâu Dương, cũng không biết có thể hay không giữ nổi hai người chúng ta." "Ngươi cái này khẩu vị, một ngày muốn ăn ba đầu trâu, ta nhìn vẫn là hỏi trước một chút nhịn." Là cực kỳ cực. Hai người không coi ai ra gì nói xong, còn không thèm chú ý nhưng như ý cùng Liễu Chấp Sự tồn tại. "Có chút ý tứ." Cái kia Liễu Chấp Sự không những không giận mà còn cười, cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Đi, thử một chút thủ đoạn của bọn hắn." "Đúng." Hai tên theo Liễu Chấp Sự tới trước hộ vệ theo tiếng Tiến lên một bước, thần phù cảnh khí thế đột nhiên bộc phát. "Vành! Vành!" Động nhiên hai cái thân ảnh cùng nhau bay lên, chúng điệp rơi xuống tại 10m bên ngoài. Trong lúc nhất thời chấn kinh người ở chỗ này. "Các ngươi, tên gọi là gì, đến từ nơi đâu?" Liêu chấp sự mắt lộ ra kỳ quàng, phản phất thấy được hai cái bánh trái thơm ngon. Bọn hắn những người này làm tổng thiệt tìm kiếm nhân tài, nếu có thể thu được một hai cái tối tiệt, tất nhiên là một cọp đại công lao đến mức hai người vừa rồi cái gọi là so sánh những này liền lộ ra không có ý nghĩa. "Ta gọi." Tổng Lâm có chút dừng lại, động nhiên buộc nghịch cái kiếm hoa, khốc khốc nói, "Ta Liêu Vân kiếm khách, Diệp Liêu Vân, một chiếc thuyền đơn độc Diệp, Liêu Vân kiếm khách Vân. Hảo danh tự. Liêu chấp sự trầm rãi gật đầu, mắt lộ ra thưởng thức. So sánh vừa rồi những cái kia hai mắt thần cũng không dám cùng đối thủ của hắn tầm thường, hai cái này mới là có hy vọng bị Tống Phiệt xem trọng lương tài mỹ ngọc. Người đây, hắn nhìn về phía Kiếm Vô Tâm. Ta. Kiếm Vô Tâm vừa mới chuẩn bị lung tung biên soạn một cái tên, hắn đều thuần vô ý, chính là ta kết bái huynh đệ. Tống Lâm lại nhận lấy chủ đề. Thuần vô ý. Liêu chấp sự lập tức tán thưởng, hảo danh tự, vạn niệm thành khung có chủ tâm tại ý giống như một câu vài ngàn năm trước cổ ngữ. Các ngươi hai cái, nhưng nguyện vọng bái nhập ta Tống Tiệt, trở thành ngoại thất con cháu. Đương nhiên. Nguyện ý. Tống Lâm, Kiếm Vô Tâm ánh mắt đối mặt, cùng nhau lén không gật đầu. Xong rồi. Lần này lấn vào Tống Tiệt, so với trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều đương nhiên. Hết thảy còn phải quy công cho Đông Lâm Tiên Nhai nhiều năm bố trí, mới có thể như thế thuận lý thành chương. Sau đó, Liêu chấp sự tự thân kiểm nghiệm hai người thân phận hộ tịch, thông quan văn thư các loại, xác nhận thân phận của hai người, trực tiếp thẳng mang lấy bọn hắn rời khỏi đến mức những người còn lại mà ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Lợi hại. Nhậm Như Ý nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, không khỏi ánh mắt kinh ngạc. Ngắn ngủi 3 ngày, Tống Lâm đã làm xong không thể giả được thân phận, còn khu động dấu ở Tống phiệt nội bộ bộ tối cao thân phận quân cờ. Một chiêu dẫn xà xuất động, làm cho đối phương chủ động tiếp nhận. Tướng Nguyên bạn phụ phụ thông thông hộ vệ thân phận, nhảy lên trở thành khả năng được ban cho, cho Tống họ ngoại thất. Cứ như vậy, bọn hắn có thể tiếp xúc người cùng sự tình liền có thêm. Bất quá, Liêu chấp sự trong miệng đặc thù hộ vệ, lại là muốn làm gì đâu? Hy vọng bọn họ bình an vô sự. Một lúc lâu sau, Tùng Lâm, Kiếm Vũ Tâm đi theo Liễu Chấp Sự, bước vào Tống phiệt Đông Dương phủ đại bản doanh. Một tòa chiếm diện tích mấy trăm trạm, xây dựng lưng vào núi thành trại. Mấy người thất nhiễu bận rộn, rốt cục tại lại một chỗ diễn võ trường phía trước dừng lại. "Đi thôi." Liễu Chấp Sự mỉm cười, ánh mắt có chút quỷ dị, chỉ yêu cầu hôm nay cửa này, các ngươi liền có thể lên như diều gặp gió, kiếm chỉ tiên đạo. "Đúng." Hai người không khỏi liếc nhau. Lao giản này nụ cười, làm sao như thế kỳ quái? "A, tha mạng." Đột nhiên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trong diễn võ trường truyền đến. Thoáng chốc, trên bầu trời ngàn vạn bảo quang cùng nhau nở rộ, Chương 352, ta, Diệp Lưu Vân, cực tại đình, cực tại kiếm. Chương 352, ta, Diệp Lưu Vân, cực tại đình, cực tại kiếm. Ha ha ha, các ngươi tông phệ người liền chút bản lãnh này sao? Liên bản cô nương một chiêu đều không tiếp nổi, còn muốn làm hộ vệ của ta. Ngươi, đi lên, nói chính là ngươi. Hắn ta một cái càn khôn nghịch chuyển đạo ngược tiên cương lớn năm đi thần lôi. Một cái cực kỳ quái đản giọng nữ tử trong diễn võ trường truyền đến. Sau đó ầm ầm, khói bụi tràn ngập, đất rung núi chuyển. Liêu chấp sự, Tống Lâm, Kiếm Vô Tâm ba người nhìn về phía trước sụp đổ từng dây. Không khỏi quẹ miệng có quát động, cái kia, ta còn có việc, các ngươi đi vào trước đi. Liêu Chấp Sự thấy khói bụi có dấu hiệu tiêu tán, lập tức biến sắc, để lại một câu nói vội vàng rời khỏi. Ai? Liêu Chấp Sự? Tùy ý Tống Lâm hai người gọi thế nào gọi, hắn lại đều cùng không quay đầu lại. Khói bụi dần dần tan, thanh âm đưa tới trong diễn võ trường ánh mắt rất nhiều người. Tống Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện trong quảng trường đứng đấy trên trăm thân ảnh, đại bộ phận đều là giống như bọn hắn bình thường, bị Tống Việt mời tới giang hồ nhân sĩ. Hiển nhiên lớn như vậy Tống Thiệt, không chỉ phái ra Liêu Chấp Sự một người hoàn thành nhiệm vụ, mà lúc này Trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm một bọn người hành đám người nhìn lên bầu trời bên trong một tên toàn thân bảo quang tiểu nữ, ánh mắt vừa hãi vừa sợ, phảng phất gặp được hồng thủy manh thú. "Ồ, oh, là ngươi." Ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Tống Lâm hơi hít mắt lại, xuyên thấu qua tầng tầng bảo quang nhìn thấy trên bầu trời thân mang trăm hoa thủy vây tiểu nữ. "Trần Vân Vân, lại là nàng." "Các ngươi qua đây, qua đây, nhanh." Tiểu nữ không ngừng vẫy tay, thần sắc ngai cứng. "Gặp qua tiên tử." Tống Lâm, kiếm vô tâm sắc mặt nghiêm trọng, tiến lên hành lễ. "Không cần đa lễ, ngươi cũng là tới làm buổi luận sao?" "Đúng, còn không có hỏi ngươi tên gì đâu." Trần Vãn Vãn phi giữa không trung, tràn đầy phấn khởi địa đạo. Bùi Luyện, Tống Lâm trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Ngoài ý muốn xuất hiện, nguyên bản kế hoạch của hắn là tiến vào Tống Việt bên ngoài, triển lộ một chút tư chất, gây nên coi trọng sau đó sẽ chậm chậm tiếp xúc hắn tâm, tùy thời mà động. Kết quả Trần Vãn Vãn xuất hiện, nhưng việc này chống giống nhiều hơn rất nhiều khó khăn chắc trở. Chuyện cho tới bây giờ đã không phải do hắn. Ta gọi Diệp Lưu Vân, hôm nay mới vừa vào Tống gia, còn xin tiến tử." Tống Lâm nói ra. "Ta đã biết." Trần Vãn Vãn hưng phấn vung tay lên, đến, hắn ta một cái siêu cấp vô địch băng hỏa diệt thần hào. Dứt lời, Bầu trời bạo quang lóe lên. Thiếu nữ kia cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một môn to lớn hỏa pháo, nhắm chuẩn Tống Lâm phương vị, nhỏ nhắn xinh xắn quát một tiếng, ta phát sạ rồi. Cháy mau. Chung quanh không biết là ai hét lớn một tiếng, lại trực tiếp chạy sạch sẽ. Tống Lâm, Kiếm Vô Tâm ở mịt ngẩng đầu, nhìn xem hỏa pháo kia đen ngòm họng pháo bên trong, một sợi đỏ làm sen lẫn quang mang dần dần ngưng tụ thành hình. Khoa trường. Kiếm Vô Tâm sắc mặt nghiêm trọng, khí tức quanh người cuộn. Hắn có thể cảm giác được, một kích này uy năng chi đáng sợ, đủ để diệt sát kim thân cường giả. Thiếu nữ kia tuy không giết người tri tâm, nhưng ra tay không nhẹ không nặng, như ngoài ý muốn nổi lên. Hai bên người bỗng nhiên truyền đến tiếng than thở một tiếng. Kiếm Vô Tâm cảm giác Tống Lâm bước ra một bước, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, xẹt qua nhất đạo huyền diệu quy tích. Cùng lúc đó, một đạo cửu đại pháp lực đạn pháo từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ khí tức. Trường kiếm giữa không trung bỗng nhiên hóa thành vô số vết ảnh, phản phất tình nhân bản tay đỡ áp, nhẹ nhàng vất qua cái kia pháp lực đạn pháo. Chỉ nghe ba một tiếng, gặp không vân giải thành từng sợi ngũ hành thủy hóa chi lực. Sau một khắc, Tống Lâm thân hình quỷ dị biến mất, xuất hiện sau lưng Trần Vân Vân, mà trường kiếm trong tay của hắn đang nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của nàng phản phất tay của tính nhân, để cho người ta căn bản không có phòng bị. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn kinh. Vừa mới né ra không xa đám người, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Kiếm vô tâm cũng sững sờ tại chỗ cũ. Cái này một phần kiếm pháp tạo nghệ, thật sự là, ngươi, làm sao làm được? Trần Vãn Vãn nhìn xem trên cổ kiếm, trên mặt một mảnh mờ mịt. Ngươi cái này diệt thần thao, thành hình quá chậm, góc độ quá thẳng. Nhìn như có thể đối kim thân cường giả tạo thành uy hiếp, thực ra chỉ cần là có kinh nghiệm thần phụ cảnh cao thủ, đều có thể nhẹ nhõm phá giải. Tống Lâm mỉm cười, thu hồi trường kiếm đứng tại Trần Vãn Vãn trước người. Mà ta chỉ bất quá so với bọn hắn lợi hại ước điểm điểm mà thôi. Một chút, Trần Vãn Vãn nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn Tống Lâm. Đương nhiên, chỉ là ước điểm điểm. Tống Lâm gật đầu. Hừ, ta cũng không có tốt như vậy lựa gạt. Trần Vãn Vãn nghe vậy, không khỏi nhíu mũi ngọc tinh xảo, chỉ cảm thấy Tống Lâm đang trêu chọc nàng. Bất quá cái này một phần cảm giác, nhưng là những người khác chưa hề đã cho nàng, người này thế mà không một chút nào sợ nàng, thậm chí dám đem kiếm đặt tại trên của mình. Thật sự là thú vị. Ngươi vừa rồi kiếm pháp tiêu cái gì? Vì cái gì ta lúc ấy? Trong lòng một điểm phản kháng ý nghĩ đều không có. Thật giống như tự nguyện đem cái cổ tặng cho ngươi đồng dạng. Trần Vãn Vãn ánh mắt lấp loé, một mặt hiếu kỳ, đa tình kiếm. Tống Lâm ôm kiếm ngẩng đầu, khốc khốc nói, đây là ta hành tẩu giang hồ, thấy thế gian muôn màu mà sáng tạo. Từ tại tình, mà cực tại kiếm. Đây là một trôi hữu tình chi kiếm, có thể luyện thành một kiếm này người, hẳn là trên đời này nhất nhất người si tỉnh. Vậy vậy, chỉ cần trong lòng có tình người, liền nhất định không cách nào né tránh ta một kiếm này. Mà ta, Diệp Lưu Vân, là trên đời biết duy nhất một kiếm này người. Hoa, thật là lợi hại. Trần Vãn Vãn lập tức bừng lấy khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt lóe sủng bái quan huy tự sáng tạo công pháp, nàng kinh ngệ nhất người như vậy. Kiếm vô tâm thì lặng yên lui ra phía sau ba bước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Diệp huynh, nghe nói ngươi liền tay của nữ nhân đều không có sợ qua, hẳn là sẽ không để ý những vật này a. Lúc này, một bên khác mọi người đã lặng yên trở về. Nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vãn Vãn đã cuốn lên tống lâm, lôi kéo tay áo của hắn không ngừng nũng nịu. Người giáo dạy ta, người giáo dạy người ta đi. Lưu Vân Ca ca ba Vãn Vãn bình sinh kinh ngệ nhất tự sáng tạo công pháp người, ta cũng muốn học hữu tình chi kiếm, ta cũng phải si tình người. Làm ơn, thả, buông tay. Vừa mới còn vân đạm phong khinh tống lâm mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, không ngừng rút về tay áo. "Không, ta liền không." Trần Vãn Vãn không ngừng lắc đầu, đồng nhiên con mắt trùng dục nhất chuyện, "Vậy ngươi dạy dạy người ta như thế nào cải tiến ta siêu cấp vô địch băng hỏa diệt thần pháo đây cũng là ta tự sáng tạo công pháp, đáng tiếc một mực đánh không trúng người khác." "Làm ơn nha, Lưu Vân Kaka." Cái kia một tiếng kéo dài sộp giòn thanh âm, thực toàn thân nội ra gà. "Chết kèm." Tống Lâm trong lòng âm thầm nhà rảnh. Một mặt bất đắc dĩ nói, "Trần Cô Nương, ta chỉ là đến nhận lời mời hộ vệ. Ngươi muốn tìm người luyện, tại hạ thực tế bất lực." Sắp trời đã tối, cáo từ trước. Sắp trời đã tối. Trần Vãn Vãn thấy bầu trời mới vừa dâng lên thái dương, mắt to vụ sáng vụ sáng, giống như lại có ý định quỷ quái gì. Dừng lại. Sau lưng truyền đến một tiếng khét eo. Còn có chuyện gì? Tống Lâm bất đắc dĩ dừng bước lại. Ngươi không phải đến làm hộ vệ sao? Bản tiểu thư cũng là đến chiêu hộ vệ, ta lệnh cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi, đối còn có ngươi, chính là bản tiểu thư người hầu. Trần Vãn Vãn hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nói. Tống Lâm, kiếm vô tâm lập tức ngẩng người. Lần này, có vẻ như phiền phức lớn rồi. Chúc mừng tiên tử. Chúc mừng tiên tử. Hai vị này vừa nhìn chính là nhân trung lâm vượng, hộ vệ bên trong châu ngựa, tiên tư tung hành, chịu mệt mỏi. Ngươi, còn có ngươi, còn đứng nơi đó làm gì, còn không mau tiến lên bái kiến tiên tử. Người trung quanh lập tức liên tục lấy lòng, một tên tướng việt chấp sự chỉ vào Tống Lâm, lớn tiếng quát lớn. "Là." Tống Lâm bất đắc dĩ, vì tông môn đại kế, đành phải quay đầu hướng Trần Vãn Vãn thi lễ một cái, bái kiến Vãn Vãn tiên tử. "Ha ha ha ha." Trần Vãn Vãn lập tức chống nạnh cười to, một bộ ngông cuồng tự đại bộ dáng. "Ta đã sớm nói, trên đời này không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của bản tiểu thư. Đi đi đi, ta tiểu tùy tùng." mang các người ăn ngon uống say đi. Từ hôm nay trở đi, bả tiểu thư tại Đông Dương phủ thời gian, liền từ các ngươi bội tiếp ta rồi. Dứt lời, nàng chân không chạm đất, vẫn như cũ phi tại cách đất 3 thước giữa không trung, huyền chuyển dáng người thẳng tắp hướng về phía trước đi vòng quanh. Tống Lâm, kiếm vô tâm bất đắc dĩ đành phải vùi đầu lủi theo. Chậc chậc, xem ra trên người này, lại phải nhiều hai cái mượn nô. Ta nhìn hai người này tâm cao khí ngạo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. A khinh bị mượn nô, Lý Giải mượn nô, trở thành mượn nô. Vãn Vãn tiên tử xinh đẹp nhân hậu, mặc dù náo một chút, nhưng lại chưa bao giờ tổn thương qua tính mạng người. Thân là đông lâm chói mắt nhất Minh Châu, giàu có nhất tiên tử, ai không? Ai ai, đừng mang ta lên a. Ta chỉ nghĩ vô điều kiện đối nàng tốt, chỉ cần nàng có thể nhiều liếc lấy ta một cái. Liền thỏa mãn. Một tên nam tử mặt mũi tràn đầy say mê, phản phất đã rơi vào não đó mới tưởng. Hai người này thật sự là tốt số, chế muộn tiên tử coi trọng, xem như một bước lên trời. Chúng ta muộn nô đội ngũ lại phải lớn mạnh a. Chúng quanh người tiếng nghị luận truyền lọt vào trong hai. Hai người không khỏi trên mặt tối sầm. Muộn nô, cái kia đến tụt cùng là cái gì, xem bọn hắn vui vẻ chịu đựng bộ dáng, không phải là cái gì tà giáo? Sau đó không lâu, hai người đi theo Trần Văn Vãn, gặp được nàng mang tới chân chính hộ vệ đội, lĩnh một bộ quần áo, đăng ký trong danh sách sau đó. Trần Văn Vãn liền một người hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, phảng phất không kịp chờ đợi muốn cùng người chia sẻ việc này. Chúng ta bây giờ chính là xem như tống phiệt người, vẫn là Trần thị người. Tống Lâm cùng Kiếm Vô Tâm nhìn xem trên thân thị vệ quần áo, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hẳn là tống phiệt người đi. Chờ Trần Văn Vãn rời đi, xem ở trên mặt của nàng, chúng ta tự nhiên có thể được tống phiệt coi trọng, địa vị nước lên thì thề lên. Nhưng cứ như vậy, chúng ta liền không tiện làm việc. Xem ra trong khoảng thời gian này chỉ có thể bồi tiếp nàng đi rồi." Tống Lâm thở dài, "Ngươi nói, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?" Kiếm Vô Tâm nhìn xem Tống Lâm, "Cũng thật sự rất muốn học kiếm pháp." Tống Lâm không xác định nói, "Dù sao đoạn thời gian này, trước dùng cái kia có lẽ có đa tình kiếm treo nàng, miễn cho lại sinh vấn đề. Cái này nhìn như quái đản thực ra Thiệt Tâm, có thể chống rông biến ra các loại pháp bảo, vũ khí kho đáo cô gái thật sự là để cho người ta có chút nhức đầu tồn tại." Sau đó không lâu, hai người rời đi phòng, cùng Trần Vãn Vãn tùy tính hộ vệ một trận nói chuyện với nhau, rốt cuộc hiểu rõ chuyện này từ đầu đến cuối. Trần Thị Hòn Ngọc quý trên tay tới trước làm khách, Tống Thiệt làm địa chủ sắp xếp hộ vệ là đương nhiên sự tình. Thực ra bọn hắn đã sớm âm thầm phái rất nhiều kim thân tộc lão bảo hộ an toàn. Mà ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, nói là hộ vệ, bất quá là cho người ta làm việc vặt gã sai vặt, chịu trách nhiệm Trần Vãn Vãn tại Đông Dương phủ du ngoạn ở giữa việc vặt vãnh. Kết quả bởi vì Tống Lâm một phong bài thiếp, Tống Tương Vũ nhiều ngày chưa từng đi ra. Dành dỗi sinh ra sai lầm Trần Vãn Vãn liền đem trở thành một kiện chuyện đùa, cứng rắn muốn đích thân trấn tuyển hộ vệ, nói cùng chỉ có có thể đánh thắng nàng người mới có tư cách bảo hộ Vãn Vãn tiên tử an toàn. Kết quả rõ ràng Người tầm thường nào dám đối nàng động thủ? Sợ đâu sợ đôi, tăng thêm cái kia tầng tầng lớp lớp bạch bản nàng, một đám người tròn vẹn bị đùa bỡn ba ngày. Cho nên nói, chuyện này thực ra còn muốn quấy chúng ta. Tống Lâm chỉ vào chính mình cái môi nói. "Đương nhiên." Kiếm Vô Tâm khẳng định gật đầu. Tống Thiết Cựu phòng hậu viện. Tương Vũ tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của ta. "Ha ha ha, hôm nay thật chơi thật vui rồi." Trần Vãn Vãn phá cửa mà vào, cả kinh đang đang tắm tống Tương Vũ không khỏi thở nhẹ. "Ngươi làm gì ra ngoài?" "Ai nha, hảo tỷ tỷ của ta, é lệ cái gì cũng không phải chưa thấy qua. Đến, chúng ta cùng nhau tắm." Hắc hắc, Trần Vãn Vãn lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, gấp không thể chờ rút đi quần áo, bịch nhảy vào phòng tắm ốp như ngọc bôi chân vào eo, đáp ý nói, "Ngươi đoán xem ta hôm nay gặp phải người nào?" Hắc hắc, hắn quả nhiên là cái người thú vị. Người thú vị? Tống Tương Vũ dễ dàng rửa động tác không khỏi một trận. Chương 353, áo vết muốn phát nổ. Chương 353, áo vết muốn phát nổ. Chính là thiên trên đường gặp phải người a, tỉ tỉ ngươi là không biết. Trần Vãn Vãn lộ ra quỷ tinh quỷ tinh nụ cười, tại Tống Tương Vũ bên tai hạ hờ nói, trên người hắn có một cỗ trùng thiên bảo khí, chỉ có ta tiên tiên đa bảo tiên thân mới có thể nhìn thấy nha. Chậc chậc. Lần thứ nhất thấy có người sở so với ta cũng giàu. Kết quả hắn thế mà đến tống gia các ngươi làm một tên hộ vệ. Thật sự là thân quấn kim nai lưng, mà không biết ta. Hắn, tên gọi là gì? Tống Tương Vũ thanh âm có vẻ run rẩy. Trần Vãn Vãn hai cánh tay vòng quanh Đoàn Trang thiếu nữ vòng eo, chỉ cảm thấy không gì sánh được chân mềm, trên mặt lộ ra một ít hưởng thụ biểu lộ nói, Diệp Lưu Vân, một chiếc thuyền đơn độc Diệp, Lưu Vân kiếm khách Vân. Vũ tỷ tỷ, hắn còn có một tay đa tình kiếm pháp, thế mà để cho người ta sinh không nội một ít lòng kháng cự. Người ta trên thân 108 kiện pháp khí hộ thân, lúc ấy thế mà đều không có hưởng ứng đâu đa tình kiếm pháp, để cho người ta sinh không nổi lòng kháng cự. Tống Tương Vũ thân thể bộ pháp run rẩy, cầm thật chặt Trần Vãn Vãn ở trước ngực tắc quai tay, một đôi thanh lanh con mắt, giống như so với xuân tháng ba mưa còn mông lung hơn. Là hắn, nhất định là hắn. Hắn quả nhiên không có chết tại Tống Lâm trên tay, hắn cũng tới Thương Châu, thậm chí giờ phút này ngay tại Tống Diệt bên trong. Hai người cách xa nhau khoảng cách sẽ không vượt qua 10 dặm. Chỉ cần nàng nguyện ý, ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn. Thế nhưng là, Tống Tương Vũ kích động đôi mắt bỗng nhiên ẩm đạm. Nàng hiện nay là thân phận gì? Tống gia chín mạch đích nữ, hôn ước mang theo Đây đất vừa buồn. Thông gia đối tượng sắp lên môn tử hồn, phục hưng gia tộc trách nhiệm từng cái đặt trên người nàng. Giờ phút này nàng mặc dù đoán được thân phận của hắn, cũng không dám với hắn nhận nhau, lại không dám cáo chi đối phương chính mình thân phận. Hơn nữa hắn cũng có hồ đồ. Hiện nay có phải hay không đã thành thân rồi? Nếu như, nếu như hắn cũng bất mãn cái kia một cuộc hôn ước đâu, nếu như, trong lòng của hắn cũng có ta đây. Đạm Đài Nguyên âm lo được lo mất nghĩ đến, một viên đời này không gạ kiếm tâm, lại đang nghe cái tên đó sau tùy tiện tan rã. Nàng rốt cuộc minh bạch, kiếm tâm của chính mình cũng không như trong tưởng tượng kiên định như vậy. Thời khắc này, nàng suy nghĩ nhiều chính mình chỉ là đạm đại huyền âm, mà không phải Tống Tương Vũ, trên thân không có nhiều như vậy trách nhiệm. "Hồi lâu, hồi lâu." Tống Tương Vũ toàn thân run lên, lấy lại tinh thần tối đầu, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. "Trần Văn Văn, tay của ngươi để chỗ nào? Cho ta, lấy ra." "Ai nha, ai nha, đều là tỉ môn, ngươi có ta cũng có, làm gì khách khí như vậy?" "Vậy ngươi cũng không thể." "Thật lớn." Một tiếng tốt lên kinh ngạc từ phòng tắm vang lên, "Tỷ tỷ, thân thể của ngươi tốt." "Ách, Hào Sa ca, cũng không biết tương lai ai có phúc khí, có thể đùa bỡn ngươi như vậy ư?" Hoa bọt nước văng khắp nơi, đoàn trang ôn nhuận nữ tử đem quỷ linh tinh quái chiếu nữ theo đi tằm ao, đối phía sau nàng chính là một trận đánh cho tên người. Hoa hoa hoa, tỷ tỷ tốt ta sai rồi, lần sau cũng không dám lại nói ngươi là kia cái gì em bé rồi. Lại là hồi lâu. Hai nữ cuối cùng kết thúc một trận tắm rửa chi chiến. Tống Tương Vũ đuổi đi Trần Văn Vãn, ngồi một mình ở bệ cửa sổ phía trước, một chi cánh tay ngọc chống đỡ vầng trán, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ long lanh xuân quang, suy nghĩ dần dần bay xa. Hắn đến tống ra là vì cái gì? Vì sao muốn che giấu tung tích? Chẳng lẽ nói, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình ba thân phận, Tống Tương Vũ Đạm Đài Huyền Âm, tạm một tuyết. Trên người của đối phương, có thể hay không cũng có thật nhiều nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn có thể hay không cũng muốn chạy trốn gia tộc. Mai danh ẩn tích, chỉ là vì thoát đi hồ nước. Tống Tương Vũ trong mắt dần dần sáng lên một ít dị sắc, tựa như tại vô tận u ám trong vực sâu, thấy được một chút hy vọng ánh rạng đông. Ta lúc đầu cần phải hiểu rõ hơn một chút hắn, thiếu nữ tình cảm đều là thơ. Thời khắc này, Tống Tương Vũ, đạm đài huyền âm tâm tư là hay thay đổi, căn bản khống chế không nổi chính mình trong đầu nghĩ lo lắng. Lý trí biến mất, huyền tưởng nảy sinh cả ngươi bị hùng trần võng tình tốn nhập xi si tình chi cảnh. Vừa chưa? Tống Lâm cùng Kiếm Vô Tâm mới vừa đi theo Trần Thị nhất tộc hộ vệ, bắt đầu học tập như thế nào bảo hộ chủ nhân Trần Vãn Vãn lại hùng hùng hổ hổ bay tới, đi theo phía sau hơn 10 tên tiếp thân nữ hộ vệ. "Tiểu chủ." Một đám trên người khoác áo giáp nam hộ vệ cùng nhau hành lễ. "Các ngươi làm gì chứ?" Trần Vãn Vãn hiếu kỳ nói. "Học tập." Tống Lâm nói. "Học cái gì? Học tập như thế nào bảo hộ chủ nhân?" "Chủ nhân." Trần Vãn Vãn sợ lên cằm, một đôi mắt bỗng nhiên toát ra quỷ quang. "Khụ khụ, ngươi, qua đây." Nàng ngóc đầu lên dùng cằm chỉ vào Tống Lâm. Còn đứng ngây đó làm gì? Ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi. Các ngươi, hiện nay theo ta đi. Đúng. Tống Lâm, kiếm vô tâm một mặt bất đắc dĩ. Tiểu chủ, bọn hắn. Hộ vệ thống lĩnh mặt lộ vẻ khó xử. Chưa qua dạy bảo hộ vệ, cũng không thể đi theo Trần Vãn Vãn tà hữu. Hơn nữa bọn hắn là nam tử, Trần Vãn Vãn cận vệ xưa nay đều là nữ tử. Hắn cái gì hắn? Trần Vãn Vãn manh liệt vừa quay đầu, bọn hắn hiện nay là người hầu của ta, không phải cái gì hộ vệ. Trần Mộ Dạ, ta sớm đối ngươi có ý kiến, tiếp tục nhiều chuyện tin hay không nổ ngươi răng? Hộ vệ thống lĩnh Trần Đầy chậm rãi cúi đầu, không dám lại nói chỉ là tại Trần Vãn Vãn bọn người trước khi rời đi, cho bên người nản cận vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu các nàng chú ý hai người kia. Đi đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Hôm nay các ngươi cùng chúng ta đi trong thành du ngoạn. Trần Vãn Vãn một tiếng nhảy cẫng reo họ, cùng vừa rồi dáng vẻ tưởng như hai người. Uy, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Là đang chăng cốc sao? Nếu không, trước gọi tiếng chủ nhân nghe một chút. Ai ai, đừng không nể mặt mũi nha, người ta thế nhưng là đường đường Trần gia đại tiểu thư hay không đúng, là tiểu tiểu tỷ. Khắp thiên hạ được sủng ái nhất Vãn Vãn tiên tử. Diệp Lư Vân, ngươi nói chuyện Ngươi có muốn hay không pháp bảo, bính khí? Cười một cái, cười một cái bạn tiểu thư liền thượng ngươi một kiện kim thân pháp khí. Có được hay không? Đi cầu cầu ngươi rồi. Trên đường đi Trần Vãn Vãn liễu lo không ngừng. Tống Lâm mặt không biểu tình theo sau lưng, tùy ý nàng như thế nào đùa giỡn đều bất động thanh sắc. Đáng giận. Trần Vãn Vãn đột nhiên dừng bước lại, quay người trống lạnh, giận chỉ đạo, tốt ngươi cái diệp lưu vân, ta hiện nay thế nhưng là chủ nhân của ngươi, lại dám như thế không nhìn ta. Ta, ta nhất định phải cho ngươi biết mặt. Trần cô nương, ta tuy là hộ vệ của ngươi, thân phận vẫn còn tại Tống gia. Sở dĩ ngươi tính không được chủ nhân của ta, Tống Lâm một mặt bất đắc dĩ, rốt cục mà miệng. Bày ra như thế cái cái hổm sống chủ, thật sự là khổ tám đời. Ngươi, Trần Vãn Vãn mặt đỏ bừng lên, hai con ngươi chứa nước mắt, đang muốn xuất ra chính mình không ai cản nổi đón sát thủ. Đột nhiên một thanh âm từ trong viện truyền đến, "Vãn Vãn, ngươi lại tại ổ nào cái gì?" Thoại âm rơi xuống. Một tiên đoan trang long lanh nữ tử, thân mang lụa trắng phấn hồng ánh trắng váy, chậm rãi đi tới. Tống Lâm vô ý thức quay đầu. Hai người ánh mắt va chạm, lập tức khẽ giật mình. Tống Tương Vũ vẻ mặt khẽ biến, Tống Lâm thị vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lần này Bọn hắn rút cuộc không nghe thấy lẫn nhau kiếm tâm nảy mầm thanh âm. Tống Lâm sớm đã thuần thục kềm chế Hậu Thiên Thông Minh kiếm tâm che giấu Thông Minh kiếm tâm cộng minh cảm ứng. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta mang ai đến rồi?" Tâm tình của thiếu nữ thay đổi bất thường, Trần Vãn Vãn thấy một lần Tống Tương Vũ, lập tức nhảy cẳng hoan hô chạy tiến lên, ôm đối phương cánh tay, phảng phất khoe khoang đồng dạng chỉ vào hai người. "Cái này chính là ta nói Diệp Lư Vân, hắn nhưng lợi hại, không tin ngươi thử một chút thân thủ của hắn, đảm bảo ngươi vị công tử này tốt." Tống Tương Vũ oánh mắt sáng rực, ánh mắt không có chút nào che giấu. "Gặp qua Tống cô nương." Tống Lâm cúi đầu hành lễ, nhìn không chớp mắt Người Têu Diệp Lưu Vân. Tống Tương Vũ nói: "Đúng." Tống Lâm nói: "Đến từ Hoàng Tiên phủ." Tống Tương Vũ lại hỏi: "Tại hạ là Hoàng Tiên phủ dưới suối vàng huyện Nhân Sĩ, những năm này một mực sông sáo bên ngoài." Tống Lâm thành thành thật thật trả lời: "Phải không?" Tống Tương Vũ lại phảng phất đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, môi son khẽ mở: "Ta nghe nói dưới suối vàng huyện có một chỗ khe hở nước cảnh, nằm ở ngàn trượng chi uyên, mỹ diệu tuyệt luân. Người đi qua trưa, ngược lại là đi qua một lần, đáng tiếc lẻ loi một mình, thưởng thức không đến những cái kia cảnh đẹp." Tống Lâm đối đáp trôi chảy, không thấy chút nào bối rối. Vậy ngươi nhất định đi qua Hoàng Long Sơn a. Nghe nói nơi đó cảnh vật cũng mười điểm độc đáo, mỗi năm tháng tám hoàng sa đi qua thời điểm, hóa thành hàng ngàn đầu hoàng long che khuất bầu trời. Cũng đi qua. Trên núi còn có Bách Kiếm môn, ta cũng đã tại Bách Kiếm môn tu hành một đoạn thời gian, các vị sư huynh đệ người đều rất tốt. Khanh khách, vậy ngươi sẽ bách bộ phi kiếm sao? Biết một chút, không tính lợi hại. Cái kia cũng không tệ. Hai người chuyện trò vui vẻ, phản phất nhận thức hồi lâu đồng dạng. Không coi ai ra gì dáng vẻ lập tức thấy choáng người bên ngoài. Kiếm vô tâm, chẳng lẽ ta thật không cần được giới thiệu sao? Trần Văn Vãn, lần thứ nhất thấy Vũ tỷ tỷ như thế đối một người đàn ông xa lạ, có vấn đề. Ta nhất định phải ăn vào trực tiếp kinh thiên đại dược. Nửa ngày, Tống Thương Vũ giống như mới nhớ tới còn có người bên ngoài ở đây, hắn nãy cười một tiếng, tự nhiên hào phóng mà nói, không có ý tứ, quên mọi người còn đứng ở bên ngoài. Mời vào bên trong, Hương Nhi, cho khách nhân rót một ly trà ngon. Đúng, tiểu thư." Thì nữ theo tiếng mà đi. Một lát sau quả nhiên đưa tới một bình tốt trà. Không thích hợp, cái này cũng quá không đúng rồi. Trần Văn Vãn nhìn xem nước trà trên bàn, chỉ cảm thấy tâm giống như mèo bắt diệp lưu vân thân phận chỉ là Tống gia hạ nhân. Thế mà lấy ra tương vũ trà chiêu đãi, Tống Tương Vũ thái độ đối với hắn càng giống như bằng hữu bình thường, nửa điểm chưa từng xem như một cái hạ nhân đối đãi. Cho dù có chính mình trước đó thổi phồng, đây cũng không phải là phong cách của nàng. Tỷ tỷ cỡ nào người tâm cao khí ngạo, khi nào gặp nàng đối nam nhân như vậy tư thế. Không được, ta muốn đi rồi, rất muốn hiện nay liền hỏi a. Trần Vãn Vãn ngồi trên ghế, cả người hồn qua cuốn lại. Cái mông phía dưới phản Phật có vô số côn trùng đang bò. Vãn Vãn, nếu như ngươi thân thể không thoải mái, trước tiên có thể đi tắm. Tống Tương Vũ nhẹ nhàng thanh âm truyền loạt vào trong hai, hình như có một ít ý vị thâm trường. Không, không có việc gì. Trần Văn Văn miễn cưỡng cười một tiếng, ánh mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua Tống Lâm, lại liếc qua Tống Tường Vũ, lại yên lặng cúi đầu xuống. Vũ thị tỉ, tỉ nghiêm túc thời điểm, nàng cũng không dám đùa giỡn. Hồi lâu, mặt trời xuống núi, một cái buổi chiều liền như vậy đi qua. Trần Văn Văn dung loạn đại kế triệt để ngâm nước nóng, trận này nói chuyện phiếm cũng cuối cùng kết thúc. Mấy cái riêng phần mình tách ra. Tống Lâm đi ra tính Vũ Huyên lập tức thở dài một cái. Thầm nghĩ, cái này Tống Thiệt Cựu phong đích nữ, quả nhiên khó đối phó. Nếu không phải mình đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ quần lót đều muốn bị lột sạch. Nghĩ đến đây, Hắn không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Trần Văn Văn thân phận tôn quý, cả thế gian đều chú ý tiếp cận nàng người bên cạnh, thế tất bị vô số người chú ý lần này hành động sợ là khó khăn rồi. Một bên khác, Tống Tương Vũ trở lại trong phòng mới vừa đóng cửa phòng. Cả người chợt giống như không có rồi xương cốt, dựa cửa phòng chân trượt ngồi trên mặt đất. Nguy hiểm thật, kém chút không nhịn được. Ta hôm nay có phải hay không? Quá không căng thẳng một chút. Hắn hẳn là không cảm giác được a? Hẳn là sẽ không. Ta hiện nay là Tống Tương Vũ, hắn như thế nào lại nghĩ đến ta sẽ là cái kia kiếm trai truyền nhân đạm đại huyền âm. Hắn lúc trước rời đi, là bởi vì thân có hút nước, không muốn làm trễ nải Đạm Đại Huyền âm sao. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn lại nửa ngày đều không nhận ra ta, thực tế, không có lương tâm. Trưởng môn nói đúng, nam nhân đều là đại mông heo. Ngồi trên mặt đất thiếu nữ thần sắc lúc vui lúc buồn, bỗng nhiên lại hiện hiện mấy phần giận tái đi, cũng có vẻ bộ phát lo được lo mất đồng thời. Một loại trước kia không dám huyễn tưởng khả năng, cũng một lần nữa hiện lên ở nàng trong đầu. Hắn lúc trước đi nói Thương Châu đi đến hút nước, bây giờ lại tới Tống gia, là không phải nói rõ. Cố Tương Vũ trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, sau đó ánh mắt dần dần kiên định. Bất kể như thế nào, Trên người mình cái này một con hổ nước, đều nhất định phải lui đi. Đợi đến thích hợp thời điểm, liền hướng hắn thổ lộ, cho thấy hết thảy. Đạm đại huyền âm, ngươi nhất định có thể. Tống Tương Vũ phất phất tay, thấp giọng tự nói. Loảng xoảng cửa phòng chấn động. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mở cửa nhanh, đại sự, ta có đại sự. Trần Vãn Vãn kích động loảng xoảng gõ cửa. Ta không trong phòng, ngươi quay đầu lại đi đi. Tống Tương Vũ cũng không quay đầu lại đứng dậy đi đến bên giường, đem chính mình cả người vùi sâu vào đệm chăn, chăm dại nhắm lại một đôi mắt đẹp. Một lát sau, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhanh Mụ, mụ. Trần Vãn Vãn ở ngoài cửa gầm lên giận dữ, nhìn ta siêu cấp vô địch băng hỏa, diệt Trần Hạo. Ta ơn các vị nĩa phụ một phiếu, cảm giác chính mình lại được rồi, lên lên lên. Thương các ngươi nha. Nhếch lên mông nít nhỏ, một mặt kỳ vọng, chương 354, canh kim phong vân lôi cường, cánh tay vận mệnh chêu cợt. Chương 354, canh kim phong vân lôi cường, cánh tay vận mệnh chêu cợt. Cửa phòng đỗng nhiên mở ra. Tiến đến. Tống Tương Vũ khuôn mặt giấu ở một mảnh mũ miện bên trong, thoạt nhìn âm trầm. Mắt sắc Trần Vãn Vãn lại thấy được nàng trên gương mặt, một vòng chưa kịp tán đi đỏ ửng. Không khỏi hung hăng sững sờ đột nhiên hét lớn một tiếng, điều khiển họng pháo, không được, ta không nhịn được rồi. "Oen!" Thính Vũ Hiên bên trong khói bụi lẩy trời. Tống Tương Vũ sắc mặt triệt để âm trầm, hai con ngươi giấy lên lựa cháy hung hực. "Trần Vãn Vãn, ngươi lần này thật sự là chết chắc." "Đừng a." Trần Vãn Vãn quát to một tiếng, vứt xuống họng pháo xoay người chạy, một cái bàn tay trắng nõn xuất quỷ nhập thần bắt lấy cổ áo của nàng, phút chốc kéo vào trong phòng. Một trận thê thảm kêu khóc lập tức vang tận mây xanh. Người chung quanh nghe được động tĩnh, đều là lắc đầu không nói gì, một bộ thành thói quen biểu lộ. Màn đêm buông xuống, Tống Lâm trong phòng tu hành Toàn thân thần phủ chân cương tràn lan ngoại thân, giống như một loại nguyên khí tràn đầy biểu hiện. Cảnh giới của hắn đã bước vào thần phủ đại viên mãn, đang hướng đặc thủ nào đó tầng thứ chất biến. Cùng lúc đó, Thính Vũ Hiên bên trong, thấy đi toàn thân bụi đất tống Tương Vũ, Trần Văn Vãn cũng thở hổn hển ghé vào bên hồ tắm, trò chuyện lên khoe trùng mật sự tình. "Tỷ tì tỷ tì tốt, ngươi liền nói cho ta biết Dương Thanh Nguyên sự tình đi. Van cầu ngươi nha." Không chịu nổi Trần Văn Vãn cầu khẩn, Tống Tương Vũ rốt cục nhả ra, yếu ớt nói từ bản thân tại Tam Giang cố sự. Dù sao nàng đi kiếm trai tu hành, cũng là Trần Văn Vãn an bài. Những sự tình này chỉ cần nàng đồng ý điều tra. Thực ra sớm muộn cũng sẽ biết rồi. Và tốt rực rỡ cố sự. Trần Vãn Vãn nghe lấy từ toa cờ đường dài lần đầu gặp, đến hai người cùng một chỗ điều tra tòa cốt bổ tát án ở giữa kinh lịch Bạch Hoa cùng, điệu lòng xoay người, phong vân chênh độ, chém ngực thân phụ. Từ đạm đại huyền âm dùng tình dưỡng tâm, đến lần lượt đem ra điều tra ở trung bên trong, dần dần điểm không rõ thật ra. Cuối cùng rốt cục tại Tống Lâm cùng Dương Thanh nguyên quyết đấu đêm hôm đó đạp vỡ tình oan, thành cứu thân phụ. Trong thời gian ngắn, Trần Vãn Vãn trong lòng dựng đứng lên một người nam tử gần như hoàn mỹ hình tượng. Nguyên lai like hắn là một người như vậy, lòng mang đại nghĩa, trí tuệ vượng vàng. Ngoài miệng mặc dù không nói Thực ra một mực nhớ kỹ Giang Hồ, Thiên Hạ, vì Bạch Tính ngày đêm không ngủ, cuối cùng trọng thương tại Thần phủ đánh lên đến dưới. Trần Vãn Vãn hai tay chống cằm, một mặt hướng tới Chi Sắc, khó trách Vũ Tỷ tỷ đối nàng si tâm không thay đổi, cận kề cái chết cũng muốn hủy hôn. "Đối là ta." Khẳng định đối với hắn cũng khăng khăng một mực. "Đáng tiếc hắn chắc chắn sẽ không thích ta, các ngươi tính tình hợp nhau, mới có thể thích đối phương, cũng là thích hợp nhất bạn lữ." Chớ nói nhảm. Tống Tương Vũ bị nói đến mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, hoàng đội vàng che Trần Vãn vấn miệng. "Ta mới không có ưa thích hắn, ta, ta chỉ là kính nể cách làm người của hắn." Còn nữa nói, hắn cũng không nhất định thích ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, vẻ mặt tràn đầy thiếu nữ tình cảm buồn lo. Ai? Trần Vãn Vãn cũng thở dài. Như thế xứng hai người, thế mà đều có hôn ước mang theo. Đây là trùng hợp, vẫn là mệnh chung chú định. Duyên phận hai chữ, thực tế để cho người ta tiến tới. Vì cái gì các ngươi liền không thể sớm một chút gặp nhau đâu? Trần Vãn Vãn trên mặt giọt giọt nước mắt chưa xuống, lại sầu não khóc. Được rồi, ta đều không có khóc, ngươi khóc cái gì? Tống Tương Vũ ôm thiếu nữ mảnh khảnh dáng người, nhẹ nhàng thở dài. Đương nhiên, nàng cảm giác có chút không đúng. Một đôi tiểu xảo bàn tay, đang ý đồ tách ra nàng tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên. Tỷ tỷ tốt, nhượng ta xem một chút hắn lưu lại cho ngươi ấn ký đi." Trần Văn Văn tại Tống Tương Vũ trong ngực ngẩng đầu, lễ hoa đại vũ trên mặt tràn đầy được như ý ý cười. "Quỷ tinh quỷ tinh." "Không thể." Tống Tương Vũ một cái nắm chặt lỗ tai của nàng. "Ai, đau đau đau." Buông tay, không nhịn. "Vậy ngươi còn không buông tay." "Thật tốt, được không?" Trần Văn Văn chậm rãi buông tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. "Suôn sao?" Tống Tương Vũ đem nửa người trên chìm vào trong nước, than nhẹ một tiếng, Sở Dĩ ta nghe được cái kia cùng bạn hắn cùng tên Diệp Lưu Vân trong lòng mới có chút xúc động. Nàng cuối cùng che giấu một số việc, không dám nói cho Diệp Lưu Vân thân phận, sợ tính cách xúc động Trần Vãn Vãn làm ra để cho người ta xuống đài không được sự tỉnh. "Tỷ tỉ tỷ tỉ tốt, ngươi là coi bọn họ là thành một người a?" "Người trong lòng bằng hữu, đương nhiên cũng là bằng hữu của ngươi." Trần Vãn Vãn tùy ý địa đạo. "Ừm." Tống Tương Vũ yếu ớt gật đầu, giống như không có phát hiện không đúng. Quả nhiên, thừa nhận đi. Trần Vãn Vãn nhãn cầu nhỏ dọn loạn chuyện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế nhường Tống Tương Vũ nóng ruột nóng gan qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng ảnh hưởng như thế lớn. Trần Vãn Vãn biết rồi. Tống Tương Vũ thật động tình. Giống như người như nàng, cả một đời nhất định sẽ chỉ động một lần tình. Mùng 1 tháng 4, tới cửa tự hôn. Cái này Tống Lâm, đến lúc đó ngươi nhất định phải để mắt. Trần Văn Văn âm thầm quyết định, lần này mình vô luận như thế nào cũng phải giúp tỷ muội một cái. Cái này kết hôn nàng. Không đúng, cái này kết hôn các nàng lui định rồi. Bóng đêm như thác nước, Tống Việt ngoại viện một chỗ trong phòng, giờ phút này nhưng là kim quang vần quanh. Kinh lịch 3 canh giờ rèn luyện, Tống Lâm tu hành rốt cục sắp nên đón thời khắc quan trọng nhất. Thứ tư sợi thập tuyệt kim quang, tại huyệt đàn trung bên trong lưng tụ đột nhiên Hắn toàn thân thần phù thủy pháp lôi vân chân cương, lại vào giờ khắc này đều dính vào từng sợi canh kim chi sắc. Bốn sợi thập tuyệt kim quang du tụ toàn thân, rót vào toàn thân gân cốt, huyết mạch chỗ xấu nhất. Phản Phật đâm vào linh căn bên trong, kéo theo lấy thể chất của hắn triệt để chất biến. Hô. Một tiếng kỳ dị hô hấp, cái kia kim sắc thần phù chân cương phản Phật có tự chủ hô hấp giống như, phun ra nuốt vào ở giữa, từng sợi kim sắc phong mang dung nhập toàn thân bách hải. Phổi thuộc tính kim, kim sinh thủy. Nước cũng có thể nhai lại kim khí. Thời khắc này, Tống Lâm tại thần phủ cảnh giới đại viên mãn bên trên, siêu việt cực hạn lại tiến một bước. Đem thần phù chân cương đều hóa thành canh kim phong vân lôi cương từ 100 ngụm thần phù chân cương có thể chống đỡ một ít kim thân pháp lực, tăng lên tới 33 ngụm có thể chống đỡ một sợi. Chất lượng tăng lên gấp ba, tổng lượng vẫn là 3600 ngụm. Mà bình thường thần phù cảnh giới viên mãn, toàn thân chân cương ngưng tụ, cũng bất quá một sợi pháp lực. Theo như vậy xuống dưới, ta thành tiểu kim thân thời điểm, chỉ sợ khoảng cách liền có thể bước qua đấu chiến cảnh, tiến vào vạn pháp cảnh. Cũng không nhất định. Nếu là thành tựu vô thượng kim thân, điểm ấy pháp lực sợ là không đáng chú ý. Tống Lâm Lạc Yên suy nghĩ. Hồi lâu, thứ 5 sợi thập tuyệt kim quang tại thể nội sinh ra. Phản Phật năm viên chói mắt Thái Dương, quang mang và trượng, chiếu sáng thể nội quần quần không dứt canh kim phong vân lôi cương khiến cho từng giờ từng phút sinh ra chất biến. Như thế tu hành tốc độ, tựa như quả cầu tuyết đồng dạng. Lại có thời gian mấy tháng, chính hắn đều không thể dự đoán thực lực bản thân có thể có nhiều đáng sợ. Phổ thông kim thân, một kiếm chẳng chết. Bảo bối tốt. Trống lâm mở to mắt, vô ý thức vô vô nai lưng. Trong lòng nghĩ đến canh kim kiếm linh nhưng là nửa điểm cũng không nghĩ tới Hỗn Nguyên kim linh suy nghĩ. Phản Phật có nào đó hạn chế, tất lực đem cái này từ che giấu đồng dạng ông ám kim nai lưng phát ra một trận nhỏ bé không thể nhận ra chấn động, giống như mường thầm, giống như cởi trộm. Phạng Phật bởi vì cái kia một tiếng bạo bối tràn ngập nhạy cảm tri tỉnh. Thời gian chớp mắt qua mấy ngày, tháng 2 ngày 26, Tống Lâm cùng Kiếm Vô Tâm đã buổi trần Vãn Vãn mấy ngày thời gian, cả ngày không phải tại phố lớn ngõ nhỏ suy loạn, chính là đi xung quanh Du Sơn và Thủy, vận đúng là giống hai cái tiểu tùy tùng. Tống Tương Vũ ngẫu nhiên cũng tham dự vào, thái độ đối Tống Lâm cũng không có trước đó nhiệt tình như vậy, chỉ là hắn ngẫu nhiên luôn có thể cảm giác nhất đạo ánh mắt kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, lại không hề phát hiện thứ gì. Chúng ta hẳn là thật nhất thức. Vẫn là nói, nàng vẫn đang hoài nghi mục đích của ta. Tống Lâm âm thầm nhíu mày. Gặp được Tống Tương Vũ sau đó, hắn cũng cảm giác trên đời này kiếm tâm thông minh người cũng quá là nhiều. Hôm nay nguyên là một cái, Đạm Đài Huyền Âm là một cái, Tống Tương Vũ lại là một cái. Bất quá dùng tên giả tạ Mộ Tuyết Đạm Đài Huyền Âm bái nhập kiếm nhai huyền phòng, giờ phút này ngay tại Tam Giang quét sạch răng hổ. Tống Tương Vũ lại bái nhập Ly Sơn kiếm tông, hai người tám gậy che đều đánh không đến một chỗ đảm nhiệm Tống Lâm suy nghĩ nát óc chỉ sợ cũng không đi ra, Tống Tương Vũ Ly Sơn kiếm tông thân phận, cũng là nàng vì phối hợp nhiệm vụ lần này người tạo. Hai cái cầm giữ nặng bao nhiêu thân phận người, sớm muộn muốn mặt lộ vẻ áo vết lộ ra ánh sáng ngày đó, xấu hổ vô cùng tổn cảnh. Mà bây giờ Tống Lâm đã phát hiện đạm đại huyền âm chính là Tạ Mộ Tuyết, Tống Tương Vũ cũng phát hiện Diệp Lưu Vân chính là Dương Thanh Nguyên. Cái thứ một tầng thân phận đã lộ ra ánh sáng, rồi lại lẫn nhau ra vẻ không biết. Lần lượt hiểu lầm, từ hai người lập xuống hồ nước bắt đầu, liền phảng phất cánh tay vận mệnh tận lực trêu cợt. Bắt baka, bắt baka, một văn một chuối bắt baka. Bán bánh hấp lạc. Mứt quả, ăn ngon mứt quả. Trên đường phố từng tiếng giao hàng, vãng lai phổ thông máy tính, tạo thành một bộ hồng trần thế tục lưới lớn, đem tất cả mọi người quấn quanh trong đó. Mà lúc này, Tống Lâm, Kiếm Vô Tâm, Trần Văn Vãn còn có Tống Tương Vũ bốn cái quần áo bất phàm người, lại ngồi tại bên đường quay ăn vặt bên trên, rất không có hình tượng ăn lấy một đồng tiền một chuối bắt bạc gà. Cái kia ăn như gió cuốn dáng vẻ, phảng phất đang ăn thế gian khó gặp mỹ thực. Tống Tương Vũ còn tốt một chút, mặc dù chưa hề ăn như thế đồ ăn, chí ít còn có thể bảo trì đại gia khuê tú hình tượng. Tống Lâm, Kiếm Vũ Tâm hai người thì là sớm đã hoàn cảnh như vậy. Tống Lâm vừa ăn còn một bên miết lên chân đạp tại trên ghế đầu, một bộ giang hồ nhân sĩ phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ. Trần Vãn Vãn càng không để ý hình tượng, điên cuồng một chuối lại một chuối, trong mắt tất cả đều là tham lam. Ăn ngon, ăn ngon. A bắt bắt gà thật ăn quá ngon. Hồi lâu, Trần Vãn Vãn loạng xoạng một tiếng buông xuống bắt đúa, đến ngạc nuốt một cái miệng. Quay đầu nói, Diệp Lư Vân, ngươi lần sau còn dẫn ta tới ăn có được hay không? Cái này bắt bắt gà, thật là nhân gian mỹ vị, tuyệt. Trần Cô Nương, cái này quầy hàng ngay ở chỗ này, ngươi muốn tới có thể chính mình để cho người ta mua. Tống Lâm ném dưới một cây thầm, lư khí bình thản. Cái kia không giống. Trần Vãn Vãn bình chân như vại lắc đầu, cùng người như ngươi ăn mới có cảm giác. Cảm giác gì? Kiếm Vô Tâm nói, như cái giang hồ lang tử, tiểu tiếm theo ngựa, tha hương dị khách, lưu lạc thiên hạ. Minh vật chỗ theo chỗ, đều là ta thôn quê. Trần Vãn Vãn gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy hứng tới. Ngươi cả ngày mang theo hộ vệ khắp nơi chơi đùa còn chưa đủ." Tống Lâm nói. "Hứ." Trần Vãn Vãn khinh thường hừ một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa hộ vệ. "Đều nói rồi các ngươi không giống. Ta nhìn như chỗ nào đều có thể ra, thế nhưng mỗi ngày bị người trông coi. Cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm, căn bản không có một điểm tự do tốt à? Nhưng người như ngươi sính, bao nhiêu người đều hâm mộ không đến đâu." Kiếm Vô Tâm khẽ khẽ thở dài. "Ta mới không cần." Trần Vãn Vãn nhăn trâu suy động, lại toát ra cái mùi ma trước quỷ, nếu không ta hai đổi một cái, ngươi để bọn hắn nhìn xem, ta mỗi ngày đi theo Diệp Lưu Vân. Nghĩ gì thế? Tống Tương Vũ nhẹ gõ nhẹ một cái đầu của nàng, mắt mang ý cười. Diệp thiếu hiệp là nam tử, ngươi một cái chưa xuất các nữ tử, cả ngày đi theo người ta còn thể thống gì? Vậy thì thế nào, ta liền nữa thích hắn. Trần Vãn Vãn cái cổ một cái, không phục nói. Thoại âm rơi xuống, mặt bàn đột nhiên rơi vào kỳ quái yên tĩnh. Các ngươi, thế nào? Trần Vãn Vãn một mặt kỳ quái nhìn xem ba người. Không có gì. Tống Tương Vũ ánh mắt lấp lóe, đối Tống Lâm nói, Diệp Thiếu hiệp, Vạn Vãn Sương nay tâm trí nhiễu nhạo, không lòng dạ nào chi nhãn còn xin đừng nên chú ý. Không sao. Tống Lâm tối đầu loay hoay bắt đũa, sắc mặt bình tĩnh. Kiếm Vô Tâm nhìn xem ba người một đoàn loạn quan hệ, không khỏi cảm tạ Thương Thiên, không phải mình thân ở trong đó. Hắn là biết rồi lợi hại trong đó. Trần Vạn Vãn thân là Tống Tương Vũ khê chung mật hữu, mà Tống Lâm lại nhất định cùng Tống Tương Vũ xung đột, quyết liệt. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay ở chung xuống tới, Trần Vạn Vãn đối Tống Lâm thật có chút không giống. Hôm nay là không lòng dạ nào chi luôn. Về sau đâu? Được rồi được rồi, chúng ta đi ăn cháo đi kết lấy thật xa ta đều người được mùi thơm. Trần Vãn Vãn tính tình luôn luôn giống như một trận gió, đến đi vội vàng, biến hóa tùy tâm. Chuyện mới vừa phát sinh, căn bản không có ở nàng đấy lòng lưu hạ bất luận cái gì khúc mắc. Nhưng mà, một ngày nải đám người tan cuộc về sau, lại có người tìm tới Tống Lâm. Chốn này phiền phức xuất hiện, cũng vì hắn đình trệ nhiệm vụ mang đến mới tiến triển. Trần gia tiểu công chúa là đông lâm chói mắt nhất minh châu. Diệp Lưu Vân, ngươi gần đây hành vi có chút đi quá giới hạn chương 355, mùng 1 tháng 4, ám sát Tống Lâm. Chúc mọi người trung thu khoái hoạt. Chương 355, mùng 1 tháng 4, ám sát Tống Lâm. Chúc mọi người trung thu khoái hoạt. Đi qua giới hạ, Tống Lâm Yên lặng nhìn xem Liêu Chấp Sự, còn có phía sau hắn một tên dung mạo tuấn tú, vờ môi đơn bạc thanh niên nam tử đối phương ôm tay mà đứng, khóe miệng hơi bện, tư thế tùy ý bên trong mang theo mấy phần ngạo khí. Chính là người này muốn tìm phiền toái với mình. Liêu Chấp Sự nhưng không có giới thiệu thanh niên kia ý tứ, lẩm bẩm nói, nhưng ngươi biết được, Trần Gia tiểu công chúa tại Thương Châu đều nhà trong lòng phất lượng. Nàng không chỉ có là Đông Hải độc kiếm lô được sủng ái nhất hậu bối, cũng là Lãnh Ma thế gia lão gia chủ được sủng ái nhất ngoại tôn nữ. Là Thương Châu Thánh Vương nghiện nữ, là Đông Lâm trưởng giáo đồ tôn. Tăng tổ là Kỳ môn Huyền Phong Thái thượng trưởng lão, cô mẫu là ta Tống gia đại phòng chủ mẫu. Nàng là Đông Lâm chói mắt nhất Minh Châu, càng là liên tiếp ta Tống thị nhất tộc, Đông Lâm Trần thị, Lãnh Ma thế gia, Thương Châu Thánh Vương nhất hệ, còn có Đông Lâm Tiên gia trọng yếu mối quan hệ. Đương nhiên, người vĩnh viễn không cách nào minh bạch tầng này tầng thân phận đến cỡ nào tôn quý, người cũng không cần biết rồi. Liêu chấp sự dừng một chút, nhẹ nhàng ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, ngươi chỉ cần biết được, Trần gia tiểu công chúa ngày thường có thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng chúng ta những này làm hạ nhân phải hiểu chính mình thân phận. Thời khắc này, Tống Lâm rõ ràng cảm giác được Đối phương nhìn mình ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái ngu ngợi đề tiện hương giá thôn phu. Có lẽ, cái kia hương giá thôn phu không có muốn trèo cao ý tứ, nhưng hắn hôm nay cùng Trần Vãn Vãn thân cận cử động, đã xúc động một ít người thần kinh nhạy cảm. Trao Liễm Cửu Tiên Hải Phượng, lại có thể nào cùng trên đất gà rừng đi cùng một chỗ. Cái kia sợ bọn họ ý nghĩ thuần khiết, cũng không nên đứng sóng vai. Hạ nhân, Tống Lâm lập đi lặp lại thưởng thức cái từ này, thân sắc đoan chính chắp tay nói, thuộc hạ minh bạch chấp sự ý tứ. Ừm. Liêu chấp sự hài lòng gật đầu, lự khí dừng một chút, thực ra tư chất của ngươi, tu vi không kém, tâm tính cũng coi như thượng lương. Vậy vậy ta mới ở đây cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Bằng không ánh mắt của hắn có chút liếc qua bên người thanh niên. Tống Lâm trong lòng hiểu rõ đối phương đến từ Tống Thiện, là chính mạch bên trong bản gia con cháu. Nếu quả thật chọc giận tới Tống Thiện, đối phương muốn hắn thần không biết quỷ không hay biến mất, cũng bất quá chuyện một câu nói. Nhưng bọn hắn thật không phải là sợ chọc giận tới Trần Vân Vãn, mới không dám nhường hắn biến mất sao? Tống Lâm trong lòng âm thầm cười lạnh. Trên mặt lại toát ra kinh sợ chi sắc, sau đó mang ơn mà nói, "Đa tạ Liêu chấp sự bảo đảm, đa tạ vị công tử này. Sau này nhưng có phân phó, Diệp Lưu Vân đáng chết không chối từ." Lời đã nói đến cái này phân thượng, Hắn hiểu được mấu chốt nhất muốn tới. Quả nhiên, khu khụ thanh niên kia ho khan hai tiếng, nói, "Đã như vậy, ta chỗ này vừa vặn có một việc muốn ngươi đi làm. Chỉ phải hoàn thành chuyện này, chính là thông qua gia tộc khảo nghiệm đối với ngươi. Tự nhiên cũng không cần tại Trần Vãn Vãn bên người làm nguy hiểm sự tình." Hắn đem nguy hiểm hai chữ cắn được từ nặng. Lộ vẻ nói chi, "Dùng Tống Lâm hiện nay thân phận, tiếp tục cùng Trần Vãn Vãn thân phận, chỉ sợ thật muốn chết không có chỗ chôn." Thuộc hạ nguyện vọng máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Tống Lâm trịnh trọng đáp ứng, thậm chí liền muốn làm gì đều không có hỏi. Trong tưởng tượng cậu huyết kiều đoạn cũng không chính diễn. Tống Việt không hổ là thế gia đại tộc, xử lý sự tình phương thức có thể sương hoàn mỹ. Nếu như hắn thật sự là một cái hương giá xuất thân Giang hồ khách lời nói, "Theo ta đi thôi." Thanh niên quay người rời khỏi. Tống Lâm vội vàng đuổi theo, ánh mắt lóe lên. Người này tu vi cũng không cao, nhiều nhất mới vừa vào thần phủ, vẫn là ỷ vào gia tộc tài nguyên tấn hăng. So với tam rang những cái kia thần phủ kém không biết bao nhiêu dặm khoảng cách, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy người, lại có thể tại hắn bực này biểu hiện ra thần phủ thông thần cảnh cao thủ trước mắt giễu võ dương oai đầy chính là thế gia đại tộc lực lượng. Tư chất của ngươi lại ưu tú, cũng bất quá một cái đám dân quen. Đời này mãi mãi trèo lên không lộ ra, muốn muốn tiến giai kim thân, chỉ có thể phụ thuộc thế gia đại tộc, bái nhập tiên môn, nhu cầu chân quý kim thân pháp môn. Thanh Vân tranh độ gánh vác 7 ngàn năm, mỗi năm 360 cái danh nghịch, đại đa số cũng đều bị những người này khuyền. Thời đại đã thay đổi. Hoặc nói, chưa từng có biến qua. Ta gọi Tống Duy Nghiên đến từ Cựu phỏng. Phía trước thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Gặp qua Vĩnh An thiếu gia. Tống Lâm sắc mặt bất đồng vẻ mặt, trong lòng lại có chút một quái lạ. Tống Duy Nghiên, cái này không kéo sao? Tống Thiết chín mạch, Tống Thừa Kỳ. Cựu phong chi mạch thừa lúc chữ lót bên trong, xếp hạng thứ 7 cùng lão lục tống thừa lúc nguyên ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Con hắn Tống Nguyên, cùng đại phòng con trai trưởng quan hệ có phần gần. Căn cứ tài liệu ghi chép, Tống Nguyên chính là Tống thừa kỳ chi tử, cùng đại phòng con trai trưởng rất thân cận. Theo lý mà nói, những năm này cựu phòng nhất mạch suy rốc, ngoại trừ chiếm một cái đại mạch danh tiếng, tài nguyên, kinh doanh, nhân tài đều sói mòn nghiêm trọng. Đều cái đệ tử đầu nhập vào còn lại 8 phòng, cũng hợp tình hợp lý đương nhiên. Giống như Tống Tương Vũ số ít mấy người, vẫn như cũ thủ vững bản thân. Nếu là liền bọn hắn đều đầu nhập vào mặc khác chi mạch, tiểu phòng không bao lâu nữa liền sẽ bị tước đoạt danh nghĩa. Từ tên tổn đến sự thất vọng, những cái này Tống Vĩnh Nghiên cũng rất không thích hợp. Không chỉ có cùng đại phòng con trai trưởng Tống Vĩnh Viễn khanh đi được gần, càng là Thường Xuyên bại ra. Do hắn qua tay gia tộc sản nghiệp, không bao lâu liền sẽ bại quang, sau đó lạc tại cái khắc chi mạch trên tay. Trọng điếu hơn một điểm lạ, hắn Thường Xuyên biến mất. Tống Phiệt cùng Thương Châu Vương cấu kết, tất nhiên xuất từ đại phòng tộc trưởng ý chí. Mà cái này Tống Vĩnh Nghiên, Tống Lâm Hoài nghi hắn chính là trong đó một mai trọng yếu quân cờ. Hồi lâu, hai người bảy lần quật tám lần rẽ, rốt cục đi tới một chỗ tiểu viện. Khu nhà nhỏ này nằm ở Tống Phiệt bên ngoài một chỗ chân núi, vị trí tĩnh mịch Xung quanh không có vật gì. Thứ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này tu hành. Trần Vãn Vãn nơi đó, tạm thời trước trở đi. Phía sau ta sẽ xử lý." Tống Vĩnh Nghiên thản nhiên nói. "Đúng." Tống Lâm lúc này theo tiếng, "Ừm, coi như tất thời." Tống Vĩnh Nghiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, rốt cục quay người chính diện nhìn xem Tống Lâm. "Ngươi hẳn là liền không hiếu kỳ, ta muốn bàn giao ngươi chuyện gì? Mời công tử phân phó." Tống Lâm một mực cung kính nói. "Ha ha ha." Tống Vĩnh Nghiên lập tức cười to, vẻ mặt buộc phát hài lòng. "Nửa ngày." Nụ cười đột nhiên ngừng, sắc mặt lạnh như băng nói, "Ta muốn ngươi giết một người." Dễ ai? Tống Lâm Nghiêm sắc mặt. Tống Lâm. Tống Vĩnh Nghiên trong mắt sát ý hiện hiện. Dễ. Tống Lâm. Tống Lâm lạnh sinh sinh đem ta chữ nuốt xuống, hai mắt trừng trừng, lóe nồng đậm nặng nhiên. Chính là hắn. Tống Vĩnh Nghiên mười điểm lý giải Tống Lâm nặng nhiên. Bởi vì bất kể là ai, nghe được tin tức này đều sẽ nặng nhiên. Tống Việt Cửu phòng nhất mạch muốn giết mình không lên cựa con rể, thử hỏi ai có thể không kinh ngạc đâu. Ngươi không cần biết được vì cái gì, cũng không cần biết rồi ai muốn giết hắn, theo chỉ lệnh đi làm là được. Ta nhớ được ngươi sẽ một môn đa tình kiếm pháp đúng không? Đến lúc đó, liền dùng môn kia kiếm pháp giết hắn. Tống Định Nghiên lạnh lùng tốt, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là ta Tống gia chân chính người một nhà. Lượng lớn tài phú, chân bảo, kim thân chi pháp, thậm chí ta cựu phòng tổ truyền hóa Long Kinh cũng có thể cho ngươi mượn xem một chút. Đây trời phú quý đang ở trước mắt, muốn như thế tuyển, ngươi cần phải minh bạch." Hắn ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn xem Tống Lâm. Tuy là nhường hắn tự mình lựa chọn, thực ra đã không cho chất vấn. Nghe tới tin tức này thời điểm, Diệp Lưu Vân đã không có cự tuyệt chỗ trống. Thốt hạ, "Nguyện ý." Tống Lâm chậm rãi chắp tay xoay người, thần sắc quyết tuyệt, thái độ kiên định. Nhưng mà, bí mật trong lòng của hắn nhả rẽ lại giống như nước sông cuộn. Ta giết chính ta. Tống Lâm vô luận như thế nào cũng không đi ra, chính mình lại sẽ tham dự vào kế sách như thế bên trong. Chỉ là, Tống Lâm chần chờ một lúc lâu sau, rốt cục lấy dũng khí đồng dạng hỏi, "Vĩnh An thiếu gia, ta nghe nói cái kia Tống Lâm tiên tử tung hành, dùng thần phụ chạm kim thân, bối cảnh thần bí, tương lai bất khả hạn lượng. Không nói chúng ta giết hắn kết quả, ta dùng năng lực của ta, làm sao có thể giết hắn?" "Ngươi đây không cần phải để ý đến." Tống Minh Nghiên tiêu sái quay người, đưa lưng về phía Tống Lâm thản nhiên nói, "Ngươi chỉ là trong kế hoạch nhất hoàn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người phối hợp ngươi." thân phủ, cho dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái thân phủ. Giáng đến ta thương châu địa bàn náo sự, là lòng cũng phải cấp ta của lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy." Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất tại trước tiểu viện. Bóng đêm tĩnh mịch. Tống Lâm kinh ngạc đứng tại chỗ, hồi lâu không nói gì. Hắn cần lặng lặng suy nghĩ thật kỹ vì sự tình gì sẽ phát triển đến một bước này. Tống phiệt người muốn giết ta, là bởi vì ta tới cửa sẽ bại hoại bọn hắn danh danh. Chỉ sợ không chỉ có như thế, tứ hôn có lẽ để bọn hắn mất hết mặt mũi, giết ta lại có thể để bọn hắn đệ tiếng xấu muôn đời. Ta như thật chết rồi, Cửu Phong nhất mạch tựa như túi còn nhiễm bùn đất, không phải phân cũng là phân. Chỉ cần Cửu Phong người có chút đầu óc, cũng sẽ không tại cái này cấp nối giết ta. Hơn nữa, bọn hắn hiện nay có năng lực như thế sao? Tống Lâm bên ngoài biểu hiện đã đầy đủ cương đại. Cửu Phong xuống dốc cũng là mọi người đều biết. Bọn hắn muốn giết hắn, chính là có năng lực như thế cũng phải đánh đến hết đạn cả lương. Thật là không khôn ngoan tiến hành. Sở dĩ muốn giết ta một người khác hoàn toàn. Tống Lâm nhìn lên bầu trời ánh trăng, lông mày dần dần giãn ra. Thương Châu Thánh Vương nhất hệ người, ta cùng Tống phiệt Cửu Phong, chỉ là mặt muối chi tranh nhưng ở ba trong nước, lại thật sự rõ ràng động lực lợi của bọn hắn. Những người kia không dám đối kiếm trai đạo thủ, liền đối với ta cái này không có theo hầu người động tâm tư. Mùng 1 tháng 4, ta chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ không phải đang cùng bọn hắn chi ý? Hơn nữa, ta vẫn là từ thịnh lan cùng Tống thừa Phong nhị tử. Trong đó phải chăng có quan hệ, còn có đợi Thương Thảo. Nhưng có một chút có thể khẳng định là. Tống Lâm khệ miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Tống Phiệt bên trong một ít người, thật làm Thương Châu Vương cậu. Giữa bọn hắn tồn tại cộng đồng lợi ích, mà giết ta, chính là lợi ích nhất trí lựa chọn. Để cho ta dùng đả tình kiếm pháp là muốn giá họa cho Dương Thanh Nguyên. Chỉ cần ta chết đi, Cửu phòng thanh danh quét rác, bị còn lại tám mạch cùng công tri, sau đó một cái nuốt vào. Khá lắm khu sói nuốt hổ kẻ sách. Đến lúc đó không chỉ có ngoại trừ ta cái này cái đinh trong mắt, còn rút Cửu phòng cái này một cái cái gai trong thịt. Tống Lâm trong mắt ý cười bộ phát trêu tức. Những người kia mưu đồ chuyện này thủ đoạn, được Sương Tụng Hoàn Mỹ vô khuyết. Phái ra kim thân âm thầm ra tay, cuối cùng do hắn dùng đa tình kiếm pháp bổ sung cuối cùng một kiếm, đem bản thân hãi được không còn một mảnh. Cuối cùng quả đáng, chỉ có thể do Cửu phòng nuốt vào. Nhưng bọn hắn chỉ sợ làm sao cũng không lý ra. Dương Thanh Nguyên là của hắn. Diệp Lưu Vân cũng là hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn. Diệp Lưu Vân cái tên này, bọn hắn chưa hẳn chưa từng hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng nhất định điều tra qua, Diệp Lưu Vân giờ phút này ngay tại vòng suy độ, đây là làm bằng sắt sự tình. Mà thân phận của ta. Tống Lâm trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười tự tin. Tống Việt tay còn rũi không đến hoàng tiền phủ, Đông Lâm Tiên nhai tay lại trải rộng Đông Lâm đại địa. Những người kia cho dù điều tra một vài lần, cái thân phận này cũng là thiên y vô phụng. Bởi vì đây là do kỳ môn huyền phong pháp tướng tiên chân, tự thân xuất thủ tu sửa đổi thân phận. Rất nhiều người trong tri nhớ, quả thật tồn tại một người như vậy. Vì rút ra Tống Việt cái này cái gai trong thịt đông Lâm Tiên nhai chưa hẳn không phải làm xung tốc chuẩn bị. Ai mới thật sự là có thân phận, có bối cảnh, mùng 1 tháng 4. Dựa mắt mà đợi. Chương 356, ngu đạo chuyên nhân, Dương Thanh Nguyên giả sân. Chương 356, ngu đạo chuyên nhân, Dương Thanh Nguyên giả sân. Mùng 1 tháng 3. Tống Lâm biết được Trần Vãn Vãn tại Tống gia đại náo một trận, mặc dù gà bay chó chạy, chuyện này vẫn là không giải quyết được gì. Dù sao hai người quan hệ cuối cùng không tính rất quen. Ngược lại là Tống Tường Vũ, lại độc thân truyền vào đại phòng chủ mạch, một kiếm đem Liêu chấp sự chu sát tại chỗ, hung hăng dựng lên một chút uy. Sau đó đem Tống Bình Nghiên gián tại cũ phòng trước tổng đình, ba ngày ba đêm tích thủy chưa thấm, nhưng mà nàng cũng không thể tìm ra Tống Lâm vị trí, cũ phòng cùng đại phòng chi ở giữa chiến lệch, phản phất cao vạn trượng phong cùng một cái tiểu sơn đất. Duy nhất lấy được tin tức chính là Diệp Lưu Vân không chết. Như thế đã xem như Trần Văn Vãn, Tống Tương Vũ hai người hợp lực kết quả. Thời khắc này, Tống Tương Vũ rõ ràng cảm nhận được Tống phiệt nước rất sâu, rất sâu, giống như vực sâu vạn trượng đồng dạng âm thầm. Cũng chính là một ngày này, Tống Lâm lại lần nữa gặp được Trần Tiểu Hoa. Dung một cái người hầu thân phận, vì hắn đưa tới đồ ăn, tài nguyên. Ra Bọn hắn đây là đem ngươi giam lòng a." Trần Tiểu Hoa ngồi ở một bên, vẻ mặt cảm khái. Hắn dĩ nhiên không phải cảm khái chuyện này, mà là cảm khái Đông Lâm Tiên nhai nước, cái kia mới là thật sâu. Một viên số thứ tự 10 vị trí đầu ám tử sâu sắc đứng tại Tống Thiệt bên trong, mà ngay cả hắn đều có thể sắp xếp tiến đến nhìn thấy Tống Lâm. Cũng chính là bởi vậy, để cho người ta không thể không hoài nghi. Đông Lâm Tiên nhai đều đối Tống Thiệt vào sâu như vậy, vì sao còn phái ra Tống Lâm? Chỉ bởi vì hắn là kiếm nhai Huyền Phong đệ tử, tu thành Phong Mang Tuyệt Thế Thập Tuyệt Kim Quang Đại La kiếm điển. Những người kia không yên lòng ta mới là bình thường. Bất quá không cần lo lắng. Mấy ngày nữa, bọn hắn hẳn là có thể yên tâm. Tống Lâm mang theo thâm ý cười, "Đúng rồi, đây là tin tức ngươi muốn." Trần Tiểu Hoa từ trong ngực tay lấy ra sách. Tống Lâm lật ra vừa nhìn Hóa Long Kinh, truyền lại từ 7000 năm trước, Đông Lâm Hạo kiếp sau đó. Kinh này cùng chia 9 bộ, huyền diệu dị thường, nhắm thẳng vào pháp tướng tiên thần chi cảnh. Tống Việt được kinh này rượu, khai chi tán diệp, thiết lập cự phòng, đều cần một bộ Hóa Long Kinh. Sách bên trong lưu loát mấy ngàn chữ, đều là giới thiệu cái này một môn công pháp, còn có một số Tống Việt lịch sử phát triển. Đây là công pháp gì?" Tống Lâm mày nhíu lại, rơi vào trầm tư. Cái gọi là rồng sinh chín con, từng cái bất đồng. Tống Việt chín đại chi mạch được này thần công, từng cái ngưng tụ tính chất bất đồng nhị phẩm kim thân, cấp tốc trắng đại gia tộc nội thịnh, mới có được hôm nay cục diện. Nhưng kỳ quái là, cái này thất ngàn năm qua gia tộc bọn họ lại không một người thành tựu pháp tướng tiên chân. Sở dĩ, bọn hắn mới là Thương Châu Tống, mà không phải Đông Lâm Tống. Danh tiếng từ đầu đến cuối so với Đông Lâm Trần thị yếu đi một đầu. Nhưng luận đến lực lượng trung tiền, chí ít chín vị nhị phẩm kim thân cường giả, ở thời đại này cũng đủ để sừng bá một phương. Hung chi bọn hắn còn nắm giữ trăm vạn tộc nhân, tầng dưới chất lực lượng đục dày vô cùng. Có điểm giống năm đó Tiểu Tiên Lý Thị phát triển chi tri đạo, nhưng cao tầng lực lượng kiên quyết, tại chính thức cao nhân trong mắt liền không ra gì. Đây cũng là bọn hắn muốn cùng Thương Châu Vương hợp tác nguyên nhân sao? Tống Lâm Lặng Yên suy nghĩ, luôn cảm thấy triệt lộ trong mắt người ngoài Tống Thiện không có mặt ngoài đơn giản như vậy. "Dạ." Chân Tiểu Hoa nói, "Ta trong khoảng thời gian này cũng nghe ngóng không ít tin tức, Tống Thiện trên mặt nội chí ít có 8 vị nhị phẩm kim thân, đều là mệnh đàn tu vi. Hắn dưới lại càng không biết có bao nhiêu ẩn tàng lực lượng. Những năm này Thương Châu thế cục bình tĩnh, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, căn bản không cần kim thân xuất thủ. Duy trì có cựu phòng cái này một chi" Nghe nói bởi vì hơn 20 năm trước một góc truyện cũ, dân đến tống, trang địa hai nhà đại chiến, Cựu phòng bởi vậy triệt để xuống dốc. Nhiều năm qua, bọn hắn Kim Tân lão tổ ẩn mà không ra, cũng không biết là chết vẫn là cái gì. 20 năm qua, Tống gia bảng chi một mực đối Cựu phòng nhìn chằm chằm, muốn muốn thay vào đó. Còn lại tám mạch cũng có lòng nóng tay nhiễm, ủng hộ một cái đối với mình nhà nghe lời răm rắp mới Cựu phòng. Thăng đến Tống Tương Vũ chiến lộ thiên tư, cùng mâu thân của ngài từ thịnh lan ký kết hôn ước, tình huống của bọn hắn mới hơi tốt một chút. Bởi vì khi đó tất cả mọi người cảm thấy, Tam Giang thịnh lan tương lai nhất định có thể thành tựu nhị phẩm, ngay cả Nhất phẩm. Căn cứ Đông Lâm Tiên nhai mật báo, bọn hắn lúc ấy rất có thể đã đem cựu phòng cái kia một bộ Hóa Long tinh giao cho Mộ thân của ngài. Ừm. Tống Lâm một mực mặt không thay đổi nghe lấy. Nghe được Mộ thân danh tự, vẻ mặt mới có chút biến hóa. Về sau, Tam Giang phát sinh cái kia một sự kiện, sau lưng ngoại trừ Thương Châu Vương nhất hệ người, chưa hẳn không có tống thiệt tám phòng đứng tay. Tóm lại từ đó về sau, Tống Tương Vũ cũng chạy trốn. Cựu phòng bên, đại hạ tư huynh. Lần này Tống Tương Vũ trở về, còn mời tới Trần Văn Vãn, chưa hẳn không có mặt khác dự định. Trần Tiểu Hoa chậm thở ra một hơi, lại nói, bất quá bởi vì Tống gia ngươi nhúng tay, cái kia một phong bái tiếp lại đem tất cả thế cục đều làm rối loạn. Nếu như Cửu phòng lại không có người dùng Hóa Long kinh ngưng tụ nhị phẩm kim thân, thật muốn bị đoạt tên. Bị đoạt tên, thực ra cũng không có gì không tốt. Tống Lâm thản nhiên nói. Hắn đuổi Tống gia Cửu phòng nhất mạch thực ra không có thủ hộ gì. Song phương vì lợi ích thôi ra, một phương ngã xuống sau đó quả quyết hối hận cũng là lẽ thường bên trong. Bởi vì bọn hắn cũng có loại tại trách nhiệm của mình. Tống Tương Vũ không tìm được một cái dựa vào, Cửu phòng mất đi cây cỏ cứ mạng, thế tất sụp đổ. Như ngay cả mình đều bản thân khó đảm bảo. Chẳng lẽ còn muốn tự thủ cái này một cọc hút nước? Thế nhưng, Lý Dạng sắp xếp giải, cũng không có nghĩa là Tống Lâm sẽ thương hại bọn hắn. Lần này từ hôn, bắt buộc phải làm, không chỉ có liên quan đến Tống Lâm chính mình, cũng liên quan đến Đông Lâm Tiên Nhai kế hoạch. Cựu phòng như tức thời trước giờ rời khỏi Tống phiệt chủ mạch, chưa hẳn không phải miễn đi một trận tai họa. Hồi lâu, Trần Tiểu Hoa bàn giao sự tình xong đã rời đi. Tống Lâm vẫn như cũ kinh ngạc nhìn qua ngoài sân, suy nghĩ là độ. Hơn 20 năm trước, Tống, Phong hai nhà kết liệt. Cha ta đi tam giang, Cựu phòng triệt để xuống dốc. Còn có Cái kia người tướng mạo cùng ta sáu bảy thành tương tự Phong đỉnh, Hóa Long Kinh, Long Nguyên, Thương Châu Vương, Tống Thiệt Cửu Phòng. Ta giống như rốt cục nhìn thấy chuyện này chỗ sâu nhất bí mật. Hôm sau, mùng 2 tháng 3, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tiểu viện. Ra tới, Tống Vĩnh Nghiên thanh âm rất lạnh. Vĩnh An thiếu gia, Tống Lâm chạy chậm mà ra, thái độ cung kính ánh mắt nhìn lướt qua trên người hắn, mặt ngoài giống như không có thấy cái gì vết thương. Hử? Tống Vĩnh Nghiên lạnh nhạt hừ một tiếng, trong mắt thống hận chợt lóe lên. Sau đó không ngờ cường tự ẩn nhẫn xuống dưới. Ta hôm nay đến, là có một việc muốn ngươi đi làm. Xinvarphi. Tống Lâm tối đầu nhìn xuống đất. Ngày mai liền ngày 3 tháng 3, ta muốn ngươi trước giết một người, thử nghiệm. Tống Vĩnh Nghiên thanh âm ngừng lại. Tống Lâm có thể cảm giác được, ánh mắt của đối phương một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ nghe hắn nói, Đông Dương phủ bên trong có một cái Tam Giang Đồng Dương hội, một thân đều đến từ Tam Giang cái kia hoang tuyệt chi địa. Cái tổ chức này một mực tồn tại mấy trăm năm, bây giờ hội trưởng tên là Liệt Chấn Nam là kim thân đấu chiến cảnh. Ngươi muốn cho ta giết hắn. Tống Lâm không nhịn được ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động. Đương nhiên. Không phải. Tống Vĩnh Nghiên tinh tế nhìn hắn biểu lộ, giống như chưa phát hiện vấn đề. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, vẻ mặt lại có mấy phần hài lòng, Thuần Nguyên nói: "Liệt Chấn Nam có một đứa con trai, tên là Liệt Hoại Không, có một tôn bối phận, tên là Liệt Cảnh Hạo. Những cái kia đến từ Tam gia người, mỗi khi gặp ngày 3 tháng 3 đều sẽ cử hành Thủy Thần tế tự. Thứ hai môn Tà đạo. Ta muốn ngươi giết người, chính là Liệt Chấn Nam tôn tử. Ngày mai tế tự thời điểm, ở trước mặt tất cả mọi người, dùng đa tình kiếm pháp tự tay đem Liệt Cảnh Hạo chém ở bên trên tế đàn. Hắn là tu vi gì?" Tống Lâm ngưng lông mày hỏi thầm, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Nguyên Lai like độc hành khách Liệt Hoại Không lại có nhi tử, còn có một cái kim thân cảnh giới lão cha. Những năm này một mình Du đã tam giang chi địa, sợ là cũng có loại tại chuyện xưa của mình. 15 tuổi, thần phủ đệ nhất cảnh, thực khí. Tống Vĩnh Nghiên nhàn nhạt nói xong, ánh mắt hình như có vẻ đen nét. Một vấn đề cuối cùng, ngày mai tế tự, liệt trấn Nam sẽ xuất hiện sao? Tống Lâm nói. Sẽ không. Tống Vĩnh Nghiên nói, liệt trấn Nam trước kia thế tục con thân, tu vi đình chỉ không tiến, những năm này một mực tại bế quan, tam giang đồng hương sự tình, từ năm trước lên đã giao cho liệt cảnh Hạo chấp trưởng. Tốt, chuyện này giao cho ta. Tống Lâm quả quyết đáp ứng. Làm rất tốt. Tống Vĩnh Nghiên gặp hắn nên được như thế dứt khoát, không khỏi thỏa mãn vỗ đầu vai của hắn, "Chuyện này làm thành, ta chắc chắn thật tốt để bảo ngươi. Cái này ba cái một quyển linh đan, chính là lần này ban thượng." Đa Tạ Vĩnh Ngạn chiếu ra. Tống Lâm vẻ mặt kích động cung kính hành lễ sau đó, mới dùng hai tay nhận lấy hồ gấm, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Chỉ là ba cái dùng phổ thông linh vật luyện chế một quyển linh đan, thế mà liền muốn đòi hắn, sợ là thật giết Tống Lâm chính mình cũng mất mạng có thể sống. Chốc lát, Tống Vĩnh Nghiên hài lòng rời khỏi. Tống Lâm thì rơi vào lâu dài suy nghĩ đây là một chương nhập độ chỉ cần giết Tam Giang Đồng Hương người biết, bọn hắn mới có thể triệt để tin tưởng mình. Thế nhưng, hắn có thể giết liệt hoại không nhi từ sao? Không nói mà khác, riêng là Tam Giang người hậu đại mấy chữ này, Tống Lâm Liễn không có khả năng xuất thủ. Cứ như vậy, chỉ có mời Đông Lâm Tiên nhai tại Đông Dương phủ lực lượng hỗ trợ. Chỉ có một ngày a, Tiểu Hoa, ngươi cũng không thể nhường giả khó xử. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài sân, yên lặng chờ đợi. Cho hắn đưa cơ người bảy người làm một vòng, ngẫu nhiên rút ra. Đủ để thấy Tống phiệt người làm việc cẩn thận. Hôm nay nếu không phải Trần Tiểu Hoa đưa cơm, hắn cũng chỉ có thể chó cùng rứt dậu. Hồi lâu, hồi lâu Một thân ảnh rốt cục từ dưới trời chiều đi tới. "Ra, ngươi có thể tính đến rồi." Tống Lâm vẻ mặt vui mừng, liền tranh thủ Trần Tiểu Hoa kéo vào phòng, phân phó nói, "Ngươi lập tức đi tìm Nham Như Ý, mang theo kiếm của ta lệnh, nhường hắn khởi động Tống chữ số 9 ám tử." Nói xong, nhanh chóng đem một phần thư nhét vào Trần Tiểu Hoa trong ngực. "Nhanh." Hắn nhìn thấy nội dung phía trên, tự nhiên minh bạch làm thế nào. "Đúng." Trần Tiểu Hoa thần sắc nghiêm túc, lấy ra thư chồng chéo toa thuốc hối, nhét vào đáy giày của chính mình. "Ra, những này giang hồ tiểu thủ đoạn, vẫn là phải xem chúng ta những này tầng dưới chốt thủ đoạn." Hắc hắc. Những người kia đối ta thấy như kiến. Ừm, đi thôi. Trống Lâm lập tức an tâm đợi Trần Tiểu Hoa rời khỏi. Hắn giống như chợt nhớ tới cái gì, cái mũi nhíu một cái. Cái này một phong thư Trần Tiểu Hoa nếu pháo đại tiến vào đế dạy mới có thể mang đi ra ngoài, như vậy lần trước so với dạy còn lớn hơn xách. Nghĩ tới đây, Trống Lâm không khỏi cứng rắn, quyền đầu cứng. Hôm sau, ngày 3 tháng 3, Thủy Thần Tế đối Đông Dương phủ người mà nói, bất quá là hẻo lãnh hương dã một trận phong tục tế điện. Lại nhân một người xuất hiện, một môi sao đang mới nổi vẫn lạ, mà đưa tới phủ lên sóng lớn. Liệt cảnh hạo chết bị một tên đột nhiên xuất hiện đạo khách, một kiếm chém ở bên trên tế đàn. Rất kỳ quái thuyết pháp, một tên dùng kiếm đạo khách, tự dương tại trước mắt bao người rẽ người, cho dù ai đều cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến một cái lối nhỏ tin tức truyền ra, Liệt Cảnh Hạo có một cái phụ thân, tên là Liệt Hoài Không. Hắn tam rang làm phi kiếm tiên Tống Lâm cứu, kết giao rất thân. Mà cái kia Tống Lâm có vừa chết địch nhân, tên là Dương Thái Nguyên. Hai người đều là đạo khách xuất thân, nửa đường chuyển tu kiếm pháp, đao kiếm song tuyệt, kinh nghiệm thế nhân. Nhưng cũng bởi vậy trở thành tử từ địch, từng có một trận định phong quyết chiến. Bởi vậy Giết liệt cảnh hạo người thân phận miêu tả sinh động, ngu đạo chuyên nhân, Dương Thanh Nguyên. Tống Lâm cứu được liệt hoại không, hắn liền cố ý giết liệt hoại không tri tử, làm trả thù. Tin tức vừa truyền ra, Dương Thanh Nguyên thân phận tự nhiên xú danh chiếu lấy, làm người người sợ thỏa khí. Cũng ngồi vững lần này sự kiện chính là trả thù. Không có khả năng, ta không tin hắn là như vậy người. Thính Vũ Hiên. Tống tướng Vũ nhận được tin tức về sau, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, lúc ấy tất cả mọi người tận mắt thấy kẻ giết người chân diện một ca. Trần Vãn vãn chỉ vào trên bản chân dung, miệng nhỏ hơi quyết. Nói tốt lắm đại anh hùng, đại hảo kiện kết quả lại nhân chính mình bản thân tư lợi giết hại vô tội. Cái này Dương Thanh Nguyên cái nào xứng với trong nội tâm nàng, trên đời này tốt nhất tương vũ tỷ tỷ. Vãn Vãn, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Tống Tương Vũ vô ý thức cắn môi, nàng là biết đến, Diệp Lưu Vân chính là Dương Thanh Nguyên, hắn bị Tống phiệt người hạn chế tự do, hơn nữa dùng tính tình của hắn, làm sao có thể tự dương giết người? Tiểu thư, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện gì? Tống Tương Vũ quay đầu. Ngoài cửa thị nữ nói, "Vĩnh An thiếu gia bắt được một cái bốn vó đạp diễm bảo câu, nếu muốn hiến tặng cho Vãn Vãn tiểu thư, bây giờ đang tại bên ngoài chờ lấy." Tống Vĩnh Nghiên an. Tống Tương Vũ trong mắt lóe lên một ít sắc cơ. Chương 357, Tống Vĩnh Nghiên cái chết, đại thế sắp nổi, đại hạ tương huynh. Chương 357, Tống Vĩnh Nghiên cái chết, đại thế sắp nổi, đại hạ tương huynh. Tống Vĩnh Nghiên chết rồi. Cũng không phải chết tại Tống Tương Vũ tay bên trong, mà là chết bởi liệt trấn Nam trong tay. Ngày đó, giận dữ Tống Tương Vũ lần nữa hung hăng dạy dỗ Tống Vĩnh Nghiên một trận, đem hắn đánh thành trọng thương, dẫn tới trong tộc rất nhiều người bất mãn. Làm sao khiếp sợ Tống Tương Vũ cường thế, còn có Trần Vãn Vãn duy trì. Chuyện này tạm thời bị gác lại. Ai ngờ ngay tại sau nửa đêm, lại có người lén vào Cựu Phong Đại viện, một cái liệt hỏa thần đao chém vỡ cả tòa phòng ở Tống Vinh Nghiên ngược lại tại phế tích bên trong, huyết nục thành ùn. Liệt trấn Nam báo thủ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại ai? Lại ai truyền ra loại tin tức này? Tống Thừa kỵ giận không kềm được, mất con thống khổ nhường hắn như muốn điên cuồng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tống Tương Vũ. Là ngươi, ngươi cái nải thai tinh, nếu không phải ngươi đả thương Vinh Nghiên, hắn như thế nào chết tại liệt trấn Nam tay bên trong? Ngoại giới như thế nào lại truyền ra hắn kẻ sai khiến động thủ tin tức? Tống Tương Vũ, ngươi trả cho ta nhị tử, ngươi đang làm, trời đang nhìn. Túc, ngươi có phải là hắn hay không giết, ngươi rất rõ ràng. Nếu không có làm, liền không sợ để cho người ta biết. Nếu là làm, tộc quy cũng sẽ không tha cho hắn. Tống Tương Vũ đứng tại trong phòng nghị sự, đối mặt Tống Thừa Kỳ ép hỏi một bước cũng không lường. Ngươi, đang khi mọi người lên nào tối đuổi. Một tên toàn thân làm lục soát, phản vật chỉ còn xương cốt lão giả, thất lên một kiện trống rỗng quần áo già trong sân bây giờ. Gia chủ. Phòng nghị sự bỗng nhiên yên tĩnh. Tống Thừa Kỳ không biết dạy con, tổ sư đường giam cầm 7 ngày. Tống Tương Vũ thủ tốc tương tàn, phạt ngươi bế môn tư quá. Tống Vĩnh nhiên gieo gió gật bão, gia phả xóa tên. Tổng thể rung lạnh lùng thốt, truyền cựu Long lệnh, toàn lực truy sát Tam Giang Đồng Hương hội. Giết liệt trấn năm người, thưởng Tam truyện linh đan, kim thân công pháp, có thể làm chín mạnh khách khanh trưởng lão. Tuân gia chủ lệnh, đám người cùng nhau không người đến tận đây, chuyện này có một kết thúc. Tống Ninh Nghiên chết chấn động toàn bộ Đông Dương phủ, dẫn tới Tống phiệt toàn tộc tức giận. Không chỉ có cựu phòng tuyên bố lệnh treo giải thưởng, đại phòng, nhị phòng, tam phòng chờ cũng phái ra kim thân cao thủ, toàn lực truy sát liệt trấn nam. Làm sao từ đêm hôm đó về sau, Tam Giang Đồng Hương người biết tựa như hư không tiêu thất. Cái này một có quanh động thương châu đại án, kéo dài suốt nửa tháng. Cuối cùng tại đầy đất lông gà bên trong không giải quyết được gì, đến tụt cùng là ai? Có năng lực như vậy, đem Tam Giang Đồng Hương sẽ hơn ngàn người dấu đi. Tại Tống phiệt địa bạn, làm ra chuyện như thế, rất nhiều người ngửi thấy một cỗ mưa gió nổi lên tinh thế. Nhưng chuyện này đối với Cựu phòng tới nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Lúc này Tống Tương Vũ chính là nghĩ như vậy. "Tỷ tỷ, con ngựa này thật tốt ngoan." "Khanh khách đừng liếm đừng liếm, ngươi là ngựa, không phải cậu." Trần Vãn Vãn ngây thơ hoạt bát bắt tiếng cười truyền đến. Tống Tương Vũ quay đầu nhìn lại, nhếch miệng lên một ít miễn cưỡng ý cười đến lúc này, nàng thật cười không nổi. Tống Thiệt người người trong cuộc khả năng không rõ ràng lắm, nàng lại biết lần này nhất định là Đông Lâm Tiên nhai xuất thủ. Cái này cũng nói rõ, tông môn đã năm giữ thực chất chứng cứ, chứng minh Tống Thiệt chân âm thầm cùng Thương Châu Vương có dính dẫp. Và năm thế gia vọng tộc đại hạ tương huynh, có ít người nhưng như cũ hồn nhiên không biết, mỗi ngày tùy sinh mộng tử, tranh quyền đoạt lợi. Suo, Hoa Lân Câu chạy chậm qua đây, dừng ở Tống Tương Vũ trước mắt, dùng đầu không ngừng ủi lấy nàng, như muốn nhường nàng cùng nhau đùa giỡn. Nhưng lúc này, Diệp Lưu Vân không rõ sống chết, Tống gia rơi vào hiểm cảnh, Tống Tương Vũ cái nào có tâm tư chơi đùa. Ha ha ha, rốt cục bắt lại ngươi rồi. Trần Vãn Vãn không biết từ nơi nào xuất hiện, gắt gao nắm chặt hỏa Lân Câu lông bẩm, xoay người liền muốn cưỡi đi lên. "Suy." Nguyên Bản vui cười đùa giỡn hỏa Lân Câu, thời khắc này đúng là tức giận, bỗng nhiên phá tan Trần Vãn Vãn liền muốn hướng ngoài sân chạy tới. "Đừng, đừng đi, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục cưỡi ngươi, ngựa tốt nhi ngoan." Trần Vãn Vãn vô cùng đáng thương nắm lấy đuôi ngựa, một đôi mắt ủng ngủ cùng cục bảo canh. "Suyo." Hỏa Lân Câu một bộ như tin như không thần sắc. "Tỷ tỷ, đây thật là ngựa của hắn sao? Thật thần kỳ a, thế mà ngoại trừ chủ, chủ nhân, không cho bất luận kẻ nào cưỡi." Trần Vãn Vãn trấn an được hỏa Lân Câu quay đầu nhìn về phía mặt ủ mày chau của Tống Tương Vũ, "Ta sẽ không nhặt lầm, đây chính là hắn cái kia một con ngựa." Tống Tương Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Điều này nói rõ hắn thật tại Đông Dương phủ trong thành rồi. "Thú vị, quá thú vị rồi." Trần Vãn Vãn cười đùa một tiếng, bàn tay vướt vướt hỏa lần câu lông bừng ngọt lên từng tia lửa, nói, "Nghe đồn thời cổ có một loại thần câu, cả đời chỉ nhớ rõ một loại khí tức. Một khi nhận chủ, kích phát huyết mạch, tam sinh tam thế cũng sẽ không quên." Con ngựa này vạn giảm tìm chủ, thần dị vô cùng, hẳn là chính là truyền thuyết kia bên trong tam sinh bảo câu. Tống Tương Vũ tối đầu, giống như đang sương sở. "Ai nha tỉ tỉ, Ngươi có hay không đang nghe người ta nói chuyện?" Trần Vãn Vãn kéo dài thanh âm, bất mãn hai tay chống nạnh. "Ừm đâu, ngươi nói cái gì?" Tống Tương Vũ lăng lăng hỏi. "Ta nói, cái này bảo mã, ai nha ngươi đừng liếm, cái này liếm ngựa sẽ không phải là tam sinh bảo câu, có thể biết kiếp trước kiếp này chi chủ." Trần Vãn Vãn đẩy Hỏa Lân Câu đầu. "Nha." Tống Tương Vũ có chút nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. "Cái này Hỏa Lân Câu sắc thực thần tuấn, nhưng luận phần cấp, cũng bất quá Đông Lâm nhị phẩm to khí, tối đa sở hữu mấy phần tấn thăng nhất phẩm tiềm lực. So sánh Vân Hải Liêu, Bạch Linh thiếu chờ ba đại đỉnh tiêm to khí, không biết kém nhiều ít." "Bất quá" Nàng lời còn chưa dứt, Hỏa Lân Câu lập tức móng trước đứng lên, đập thật mạnh phỉ mũi ra một hơi, giống như tại biểu đạt bất mãn. "Ta còn chưa nói xong." Tống Tương Vũ cười một tiếng, nói, "Bất quá ngươi có thể vạn giảm tìm chủ, quá hoàng tuyền lộ, đạp khắp thiên sơn và thủy, chứng minh tuyệt không có biểu tượng đơn giản như vậy. Nhưng vì sao đến nơi này, ngươi liền không tìm hắn đây?" Hỏa Lân Câu nhìn xem Tống Tương Vũ, hai mắt thật to viết nghi hoặc đúng thế. "Vì cái gì không tìm hắn đây?" Bởi vì nó từ nơi sâu xa cảm giác được, chính mình lao tra lúc này ngay tại làm một kiện chuyện rất trọng yếu. "Tiểu Mã Nhi ai ra, không thể quấy nhiễu cha." Dù sao mẫu thân cũng ở bên người, tỷ tỷ, nó thái độ đối với ngươi giống như không tầm thường đâu." Trần Văn Vãn tỏ mò nói, "Phải không? Nếu không, ngươi cứ đi lên thử một chút. Cái này." Tống Tương Vũ lộ ra kỳ vọng thần sắc, chỉ nhận một mình hắn Mã Nhi, nhưng nguyện ý nhường nàng ngồi ghế. "Suy." Hỏa Lân Câu lập tức lộ ra kháng cự chi sắc, nhưng so sánh đối mặt Trần Văn Vãn, lại rõ ràng nhất tốt lên rất nhiều. Vào giờ phút này, Tống Thiệt bên ngoài một trỗ bí mật tiểu viện, mất đi người liên lạc Tống Lâm, cũng tại nửa tháng sau 18 tháng 3 một ngày này, chờ được mới người liên lạc. "Ngươi chính là cái kia Diệp Lưu Vân?" Người tới toàn thân áo bào tím, đầu đội đồng mặt, khí tức biến ảo khó lường, rất là thần bí. Tại hạ hiện nay là Dương Thái Nguyên. Tống Lâm đi ra khỏi phòng, rung mạng, thân hình đã hóa thành đi qua hình dạng của mình. Ồ, oh. người kia ngạc nhiên một tiếng, tinh tế dò xét Tống Lâm nửa ngày, khen, quả nhiên rất giống, khó trách không có người hoài nghi thân phận của ngươi. Tốt tốt tốt, Tống Minh Nghiên phế vật kia, cũng coi như là một kiện chính sự. Tống Lâm mặt không đổi sắc, lặng lặng đứng đấy. Hắn đóng vai chính hắn, có thể không giống chứ? Bất quá chờ nửa tháng rốt cuộc đã đợi được mới người liên hệ, có thể tính không có hoang phí công phu. Hắn nguyên bản đều dự định từ bỏ chính là ngươi giết liệt cảnh hạo." Người tới lúc này hỏi, "Các hạ là?" Tống Lâm không trả lời ngay, sắc mặt có vẻ hơi chần chờ. "Ngươi hoài nghi thân phận của ta?" Áo bảo tím tiếng người thanh âm lạnh lẽo. "Không dám." Tống Lâm cúi đầu xuống, thái độ mà lại kiên định, nhưng thuộc hạ làm Tống Phiệt làm việc, tự nhiên chú ý cẩn thận. "Cho tới nay cùng ta kết nối chính là Vĩnh An thiếu gia, hôm nay các hạ, ngươi không cần chờ, Tống Vĩnh Nghiên vế vật kia đã chết." Áo bảo tím người một phất ống tay áo, khẽ miệng cười lạnh. "Cái gì?" Tống Lâm vẻ mặt đại biến, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Quân thuộc đóng vai các loại thân phận, ký xảo của hắn đã là lô hỏa thuần thanh, có thể xưng hí kình hoàng. Áo bào tím người một mực chú ý hắn vẻ mặt, đúng là không có phát hiện nửa chút khác thường. Ngay tại nửa tháng trước, chết bởi liệt trấn nam báo thủ chi đao. Áo bào tím người nhẹ hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Cái này, Tống Lâm vẻ mặt chấn động, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này cơ bản đã hoàn tất. Cái kia liệt trấn nam sau này thế tất không còn dám Đông Dương phủ xuất hiện. Từ giờ trở đi, ta chính là ngươi người liên hệ. Cái tên áo bào tím nhân đạo, ngươi có thể gọi ta Thương Cửu Long. Hắn nói xong gặp không biết xuống tên của mình, phản phất 10 điểm thần trọng. Họ Thương, Tống Lâm trong lòng khẽ động. Thương cùng Thương tại Thương Châu đều là hết sức đặc thù dòng họ, đầu nguồn đến từ Thương Châu Thánh Vương. Họ Thương người, mặc dù cũng là Thương Châu Thánh Vương huyết mạch tộc nhân, thân phận địa vị lại so với Thương họ thấp không chỉ một bậc. Liên phản phất chủ thượng cùng người hầu quan hệ. Tựa như lúc trước Thương Châu đặc sứ Thương Minh nói là cái gì con riêng, thực ra địa vị đệ tiện bị Tống Lâm giết đều không có người báo thủ cho hắn. Bởi vì đồng dạng như vậy vô danh không có điểm nhĩ tử, Thương Châu Thánh Vương chí ít có mấy trăm chỉ có mâu tộc thế lực, nội tình đầy đủ, mới có tư cách chân chính họ Thường. Mà người trước mắt họ Thường, tên Cửu Long, thân phận địa vị chỉ sợ không phải bình thường. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, hắn rốt cục tiếp xúc đến Tống phiệt cùng Thường Châu Vương nhất hệ hải tâm. Gặp qua Thường thượng sứ, Tống Lâm cùng kính hành lễ. "Miễn đi, nửa tháng này, ngươi ở đây hảo hảo đợi, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện hải tung. Đây là Tam chuyển linh đan, Vạn Nguyên pháp đan, nguyên bản chính là kim thân cường giả tu hành tác dụng." Thường Cửu Long ném tới một cái hộp gấm. Tống Lâm hai tay nhận lấy, mở ra xem. Một mai tử khí mờ mịt đang rượi, lẳng lặng nằm tại gầm trong hộ. Vẻ mặt không khỏi đại hỉ. Thương Cửu Long nói, ngươi trước phục dụng đan này, luyện hóa nửa tháng. Đến lúc đó kích phát đã lực, có thể trợ ngươi trong vòng nửa canh giờ chân cương quần quần không dữ. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, một chút bất nhập lưu kim thân cũng có thể chống lại một hai. Chờ mong 1 tháng 4, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đa tạ thượng sư." Tống Lâm khép lại hộ gấm, lộ ra vẻ cảm kích. "Hừ, ngươi kia lại giống như không lĩnh tỉnh." Lạnh nhạt hừ một tiếng, quay người biến mất ở trong màn đêm. "Có chút ý tứ." Tống Lâm nhìn xem thâm thủy màn đêm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. So sánh tống bình nhiên thằng nó kia, cái này đến từ Thương Châu Vương nhất hệ thương cừu lòng rõ ràng khó đối phó rất nhiều. Viên thuốc này chỉ sợ cũng cất giấu một ít vấn đề. Dung Tống Lâm lúc này biểu tượng ra thực lực, kém vi kiếm tiên Tống Lâm không biết bao nhiêu. Người bình thường cho dù có lòng nghi ngờ, tương lai ứng đối nửa tháng sau nhiệm vụ, cân nhắc phía dưới cũng sẽ phục dụng. Thế nhưng, hắn là ai? Thật thời kỳ đối đãi các ngươi lúc ấy lấy giọ chúc mà múc nước công toi biểu lộ. Tống Lâm trong lòng nhẹ giọng tự nói. Thời gian thấm thoát, chớp mắt lại qua 10 ngày. Mùng 1 tháng 4 sắp tới. Toàn bộ Đông Dương phủ bầu không khí, đột nhiên trở nên 10 điểm nghiêm trọng. Tống Việt tộc địa trung quanh trăm dặm khu vực đã sớm bị quét sạch trống không. Rất nhiều người cũng biết, so sánh gần 1 tháng phía trước sự tình, lần này mới thật sự là đại sự. Phi kiếm tiên, Tống Lâm, Lai Lịch Bí ẩn, tiên tư tung hành, so sánh cái kia gặp tiên nhai bên trên tiệm ép quần hùng điên kiếm khách, chú viễn, giống như cũng không kém bao nhiêu. Chuyến huấn này tâm trí người giống như yêu, làm việc ngoạn tuyệt. Lần này nếu dám công khai đưa lên bài tiếp, đến thăm Tống Việt, chỉ sợ là lực lượng mười phần. Nhưng Tống Việt dù sao cũng là vạn năm lại tộc, nội tình thâm bất khả trắc. Hắn thật có thể ở trước mặt tất cả mọi người Tung Hằng đem một tát này chứng thực tại Tống phiệt mặt mũi bên trên sao? Đông Dương phủ, Thương Châu, ngay cả rất nhiều danh gia vọng tộc đều đã rửa mắt mà đợi. Chương 358, mùng 1 tháng 4, tới cửa Từ hôn. Chương 358, mùng 1 tháng 4, tới cửa Từ hôn. 30 tháng 3. Tống phiệt trong tộc bầu không khí nghiêm trọng, thần hồn nát thần tính. Tại cái này một loại bên ngoài gấp bên trong tùng hoàn cảnh giới, Tống Lâm rốt cuộc đạt được chờ đợi đã lâu cơ hội. Giờ đi chân núi tiểu viện, lén vào Tống phiệt nội bộ, gặp được Tống chữ số 18 tử. Người rốt cuộc đã đến. Một lão giả thân hình khô gầy như queu thổi, phản phất chỉ còn bộ xương lảo lảo lẻo lẻo cu náo theo gió phiêu lãng. Tống tự Ám Cửu, tiếp lệnh. Hai người đứng tại một chỗ đỉnh núi tảng đá xanh rêu, thân ảnh dấu ở thanh thạch trong bóng tối. Ám Cửu gặp qua kiếm tự Tống sứ, lão giả thân hình chấn động, chậm rãi hạ bái. "Đứng lên đi, ngươi tên là gì?" Tống Lâm nhìn qua lão giả gầy còm gương mặt, ánh mắt lướt lại. Hắn cảm giác được một cỗ giống như kim thân lại không giống kim thân khí tức. Người này tu vi ở vào khoảng kim thân, thân phủ ở giữa, giống như tu hành nào đó công pháp đặc thủ, cho người ta cảm giác mười điểm cổ quái. Mà hắn sợ dĩ như thế hỏi, là bởi vì số thứ tự 10 vị trí đầu đám tử. Tại trên tư liệu đều không có cụ thể tin tức. Mỗi một người bọn hắn thân phận đều hết sức là tù, trừ lúc trước tổ kiến tống chứa ám vệ một cái tồn tại, trên đời không người biết được bọn hắn bộ mặt thật. Hôm nay, Tống Lâm rốt cục muốn để lộ một cái ám cự khăn che mặt bí ẩn. Lão phu Tống Thế Dung. Lão giả lời nói, nhưng Tống Lâm trong lòng lầm vang đại chấn. Tống Thế Dung, Tống Việt Cửu phòng gia chủ, 70 năm trước đã bái nhập Đông Lâm tiền ngày, sau đó nhân tư chất không tốt, bị tiên môn xóa tên. Quay về gia tộc sau đó, dần dần từng bước một trở thành cựu phòng gia chủ, mấy chục năm qua nưu cầu trấn hương gia chủ. Người như hắn lại là Đông Lâm Tiên nhai sếp vào tại Tống phiệt nội bộ ám tử. Ngươi phản bội Tống gia?" Tống Lâm chau mày, ánh mắt lóe nồng đậm vẻ hoài nghi. Theo Đào Tam Tiếu nói tới, số thứ tự 10 vị trí đầu ám tử đều có thể vô điều kiện tin tưởng. Nhưng người này là Tống phiệt đại chính chi mạch gia chủ một trong, nhường hắn như thế nào toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương? Ta không có phản bội Tống gia, càng không hề có lỗi với Đông Lâm Tiên nhai. Lão phu chỉ là muốn." Tống Thế Dung ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt bám vào tầng một ánh trăng nhàn nhạt, nhạt. Nghĩa chính nghiêm từ nói, quét sạch Tống Thiệt, quét xương cử động. Còn Thương Châu một cái tươi sáng cần hồn câu trong lòng tiên tri đạo. Chỉ lần này mà thôi. Mà thôi. Nghe vậy, Tống Lâm trên mặt lại lộ ra cười lạnh, ta nhìn không chỉ có như thế, còn muốn thêm cái trước trọng trấn Cửu phòng bí quang, đúng không? Đương nhiên. Như thế, Tống Thế dung sắc mặt bình tĩnh, không chút nào bằng không tư tâm của mình. Cửu phòng điếu đối đã lâu, hắn hết sức rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cái này không chỉ có là nhân tài tàn lụi đơn giản như vậy, còn liên quan đến nhất tộc chi khí vận, thiên mệnh chỗ về. Trong đó ẩn tình, hết sức phức tạp. Nguyên ngực lại là nửa điểm không dấu giếm. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, Tống thiệt nhiều năm như vậy chứng cứ phạm tội Trong người mười cái ám tử những năm gần đây, cần phải sớm đã trưởng khống đầy đủ. Tống Lâm nói, muốn vặn ngã Tống Thiệt, ta muốn chỉ cần đưa ra chứng cứ phạm tội, tiên môn tự sẽ hạ xuống trừng trị. Vì sao lần này còn muốn ta xuất mã, làm được như thế giống chống thua triền? Bởi vì chúng ta mỗi người nhất cử nhất động, đều tại một đôi vô hình chi nhãn giám sát dưới. Bất cứ dị thường nào cử động, chắc chắn dẫn tới phản vệ. Sở Dĩ, chúng ta không mở miệng được, bởi vì trên người của ngươi, có cùng người khác không giống địa phương. Chu Viễn, Chu sư đệ. Tống Thế Dung từng chưa nói ra, khô gầy hai gõ mã dị thường nghiêm túc. Là cái gì? Tống Lâm có chút nhíu mày, đối phương quả nhiên là đã biết rồi thân phận của hắn. Nhưng Tống Thế Dung lại không biết, hắn chính là Tống Lâm, là ngày mai sắp lên cửa tử hồn, hung hăng dò xét Tống Thiệt người. "Thiên mệnh." Tống Thế Dung sắc mặt lưng trọng. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên một tiếng sét. Tống Việt trên không trời u ám, phảng phất sắp hạ xuống thiên phạt. Thân sắc của hắn đột biến, lộ ra sâu sắc vẻ kinh dị, có mấy lời, thực tế không nên ở đây nói ra miệng. Khí vận mà nói, hư vô mà mịt, rồi lại chân thật tồn tại. Ngươi khí số tại cái này Tống Thiệt Cửu Long hội tụ chi địa, 10 điểm mất cảm. Nhưng chỉ có tại trước người ngươi, Chúng ta mới dám mở miệng nói ra những lời kia. Vì sao?" Tống Lâm nói. "Bởi vì ngươi, bởi vì Hóa Long Kinh. Bởi vì chỉ có ngươi thứ ở trên thân mới có thể chống cự cái kia lực lượng vô hình." Tống Thế Dung chậm rãi nói đến. Nói ra Tống phiệt bên trong ẩn tàng 7000 năm bí ẩn. 7000 năm trước, hậu kiếp sau đó. Vốn đợi xuất thế mà lên Tống phiệt rất xuống ngàn trượng, suất nửa di tộc. Liên tại một ngày này, chung lưng tổ tiên Tống tiểu vân ngoài ý muốn muốn đạt được một bản Hóa Long Kinh. Sau đó liền sinh cự tử, tất cả bất phàm. Hắn đem Hóa Long Kinh chia ra làm 9, cửu phòng đều cầm một bộ, đời đời truyền thừa cũng lưu lại tổ vấn, hậu đại không thể thăm dò mặt khác chi mạch hóa long kình, bằng không đắt gặp thiên hiền. Sau đó mấy ngàn năm, tông gia may mắn được đông lâm tiên nhai chiếu cố, một lần nữa phát triển phát triển, từng bước một khôi phục tổ tiên vinh quang, thậm chí càng sâu trước kia. Nhưng này một bộ hóa long kình, cũng đem tất cả mọi người chói buộc tại long tượng kim thân cảnh. Có người dần dần bất mãn ở đây, nếu muốn đột phá gồm cùng xiển xích. Cuối cùng, 2, tam phòng, 4, năm phòng, 6 phòng, thất phòng, tám phòng, đều vì này bỏ ra giá cả to lớn. Quyền lực thay đổi, bị bảng chi thay vào đó chỉ có đại phòng cùng tự phòng, mấy ngàn năm qua một mực cận thủ tổ huấn, chưa từng đi qua giới hạn nửa phần. Nhưng ta lại cảm giác, đại phòng cũng phải rốt cục nhịn không được. Tống Thế Dung thanh âm tại trong màn đêm quấn quẩn. Tống Lâm lẳng lặng nghe lấy, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. "Hồi lâu, hắn nói khẽ, các ngươi cựu phòng xuống dốc đến tận đây, chẳng lẽ liền không nghĩ tới thử một lần?" Tang nghĩ, "Nhưng không dám." Tống Thế Dung nói, "Tống gia cựu phòng, mỗi một phòng đều có tổ huấn. Cựu phòng tổ huấn là cận thủ phàm tục, sơ tâm công vụ. Tang nghĩ, cái tiêu hóa long kinh hạn chế, liền để cho chúng ta làm đông lâm tiên nhai bảo vệ tốt thế tục đi." Nhưng bây giờ, các người đã thay đổi." Tống Lâm nói. "Đúng vậy a, rất nhiều người cũng thay đổi. Là người đều sẽ biến, cái này không gì đáng trách. Nhưng làm chuyện sai lầm, cũng phải gánh chịu đại tội." Tống Phiệt đã chạm đến dây đỏ, nhưng ta cũng muốn tìm cầu tổng sứ, không phải nổ cỏ tận gốc." Tống Thế Dung bình tĩnh nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt chờ mong. "Nhưng mà," Tống Lâm lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tống Phiệt phải chăng còn có tồn tại tất yếu ở chỗ Đông Lâm Tiên Nhai thượng tầng đánh giá? Hắn chỉ là phụ trách vung dao người, không làm chủ được. "Hiện nay, ngươi đem chứng cứ phạm tội giao cho ta đi." Tống Lâm thản nhiên nói. Thục hạ, Bệnh. Tống Thế rung tối đầu xuống, sâu sắc thở dài một tiếng. Nói xong, hắn quay đầu từ bên cạnh tảng đá xanh bên trong, lấy ra một bộ sách thật dày. Đây là ta trưởng không chứng cứ, nhưng chỉ bằng những này, còn chưa đủ gỡ bỏ tống gia trên thân cổ độc. Trừ ta ra, còn lại tám phòng, từ ám 8 đến ám 1, đều có một người trưởng không chứng cứ. Cuối cùng, cái kia ám 1 tại Đông Dương phủ nha, Đông Dương thái thú bên người. Ngươi tối nay nhất định phải gặp qua tám người khác, đem hết thẻ chứng cứ phạm tội giao cho ám 1. Ngày mai, thừa dịp cái kia tống lâm tới cửa kỳ hạn, người xem chú mục phía dưới. Nói xong nói xong, Tống Thế Dung không đành lòng quay đầu qua, trong mắt chừa hãy náy, hắn chung quy là tông gia người, mặc dù bất mãn gia tộc hành động, nhiều năm qua một mực chịu đủ trên ép. Thế nhưng minh bạch, cái này một phần chứng cứ phạm tội giao ra kết quả, thiên băng địa liệt, một trận tai họa khổng lồ sắp từ cửu thiên chi thượng hạ xuống. Ngươi vẫn là tốt tốt lo lắng cho mình đi, ngày mai có thể hay không từ vòng xoáy này trung tướng chính mình lấy ra ngoài, còn nhìn các ngươi làm sao tùyện. Tống Lâm ý vị thâm trường nói, cái gì? Tống Thế Dung nghe vậy sững sờ, còn chưa hiểu trong đó ý tứ, Tống Lâm đã quay người rời khỏi. Một đêm này, Tống Lâm ẩn tàng hành tích, tại Tống viện các nơi trọng địa bên ngoài ly khai, rốt cục gặp được còn lại 8 vị ám tử. So sánh Tống Thế Dung người gia chủ này, còn lại 8 người thân phận thật không có dọa người như vậy, bất quá cũng tại Tống thịệt thân ở môn vị, mà lại lòng mang chính nghĩa, cùng Đông Lâm tiên nhai từng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vậy, những người này không cách nào tùy tiện đem chứng cứ phạm tội mang ra Tống gia, cũng liền nói thông được. Giờ thì, Tống Lâm lặng yên rời đi Tống viện, tiến về Đông Dương phủ nhà. Đi qua một loạt phức tạp bám hiệu thẩm tra đối chiếu, rốt cục đem chứng cứ phạm tội, nhân chứng danh sách, đưa đến đông dương quá thủ thần một bên một tên sư già tay bên trong đến tận đây đại công cáo thành. Hắn rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai sự kiện lớn. Bóng đêm uất ức, Tống Lâm yên lặng đi tại trên đường phố, nhìn qua phương xa mây đen bao phủ tông thiệt, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cái này một tòa sừng sững thương châu đại địa vạn năm thế gia, rốt cục phải ngã dưới. Ma đẩy ngã bọn hắn không phải Tống Lâm, cũng không phải Đông Lâm tiền bối, mà là nội bộ bọn họ người một nhà đây cũng là nhân tính chi phức tạp đoán chừng liền cái kia tông thế dung chính mình cũng không phân rõ, làm những sự tình này đến tuột cùng là ra ngoài tư tâm quản thị công đạo chính nghĩa. Một đêm này, Tống Lâm cuối cùng đi kiếm vô tâm vị trí sân nhỏ. Hai người một phen xâm nhập giao lưu, ước định ngày mai sự tình, Tống Lâm mới rốt cục buông xuống chỗ có tâm sự, chuẩn bị ngày mai toàn lực ứng phó. Mùng 1 tháng 4, vạn chúng chú mục thời gian, rốt cục đến. Tùy theo phương đông một sợi ánh bình minh rạng lên, ngàn giặm Đông Dương phủ thành, bỗng nhiên rơi vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Lúc này, Tống Việt đại môn trước đó Đông Dương phủ các nơi thế gia đại tộc, tu hành môn phái, ngay cả cả cảnh sa địa phương người, đều vây tụ một vòng yên lặng nhìn lên náo nhiệt thậm chí liền Thương Châu Vương nhất hệ, đều có tới mấy tên người có quyền cao chức trọng ở đây chỉ là kim thân cơ giả, đều đến cũng hết. Phi kiếm tiên Tống Lâm tại Tam Giang sự tích, sớm đã truyền khắp Đông Lâm. Đầu năm nay dám động Thương Châu Vương người, có thể nói trăm năm qua chỉ có một người này. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có cái gì lực lượng. Trước trước mới giết Thương Châu Vạn Pháp Điện công phu, đem Thương Châu Vương tại Tam Giang thành viên tổ chức nổ tận gốc. Chân sau lại công khai đưa lên bài tiếp, muốn độc thân đánh Tống Việt cái này vạn năm thế gia mà núi. Cao tới 13 trượng môn đỉnh phía trước, một đám Tống Việt đều phòng ở đệ tử lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hậu vương là Cựu phòng gia chủ Tống Thế Dung, Tống tướng Vũ Cha Tống Thừa Định, Nhị thúc Tống Thừa Quân, Tam thúc Tống Thừa Ngọc, Lục thúc Tống Thừa Nguyên, Thất thúc Tống Thừa Kỳ. Còn có thật nhiều thế hệ trẻ tuổi người. Tống tướng Vũ, Trần Vãn Vãn cũng ở trong đó. Có thể nói hôm nay Cựu phòng nhất mạnh người, giống như đều tới. Mà còn lại tám phòng chỉ là phái ra thế hệ trẻ tuổi con cháu, chuẩn bị cho Tống Lâm một bài học. Người này thật vô lễ. Nói xong hôm nay liền tới, mắt thấy đã giờ định, lại vẫn không có xuất hiện. Một tên Tống gia hậu bối nhỏ giọng thầm thì: "Đến rồi." Đỗng nhiên có người nói: "Cái gì tới?" "Hắn." "Tới." Đám người đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kim quang hiện hiện. Một cái đạp trên ánh bình minh thân ảnh, từng bước một vân tiêu phía trên đi tới. Hắn hai tay áo tung bay, trên lưng vác lấy một chuôi xích huyết ma kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như xương, một đôi mắt lộ ra yêu dị hào quang. Phản phất từ Cửu Thiên mà đến trước tiên, lại như từ U Minh mà đến đòi nợ tà ma. Tham Dương Tùng Lâm, Bái Phỏng Tống Tiện. Âm thanh trong trẻo truyền khắp trời trong. Thời khắc này, Tống Tương Vũ, Tống Thế Dung, Thương Vũ Long trở trong lòng người cùng nhau chấn động đầy trời kim quang từ trên bầu trời thân ảnh hiện hiện. Vũ Vũ Hàng ngàn đến kim quang hóa thành kiếm ảnh, sáng loáng từ trên trời giáng xuống. Lại phảng phất cái kia tiên thần hạ xuống uy phạt, muốn đem Tống gia nhất tộc hôm nay diệt hết tại đây. Trước mặt nhiều người như vậy, người này đúng là không nói một lời, liền muốn động thủ. Thật can đảm. Một tiếng gầm thét từ trong đám người vang lên. Người tiểu tử này, thực tế quá mức không coi ai ra gì, chỉ là một giới cha chết mồ vong dân quê, lại cũng dám ở Tống phiệt làm càn. Phải không? Bình thản âm thanh âm vang lên. Hoa kiếm quang gạo quét mà qua, trong đám người đem cái kia người nói chuyện, ăn mặc thùng trăm nhà lỗ. Bảy một tiếng. Tàn phá thi thể trùng điệp ngã xuống. Một vệt yên máu đỏ tươi tản ra, nhuộm đỏ tống phiệt trước cổng chính một thang. Lặng lẽ đợi. Phi kiếm này tiên Tống Lâm, thật bén nhọn thủ đoạn, tốt quyết tuyệt tâm tính. Một lời không hợp, máu tươi tại chỗ. Ngay trước vô số người mặt giếng người, quả thực không có sẽ có mặt tất cả mọi người để vào mắt. Quả nhiên giống như theo Như Lồn Đại nói tới, kẻ này tri yêu, thiên hạ vô song. Vậy liên nhường hắn nhìn xem, đắc tội ta Tống phiệt hạ chẳng? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hắn đến tụt cùng có thể xuất ra bạn lấy gì? Dung chỉ là thần phụ cảnh giới, một người một kiếm, đem Tống phiệt kéo xuống thang. Rất nhiều người nhìn lên trên trời Tống Lâm, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sắc cơ. Như vậy người, thực tế bọn hắn không thích. Một người một kiếm, khiêu chiến cường quyền. Thoạt nhìn phong thái hào hào, nhìn như là đang đánh Tống phiệt vẻ mặt, thực ra là tại khiêu chiến toàn bộ thế gia vọng tộc giai tầng. Như hôm nay thật làm cho hắn xấu rồi. Sau này thương châu lại địa, lại đem nhảy ra bao nhiêu như vậy phạm thượng đám dân quê. Chương 359, một tờ thư bỏ vợ, nói với cha mẹ trên trời có linh thiêng. Chương 359, một tờ thư bỏ vợ, nói với cha mẹ trên trời có linh thiêng. Tháng Tư Phong mang theo một sợi để cho người phiền lòng khí nóng nảy nhật ý từng trôi đao kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, từng cái xuất thân bất phàm thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi, đã làm xong tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Hôm nay, vì một trận chiến này, rất nhiều gia tộc gọi về núi bên trong tu hành đệ tử, tông phệt càng là vận dụng ba cái kiện xuất nhất vĩnh viên chữ lót. Chưa tới bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn sẽ không lấy thế để người. Thần phủ chiến thần phủ, trừ phi người này đúng như cái kiếp như yêu nghiệt chu viễn, hôm nay nhất định cho hắn có đến mà không có về. Chờ một chút. Tông Thế Dung giản mua vô lực thanh âm, vừa đúng lúc này vang lên. Chờ cái gì chờ? Các ngươi nếu chuẩn bị kỹ càng, chứ hết làm qua một trận lại nói." Tống Lâm cười lạnh một tiếng, phất tay một cái. Lưng lại thấy đầy trời kim quang hóa thành vô số nhỏ bé kiếm quang, càng đem phía dưới chỗ có thế hệ trẻ tuổi đều bao phủ. Hắn đúng là muốn lấy một địch vạn, thật can đảm, không biết tốt xấu. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đám người một trận gầm thét. Chỉ một thoáng, vô số lần dao kiếm, thương côn, thập bát ban binh khí cùng nhau lấp lóe hàng ngàn đạo thần phù trên cương, từ đôi đến đầu hướng phân chia không mấy đạo kiếm quang đánh tới. Tống Thế Dung chau mày, không đành lòng quay đầu sang chỗ khác. Một cái này Tống Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là cái kia điên kiếm khách Chu Viễn ở đây, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Đông Lâm tiên giai người chưa đến, hắn thật không muốn sinh thêm sự cố. Hơn nữa làm kiếm tự tổng sư Chu Viễn, nếu tuyển một ngày này xuất thủ, tất nhiên có thâm ý khác, khó đảm bảo. Ngay vào lúc này, a, từng tiếng kêu thảm vang vọng Tiên Vũ. Tống Việt trước cửa đám người kinh ngạc quay đầu. Từng cái cấp phe phái thế lực thế hệ trẻ tuổi con cháu, lại đều nằm ở trong vũng máu. Cổ họng một điểm đỏ thấm phi tốt quy tán, nhìn thấy mà giận mình. Chết rồi, đều đã chết. Trọn vẹn 1000 lẻ một cá nhân, lại chết tại 1.5 thân kiếm. Kiếm thập nhất kiếm quang phân hóa thủ đoạn, hắn đã học được 3 thành tinh túy. Lặng lẽ đợi, toàn trường yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Phi kiếm này tiên, hẳn là thật sự là kiếm tiên chuyển thế. Như thế kiếm quang phân hóa, một dùng địch nhân ngàn thủ đoạn, thật sự là một tên thần phụ cảnh thế giới có thể làm được sao? Ở đây rất nhiều kim thân cường giả, vừa rồi thậm chí không có phản ứng kịp. Chờ ý thức được một kiếm này uy năng lúc, đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình ưu tú hầu bối từng cái chết thảm dưới một kiếm này. Hắn, làm sao dám Một lão giả thanh âm khô khốc địa đạo đúng vậy a, hắn làm sao dám. Ngay trước nhiều người như vậy, nhiều như vậy danh gia vọng tộc trước mặt, giết bọn hắn hết thể hầu bối. Thời khắc này đám người tâm thần rung động, đối Tống Lâm thủ đoạn, đối với hắn hoàn tuyệt, chấn kinh đến tột đỉnh. Trên lưng hắn xích huyết ma kiếm, thậm chí đều không có ra khỏi vỏ. Mà lúc này, Tống Lâm trước mắt hiện hiện chảng cảnh, nhưng là một trận sáng chói lưu tinh vũ. Từng mai từng mai mệnh cách quang đoàn trắng, vàng, lam, thanh giống như huỳnh như lửa, cùng nhau hướng trên người hắn vọt tới. 1001 cái mệnh cách mảnh vỡ, trong nháy mắt chật lích luân hồi mệnh bản một khối nhỏ khu vực. Hắn không có cảm thấy mình hung ác. Những người này không có một cái nào là vô tội. Tại Tống Việt trước cửa ra tay với hắn, đã có đường đến chỗ chết. Sau ba hơi thở, một cỗ so với vừa rồi càng đầm nặng, càng đáng sợ bầu không khí, quét sạch toàn trường. Từng đạo kim thân cảnh giới khí tức từ bốn phương tám hướng dâng lên. Phản ứng kịp thế lực khắp nơi, bao quát Tống Việt chín đại chí mạch. Chiến đệ tức giận rồi. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Tống Lâm vẻ mặt lại bình tĩnh như trước, "Chư vị, các ngươi biết rồi ta hôm nay là tới làm cái gì sao?" "Làm cái gì? Ngoại trừ tự hôn, ngươi còn có thể làm cái gì?" Một lão giả gặp không bay đi, khí thế hùng hổ. Hai tay riêng phần mình ngưng tụ một đoàn lôi quang. "Ta đương nhiên là đến từ hôn." Tống Lâm lời nói, nhường Tống Tiệt Cửu phòng rất nhiều người chấn động trong lòng. Hối hận, u u hận. Rất khó hình dung giờ phút này bọn hắn cảm giác trong lòng. Cho dù là Tống Tương Vũ, lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Lúc trước Mi Châu thịnh đạo trên không một kiếm kia, người trong lòng cùng vị hôn phu ở giữa lựa chọn, nàng cuối cùng tuyển Dương Thái Nguyên. Vào giờ phút này, Tống Tương Vũ trong lòng ngoại trừ hổ thẹn, liền hận tứ cách đều không có. Cho dù đối phương không nhất định biết rồi, đạm đại huyền âm chính là Tống Tương Vũ. "Ngươi nếu là đến từ hôn?" Hà Cơ giết chúng ta nhiều như vậy hầu bối, Tống Lâm, ngươi hôm nay chính là tiên thần hạ phàm, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Càng ngày càng nhiều kim thân cường giả phi lên trên trời. Cái kia cái thứ vừa ra mặt lão giả, hai tay lôi quang ngưng tụ, đứng tại đoàn người phía trước nhất, giống như kiên quyết Tống Lâm thủ đoạn, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng tùy theo người đứng phía sau càng ngày càng nhiều, chọn vẹn 30 vị kim thân liên thủ, hắn rốt cục đã có lực lượng, trùng điệp bước về phía trước một bước. Thư Hôn, chỉ là một chuyện nhỏ. Thực ra ta hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Tống Lâm lời nói vừa đúng lúc này vang lên. Nói xong, Hắn bỗng nhiên nhìn hướng phía dưới Tống Tương Vũ, phất tay ném ra một phong thư. Chuyện trọng yếu hơn. Chuyện gì? Lão giả kia xem cái này động tác, bước chân không khỏi trì trệ. Mà lúc này, Tống Tương Vũ đã tiếp được cái kia một phong thư, lật ra vừa nhìn, không khỏi toàn thân chấn động mạnh một cái, cả người cứng tại nguyên chỗ. Thư bỏ vợ. Trần Vãn Vãn một tiếng kinh hô. Thoáng chốc ở đây tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, nhìn xem Tống Thiệt Cửu phòng chi mạch đám người sắc mặt khó coi, nhìn xem Tống Tương Vũ trong tay thư bỏ vợ, nhìn xem nàng cái kia sắc mặt trắng bệch hiện có Tống thị đích nữ Tương Vũ, không tài không nước, ánh mắt điên cuồng, nhiều lần đảo hồn. Bất chung bất hiếu, bất nghĩa không tin. Huỷ cha mẹ ước hẹn, vứt bỏ người mai mối chí ngôn. Cô Nhi Tống Lâm, bất lực. Nay, Tình Bảo Thương Thiên, chưa nói với tứ phượng, đứng Tống thị Tương Vũ tại ngoài cửa. Đời này, tình nghĩa đoạn tuyệt, không liên lạc với nhau. Dung An đuổi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Thưa cuối cùng, một cái lớn mừng chữ, bút lạc màu son, phản phất đẫm máu và nước mắt, nhìn thấy mà giật mình đắng người tâm thần chấn động. Phi kiếm này tiên Tống Lâm, quả nhiên thật là lòng dạ độc ác. Nếu chỉ là từ hôn, chí ít trả lại Tống phiệt lưu lại cuối cùng một ít mặt mũi, song Vương đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mặc dù hôm nay Tống Lâm hành động, Song Vương đã không có bất luận cái gì chối chống có thể nói, nhưng cái này một tờ thư bỏ vợ. Sau này Tống Tương Vũ đừng nói tái giá, đời này đều mơ tưởng ngẩng đầu làm người. Không tại không được, bất chung bất hiếu ân ký, sẽ vĩnh viễn khắc ở trên người nàng. Song Vương lại không chỗ giằng hỏa. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Một tên tóc hơi bạc nam tử trung niên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm thân ảnh. Mà lúc này, Tống Thế Dung cùng Tống Tương Vũ vẫn đang sững sờ, một cái nghĩ đến một chuyện khác một cái trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần thư bỏ vợ nội dung. Đương nhiên Một người có mái tóc hơi bạc thân ảnh từ trong đám người xông ra, liều lĩnh thẳng hướng Tống Lâm. Chính là Tống Tương Vũ Trà, Tống Thừa Đình. "Thừa Đình, không muốn." Tống Thế rung rốt cục phản ứng kịp, kinh thanh hét lớn, kim quang hiện hiện. Tống Lâm rốt cục rút ra trên lưng xích huyết ma kiếm đối mặt vọt tới Tống Thừa Đình, cái kia 30 tên kim thân cảnh cũng không lúc nhích, phản phất tận lực nhường hắn đưa ra. Tống Lâm trong mắt lóe lên một ít chần chờ, sau đó lại trở nên kiên định. Tống Thừa Đình là Tống Thế dung nhị tử, vốn có một chút cơ hội sống sót, nhưng hắn nếu muốn đưa chết, liền cũng không có nương tay tất yếu. Xích huyết ma kiếm xẹt qua trường không. Tại một tiếng âm thanh kinh hô bên trong, dễ như trở bàn tay đâm vào Tống Thừa Đình ở ngực. "Dứt! Ngươi!" Tống Thừa Đình phảng phất chưa tỉnh, một đôi sắc hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm, lòng bàn tay một vòng long hình hư ảnh nung tụ, ấn hướng mi tâm của hắn âm ầm. Phía dưới bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang. Một mai cực kỳ kỳ quái quẫy ngũ hành thần lôi, cùng một chôi quyết tuyệt kiếm quang bén nhọn, cùng nhau hướng Tống Lâm kéo tới, can khôn nghịch chuyển đảo ngược thiên cương lớn năm đi thần lôi. Chân vãn vãn khẽ kêu tiếng vang lên. Tống Tương Vũ cầm trong tay bảo kiếm, không nói một lời, thân hình đã tới gần. Tống Lâm hơi nhíu mày, Chẳng biết tại sao Đống Nhân lui ra phía sau một bước, chính đi Tống thừa đỉnh một chưởng, một kiếm ngăn cách Tống Tương Vũ kiếm quang, mà phía sau sắc hơi có vẻ mấy phần ứng trọng, dùng kim sắc kiếm quang một kiếm lọt vào cái kia kỳ quái quái ngũ hành thần lôi. Oeng! Mãnh liệt chấn động vang vọng thiên cung, Tống Lâm liền lùi lại ba bước, rốt cục đánh tan cản khôn lịch chuyển đạo ngược thiên cương lớn năm đi thần lôi dư uy. Mà lúc này, Tống Tương Vũ cùng Trần Vãn Vãn đã viện Tống thừa đỉnh, phi tốc hướng về sau thối lui. Một thân ảnh ngăn cản Tống Lâm tầm nhìn. "Cậu ngươi?" Tống Thế Dung ánh mắt cổ khẩn, âm u đầy tử khí. Thời khắc này, Hắn giống như rốt cuộc hiểu rõ hết thể điên kiếm khách Chu Viễn, phi kiếm tiên Tống Lâm. Trên đời cái nào có như thế nhiều tuyệt thế vô song yêu nghiệt. Bọn hắn bản chính là một người. Tống Lâm trầm mặc trong mấy mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu, ta tử không tha người, nhưng cũng chưa từng làm sát. Không ra tay với ta người, hôm nay có thể lưu lại một mạng. Côn vọng. Xuất kỳ bất ý giết một chúng người, thật khi chúng ta là quả hờ mềm. Tống Lâm, hôm nay ngươi chính là mời đến Đông Lâm Tiên Nhai pháp tướng tiên chân, cũng không có người có thể tú ngươi. Trung quanh một đám kim thân dồn dập giận dữ mắng mỏ. Hơn 30 người đã phân bố chí bầu trời đem hắn chăm chú vây khốn trong đó. Người, Tống Thế Dung mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Rõ ràng xung quanh có 30 tên kim thân, giết một cái thần phụ cảnh Tống Lâm dư sải, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng tuyệt vọng, chưa hề có một khắc như thế bất lực. Hôm nay, Tống Lâm đại biểu là Đông Lâm Tiên Nhai đối tiên sứ xuất thủ, cho dù Tống thừa đỉnh không thành công, cũng là một quả không thể thừa nhận tội. Tránh ra." Tống Lâm âm thanh lạnh lùng nói. "Đúng." Tống Thế Dung chậm rãi cúi đầu, lui về phía sau. Một màn này, lập tức thấy đám người sững sờ. Lão già này hẳn là hoa mắt ù tai rồi. Tống Lâm làm nục như vậy Tống Việt tử phòng Hắn lại nửa điểm không dám nghịch lại đối phương ý tứ, một cỗ cảm giác quỷ dị, bị khiến rất nhiều trong lòng người. Lạng Yên ở giữa, 30 tên kim thân cường giả có mấy người ý đồ lui lại, nhưng mà, Tống Lâm sẽ để bọn hắn đi sao? Nếu tới, vẫn là lưu lại đi. Kiếm quang hiện hiện, chiếu rọi Tử Thiên. Tống Lâm một người một kiếm, lại chủ động giết vào một đám kim thân cường giả bên trong, lấy một địch 30, dung thân phụ chiến kim thân. Những này đều đại thực lực đẩy ra thử nghiệm đô đẫn, nhất định phải cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Dung Tống Lâm thực lực hôm nay 3600 ngụm canh kim phong vân lôi cường, đũ thử kiếm thiên hạ. Rít. Đám người cùng nheo hết lớn. Trống lâm cùng vọng, tự đại, rốt cục triệt để chọc giận bọn hắn. Rầm rầm rầm. Kiếm quang, pháp lực, vô tận cương phong quái động, từng đạo kiếm khí tung hành, từng đóa từng đóa tiên huyết nhuộm đỏ trường không. Quá trình chiến đấu vượt qua tất cả mọi người đón trước. Trống lâm lấy một địch 30, lại thật chống được. Hắn thậm chí thành thạo điều luyện, một chuôi huyết ma kiếm không ngừng tu mạch tính mệnh, giết đến rất nhiều kim thân cường giả không khỏi sợ hãi. Vừa lui lại lui, cho đến lui không thể lui. Phong lôi kiếm thập nhất âm thanh trong trẻo truyền khắp tứ phương đột nhiên. Kim sắc kiếm quang phân chia, tống lâm bạch thí tung bay, một kiếm hóa thành 30, phảng phất trăm hoa đua nở, xuyên thấu ở đây một đám kim thân thân thể. Bành! Từng cỗ thi thể từ phía trên rơi xuống, mỗi người cổ họng đều có một chút đỏ thẫm huyết tán. Chết rồi, chết hết. Giết 1000 người cùng giết 30 kim thân, đối với hắn mà nói, giống như không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt giống như chỉ có xuất kiếm. Chỉ đơn giản như vậy. Giữa thiên địa lại một lần nữa rơi vào khó tải ý lặng. Tống phiệt trước cửa mấy vài người, đều rơi vào sâu sắc rung động. 30 tên kim thân a Trong đó người yếu nhất trí ít cũng là bất phẩm, cường giả thậm chí có lục phẩm kim thân, vạn pháp chi cảnh. Kết quả lại bị một cái thần phủ giết đi. Phi Kiếu Tiên, Tống Lâm, hắn rốt cuộc là ai? Tiếp đó, cái kia làm chính sự, Tống Lâm lấy ra một mặt khăn tay, chầm rãi lau đi ma trên thân kiếm tiên huyết. Nghe được một câu nói kia, Tống Thế Dung chấn động trong lòng, không tự chủ được túi đầu xuống ở đây rất nhiều người cũng trong lòng rung động. Thư bỏ vợ đã hạ, Chi Ly, Tống Lâm giết nhiều người như vậy, còn có chuyện gì đáng giá hắn thận trọng như thế? Chẳng lẽ, thật không ai có thể trị hắn sao? Tống Thừa đỉnh thân thể sủi lơ, có Tống Tư Vũ, Trần Vãn Vãn hai người đỡ lấy, nhìn lên bầu trời Tống Lâm mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hô. Đống Nhân một cú cường đại khí tức, từ Tống Việp tộc địa chỗ sâu vọt tới đám người không khỏi quay đầu, ánh mắt kinh hãi. Nghị phẩm kim thân. Tống Việp rốt cục muốn làm thật rồi. Ha ha ha ha, ta đến rồi. Đống Nhân một cái cởi mở tiếng cười truyền khắp thiên địa. Hô. Chỉ thấy phương xa bầu trời, một thân ảnh khiêng một tòa cự đại bia đá, gặp trống giống độ, khí chất bằng bạc. Là hắn. Thương Vũ Long sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy muốn chuyện xấu. Sự tình hôm nay phát triển, mỗi một cái quộc đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Lưu Vân ra hòa này, không đợi chỉ thị của hắn thế mà chính mình ra tới. Cái kia Tống Lâm đều đã giết như thế kim thân cường giả, hắn hẳn là cảm thấy mình một cái hạng giả, thật có thể cùng Dương Thanh Nguyên so sánh, cùng cái kia Tống Lâm tranh phong hay sao? Cùng lúc đó, chống tướng Vũ Cảnh là vẻ mặt đại biến. Hắn lại cũng tới. Tại cái này khớp nối điểm, tại nàng khó chịu nhất thời điểm, xuất hiện ở Tống Việt trước cửa ầm ầm. Một tòa cự đại bia đá từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại Tống Việt trước cổng chính hỏi tội bia ở đây mấy dưới vạn người ý thức mấy đầu, ánh mắt trước này chưa có kinh hãi cho rủ Tống Lâm giết một vạn cái kim thân cương giả, giống như cũng không thể đối bọn hắn tạo thành như thế rung động. Song, lần này là thật làm lớn chuyện rồi. Trần Vãn Vãn trong đầu trống rỗng. Chương 360, đời này nếu là sai tại gặp lại, cầu một cái kết thúc yên lành. Chương 360, đời này nếu là sai tại gặp lại, cầu một cái kết thúc yên lành Đông Dương Tống thị, hữu tiên gì sau. Truyền thừa 5 năm, tân hỏa bất diệt. Tiên giai thủy hắn yếu, Mẫn Hàng Công đặc biệt mở ủng hộ, 7000 năm ung dung, gia phong bại hoại, nhân khẩu vô tình. Huỷ khế ước, dâm nhỏ yếu, giết vô tội, chồm nổi danh này rảm hỏi tội địa, chứ nói với thế nhân tội dấu vết từng đống, tiên phàm cũng vẫn. Dung Cửu Thiên hình phạt trường phạt chi, Dung Hạo Nhiên tàn sát đẫm máu chi, phía đông gặp chính khí đẫm chi. Nhìn hậu nhân lấy đó mà làm gương, lập lại tổ sư vi quang. Tống phiệt trước cửa. Phi kiếm tiên Tống Lâm kiếm quang hoành không, phản phất tiên nhân hạ phạt, hạ xuống hình phạt. Ngưu Đao truyền nhân Dương Thanh Nguyên vai khiêng hỏi tội bị địa, đại biểu Đông Lâm tiên nha ý chí, hương sư vấn tội đường đường vạn năm thế gia vọng tộc, hôm nay lại để cho bị đương chúng tầm phán. Hỏi tội trên tấm bia Lít Nha Lít Nhít khắc đầy từng đầu tội ác, cho tới bảy tuổi tiểu nhi, từ mấy trăm tuổi kim thân, từng gọc từng gọc, từng kiện. Làm cho tâm thần người chấn động. Trong đó một chút sự kiện quan trọng, giống như giết hại Đông Dương phủ tiên môn, thế ra, tà ma giống như thủ đoạn, càng lạ là lằm người sợ hãi. Những năm gần đây, tông phế thế mà phạm phải nhiều như vậy chuyện ác. 100 năm đến, Đông Dương phủ 13 nhà tiên môn, 25 nhà ngàn năm đại tộc, còn có mới quật khởi lý ra, liêu ra, trong năm qua Đông Dương mấy chục cái mới trỗi dậy gia tộc, không gây một may mắn thoát khỏi. Nhiều như vậy tài nguyên, bọn hắn làm sao ăn dưới? Lại đưa đi nơi nào? Đám người xôn xao, không biết làm sao. Cái kia diệp diệp sinh huy hỏi tội bịa, phản phật có một cỗ thương thiên đại địa giống như uy lực, đem tất cả gắt gao ngăn chặn. Vừa mới Tống Thiệt trong tộc Dâng lên nhị phẩm kim thân khí tức, ở tại trước mắt Phạng Phật sâu kiến. Ho ho ho. Cửu tiên chi thượng chợt có ngàn vạn tiên quang hiện hiện, từng đạo hào quang từ bốn phương tám hướng mà đến, chớp mắt trải rộng toàn bộ Tống Thiệt phía trên bầu trời. Dầm dầm. Rất nhiều người không tự chủ được hai đầu gối quỳ địa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn xem cái kia tiên thần hàng thế giống như tràng cảnh, một cái ý niệm tại trong lòng dâng lên, Tống Thiệt, xong. Tống Thiệt xong. Tống Tương Vũ, Thường Tiểu Long, Tống Thế Dung, Trần Văn Vãn, bao quát Tống Thiệt tộc địa bên trong từng vị kim thân cường giả, đều rõ ràng ý thức được vấn đề này. Bầu trời cái tiếu hàng trăm hàng ngàn Đông Lâm Tiên Giả, hôm nay là đến Di tộc. Không, đây không phải là thật, làm sao có thể? Đông Lâm Tiên Nhai làm sao có thể muốn diện tông tiệt? Thế giới Lộ Gia Túc, Cao Nguyên Tộc Tổ, Trường Thiên Tầng Tổ đều tại Tiên Nhai tu hành. Bọn hắn sao có thể? Một tên khuôn mặt trắng non khí độ ung dung thanh niên tự lẩm bẩm. Hắn đều Tống Vinh Viễn Hành, chính là Tống Tiệt đại phòng con trai trưởng, luôn luôn tính tình cao ngạo, lòng dạ âm thầm. Giờ phút này lại thất hồn lạc phách, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Tống Tiệt mạnh sao? Mạnh? Thương Châu một phương bá chủ, Đông Dương chí cao, cho dù không có pháp tướng tiên trấn, hắn nội tỉnh, quyền thế, cùng thế lực khắp nơi lợi ích group max, tăng thêm liền chí ít 8 tôn nhị phẩm kim thân, bình thường pháp tướng tiên trấn cũng không dám trêu chọc. Nhưng đối mặt Đông Lâm tiên giai, tựa như tay không tất sát hải đồng, phất tay giật chi. Giờ phút này Tống Tiệt trăm vạn tộc nhân trong lòng tuyệt vọng, có thể nghĩ. Đương nhiên, Tống lĩnh viện khanh giống như nhớ tới cái gì, đối bầu trời Tống Lâm kích độc nói, đây không phải là thật. Đây hết thảy đều đều là vô an, đều là vô hãm. Là ngươi. Tống Lâm, ngươi muốn diệt ta Tống Tiệt. Vậy mà xử xuất loại thủ đoạn này, ngươi, các ngươi là đang ô miệt Đúng, nói xấu." Tống Vĩnh Viễn khanh kích động nói xong, giống như bắt lấy cuối cùng một con cỏ, cỏ cứu mạng. "Dương Thanh Nguyên, ngươi mới tại Đông Dương phủ giết qua người, có tư cách gì khiêng cái này hỏi tụi đệ? Ngươi mới là hung thủ giết người, ngươi giết liệt cảnh hạ, ngươi mới thật sự là tội nhân." Trầm Mặc đối mặt Tống Vĩnh Viễn khanh lên án đám người phảng phất nhìn xem một cái chó rơi xuống nước, tại cuối cùng tuyệt vọng sủa inh ỏi Đông Lâm Tiên nhai nếu xuất thủ, tự nhiên trượng khống nhất đúng chứng cứ phạm tội. Mặc hắn nói to tiên, hôm nay cũng nhất định không cách nào vãn hồi thế cục. "Bất quá." Dương Thanh Nguyên giết liệt cảnh hạ một chuyện, đến tột cùng là chuyện gì sẽ ra đâu? Đến lúc này, còn tại Tống Tiên Tống Lâm gặp trống giống lập, cười lạnh tự nói, nhìn hướng phía dưới Dương Thanh Nguyên ánh mắt có chút nhanh chóng đông đúc đúc đích, có một số việc, ta nhất định phải làm sáng tỏ một chút. Chỉ thấy Dương Thanh Nguyên giống như tu đến ám kỳ, chậm rãi ra khỏi hàng, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, hôm nay Dương Mộ tới đây, là nghe nói gần đây ta thế mà tại Đông Dương phủ giết người. Ta cùng Tống Lâm đúng là đối thủ, nhưng Dương Mộ làm việc xứng đáng tiên, xứng đáng, xứng đáng thiên hạ thương sinh. Sao sẽ vì vị bạn thân chi tử, ngang dặm xa xôi tới Đông Dương phủ lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi không cảm thấy, cái này rất buồn cười đúng không? Dương Thanh Nguyên nhìn xem Tống Thiệt đám người, nhìn xem vẻ mặt đờ đẫn Tống Vĩnh Viết Hành, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thương cửu lòng, lộ ra một ít khinh thường ý cười. Luận thủ đoạn, luận giết người giết tâm, các ngươi so với Tống huynh kém đâu chỉ 10 tòa sơn khoảng cách. Tống Vĩnh Viết Hành, thương cửu lòng trong lòng giận mình. Tống Thiệt người chung quanh càng là rơi vào sâu sắc trầm mặc. Vu Hoan Dương Thanh Nguyên, làm bản là đối thủ hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nếu là thân phận của bọn hắn chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, sát thực rất dễ dàng thành công. Thế nhưng, hôm nay tới trước Tử Hôn Tống Lâm, thân phận chân chính đúng là Đông Lâm Tiên nhai phái ra quét sạch Tống Thiệt tiên sứ. Bọn hắn điểm này thủ đoạn liền phảng phất tiểu nhi phó xá sơ mất giống như, lộ ra càng bờ cười. Không có người sẽ tin Tống Dĩnh Viễn khanh lời nói. Tháng một lúc trước một phòng bãi tiệc, thực ra đã đối Tống phiệt tuyên án tử hình. Ngươi, thật chưa có tới Đông Dương phủ, thật không có. Giết liệt cảnh hạ sao? Đỗng nhiên một cái nữ hòa giọng nữ từ một bên vang lên đám người rồ dập quay đầu. Người nói chuyện chính là Tống Tương Vũ. Anh Dương Thanh Nguyên sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy cái này Tống Tương Vũ nhìn mình ánh mắt, hảo hảo kỳ quái. Không có chút gì do dự, hắn cao giọng nói ra, Dương Ngộ chưa từng tới bao giờ đồng giường, càng chưa từng giết người một câu nói kia, nửa thật nửa giả. Hắn là Kiếm Vô Tâm, mà không Dương Thái Nguyên. Đương nhiên không có giễu người, nhưng quả thật đã sớm tới Đông Dương phủ. Có thể làm Tống Lâm kế hoạch, vì chính nghĩa công đạo, hôm nay hắn chỉ có thể vi phạm lương tâm. Không có sao. Tống Tương Vũ túi lò xuống, một tay gấp siết chặt kiếm trong tay chôi, một tay bưng lấy ngực đạo nhức. Không cách nào nói rõ đau lòng, chợt như báo tặc quét sạch thể xác tinh thần. Thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được người trước mắt, là như vậy là lẫm. Hắn nói dối. Nàng minh bạch. Hắn là vì tiên hạ đại nghĩa, vì quét sạch tội dấu vết từng đông tống thiệt, mà không thể không nói láo làm đại nghĩa, mất tiểu tiết là hắn Tắc Phong. Nhưng vì cái gì? Lòng của nàng sẽ đau như vậy? Vì cái gì hắn nói rồi nói dối tưởng, hết lần này tới lần khác là nàng. Vì cái gì hắn muốn quét sạch đối tượng, hết lần này tới lần khác là gia tộc của nàng. Vì cái gì hắn liên thủ người, hết lần này tới lần khác là cái kia Tống Lâm. Vì cái gì nàng hiện nay là Tống Tưng Vũ, mà không phải Đạm Đại Huyền Âm? Vì cái gì nàng vào giờ phút này, chỉ có thể giống như phạm nhân bình thường, tiếp nhận hắn thẩm phán, mà không phải đứng tại bên cạnh hắn? Thứ hôn, diệt tộc, người trong lòng đâm lưng từng cọ từng cọ từng kiện, giống như từng trôi l leisurely, sâu sắc đâm vào tổng tướng Vũ Ngực. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể mở miệng, nói cho thế nhân chính mình nhưng thật ra là Đạm Đại Huyền Âm, là Tạ Mộ Tuyết. Nàng cũng là Đông Lâm Tiên Nhai đệ tử, cũng đứng tại chính nghĩa một phương. Nhưng ngoại trừ số ít người, không có người biết được nàng thân phận thật sự. Nàng càng không thể tại cái này quan khẩu, giun bò gia tộc của mình. Trong lòng cái kia một đạo khảm, nàng gây khó dễ. Người của ta sinh, thật giống một trận trò cười. Tổng tướng Vũ buồn bã cười một tiếng, tràn ngập trào phúng. Nửa người dựa vào tống tiệt cửa lương, giống như cũng không còn một chút sức lực bốn bi thương tại tâm chết, hoặc là đối với nàng giờ phút này tốt nhất hình dung tự. Cái kia trách nhiệm hai chữ chịu trọng lực, cuối cùng triệt để ép vỡ đầy cõi lòng mơ ước thiếu nữ tri tâm. Động thủ. Tống Lâm không tiếp tục do dự, phất tay lệnh ông đẩy trời kim quang hóa thành từng trôi phi kiếm, loạt vào từng cái phản kháng ngoan cố Tống Thiệt con cháu thân thể. Vân Tiêu phía trên, ngàn vạn đạo hào quang hóa thành từng kiện pháp khí, từng trôi phi kiếm. Tiên linh huyền phong tiên giả giả ngự linh thú, xông vào Tống Thiệt mục địa, kiếm nhai huyền phong tiếm tụ, nhân kiếm hợp nhất, không gì không phá. Lộ đạo huyền phong Kỳ môn huyền phong đệ tử tiên chân liên thủ bố trí xuống khoáng thế kỳ trận, đem mấy trăm giặm tổng phiệt tập địa bạo phủ, không cho phép bất cứ người nào chạy thoát đấu chiến huyền phong đệ tử điên cùng nhất, từng cái cầm trong tay binh khí, phản phất một nhóm giang hồ hào hiệp giết vào đoàn người. Phản kháng ngoan có người, giết chi. Hỏi thăm tính danh không cao người, giết chi. Trên danh sách tội lỗi đáng chém người, giết chi. Vời ra huyết vẩy xuống trường không, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống nổi lên từng vòng từng vòng huyết hồng rực sáng. Đông Lâm tiên giai hành động không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Những cái kia kim thân cường giả so với người bình thường hiểu hơn. Phản kháng tiên môn ý chí kết quả đều thúc thủ chịu trói, chờ đợi thẩm phán. Cái đối bọn hắn mà nói đã là đơn giản nhất trừ trị, chỉ cần không phải mãi mãi thế giới không được siêu sinh hình phạt, những người này liền thỏa mãn. Hồi lâu, hồi lâu, mặt trời mới mọc từ đông tới tây, hóa thành một vòng huyết hồng tà dương. Tống viện bên trong rốt cục lại cũng không ai lấy lên được binh khí, sinh ra lòng phản kháng. Một cái lại thân ảnh bị ép tới hỏi tội bia trước, hai đầu gối quỳ địa, vẻ mặt bụi tang, trộn vẹn hơn mười mấy và người. Những cái kia đã ngã vào trong vũng máu người, càng là đến cũng hết. Tại trời chiều muốn kết thúc thời khắc này, cuối cùng thẩm phán cuối cùng đến. Ngang, Tống phiệt tộc địa chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Oen, vô số thân ảnh bước lên mà lên, dồn dập ngược bộ. Sau một khắc, một cái dài đến 300 trượng kim long hư ảnh, từ Tống phiệt bên trong chậm rãi ngẩng đầu, kim sắc mỹ mắt nhìn chằm chằm Đông Lâm tiên nhai từng cái tiên giả, nhìn chằm chằm trên mặt đất từng gỗ Tống phiệt con cháu thi thể. Cuối cùng, nó một đôi mắt vàng, nhìn về phía đứng trên không trung Tống Lâm. Tống Lâm, ngươi nghịch chúng này, giết tộc nhân ta, hủy ta sơn hạ. Hôm nay, nhất định báo ngươi nợ máu trả máu. Nợ máu trả máu a? Kim Long Hư ảnh ngựa mặt lên trời rít gào, từng tiếng kinh sợ phẫn hận giống to, từ Kim Long thể nội tám cái phương vị truyền đến. Tống Lâm Định thần nhìn lại, hư hạo thân rồng bên trong, lại có tám tên kim thân cường giả ngồi xếp bằng. Hóa Long Kinh. Cái kia yên lặng thật lâu Tống phiệt còn lại tám phòng, tám vị thủ đoạn kinh người nhị phẩm kim thân cường giả, rốt cục vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Nguyên Lai, like, đây chính là để cho ta xuất thủ môn nhân. Tống Lâm Phúc Lâm tâm trí, nợn nụ cười hớn hở. Hắn hiểu được. Tại Kim Long Hư ảnh xuất hiện một khắc này, rốt cục hiểu rõ Đông Lâm Tiên nhai cử động lần này ý nghĩa. Thiên mọi người, có thể chạm thiên địa nhân quỷ thần chi khí vận, đây là một cọc truyền thuyết xa xưa. Vào giờ phút này, Tống Lâm đối mặt cái kia mêng mông, khổng lồ, phảng phất tống phiệt nhất tộc chi khí vận ngưng tụ kim long hư ảnh, cảm giác được toàn thân dục dịch, thập tuyệt kim quang thông suốt toàn thân. Cái kia 300 trưởng vĩ nạn kim long, lúc này trong mắt hắn lại có một loại yếu đuối nhỏ bé. Tập ngàn vạn khí vận vào một thân, tu thiên địa sức mạnh to lớn tại một người. Hôm nay, Tống Lâm một tiếng gào to, cầm trong tay huyết kiếm, một kiếm chém về phía 300 trưởng kim long hư ảnh. Hỏi tội bịa trước, kiếm chạm miên long. Oen. Thập tuyệt kim quang lập loèwidetilde thiên. Giữa thiên địa sức mạnh vô cùng vô tận, lại chủ động hướng trên núi kiếm hội tụ. Kiếm quang đột nhiên quét ngang thiên không, đem cái kia 300 trượng kim long một kiếm chém làm hai đoạn. Phốc. Tống Việt mấy chục vạn tộc nhân thân thể cùng nhau chấn động, khóe miệng rít huyết, ánh mắt mờ mịt mà kinh hãi. Ngoài sơn môn, tuyết phát qua bạch điệp, lại tại đầu ngón tay tan dã. Phụ chương kiếm, thử vấn giang hồ to như vậy, nên đi nơi nào? Tiếp này đến tận đây, giống chuyện tiểu lâm một dạng, chính mình cũng chao phủ. Suy nghĩ viền vông, có đầu không có đuôi. Nếu ngươi sớm cùng người khác lưỡng tâm cùng, tội gì chọc ta sai thành toán tình chung? Chẳng lẽ nhìn ta thất hồn lạc phách? Ngươi vậy mà tâm động. May mà trải qua nhiều năm trôi nổi trong thế gian, viên này tâm đã là thủng trăm ngàn lỗ, sao sợ ngươi dùng bạc tình bạc nghĩa làm lưỡi dao thêm một vết đứt, cũng sẽ không đau nhức, không bằng tưởng đến sự tình chôn trong gió. Dũng Trương kiếm làm đĩa dùng xương tuyết làm mộ đời này nếu là sai tại gặp lại. Câu một cái kết thúc yên lãnh độc thân đánh ngựa nam màn hình cũ kiểu một bên quá đúng lúc gặp sơn mưa lúc đến sương mù mông lung. Nhớ tới năm đó rủ dưới nhẹ cầm giữ, tựa như nằm tại kiều tìm kiếm phía trên làm một giấc mộng. Tình mộng sau rơi xuống, thịt nát xương tan, vô ảnh cũng không tụng trưởng 361 đại thiên hình phạt, giết sạch tông tiệt. Chương 361: Đại thiên hình phạt, giết sạch Tống Tiệt. Thiên phạt. Tống Tiệt tộc điệu mấy trăm dặm, vô số người ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Kinh ngạc nhìn xem Tống Lâm một kiếm dẫn động thiên địa chi lực, ngàn vạn lôi đỉnh tụ tại trên mũi kiếm, chém xuống đầu rồng, rung động không hiểu ầm ầm. Thiên phạt chi lực dư uy còn tại lang tràn, vô số lôi đỉnh bình đành rơi, đem 8 tên nhị phẩm kim thân cường giả, 36 tên Tống Tiệt kim thân tộc lão, trên trăm kiệt xuất nhất đời trung niên, thanh niên tộc nhân đều bộ làm một miệng. Thời khắc này, những cái kia bại lộ tại thiên phạt chi lực dưới người, trên thân phảng phát hiện hiện lồng đậm huyết quang. Từng đạo lôi đỉnh thiên phạt tự động hạ xuống. Tùy ý như thế nào trong cự, chạy trốn cũng không thể thoát khỏi thiên địa này hình phạt. Hóa sát thân. Nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết hóa sát thân. Một lão giả thần sắc kích động, bi thương, lộ ra nồng đậm hối hận chi tình. Sau đó cả người ở dưới sấm sét hóa thành tro nát, bay về đại địa. Lại là hóa sát thân. Rất nhiều người nghe được một câu nói kia, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong truyền thuyết, có một loại nguồn gốc từ thiên địa hình phạt, vừa gọt người linh căn, mà diệt đạo cơ. Ở đây đợi hình phạt phía dưới thân tử đạo tiêu, chuyển thế chi thân nhất định trở thành phàm nhân, ngay cả rơi vào xúc sinh đạo, tức là đầu thai làm người tư cách chỉ có nghiệp chướng nặng nề, sát lục phong phú người mới có thể dẫn tới bậc này thiên phạt. Tống Việt giờ này ngày này, tụi không thể tha. Cái này một nhóm lôi đình hạ xuống, chí ít tại chỗ diệt mấy vạn người tính mệnh. Trong mắt bọn hắn, đây là họa sát thân. Tại Tống Việt trong mắt người, đây là huyết hải thâm cửu a. Cái này Tống Lâm, đến tụt cùng là ai? Có thể dẫn động uy lực như thế, sự thật tại không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng lẽ lại muốn tiêu diệt Tống Việt cửu tộc? Đám người cảm xúc bành trướng, hoảng sợ, e ngại, nửa mặt trông lên các loại cảm xúc theo nhau mà tới. Ai có thể nghĩ tới Tống Việt ban đầu bất quá hủy một trận hút nước, lại gặp lại như thế lôi đình trả thù. Tống Lâm cùng Tống Việt gút mắc mặc dù không phải nguyên nhân chính, nhưng là hắn diệt vong phần mệnh. Cái gọi là trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Bọn hắn như không làm ra nhiều như vậy nghiệt, như thế nào lại bị người ta tóm lấy một điểm? Hồi lâu, lại là hồi lâu. Màn đêm đã giăng lâm, chân trời tân nguyệt như câu. Toàn bộ Tống Việt Bạch Lý tộc hóa thành một vùng phế tích, hơn 10 vạn thây chất thành núi, nhuộm đỏ đại địa. Còn lại mấy chục vạn Tống thị tộc nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực. Bọn hắn có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được? Vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì đối với chúng ta như vậy? Tống Việt đại phổng con trai trưởng Tống Vĩnh Viễn khanh quỷ đang vấn tội bịa trước, ngửa mặt lên trời không cam lòng gầm thét trầm ầm. Cuối cùng một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ đang vấn tội bịa phía trước. Tống Vĩnh Viễn khanh thân ảnh biến mất, nguyên địa chỉ còn lại một mảnh tro tàn đến tận đây. Tống Việt chín đại chi mạch gần như toàn diệt. Ma chấp trưởng lần này hình phạt người chính là Phi kiếm tiên Tống Lâm. Nhưng mà, sát lục cũng không đình chỉ. Còn có mấy vạn có tội Tống Việt tộc nhân quỷ đang vấn tội bịa trước, chờ đợi xử lý. Trong tay bọn họ có lẽ cũng không tự thân nhuốm máu, nhưng phạm vào tội ác, đủ để chết đến 10 trở về. "Giết." Tống Lâm trong miệng khẽ nhả, mặt không đổi sắc. "Ừm." Mấy trong đấu chiến huyền phong đệ tử, tự thân cầm trong tay đồ đao. Liên Miên liên Miên thân ảnh ngã trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kêu khóc, cầu khẩn không ngừng bên hai. Những người này có tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em, có gần đất xa trời lão nhân, thậm chí có bảy tuổi ngây thơ tiểu nhi. Rất nhiều người không đành lòng lại nhìn, dồn dập quay đầu đi. Bọn hắn rất rõ ràng, những người này có tội Hỏi tội bia bên trên rõ ràng bày ra tống phiệt mỗi một cái tộc nhân tội danh, như cảm thấy không tỉ mỉ, bên cạnh còn có trọn vẹn ba cái giá sách ghi chép. Cũng không phải chỉ có binh khí mới có thể giết người. Ngươi ở vị trí cao người, thường thường một lời liền có thể quyết người sinh tử. Cho dù 7 tuổi tiểu nhi, cũng có thể đầy giối người nước, phạm phải sát nghiệp đông lâm tiên nhai nắm dựa theo thiên đạo chí lý, xem vạn vật vi số khẩu, đối xử như nhau. Có tội, tự nhiên phạt. Có công, sẽ làm thưởng. Chỉ bất quá đôi những cái kia có công tống phiệt nhân sĩ, hôm nay sẽ không ở trên mặt nổi thưởng. Không muốn. Đừng có giết ta. Ta rõ ràng không có giết người. Tại sao muốn giết ta? Hỏi tội bia đúng, đúng a. Ta là vô tội, oan uổng a. Van cầu các vị tiên trưởng bỏ qua cho ta đi. Không, nhi tử, nhi tử ta mới 7 tuổi, các ngươi cũng giết, các ngươi có còn hay không là người? Ha ha ha ha, cái gì Đông Lâm tiên giả, Thiên đạo chỉ công, các ngươi như thế tàn bạo, sẽ gặp báo ứng. Nhất định sẽ gặp báo ứng. A. Ngắn ngủi tiêu thảm, lại một cái đầu người lăn rơi xuống mặt đất. Phi, một tên đấu chiến huyền phong đệ tử nhỏ lơ miếng, đối trên mặt đất đầu người nói, ngươi muốn cảm thấy vô tội, hỏi cái kia hỏi tội biết đi. Ngươi như cảm giác cho chúng ta sẽ gặp báo ứng. Hắc hắc. Người kia cười hắc hắc, chỉ vào bầu trời tống lâm nói, người này đại thiên hình phạt, trời sập xuống cũng có hắn giữ lấy. Ngươi giết ngươi là ta, nhưng hôm nay trận này sát kiếp, ra ra ta nhưng dính không đến nửa điểm huyết tinh. Công đức. Công đức biết rồi không? Giết càng ngươi, ta chỉ sẽ có được công đức. Giết càng nhiều, công đức càng cao, phúc duyên càng thịnh. Đời sau, ra ra ta không thể nói trước cũng có thể làm một lần cái kia pháp tướng tiến chân. Dứt lời, hắn lại lần nữa giơ lên đồ đao, đi đến một tên lão phụ sau lưng. Dương tay, ngươi không thể giết ta. Ta là Tống phiệt chủ mẫu, ngươi dám giết ta, định cho ngươi biết mặt." Lão phụ kia hai mắt trừng trừng, bỗng nhiên quay đầu. Hắc sắp chết đến nơi, vẫn là như vậy tư thế. Đấu chiến huyền phong đệ tử cười lạnh. "Ngươi?" Lão phụ gắt gao cắn răng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Đông nhiên." Nàng giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hướng hỏi tội bịa phụ cận hết lớn, "Vạn vãn, vạn vãn cứu ta. Ta là ngươi cô mẫu a, van cầu ngươi, cầu ngươi mau cứu ta. Ta không thể chết, ta thật không có thể chết ở chỗ này. Cô mẫu van ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có cầu quá ngươi, liền lần này, liền lần này có được hay không?" Trên cổ đồ đao dừng lại, lão phụ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hữu dụng. Trần Vãn Vãn thân phận tôn quý, giống như liền Đông Lâm Tiên Giả đều muốn bận tâm. Nhưng mà, Trần Vãn Vãn nghe được một câu nói kia, vẫn không khỏi quay đầu đi, vẻ mặt hết sức phức tạp. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Tống phiệt hôm nay có kiện nạn này, đều nhân gieo gió gặt bão. Tống Lâm xuất hiện bất quá là huy động cái kia sớm đã chuẩn bị xong đồ đao, bất quá là dùng từ hôn tiến hành, thuận nước đẩy thuyền đem Tống phiệt đại bộ phận tộc nhân tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay Đông Lâm Tiên Nhai sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có tội người. Thân là Tống phiệt đại phòng chủ mẫu, Trần Tục Hiền tội không thể tha. Ngươi, Trần Tục Hiền gặp nàng cái này một bộ dáng, rốt cục triệt để tuyệt vọng, điên cuồng khóc lóc sòm gầm thét, "Trần Văn Văn, ngươi Bạch Nhãn Lang này, hưởng ta ngày thưởng đối ngươi tốt như vậy. Ngươi đang chết, ngươi cũng nên chết." Ha ha ha, các ngươi toàn diện đều đang chết. Lão bà điên, cái kia lên đường. Đấu chiến huyền phong đệ tử một lần nữa giơ lên đồ đao. Không. Trần Tục Hiền tuyệt vọng gào thét, "Tống Tưng Vũ, đều tại ngươi cái này đệ tiện." Phốc phốc, một viên giàn mua đầu lâu, cùng với đầy trời tóc xám, lăn xuống bụi đất. Hồi lâu, lại là hồi lâu. Màn đêm vô tận, Mấy vạn thi thể không đầu gẽ vào Tống phiệt trước cổng chính quận trưởng, vây quanh hỏi tội bẽ lượn quanh một vòng, huyết tinh chi khí trùng thiên. Hơn trăm vạn Tống phiệt tộc nhân, giờ phút này giết hết ba thành. Ngươi, giết đủ chưa? Tống tướng Vũ rốt cục giống như lấy lại tinh thần, từng bước một đi đến Tống Lâm trước mắt, nhìn xem đứng chắp tay nam tử. Thê buồn bã nói, nếu như ngươi còn không có giết đủ, dùng ta mệnh đổi, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta giá trị bọn hắn mấy cái mạng, giết ta. Van cầu ngươi. Rút lời. Nang lại bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sâu sắc toel, trong mắt đều là bi ai chi sắc. Hôm nay hết thảy Nàng đem một nửa trách nhiệm đều do tại trên người mình. Giống như Trần Tục Hiền nói, nếu không phải nàng, Tống Thiệt liền sẽ không như vậy tùy tiện bị hủy diệt. Chí ít, bát đại dòng chính cũng có thể lưu lại mấy phần hương hỏa giống. Tương Vũ tỷ tỷ, Trần Vãn Vãn một tiếng kinh hô, liền chạy mang nhảy xông về phía trước, bước chân đúng là khẩn kiếng đi qua. Tống Lâm chưa bao giờ thấy qua nàng dáng dấp dấp đi bộ. Nàng phảng phất tự do tự tại Loan Vương, bay thẳng đến tại thiên không, nguyên lai đúng là trời sinh chân thọ. Dung chân thị nhất tộc bản sự, cũng vô pháp trị tốt thiên sinh tản tật. Trần Vãn Vãn lôi kéo Tống Tương Vũ, lại làm sao cũng kéo không nổi. "Thế là lôi kéo Tống Lâm ống tay áo." Cầu Khẩn nói, "Tống Lâm ca ca, ngươi thả qua Vũ tỷ tỷ có được hay không?" "Vãn Vãn, vãn ngươi." "Thật, nàng từ chưa bao giờ làm chuyện sai, một lòng chỉ muốn khôi phục Tử phòng." "Không đúng, không đúng, nàng thực ra còn không có tham dự Tống viện sự tình, lúc trước một mực ở bên ngoài tu hành, thực ra nàng là..." "Vãn Vãn." Tống Tương Vũ một tiếng quát lớn, ngăn cản Trần Vãn Vãn nói tiếp. Sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Tống Lâm, thân sắc đều là của cường. Muốn xem giết muốn giúp thì, tự nhiên muốn làm gì cũng được. "Ta chỉ cầu, dùng ta mệnh, đổi mấy đầu vô tội Tống thị tộc nhân chi mạng." Giết ta đi, nếu như cái này có thể để ngươi trong lòng sảng khoái lời nói." Tống Lâm lặng lặng nhìn qua quy ở phía dưới nữ tử, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng. "Hồi lâu, rốt cục thản nhiên nói, ngươi tại ta mà nói, bất quá một người xa lạ. Giết ngươi, vì sao?" Đông Lâm tiên nhai nắm dựa theo thiên đạo chí công lý lẽ, hôm nay đại thiên hình phạt sẽ không bỏ qua một cái tội nhân, cũng sẽ không giết lầm một người tốt. "Người vô tội, không cần quỳ ở trước mặt ta." "Tống cô nương, xin đứng lên." "Đạ tạ." Tống Tương Vũ giống như minh bạch lời nói bên trong ý tứ, Tối người sâu sắc túi đầu, đứng dậy lao đảo hướng đến đường đi tới đi ngang qua Dương Thanh Nguyên bên cạnh, lại không có liếc hắn một cái. Tuyên án. Tống Lâm Tu hồi ánh mắt, tỉnh táo hạ lệnh. "Từng, mùng 2 tháng 4, giờ tí, một đêm dài dằng dặc sắt lục cuối cùng tại Quá Khứ Đông Lâm Tiên Nhai Tiên Giả bắt đầu tuyên án còn thừa người tội ác. Còn lại rất nhiều tống phiệt tộc nhân mặc dù tội không đáng chết, nhưng cũng mỗi người có tội lỗi. Từ hủy bỏ tu vi, lưu vong, trấn áp, biếm tích không phải trường hợp cá biệt. Từ rạng sáng mãi cho đến mặt trời mọc. Cái này nổi sóng chập trùng một trận đại kiếp, rốt cục hạ màn kết thúc đến tận đây. Vạn năm thế gia Tống Thiệt, tại Thương Châu lại địa phía trên bị xóa đi. Chín đại chi mạch di sau bị phân tán may mắn còn sống sót bảng chi bên trong, tách rời Thiên Nam địa Bắc, xác lệnh 300 năm không được đoạn tụ. Nếu có làm trái, người nhưng chu diện. Cái kia một tòa hỏi tội địa, Vĩnh Viễn lập Tống Thiệt phế tích trước đó, dùng cảnh thế người. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Kiếm Vô Tâm đứng tại Tống Lâm bên người, nhẹ giọng hỏi. Tống Lâm bình tĩnh gật đầu. Chẳng lẽ lại thật muốn tiêu diệt Tống Thiệt? Lớn như vậy Tống Thiệt, trăm vạn tộc nhân, hắn giết không bao giờ hết, cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Kết thúc liền tốt. Kiếm Vô Tâm hắng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất ít gặp đến Tống Lâm thủ hạ Lưu Tỉnh, mà lần này, tính toán sao? Vậy cũng không tính đi. Dù sao lại thế nào Lưu Tỉnh, cũng có chí ít hơn 200.000 người nhân hắn mà chết. Vẹn vẹn một đêm a. Tại sóng sốt Tống thị tộc nhân trong lòng, tên của hắn chính là đời này vùng đi không được các ngọc. Mà lúc này đã thấy Tống Lâm cất bước hướng Tống phiệt trước cửa đi một mình đi. Thương Cửu Long, cái kia cùng Tống phiệt liên lạc Thương Châu Vương hậu đại, nhìn thấy Tống Lâm đi tới. Thương Cửu Long chân đang run, một trái tim phảng phất rơi vào vô tận hầm băng. Hắn thực ra sớm liền muốn đi, nhưng hắn cũng không dám. Bởi vì tử vừa mới bắt đầu liền có một cô vô hình phong mang bảo phù hắn, phàm là có một ít dị động, chắc chắn gặp Lôi Đình đại kích, mà bây giờ, cái này một đêm giết sạch mấy chục vạn người phi kiếm tiên, rốt cục muốn thu thập hắn rồi. Người tiên gì? Tống Lâm dừng bước, đứng tại Thương Cửu Long bảy bước bên ngoài. Thương Thương Hành Long. Thương Cửu Long sâu sắc cúi đầu xuống, không dám cùng tri đối mặt. Rất tốt, ngươi rất thành thật. Tống Lâm hơi nhếch mép lên lên đầu ngón tay một sợi kim quang hiện hiện, điểm hướng Thương Hành Long lực. Chương 362, nhân gian thanh tỉnh tổng thể dung, nhân sinh vô hận tổng tương vũ. Chương 362, nhân gian thanh tỉnh tổng thể dung Nhân sinh vô hận tống Tương Vũ, ngươi không thể giết." Thương Hành Long lại nói tới một nữa, liền kẹt lại giữa giết hẩu. Một điểm kim quang tại độ ngực hắn cấp tốc lan tràn, toàn thân huyết nục gần cuốt khoảng cách kim hóa, cả người nhất thời đứng chết chân tại chỗ, lại trở thành một bộ kim nhân. "Đây là thủ đoạn gì?" Người chung quanh em thầm kinh hãi. Thập Tuyệt Kim Quang đã có nhiều năm chưa từng như thế, mọi người ở đây, nhưng là không có mấy cái có thể nhận ra. "Yên tâm, hắn còn chưa có chết." Tống Lâm quay đầu nhìn về phía Thương Hành Long mấy cái tùy tùng, cười nhạt nói, "Chỉ bất quá từ nay về sau, mỗi ngày chịu đủ kim khí xâm nhập linh căn nuôi khổ." Xem ở Thương Châu Vương trên mặt núi, hôm nay liền coi như tiểu trường đại giới, sau này nhưng không cho lại đến chỗ toán xui khiến người khác nhà. Dứt lời, hắn vô vô miệng không thể nói, miệng không thể ngư thương hành lòng, quay người rời khỏi. Người chung quanh phải sợ hãi như ve mùa đông, tối đầu trầm mặc. Phen này hành vi đến tột cùng tính toán Đông Lâm Tiên nhai đối Thương Châu Vương cảnh cáo, vẫn là tuống Lâm bản thân báo thủ. Bọn hắn không biết, lại không dám biết rồi. Dù sao chuyện này cuối cùng là đi qua, từ nay về sau, bọn hắn cũng không dám lại tùy ý tham dự những sự tình này ở kiện bên trong. Hôm nay Đông Lâm Tiên Nhai chỉ chỉnh trị Tống Thiệt, không có liên lụy người bên ngoài, đã phá lệ ân đức rút lui. Tống Lâm ra lệnh một tiếng, bầu trời vô số lưu quang lập tức hóa thành nhất đạo chói lọi tinh hà, hướng về Đông Lâm Tiên Nhai phương hướng bay đi. Xem cái này, Tống Lâm bay người mang theo một nhóm người bay về phía Đông Dương phủ nha đối Tống Thiệt thẩm phán đã kết thúc, nhưng sự tình còn lâu mới có được hoàn tất. Đông Lâm Tiên Nhai không liên quan thế tục, đến tiếp sau rất nhiều sắp xếp, còn cần cùng Đông Dương phủ nha người hợp tác. Kiếm Vô Tâm thấy thế, vội vàng cước để mạt dù. Hắn cũng không phải thật dương thanh nguyên đợi tiếp nữa khó tránh khỏi bị người bắt chuyện, bại lộ thân phận của mình. Tất cả mọi người đi. Chỉ còn lại một vùng phế tích Tống Viện, còn có thời khắc đó đầy từng đống tội trạng hỏi tội địa. Còn lại Tống thị tộc nhân kinh ngạc nhìn qua đầy đất vừa bụi, từ đầu đến chân một mảnh thấu xương rét lạnh. Bọn hắn là trốn khỏi một kiếp, nhưng sau này thời gian, chưa chắc sẽ tốt hơn. Những cái kia chưa từng rửa sạch sạch sẽ sẽ tội nghiệp, cuối cùng muốn còn lại người đến quổng. Những cái kia đi qua bị Tống Viện ghét hạ người, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tương Vũ, Tống Thế Dung cả người phảng phất dáng mua mấy chục tuổi, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã. Gia gia, Tống Tương Vũ cúi đầu, đem vẻ mặt dấu ở ánh mặt trời bóng ma dưới. Ngươi đi theo ta." Tống Thế Dung bước chân phủ phiếm, chậm rãi hướng Tống thị tộc đi tới. Tống Tương Vũ từng bước một theo sau lưng. Những người còn lại đều không dám tiến lên quá dày. Một lát sau, hai người tới Cựu phòng tứ đường. Hôm nay một cái này, Tống viện tám phòng dòng chính gần như toàn diệt, chỉ có Cựu phòng cái này một chi có thể bảo toàn, nhưng cũng đã chết ba thành tộc nhân. Chín tòa tứ đường, cũng chỉ có Cựu phòng có thể bảo tồn. Tương Vũ, theo ta quy xuống." Tống Thế Dung hai đầu gối quỳ diện, đối phía trên bài vị trùng điệp ba bái chi gấu, thanh âm bi thương. Bất hiếu tử tôn tông thế dung, thẹn với liệt tổ Li tông, thẹn với chết đi 20 vạn tông thị tập nhân. Hôm nay chi kiếp, đều là ta chờ gieo gió gặt bão, cũng là một mình ta nguyên cớ. Nhìn tổ tiên dưới cựu truyền, trở nên trách tội hậu nhân. Hắn sâu sát túi xuống đầu, dùng ngạch đệ liệm. Tí tách, một giọt đục ngầu nước mắt rơi trên mặt đất. Chỉ có một giọt. Một mình chống đỡ bắp bên cựu phòng nhiều năm như vậy, thân thể của lão nhân giống như thật đã rầu hết đạn tắc, liền nước mắt đều chỉ có thể gạt ra một giọt. Gia gia, đều là lỗi của ta. Trống tương vũ dùng đầu chạm đất, thanh âm nỉ non. Giọt giọt nước mắt từ khóe mắt đảo lưu mà ra rất nhanh tại mặt đất tụ thành một vũng nước nước động. Tống Thế Dung tự trách mình. Nàng làm sao không phải cũng là tại tự trách mình? Nếu không phải là mình đem điều tra kết quả báo cáo tiến môn, nếu không phải cái kia một trận hút nước, hết thảy có thể hay không bất động. Đáng tiếc, hai người đều sâu ẩn sâu trong lòng bí ẩn, không muốn cùng người nói, cũng không thể nói ra miệng. Hồi lâu, Tống Thế Dung giống như bình phục cảm xúc trong đáy lòng, chậm rãi nâng người lên tri, hai đầu gối vẫn như cũ quỳ gối từ đường phía trước. "Tiểu Tương Mưa à." Tống Thế Dung thanh âm giản mô trầm thấp, "Ra ra có nhiều chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ngươi đáp ứng ta, vô luận như thế nào đều phải đáp ứng ta." Được không? Gia gia. Tống Tương Vũ trong lòng khẽ run đây là Tống Thế Dung khi còn bé đối nàng xưng hô, đã rất nhiều năm không có kêu lên. Từ lão nhân vô lực thanh âm bên trong, nàng nghe được một ít rồi hết đèn tắt tri ý. "Gia gia, ngươi nói." Tống Tương Vũ âm thanh run rẩy. "Nghe vậy, Tống Thế Dung mặt mơ lộ ra vẻ mỉm cười, thanh âm càng lớn giọng, "Ta muốn ngươi đáp ứng ta, không nên hận bất luận kẻ nào. Ngươi có thể làm được sao? Ta." Tống Tương Vũ há to miệng, muốn cần hồi đáp, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không há miệng nổi. "Không nên hận bất luận kẻ nào." Nàng minh bạch gia gia nói nhưng thật ra là không nên hận Tống Lâm. Nàng cần phải ở sao? Cần phải. Một đêm giết sạch Tống thị tám phòng hơn 20 vạn tập nhân, hơn vạn cửu phòng bản thân. Nàng đương nhiên cần phải hận hắn. Bởi vì đây là nàng làm Tống thị tập nhân, đương nhiên vai chịu trách nhiệm. Bởi vì hắn hủy thanh danh của nàng, hủy cuộc đời của nàng. Từ nay về sau, Tống Tương Vũ danh tự tại Đông Lâm đại địa sẽ thành một cái triệt để trò cười. Truyền vào vạn vạn nữ sinh linh, không ai không biết, không người không hay. Sau này nàng như thế nào nói chuyện cưới gả? Lại có tư cách gì đối mặt Dương Thanh Nguyên? Hắn như biết rồi nàng chính là Tống Tương Vũ. Cái kia trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt mũi Tống Tương Vũ, sẽ nghĩ như thế nào? Tống Tương Vũ cùng đạm đại huyền âm hai cái này thân phận, mãi mãi đều khó có khả năng hợp lại làm một. Không nên hẳn sao? Tựa hồ cũng không nên. Tống Phiệt có hôm nay kết cục, đều nhân gieo gió gặt bão. Tống Tương Vũ mặc dù không tại trong cục, cũng hiểu được cảm giác được, Tống Phiệt tham dự Tam Giang sự tình cùng Thường Châu Vương cùng một hội duộc, mới là trận này đại kiếp nguyên nhân dẫn đến. Chính nàng nhiều lần đào hôn, tại Tống Lâm nhất yếu đuối thời điểm, cho hắn nhân sinh một kích chí mạng, cũng là gây thành quả đã nguyên nhân. Thế nhưng Hắn vốn có thể không cần làm được như thế tuyệt. Trong lòng của hắn nhất định là có hận, mới phải làm như thế tuyệt. Không, có lẽ là thân thế bi thảm, tất cả mọi người từng bước một thúc ép, mới tạo thành hắn quyết tuyệt như vậy tính tình. Tống Tương Vũ buồn bã cười một tiếng, thất hồn lạc phách. Lý Non lẩm bẩm, nhưng hắn nếu trong lòng có hận, vì cái gì ta không thể hận đâu. Người đương nhiên không thể hận. Tống Thế Dung trong lòng hình như có thiên luôn vấn ngữ, lại không thể nói nói. Cuối cùng đành phải đắng chát mà nói, "Tương Vũ, đáp ứng ta, đừng cho nhân sinh rơi vào vĩnh vô tri cảnh tự hận. Không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ sẽ khổ chính mình." ngươi đáp ứng ta, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Đây là gia gia đời này cuối cùng yêu cầu. Bằng không, ta tỉnh một chết cũng sẽ không đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi. Ngư khí của hắn từ đằng chắc đến kích động, thái độ dị thường kiên quyết. Tống Tương Vũ lại rơi vào trầm mặc. Không hận. Nói không hận liền có thể không hận sao? Kiếm trai trưởng môn Liễu Linh Hề đã từng nói cho nàng, chính mình có cái cả đời đối thủ. Linh này, diệu này, nhân sinh vô hận. Nàng cũng là luôn miệng nói không hận, từ Trần Ngọc quánh đội tên Trần Vô Hận. Kết quả nhưng vẫn là hận cả một đời, cuối cùng khổ chính mình, cũng khổ người khác. Lúc này Tống Tương Vũ cũng có thể không hiểu ra ra lời nói bên trong càng sâu tầng ý tứ. Nàng chỉ biết nói, "Muốn để cho mình không hận, thật rất khó, rất khó." Tương Vũ, "ra ra cầu ngươi." Tống Thế Dung không có cái đầu, lại giống như có thể thấy rõ Tống Tương Vũ trên mặt biểu lộ, trong giọng nói cầu khẩn để cho người ta không đành lòng tự tuyệt. "Ra ra, ta." Tống Tương Vũ vẫn không hiểu. Khô khụt. Tống Thế Dung bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó phun ra một cái tụ huyết. "Ra ra." Tống Tương Vũ một tiếng kinh hô, "Đừng tới đây, ủy tốt." Tống Thế Dung giơ tay lên, kiên định ngăn cản cháu gái của mình. Sau đó một lần nữa thẳng tất cái eo, thân hình lay động, hôm nay, tổ tôn chúng ta hai muốn đem cả một đời cái tia quỷ. Đều quỷ xong, chúng ta không có sai, không thẹn thiên địa, không thẹn tương sinh, nhưng chúng ta vẫn là phải quỷ, bởi vì chúng ta đều là thống thị tổng nhân. Tổng nhân phạm sai lầm, chỉ có thể do chúng ta những kẻ người còn sống sót gánh chịu. Thế nhưng, đầu gối của chúng ta mặc dù quỳ lấy, cái eo nhưng là thẳng, bởi vì chúng ta không thẹn với lương tâm. Một cố khí tức kỳ lạ bộc phát, tông thế rung rã người đung đưa không ngừng, phàm vật đang tiêu đốt cuối cùng sinh mệnh lực, duy trì lấy hắn quỳ đi xuống lực lượng. Cái kia còn xuống bóng lưng, lạc trong mắt Tống Tương Vũ, giống như so với lồng lộng kiếm nhai huyền phong còn cao lớn hơn. "Da da." Nước mắt ngông lung Tống Tương Vũ hai con người, dấu hết đèn tắt Tống Thế Dung, trước khi chết còn tại dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh, tự thân dạy dỗ. Nói cho nàng thân là Tống thị tổng nhân, chân chính cần phải gánh chịu trách nhiệm, không phải kiêu hận, mà là đi được chính, ngồi được chức. Bọn hắn hiện nay mặc dù từ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần, mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng chỉ cần thẳng tắc cái eo, không thẹn với lương tâm, thì nhất định sẽ có chân chính đứng lúc tức vậy cũng chỉ có như vậy, mới có thể chân chính tái hiện tổ tiên vinh quang đây mới là Tống thị tộc nhân cần phải gánh chịu trách nhiệm. "Dạ dạ, ta đáp ứng ngươi." Tống Tương Vũ dựng thẳng lên bàn tay, ba ngón chỉ thiên, kiên định nói, "Thương thiên ở trên, liệt tổ liệt tông phía trước, ta Tống Tương Vũ ở đây lập đệ, đời này, tuyệt không hận Tống Lâm." "Tốt ha ha ha ha ha." Tống Thế Dung vui vẻ cười to, nước mắt cùng lưu. Sau đó thẳng tắp thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước ngã xuống. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn giống như còn muốn cho liệt tổ liệt tông đập cái cúi đầu. "Dạ dạ." Tống Tương Vũ lại lần nữa kinh hô. Tiến lên một cái đỡ lấy Tống Thế Dung. Bảnh! Giáng mua đầu lâu dập đầu trên đất, tách ra một đóa chói lọi huyết hoa. Cũng tại Tống Tương Vũ trong cuộc đời, lưu lại nhất đạo sâu sắc ấn ký. Tiểu Tương Mưa ra ra muốn đi. Tống Thế Dung run run ngẩng đầu, giống như muốn cuối cùng kiểm tra Tống Tương Vũ gương mặt. Cánh tay bỗng nhiên giữa không trung rủ xuống, một mai đuôi rồng ấn ký từ lòng bàn tay rơi vào Tống Tương Vũ trong ngực. Hắn đã hoàn thành đối tổ tông lễ bái, lại có thể nào lại yêu cầu xa vời cuối cùng cương triều chính mình tôn nữ? Thanh tỉnh cả đời Tống Thế Dung, vẫn là lòng tham. Nhưng hắn thực ra so với tất cả mọi người thấy đều thấu triệt. Tống Lâm, Chu Viễn, Dương Thái Nguyên, Tống Tương Vũ, Đạm Đài Viễn Âm, Tạ Mộ Tuyết. Nếu không có Tống Thế Dung phóng túm, Tống Tương Vũ lại có thể nào thuận lợi như vậy? Ngươi tuổi trẻ sự tình, còn giao cho bọn hắn chính mình đi. Dợi đi nhân gian Tống Thế Dung nửa nằm tại Tống Tương Vũ trong lực, gián mua gương mặt 10 điểm bình tĩnh. Ra ra. Tống Tương Vũ cực kỳ bị thương tiếng khóc, tại trống rống từ đường không ngừng tiếng vọng. Nhân sinh vô hận, thần tuyệt nhân sinh. Thời khắc này, mất đi chỗ dựa cuối cùng, liên quy hận quyền lợi đều bị tước đoạt Tống Tương Vũ, cảm giác chính mình thật tốt bất lực, tốt bất lực.